tiêu hàng đưa tay rút thăm rút đến chính là thứ tư lôi đài mà chống gậy chống châu âu lão nhân thì là rút đến thứ ba lôi đài tiêu hàng ngược lại là không có gì lại là để kêu một bên quan sát thượng thanh cung nữ đệ tử lau một vệ m ồ h ô i lạnh may mắn tiêu hàng không có rút đến sư hoàng những cao thủ này nếu không thật đánh lên coi như nhất định phải sớm phân cái thắng bại đây là ai cũng không muốn nhìn thấy sự t ì n h bất quá còn lại bốn người liền gặp nạn bởi vì bọn hắn làm sao chia gặp phải đều là so với bọn hắn cao thủ lợi hại làm ngươi xem rất nhiều thượng thanh cung nữ đệ tử mặc dù thực lực không đủ nhưng tầm mắt lại không kém các nàng có thể phân biệt ra được ai thực lực so ra mà nói khá mạnh một chút tiêu hàng cùng sư hoàng cùng kia chống gậy chống châu âu lão nhân còn có lôi thôi ăn mày rõ ràng là một cái cấp bậc còn lại bốn người h i ệ n nhiên còn kém một chút những nữ đệ tử này cũng nhìn ra được vậy còn dư lại bốn người há lại sẽ nhìn không ra tình cảnh của mình mắt thấy tiêu hàng bốn người vậy mà ai cũng không có rút đến ai điều này đại biểu lấy cái gì điều này đại biểu lấy bốn người bọn họ lại kém cũng sẽ gặp phải tiêu hàng trong bốn người một trong số đó tiêu hàng bốn người này thực lực mạnh bao nhiêu bọn hắn phần thắng quá thấp bất quá dù vậy bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi rút chương bảy trăm linh ba cung chủ trong lòng tất nhiên vui vẻ cuối cùng xác định cùng tiêu hàng phân tại một tổ chính là một vóc dáng không cao chỉ có một m bảy mấy tả hữu người da đen người da đen này một đường quá quan t r n g tướng xâm nhập tám người đứng đầu thực lực tự nhiên không thể khinh thường tiêu hàng đối nó cũng có bộ phận ấn tượng bởi vì đối phương chính là nam mỹ châu đệ nhất cao thủ người xưng giặt bắn t h ẻ giặt bắn t h ẻ sinh hoạt tại nam mỹ châu sớm tại bốn mươi năm trước liền có tiếng cũng là tiêu hàng vừa rồi phán đoán lãnh nộ không có kẽ hở bản thân lĩnh vực người khi giặt hắn thẹ nhìn thấy mình cùng tiêu hàng phân phối tại một tiểu tổ lúc thấy không rõ lắm sắc mặt bởi vì mặt của hắn vốn chính là đen coi như lại khó nhìn thần sắc tựa hồ cũng quan sát không ra cái gì bộ dán g tới nhưng vẫn như cũ có thể dựa vào nét mặt của hắn bên trong phân tích ra hắn tựa hồ không là thế nào vui vẻ dáng vẻ cái này khiến một bên thượng thanh cung nữ đệ tử xì xào bàn tán người da đen này tốt có ý tứ bọn hắn nếu mất hứng căn bản nhìn không ra bọn hắn sắc mặt là dặn gì g mặt của bọn hắn vốn chính là đen bất quá ta nghĩ hắn nhất định cảm thấy không vui bởi vì hắn gặp tiêu hàng tiêu hẳng có thể thắ đương nhiên tiêu hàng có thể so sánh hắn lợi hại nhiều tiêu hàng có thể cảm giác được giặt o ăn thẹ đang trộm nắm mình hắn cũng không để ý chút nào nhìn thoáng qua giặt o ăn thẹ hai người ánh mắt rằng co tia giặt o ăn thẹ trên nét mặt ngược lại là không có nhiều ý lùi bước cái này khiến tiêu hàng hơi kinh ngạc chẳng lẽ giặt o ăn thẹ có tự tin thắng mình quý hoa trưởng lão bây giờ nhìn rút thăm kết thúc mà không biểu tình nói t ố t đã phân phối kết thúc như vậy mấy vị cũng hẳn là đều hiểu rõ ràng đối thủ của mình hiện tại nếu như muốn bỏ quyền có thể lập tức nhấp tay nếu không qua cái t h ô này nhưng là không còn cái tiệm này những này không nói đối phương trước sau đánh tan kìm nào lại đem cái kia đáng sợ lão nhân tóc trắng đánh xuống đài loại này kinh người chiến tích quả thực để hắn tuyệt vọng hắn dám cam đoan nếu như ngày mai mình tham gia trận đấu lấy mình thực lực ngay cả chạy chối chết hy vọng đều không chỉ sợ phải bị cái này châu âu lão nhân trực tiếp tại chỗ cho đánh chết kiệu kim đao cùng lão nhân tóc trắng thì thôi thực lực lợi hại có thể tại cái này châu âu lão người trong tay mạng sống hắn thực lực không bằng hai người không cẩn thận không chừng liền bị giết đánh như thế nào nói thế nào mạng nhỏ vẫn là trọng yếu nhất hắn có cái này tự mình hiểu lấy ta cũng bỏ quyền ta một dạng bỏ quyền mắt thấy có đệ nhất nhân bỏ quyền tiếp xuống lại có hai người bỏ quyền hai người này là phân biệt phân phối đến sư hoàng cùng lôi thôi ăn mày hai người bọn hắn đều cảm thấy mình đối mặt sư hoàng cùng lôi thôi ăn mày không có phần thắng chút nào không hề nghĩ ngợi trực tiếp bỏ quyền cùng nó tiếp xuống bị còn không bằng trực tiếp bỏ quyền tốt về phần thượng thanh quyết bọn hắn cũng không lý tới từ tưởng niệm nói tới nói lui ngược lại là chỉ có phân phối đến tiêu hàng tên kia người da đen không có bỏ quyền trong lúc nhất thời thành tiêu điểm người da đen này vậy mà không bỏ quyền hắn có năm chắc thắng tiêu hàng sao các nữ đệ tử nghị luận ở mỹ quý hoa trưởng lão cũng cảm giác sâu sắc kinh ngạc trong m mắt c lòng à r của hắn hừ lạnh nói không có kẽ hở tri cực hàn hử cái này tiêu hàng dù sao trẻ tuổi không hiểu rõ chiến đấu hiểm ác chiến đấu nhưng không nhất định không phải liều thực lực còn có kinh nghiệm ngày mai ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chiến đấu chân chính chiến đấu thế nhưng là vạn phần tàn khốc người da đen ngu dốt nhưng đồng thời không có nghĩa là tất cả người da đen trí thông minh đều thấp có như vậy một chút người da đen so người da và người da trắng đều thông minh hắn một mực tự xưng như thế có ba vị bỏ quyền như vậy ngày mai tiến hành giặt b ăn thẹ cùng tiêu hàng tranh tài quý hoa trưởng lão mắt thấy giặt b ăn thẹ không có bỏ quyền vẫn chưa suy nghĩ nhiều trực tiếp phân phó x u ố n g dưới vào lúc ban đêm quý hoa trưởng lão liền dẫn một đêm cháo cơm đưa đến tiêu hàng trong phòng liền đem giặt ăn thẹ c n kẽ nhất tư liệu đưa đến tiêu hàng trong tay muốn nói nàng có thể yên tâm hạ kia là giả người da đen kia không hiểu thấu không bỏ quyền hơn phân nửa có nhất định tự tin có thể giao thủ tiêu hàng vạn nhất đối phương có bài t ẩ y gì tiêu hàng thua trận cũng không là chuyện không thể nào dù sao không phải cảnh giới cực hạn cao thủ đánh giết cảnh giới cực hạn cao thủ cũng không phải là không có sự tình trên đời này chiến đấu thủy chung là thay đổi trong nháy mắt cao thủ lật thuyền trong mương khinh thường địch nhân mà bỏ mình là chuyện thường xảy ra một chút tiện t i thủ đoạn chưa chắc là không coi là gì bây giờ quý hoa trưởng lão cầm giặt ăn thẻ tư liệu đi tới tiêu hàng trong phòng nhẹ giọng mỉm cười giàn đạo tiêu hàng tiên sinh đây là giặt ăn thẻ cặn kẽ nhất tư liệu thượng thanh cung bên trong từng có ghi chép ngươi có thể nhìn xem ngày mai cùng giặt ăn thẻ tranh tài tuy nói giặt ăn thẻ thực lực không cách nào nhập ngài pháp nhãn nhưng chiến đấu sự tình thay đổi trong n g á y mắt vẫn là ngàn vạn không thể khinh thường tốt tiêu hàng nhẹ gật đầu chậm rãi nói ra quý hoa trưởng lão yên tâm là được ta xưa nay sẽ không khinh thường địch nhân của ta càng không bởi vì vì người khác nhìn như so ta nhỏ yếu liền lơ là bất cẩn đã như vậy k i ê u quý hoa liền yên tâm tiêu hàng tiên sinh dù sao cùng thượng thanh cung thân cận có thể lấy được một cái thứ tự tốt là tốt nhất q u ỳ hoa trưởng lão cười n h ạ t nói tiêu hàng lên tiếng trong lòng c h ỉ cảm thấy q u ỳ hoa trưởng lão đối mình quan tâm quá phá lệ một chút coi như mình cùng thượng thanh cung thân cận đối phương cũng không cần thiết như thế lo lắng thứ tự của mình mới là trong lòng nghi hoặc lúc q u ỳ hoa trưởng lão đem cháo cơm để lên b à n cười n h ạ t nói thời gian không còn sớm chén này cháo cơm tiêu hàng tiền sinh uống xong nghỉ ngơi một hồi liền có thể nghỉ ngơi tiến hành ngày mai tranh tài ân đ a tạ q u ỳ hoa trưởng lão q u ả n niệm tiêu hàng chậm dai nói quý hoa trưởng lão suy nghĩ một lát không khỏi giàn đạo không biết tiêu hàng tiền sinh cảm thấy cháo này cơm hương vị như thế nào tiêu hàng không cần nghĩ ngợi nói cháo cơm hương vị rất tốt mỗi ngày ta đều uống không còn một mảnh ân đúng cháo này cơm hương vị thật là càng ngày càng tốt các ngươi thượng thanh cung thật đúng là hai lần vậy là tốt rồi quý hoa trưởng lão một cái hạ thấp người rời đi phòng quý hoa đi xuống trước nàng một mực tại thượng thanh cung sinh hoạt tất nhiên là đối lễ nghi chi đạo rất là g i ả n g cứu chỉ bất quá đối đãi nàng người nàng không cần như thế không đúng nhưng tiêu hàng chính là lâm bảo hoa nhìn chúng người nàng quyền đem đối phương xem như tương lai cung chủ vị hôn phu nhìn thấy tất nhiên là phải tôn kính một chút cung chủ nếu là biết tiêu hàng mỗi ngày đưa nàng nấu cháo c ơ m uống không còn một mảnh trong lòng định thời gian vui vẻ không được quý hoa trưởng lão bây giờ rời đi đi tại đường ban đêm bên trong thầm nghĩ trong lòng chương bảy trăm linh bốn hẹn hạ người da đen đọc đầy đủ ngày thứ hai tranh tài nhắc tới cũng chỉ là cái vấn đề thời gian dù s a o một ngày này chỉ có tiêu hàng cùng giặt ăn thẹ tiến hành tranh tài mà thôi còn lại mấy người toàn bộ đều bỏ quyền không dám tranh tài cho nên mới vừa đến trận liền hoàn toàn thành tiêu hàng cùng giặt ăn thẹ người chèm giết không có còn lại trình tự vì hoa trưởng lão một tuyên bố tranh tài bắt đầu tiêu hàng cùng giặt ăn t h ẻ liền lẫn nhau đứng tại trên lôi đài nhìn qua đối phương hai người trong ánh mắt h ai cũng không có lộ già khinh thường thân sắc bất quá cùng so sánh tiêu hàng lộ vẻ bình tĩnh rất nhiều mà giặt ăn t h ẻ thì là ngưng lông mày không triển thần tinh nghiêm túc như lâm đại địch bây giờ giặt ăn t h ẻ gắt gao nhìn xem tiêu hàng liếm môi một cái gương mặt dữ tợn nói ra tiêu hàng ngươi còn trẻ kinh nghiệm chiến đấu quá kém ta không muốn giết ngươi bất quá ta không giết ngươi cũng được giết ngươi ta sẽ cho ngươi biết không phải lĩnh n ộ cảnh giới cực hạ liền có thể đại biểu hết、thẻ. ân tiêu hàng trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc khoanh tay chỉ là nhẹ ân một tiếng chính là không nói một lời cái này g i ắ t bắn thẹ nói đều là ngoại ngữ không phải anh ngữ cũng không phải hãng ngữ hắn nơi nào nghe hiểu được mà đối phương một người da đen sắc mặt căn bản nhìn không ra chỉ là nhìn đối phương gương mặt dữ thợ còn lại liền cái gì cũng quan sát không ra g i ắ t bắn thẹ mắt thấy tiêu hàng đối hắn mười nhìn như không thấy càng là cảm thấy bị người nhục nhã đồng dạng cười nhạo liên tục ngươi sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng đợi đến lời này rơi xuống dắt b n thẹ đột nhiên một quyển hướng phía tiêu hàng đập tới nếu là giặt ăn t h ẻ lĩnh nộ là còn lại cảnh giới tiêu hàng tin tưởng mình không hiểu rõ tình huống giới giải quyết sẽ m ớ i khó giải quyết rất nhiều nhưng hết lần này tới lần khác giặt ăn t h ẻ lĩnh nộ chính là không có kẽ hở bản thân lĩnh vực cùng mình giống nhau cảnh giới mình lại tại cảnh giới trên đường so với đối phương đi lâu dài quá nhiều vì vậy giặt ăn t h ẻ một quyền này xuống tới đối với tiêu hàng mà nói căn bản chính là khó coi tiến công tay không tiêu hàng trong lòng chỉ là đối với đối phương tay không ôm lấy nghi hoặc thôi đã đối phương tay không hắn tự nhiên cũng được cho đối phương đầy đủ tôn trọng không cần thiết rút kiếm tay hắn cổ tay lật qua lật lại lập tức liền tóm lấy giặt bắn t h ẻ nằm đấm đúng lúc này giặt bắn t h ẻ giữ tợn cười ra tiếng lập tức nó trong tay háo vậy mà đột nhiên bay ra một thanh ngân đao cái này ngân đao chỉ có ngon cái lớn nhỏ như vậy tả hữu một thanh bay ra thẳng đến tiêu hàng nhất hầu cái này khiến tiêu hàng meo mắt lại đột nhiên khẽ con thân đem cái này phi đao tránh khỏi phốc phốc cái này phi đao cắm ở tiêu hàng sau lưng trên cây trong lúc nhất thời cái này vỏ cây giả vậy mà hết thể biến thành màu đen nhìn kỹ lại đúng là rõ ràng nhưng cha nhìn thấy ngân đao bên trên bôi chét lấy màu đen không biết tên đồ vật cái này ngân đao trên có độc thật hẹn hạ người da đen này vậy mà tại đao bên trên bôi độc quý hoa trưởng lão nhìn thấy lúc này cũng là sắc mặt đ ổ i biến nàng chỉ cảm thấy cái này giặt ăn thẹ có chút ỉ vào nhưng vạn vạn không nghĩ tới chạch giặt ăn thẹ vậy mà là dùng độc hoàn toàn chui tranh tài quy củ chỗ trống phải biết chứ ngay từ đầu hôn chiến về sau hắn đều không tiếp tục yêu cầu qua nói trong trận đấu không có thể dùng độc bởi vì thật đến cảnh giới cao thủ loại tình trạng này là khinh thường tại dùng độc bọn hắn rất dễ dàng phân tích ra mình cùng người khác trên lệch thực lực ra đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy sao lại cần dùng độc thế nhưng là cái này không có nghĩa là dùng độc là không có tác dụng tương phản thật đến loại tình trạng này xuất thủ lăng lệ thắng bại hoàn toàn trong một ý niệm sự tình độc ngược lại thành trí thắng lợi khí cái này giặt ăn thẹ vậy mà xảo trá đến dùng độc cái này khiến quỳ hoa trưởng lao trong lòng thở dài hiện tại lâm c h à n g cải biến quy tắc hiển nhiên là chuyện không thể nào nàng chỉ có thể ăn xin tiêu hàng tuyệt đối đừng sơ ý chủ quan toàn lực ứng phó coi như cái này giặt ăn thẹ dùng độc tiêu hàng vẫn có thể nhẹ nhõm chiến thắng âm hiểm người da đen quá đáng ghét vậy mà dùng độc tiêu hàng cũng không nghĩ tới cái này giặt ăn thẹ vậy mà đi lên liền dùng ám khí ám khí không nói đối phương ám khí kia bên trên còn bồi c h ế t lấy độc thể chất của mình mặc dù so với người bình thường mạnh rất nhiều nhưng độc kia trong lúc nhất thời có thể đem vỏ cây già đều cho biến thành màu đen trực tiếp để một viên sinh cơ bừng bừng đại thụ biến thành chất cây thật sự là bị cây đao này đâm trúng một cái mình chỉ sợ không chết cũng đánh mất sức chiến đấu thật đúng là âm hiểm hắn suy nghĩ vừa dứt hạ chỉ thấy giặt ăn thẹ k h ỏ e miệng nít lên nó trong tay háo nhưng lại là một thanh ngân đao trôi ra cái này bức bách tiêu hàng chỉ có thể lui ra phía sau Tố n h i ê n hắn cảnh g i i ớ này t ư không nói mặt cái này ngân đao v vô vô ra chiêu đích xác giả hỏa tâm hiểm vô cùng đến lúc này nó phi đao ngược lại thành giả bộ thế công nó bông dưng co lại bên hông một thanh nhỏ bé gần như nhỏ bé không thể nhận ra ngân châm bóp ở trong tay của hắn cái này trên ngân châm thoa khắp màu đen không biết tên chất lỏng bị hắn nắm bắt chấm đem dính tại ngân đao dưới đáy lập tức hung hăng v a n g ra ngoài ngân châm dính đang phi đao dưới đáy làm sao có thể nhìn thấy tiêu hàng thậm chí trong lúc nhất thời cũng không có chú ý đến chỉ thấy k i ê u ngân đao hướng phía mình trái tim đâm tới nhẹ nhàng trốn tránh thế nhưng là khi ngay tại hắn t r ố n tránh lúc đột nhiên cảm giác phần bụng gió nhẹ đánh tới hắn tập trung nhìn vào phát hiện một viên ngân châm từ cất dấu ngân đao hạ bay ra thẳng đến trái tim của hắn mà tới hắn tránh thoát ngân đao nhưng ngân châm từ phi đao dưới đáy bay ra khó mà bắt lấy giờ khắc này ngân châm cùng tiêu hàng gần trong căng tấc những người khác thậm chí cũng không thấy cái này ngân châm tồn tại có thể thấy được cái này ngân châm đến cỡ nào nhỏ bé nhỏ bé không thể nhận ra muốn chống lại thật là k h ó như lên trời đi chết đi giặt bắn thẹ lúc này đã tùy tiện lớn m ặ t cười cảnh giới cực hạn có gì đặc biệt hơn người không giống còn phải chết tại hắn giặt bắn thẹ trong tay cái này ngân châm nhỏ bé nhỏ bé không thể nhận ra tiêu hàng hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà lúc này nụ cười của hắn lại là cứng đ nở bởi vì tiêu hàng xương vân nhuyễn kiếm không biết khi nào xuất hiện đột nhiên bảo vệ phần bụng mà tiêu hàng giờ phút này thì là nắm bắt không có nọc độc ngân châm châm đem nhìn một chút giặt bắn thẹ cái này chính là của ngươi ì vào không không có khả năng giặt bắn thẹ dùng quốc gia mình ngôn ngữ quá sợ hãi tự nói cái này ngân châm thế nhưng là hắn đòn sát thủ làm sao bị tiêu hàng ngăn cản được như vậy xảo trá vị trí như vậy tinh tế tính kế tiêu hàng là phản ứng ra sao tới bây giờ tiêu hàng nắm bắt cái này mai trộn lẫn đầy độc ngân châm ngựa k h i cứng rắn khó nén vẫn nộ nói ngươi thật chọc giận ta lúc đầu ta nhìn ngươi tay không cho ngươi đầy đủ tôn kính cũng cùng ngươi mình trần giao thủ không nghĩ tới ngươi vậy mà dùng loại này thủ đoạn h è n h ạ đã như vậy vậy cũng chớ trách ta lưu tình đi chết đi ngôn ngữ khác biệt dặn bắn thẻ cũng nghe không hiểu tiêu hàng hắn ngữ hắn một thanh lại ném ra rất nhiều ngân đao bốn phương tám hướng hướng phía tiêu hàng mà tới thế nhưng là ken ken ken lấy lại tinh thần lúc lại phát hiện kia dính độc ngân đao lại bị tiêu hàng đều không ngoại lệ kích rơi xuống đất ngươi còn không có nhìn ra sao ám khí của ngươi đối với ta mà nói không dùng được tiêu hàng trầm giọng nói không có kẽ hở hắn là lấy ba đem vũ khí tề lực lãnh nộ không có kẽ hở ba đem vũ khí phòng thủ sẽ không có bất kỳ sơ hở vô khổng bất nhập h m khí tại hắn phòng thủ trước mặt cũng đem ảm đạm phai mở chương bảy trăm linh năm chết chưa hết tội lúc đầu cái này giặt ăn t h ẻ nếu là cùng mình tay không công bằng quyết đấu hắn thậm chí ngay cả vũ khí cũng sẽ không lấy ra cũng lựa chọn cùng nó mình trần giao thủ lúc đầu hắn cùng cái này giặt ăn t h ẻ vẫn chưa có cửu hận tự nhiên là không cần thiết phân cái ngươi chết ta sống luận võ thời điểm thắng bại phân ra là đủ nhưng mà ai biết cái này giặt ăn thẹ như thế ác độc vì thủ thắng không từ thủ đoạn ngay cả loại này âm hiểm ti tiện kỹ nghệ đều đem ra nếu không phải hắn đề phòng thỏa đáng chỉ sợ đã sớm chết tại cái này giặt b ắ n t h ẻ trong tay bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiến k h ó p h ò n g hắn cũng không phải toàn năng giặt b ắ n t h ẻ cử động hiển nhiên chọc g i ậ n tiêu hàng đã cái này giặt b ắ n t h ẻ không giảng đạo nghĩa ta tự nhiên cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý trong nháy mắt hắn ba đem vũ khí hết thẻ toàn đem ra mặc cho cái này giặt b ắ n t h ẻ ám khí độc vật lại nhiều tiêu hàng dùng cái này ba đem vũ khí đều là một mực đem tự thân bảo vệ gắt đao khiến cho giặt ăn thẹ tìm không thấy đến từ trên người hắn nửa phần sơ hở ngươi giặc ăn thẹ mắt thấy tiêu hàng một hơi vận dụng ba đem vũ khí vậy mà đem tự thân bảo vệ chặt chẽ kỹ càng mặc cho hắn lại sử dụng cái gì dính có kịch độc ngân châm ngân đao vậy mà đều không làm gì được tiêu hàng trong lòng không khỏi thêm ra mấy phần sợ hãi kiên kỵ ra phải biết hắn chỗ ỉ lại thủ đoạn chính là những này nếu như những thủ đoạn này không có tác dụng gì vậy hắn làm sao cùng tiêu hàng đánh thế nào không có thủ đoạn khác rồi tiêu hàng lúc này tay cầm ba đem vũ khí m ặ t không biểu tình nói đi chết g i ặ ăn thẹ gương mặt dữ tợn lại một thanh ngân đao ném ra ngoài nhưng mà cái này ngân đao liền phảng phất đá chìm lấy biển đối tiêu hàng mà nói đã không dậy nổi mảy may vận sóng đối với tiêu hàng mà nói cái này ba đem vũ khí nơi tay đại biểu cũng không chỉ là phòng thủ còn có tiến công coi như giặt b ắ n t h ẻ còn có rất nhiều ám khí không có xuất ra hắn vẫn không sợ hãi như thường có thể biến phòng thủ vì tiến công đây chính là không có kẽ hở chi cực hạn lợi hạ i chỗ húng chi bây giờ cái này giặt b ắ n t h ẻ đã làn đỏ mạnh hết à không có ám khí tiêu hàng ngược lại rất là hiếu kỳ đối phương còn có cái gì bản lĩnh giờ này khắp này hắn động như thỏ chạy xuất thủ nhanh như thiểm điện trong c h ố p mắt liền đã đi tới giặt q u ắ n thẹ trước người hắn bông dưng cơ trong tay thạch tòa kiếm thẳng đến giặt q u ắ n thẹ mà đi cái này đem giặt q u ắ n thẹ bị hù hồn phi p h á c h tán hắn nối không có kẽ hở lý giải bản thân liền là ám khí bây giờ ám khí của hắn cơ bản toàn dùng ra đi hắn không có kẽ hở còn thế nào thi triển h n ra tại tiêu hàng kia thạch tòa kiếm khắc định kiếm cùng sương vân nhuyễn kiếm liên hoàn tiến công hạng hắn trở nên chật vật không chịu nổi chỉ có thể liên tiếp trốn tránh thế nhưng là hắn trốn được lần đầu tiên há lại sẽ trốn được mười lăm không tốt giặt bắn thẹ đại hắn chạnh hắn không dám mập mờ lúc này cũng không có đi thắng tranh tài suy nghĩ quay đầu liền định nhanh chân liền chạy đây là hắn quen dùng mánh khóe một khi gặp được không có cách nào đối phó người hắn chạy so với ai khác đều nhanh nhưng mà hắn dự định trốn tiêu hàng há lại sẽ để hắn chạy thoát bây giờ mắt thấy giặt b ắ n thẻ nhanh chân liền chạy tiêu hàng nắm ngân châm trong tay v e o một cái chính là hướng phía giặt b ắ n thẻ bay đi phốc phốc nhỏ bé ngân châm nhỏ bé không thể nhận ra trực tiếp chui vào giặt b ắ n thẻ trên lưng đâm ra một cái nhỏ bé lô máu giặt ắ n t h ẻ chỉ cho là tiêu hàng ba đem vũ khí nghĩ muốn đổi u kịp mình cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy thế nhưng là hắn lại không nghĩ rằng tiêu hàng cũng sẽ dùng ngân châm loại vũ khí này chỉ bất quá tiêu hàng cùng giặt ắ n t h ẻ khác biệt hắn mặc dù cũng sẽ dùng loại này vũ khí nhưng loại vũ khí này hắn là sẽ không dính có kịch độc đương nhiên lần này khác biệt tiêu hàng sử dụng ngân châm chính là cương mới giặt ắ n t h ẻ dự định hại hắn kịch độc ngân châm cái này ngân châm đâm vào giặt ắ n t h ẻ trên thân chỉ là một giây giặt ăn thẹ liền thanh một cái ngã trên mặt đất a a a a a g i n thẹ đau đớn hét lớn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu liên tiếp rơi xuống sắc mặt của hắn đang dần dần đỏ lên phát tím sau đó biến thành màu đen có thể nhìn ra được hắn rất thương khổ nhưng mà tiêu hàng biểu lộ lại không có bất kỳ cái gì thương hại cùng mềm lòng đây là vừa rồi ngươi dùng độc trâm hiện tại dùng tại trên người của ngươi ta không biết ngươi đến tột u cùng dùng loại kịch độc này vũ khí hại bao nhiêu người bất quá bây giờ cũng làm cho chính ngươi nhấm nháp nhấm nháp loại v ị đạo này tiêu hàng thần sắc lạnh lùng nói ra mặc dù giặt bắn thẹ cũng căn bản nghe không hiểu hắn hắn ngược lại là kinh hãi độc trâm này lợi hại cũng âm thầm may mắn đối mặt mình giặt ăn thẹn lúc từ đầu đến cuối không có lơ là bất cần đây cũng là thói quen của hắn đồng dạng là sư phụ hắn giáo cho đạo lý của hắn sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực đối mặt bất kỳ kẻ địch nào đều không thể coi thường được hắn không có chủ quan cho nên mới không c ó đủ thành sai lầm lớn bây giờ độc châm này độc tính hoàn toàn phát huy ra hoàn toàn khiến cho giặt ăn thẹn một cao thủ như vậy không có chút nào rẽ d ụ a phản kháng không chỉ trong chốc lát chính là miệng ói máu đen ánh mắt ngốc trệ đã biến thành một bộ lạnh như băng thi thể đây cũng là chết chưa hết tội đi tiêu hàng lầu đầu nói vốn trận đấu tiêu hàng chiến thắng mắt thấy tiêu hàng thủ thắng quý hoa trưởng lão cũng thở phào nhẹ nhõm về phần giặt ăn thẻ chết n à n g ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút bình tĩnh nói chết tại mình độc hạ đây chính là cái gọi là báo ứ n g đi đợi đến tiêu hàng trở tay đem giặt ăn thẻ đánh g i ế t quý hoa trưởng lão tuyên bố vốn trận đấu chiến thắng được về sau thượng thanh cung nữ đệ tử từng cái cao hứng hoan hô lên thật sự là chết chưa hết tội dùng hắn độc giết hắn còn đúng là miệm ai không biết giặt ăn thẻ tại trên hoàng tiền lộ có khóc hay không ra hắn có thể tự hào kịch độc đem chính hắn cho rét cái này lại có thể tranh ai ai bảo chính hắn không bị kiềm chế dùng loại này ác liệt vũ khí tiêu hàng cùng giặt b ăn thẻ tranh tài kết thúc cũng đại biểu cho tranh tài đem muốn tiến hành đến vòng tiếp theo quý hoa trưởng l á o lại một lần nữa đem rút thăm cái dương lấy ra chậm rãi nói ra t ố t đã tiêu hàng thủ thắng như vậy đấu vòng loại cũng sẽ tiến hành đến vòng tiếp theo quy tắc cùng lần này quy tắc đồng thời vô khác biệt quá lớn chỉ là tổng tổng cộng chia làm hai cái lôi đài rút đến giống nhau lôi đài danh tiếng sẽ tiến hành tranh tài ta tới trước sư hoàng một thanh đứng dậy hắn nhìn thật sâu một chút tiêu hàng vừa rồi tranh tài hắn đều nhìn ở trong mắt đối với tiêu hàng bây giờ thực lực sâu không lường được trong lòng có chút k i ê n kỵ tuy nói cùng là không có kẽ hở chi cực hạ nhưng lý giải vẫn là khác biệt tiêu hàng kia ba đem vũ khí hời hợt liền ngăn chặn giặt hắn thẹn lập tức đem nó đánh giết loại này thần hồ kỳ thần kỹ nghệ thực tế để người sợ hai thán phục v ặ n phần trong lòng của hắn k i ê n k ỵ lúc cũng tiến về rút thăm cái dương trước tay vươn vào trong đó thứ hai lôi đài sư hoàng thoại âm rơi xuống chính là quay đầu lại trở về tiêu hàng lúc này từ trên lôi đài nhảy xuống nói ra cái thứ hai ta đến hút đi ân q u ỳ hoa trưởng lão nhẹ gật đầu tiêu hàng không cần nghĩ ngợi tay vươn vào cái dương trong chớp mắt liền đem ký rút ra rất nhanh hắn chính là nheo mắt lại bởi vì cái này trên lôi đài danh tiếng thình lình viết cũng là thứ hai lôi đài giống như sư hoàng thứ hai lôi đài điều này đại biểu lấy hạ trận đấu hắn tranh tài đối tượng sẽ là sư hoàng cái này không hề nghi ngờ chỉ sợ là một trận ác chiến chương bảy trăm linh sáu phản phát quy chân ta là thứ hai lôi đài tiêu hàng ngữ khí cứng rắn nói lời này rơi xuống lúc sắc mặt của mọi người đều lộ vẻ không phải đặc biệt đẹp đẽ bất quá rất nhanh cũng liền thoải mái dù sao bây giờ chỉ còn lại có tiêu hàng châu âu lão nhân còn có a n mày sư hoàng bốn người tiêu hàng chỗ gặp phải ba cái đối thủ không có cái kia là dễ chê ơ châu âu lão nhân sư hoàng lôi thôi a n mày cái kia là loại lương thiện ba người này mỗi cái đều là đỉnh tiêm cao thủ tiêu hàng rút đến ai đều không cách nào tránh khỏi phải đối mặt một trận á c chiến bây giờ tiêu hàng không có rút đến châu âu lão nhân rút đến chính là sư hoàng thế lực ngang nhau cũng coi là vận khí tương đối tất ký dù sao tiêu hàng đối sư hoàng coi như hiểu rõ so với kia hoàn toàn không biết gì châu âu lão nhân còn có lôi thôi ăn mày sư hoàng đúng là tốt nhất ký sư hoàng thế nhưng là rất lợi hại bắc mỹ đệ nhất cao thủ cái này hàm kim lượng muốn so cái kia giặt ăn thẻ cái gì nam mỹ đệ nhất cao thủ mạnh nhiều một chút kinh nghiệm phong phú thấy qua việc đời nữ đệ tử ngoài miệng nói thầm lấy tiêu hàng chỉ sợ sau đó phải đứng trước một trận á c chiến nghe nói sư hoàng l ĩ n h nộ cảnh giới cực hạ không biết tiêu hàng có thể hay không là nó đối thủ đã đánh bại qua một cái gì cầu thí nam mỹ đệ nhất cao thủ còn sợ hắn một cái bắc mỹ đệ nhất cao thủ chỉ hy vọng cái này cái gì sư hoàng đường giống như là giặt oán thẹ đồng dạng làm cái rất thẳng thắn động và o tên lại g à o hoạt như hồ tận dụng một chút không coi là gì âm hiểm xảo trá thủ đoạn những nữ đệ tử này âm thầm nghị luận mà sư hoàng thì là sắc mặt khó coi lộ vẻ rất là không vui hắn đối tiêu hàng là có chút k i ê n kỵ thông qua vừa rồi giao thủ hắn không có nhìn ra tiêu hàng sơ hở gì chỉ nhìn ra tiêu hàng lợi hại hắn càng hy vọng gặp phải là kia lôi thôi ăn mày không hy vọng gặp được tiêu hàng cùng châu âu lao nhân không nghĩ tới vận khí của hắn vẫn là kém một chút hừ đã tránh k h n g được vậy liền vào ngày mai trong trận đấu giải quyết người đi bất quá cái này lâm bảo hoa cùng tiêu hàng quan hệ không ít tuy nói ta đánh bại cái này tiêu hàng nhưng bao nhiêu cũng phải để tiêu hàng thua thể diện một chút nếu không thật chọc giận lâm bảo hoa ta cũng không có quả ngon để ăn ta chỉ muốn muốn lên thanh quyết còn lại hết thảy đều không để ý sư hoàng trong lòng âm thầm nghĩ đến hắn thành danh đã lâu sao lại bị tiêu hàng dạng này một cái con nít chưa mọc lông cho đánh bại đích xác tại sư hoàng trong mắt tiêu hàng cũng đích thật là con nít chưa mọc lông hai người này đi lên liền rút đến cùng nhau đi nói như vậy ta kế tiếp là không dùng rút rồi lôi thôi ăn mày trận to t r o n g mắt thầm nói hắc hắc kia còn rất b ấ t lo lao đầu tử minh cái hai ta muốn đánh một trận rồi chống gậy chống châu âu lão nhân nhàn nhạt nhìn thoáng qua lôi thôi ăn mày lập tức quay đầu đi lôi thôi ăn mày thì là lau miệng ngốc ngốc cười cười không nói thêm gì nữa cái này khiến quý hoa trưởng lão nhìn xem lôi thôi ăn mày cùng chống gậy chống châu âu lão nhân trong lòng tràn ngập kinh ngạc phải biết nàng là rất có kinh nghiệm có thể thấy được lôi thôi ăn mày thực lực cũng không như chống gậy chống châu âu lão nhân kỳ thật cái này châu âu lão nhân thực lực đã siêu tiêu hàng ba người một cái cấp bậc nhưng là cái này ăn mày càng khiến người ta không thể tưởng tượng vậy mà không y kỵ tí nào châu âu l ã o nhân cái này lôi thôi ăn mày chỉ sợ cũng có chính mình thủ đoạn a cũng đúng có thể đạt tới loại cấp bậc này cao thủ đều có chút chính mình thủ đoạn nếu như không phải tiêu hàng cẩn thận đề phòng tia giặt ăn thẹ sợ là gặp được còn lại cảnh giới cao thủ hơn phân nửa chính là mười phần chắc chín sự tình quý hoa trưởng l ã o trong lòng suy nghĩ t ố t tiêu hàng giao đấu sư hoàng ăn mày giao đấu gầy rồ tranh tài ngày mai bắt đầu mấy vị trong thời gian kế tiếp nhiều nhiều chuẩn bị một chút đi cái này chuẩn bị sự tình tự nhiên là cực kỳ cần thiết nếu là đối địch những người khác tiêu hàng có lẽ còn không cần thiết chuẩn bị như vậy sung túc thế nhưng là ngày mai đối địch chính là sư hoàng tiêu hàng tự nhiên không dám khinh thường sư hoàng bởi vì so sánh tên ăn mày kia cùng châu âu lao nhân hắn hiểu rõ hơn sư hoàng trong lòng biết đối phương cũng giống như mình lĩnh nội chính là không có kẽ hở chi cực hạ nếu thật là đánh lên mình cùng sư hoàng hoàn toàn là ở vào một đầu hàng bắt đầu bên trên ai cũng khó có thể thắng ai cái này ngày mai tranh tài chỉ sợ sẽ là đơn thuần chém giết tiêu hàng thở dài ta cùng sư hoàng thực lực phương diện không kém bao nhiêu so nên là dũng khí cùng kinh nghiệm tối h đánh nhau kinh nghiệm、sư、hoàng còn mạnh hơn ta bên trên một chút, ta có thể thắng hắn chỉ có dũng khí.、Tiêu、hàng nghĩ thầm ghế, chén, nghĩ phát hiện trong đầu suy nghĩ ậ luận t ta trên một ta Tiêu trên tay trong rất t sự sư suy suy là lấy lại loạn. ngày, đầu còn bên dũng nơi ngồi nắm nửa đây, cái có có nay quy hoa trưởng lão cũng từng tới đem cháo cơm đưa tới sau liền không cần phải nhiều lời nữa cái gì không có gì có quan hệ sư hoàng tư liệu cũng không có gì quá nhiều nhắc nhở bởi vì quy hoa trưởng lão rất rõ ràng ngày mai tranh tài cái này chút tư liệu gì nhắc nhở đều là vô dụng mấu chốt còn phải nhìn tiêu hàng tự thân năng lực a ta lại lo lắng cái gì rất nhanh tiêu hàng chính là r ỗ i lưng một cái ta không phải đã sớm muốn cùng sư hoàng giao thủ sao bây giờ lại tại sợ hai cái gì tâm ta như gương sáng liền xuất ra toàn bộ thực lực cùng nó giao thủ thua cũng tốt thắng cũng tốt lại có thể thế nào nghĩ đến nơi này hắn chỉ cảm thấy nội tâm đột nhiên rộng mở trong sáng l i ê n phảng phất đã từng ngăn chặn cống thoát nước giờ khác này hoàn toàn m ạ n h ra dầm dầm nước sướng lưu không trở ngại loại này mỹ rượu cảnh giới là tiêu hàng trước kia cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đây là cảm giác gì thoát vi rượu tiêu hàng nhắm mắt lại chỉ cảm thấy mình hiện tại cảm giác cực kỳ vi rượu hắn ban đầu lĩnh nộ cảnh giới cực hắn lúc có thể nói là ra đời con n g h không sợ cọp hoàn toàn không e ngại sư hoàng m ặ t đ ộ c sư hoàng lúc hận không thể cùng nó đại chiến ba trăm h i ệ p tốt phân ra cái thắng bại gia nhưng đợi phải kiến thức đến các nơi trên thế giới cao thủ lợi hại lúc hắn lại đối mặt sư hoàng đột nhiên thêm ra mấy phần k i ê n kỵ hắn không biết mình có thể thắng hay không cũng không biết mình là không là sư hoàng đối thủ nhưng là ngay tại vừa rồi hắn đột nhiên nghĩ thông suốt hắn lại sợ cái gì k i ê n kỵ cái gì nghĩ thông suốt bản ý của mình nghĩ thông suốt mình mới đầu mục đích hắn nghĩ thông suốt liền phản phất hết thẻ đều thông không thể bảo là là không chuyện kỳ diệu đoạn yên sơn tiền bối từng trước khi chết lưu lại di ngôn cho ta tâm thông hết thảy đều có thể có thể phản phát quy chân chân lý là ở chỗ nhìn thấu bản chất của sự vật ta vừa rồi giống như giống như nhìn thấu như vậy một chút bản chất tiêu hàng tự lẩm bẩm giảng đạo đương nhiên cũng chỉ là một chút mà thôi người tâm đều đang biến hóa tựa như là hắn từ đầu tới đôi biến hóa chưa từng kiên kỵ sư hoàng đến kiên kỵ lại đến bây giờ dám dũng cảm đối mặt đang biến hóa quá trình bên trong khi nào có thể bắt lấy nội tâm đã từng suy nghĩ mới là mấu chốt đối với tiêu hàng mà nói có thể bắt lấy như vậy nhỏ bé một chút bản chất cũng đủ đủ rồi đối với hắn ngày mai tranh tài cái này nhìn thấu một chút đã đưa đến rất nhiều chỗ tốt hắn như trong lòng còn có e ngại cùng kiên kỵ tất nhiên không cách nào vung tay vung chân đi tiến hành ngày mai một trận chiến mà bây giờ tâm hắn không sợ hãi lại khó cục diện cũng cũng sẽ vượt qua hắn giờ phút này không gì không phá sư hoàng liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại đi tiêu hàng mở hai mắt ra lúc trong ánh mắt chỉ còn lại có kiên nghị chương bảy trăm linh bảy hướng tấn phong chuyện cũ trong n h y mắt phải n đến sáng sớm ngày h thứ h là sớm t h biết lúc đầu cảnh giới cao thủ giao thủ liền mười phần khó mà gặp phải thúng chi là loại này toàn thế giới đều đỉnh tiêm cảnh giới cực hạn cao thủ các đệ tử đều rất hưng phấn a ha ha xem ra vạn sự có lợi thì có hại tuy nói những thế giới này các nơi cao thủ cho chúng ta thượng thành cung mang đến không ít phiền phức nhưng tưởng đúng những đệ tử này cũng có thể thông qua những này tranh tài tính gộp lại không ít kinh nghiệm ra cũng tốt để bọn hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn đúng vậy à cái này mấy trận đấu tin tưởng một chút ngộ tính không tệ đệ tử tất nhiên được hích lợi không nhỏ cũng không biết các nàng có thể lĩnh ngộ nhiều ít kỳ thật không riêng gì các nàng chúng ta đều được hích lợi không nhỏ cái này đều là cảnh giới cực hạn cao thủ giao thủ một chút tuổi tác hơi lớn với phận cao các trưởng lão lẫn nhau nghị luận ở mỹ ngược lại là chuyện trò vui vẻ cười cười nói nói ta vẫn có chút sợ hai thán phục tiêu hàng nội tính chúng ta thượng thanh cung lịch đại bỏ ra qua thiên tài cũng không phải số ít cái gì tứ quỷ môn núi v õ đăng long hồ sơn kỳ thật đều ra qua thiên tài nhưng không có giống là tiêu hàng dạng này tuổi con trẻ mới không nhiều lắm một điểm liền đạt tới cảnh giới cực h ạ n một tên trưởng lão thở dài nó thiên phú sợ là chỉ có cung chủ mới có thể cùng sánh vai cái này tiêu hàng đã từng xông vào ta thượng thanh cung khi đó vẫn chỉ là cái ngay cả cảnh giới đều làm không chu đáo tiểu g i a hỏa chỉ t r ớ c mắt liền đạt tới loại tình trạng này rất có nổi danh thế giới tư thế kia hướng tấn phong cũng không phải chỉ là hư danh dạy bảo đệ tử bản sự s á t thực có nó độc đáo kiến giải ta ngược lại là cảm thấy hướng tấn phong l á o ra hỏa kia ánh mắt không sai thu người đệ tử lại thu cái như thế có thiên phú chỉ tiếc cái này hướng tấn phong con mắt ngủ cưới kia mạc lam làm vợ kia mạc lam sinh khó coi như vậy thật không biết có cái gì tốt thế nào nguyên anh trưởng l á o còn đối chuyện năm đó canh cánh trong lòng đâu nguyên anh trưởng l á o kiều hư một tiếng sắc mặt khó coi tuy nói nàng đã năm nhập năm mươi bất quá bởi vì lâu dài tập võ nguyên nhân vẫn trẻ đẹp giống bởi vì cái gọi là mỹ nữ yêu anh hùng nguyên anh trưởng lão cùng kia hướng tẫn phong chỉ là gặp mặt một lần liền là thích hướng tẫn phong khi đó hướng tẫn phong còn trẻ đây một người một thanh kiếm lại là phong lưu phong khoáng tuấn tiêu vô cùng gây niên kỷ thiếu mỹ mạo nguyên anh thi triển hết niềm vui chỉ tiếc hoa rơi hưu ý nước chạy vô tình nguyên anh trưởng lao trong lòng thích hướng tẫn phong đối nguyên anh là một chút ý tứ đều không có mà nguyên anh lại trời sinh là cái cao ngạo chủ coi như thích ngoài miệng cũng không nói chỉ càng về sau mạc lam xuất hiện ai biết hướng tẫn phong cùng kia mạc lam tình đầu ý hợp vừa thấy mặt liền đi tới cùng nhau đi cái này khiến nguyên anh trong lòng phẫn hận vô cùng muốn nàng không biết so mạc lam mỹ mạo bao nhiêu kia hướng tẫn phong làm sao liền hết lần này tới lần khác thích một cái dài chẳng ra sao cả mạc lam coi như qua mấy thập niên nguyên anh đối với chuyện năm đó vẫn canh cánh trong lòng không cách nào quên mất nàng nhìn xem trên đài tiêu hàng liền phảng phất nhìn thấy đã từng hướng tấn phong c á i bóng khe khe thở dài có chút hối hận năm đó nếu là mình có thể chủ động một chút có lẽ bây giờ đã sớm cùng hướng tấn phong lưu lạc thiên nga như thế nào để kia mạc làm cái sau vượt cái trước cướp đi hướng tấn phong đài này hạ dài đệ tử cũ lẫn nhau nghị luận cùng lúc đó tiêu hàng cũng đã tiến vào loại lôi đài giống nhau sư hoàng đồng dạng đứng tại trên đài hai trận đấu đồng thời tiến hành tiêu hàng giao đấu sư hoàng lôi thôi ăn mày giao đấu châu âu lão nhân vừa mới lên lôi đài liền liền trong lúc vô hình dương cung bạc kiếm khí thế khẩn trương và phần tiêu hàng cùng sư hoàng là như thế lôi thôi ăn mày cùng châu âu lão nhân cũng là như thế tiêu hàng có nhiều khi ta thật thật bội phụ ngươi mới bất quá tuổi tác như vậy liền đã lĩnh ngộ không có k ẽ hở c h i cực hạng ngươi cái này hai mươi năm con đường đem người khác bảy tám mươi năm đường đều cho đi sạch xanh xanh sư hoàng m ặ t không biểu tình nói ta tự xưng bốn mươi tám tuổi lúc lĩnh ngộ không có k ẽ hở c h i cực hạng đã là được trời ư ái vận khí phi thường tốt không nghĩ tới ngươi càng là thiên phú dị bẩm hắn dùng đến một ngụm lưu loát hán ngữ thậm chí thành ngữ đều nói có đầu có thứ tự tiêu hàng nghe sư hoàng chậm rãi mở miệng nói ra quá khen hừ ta cũng không phải quá khen chỉ là đang nhắc nhở ngươi ngươi dù sao trẻ tuổi kinh nghiệm chiến đấu không đủ cùng ta giao thủ ngươi cảm thấy ngươi phần thắng có bao nhiêu sư hoàng lạnh giọng nói phần thắng sự tình vốn là hư vô phiêu miểu ta thắng bao nhiêu phần thắng cũng không đáng kể tiêu hàng mở miệng nói ra ha ha ha ha sư hoàng lắc đầu đã như vậy ta cũng không cần nói nhảm tiêu hàng ta có thể cho ngươi lựa chọn nếu như ngươi bây giờ lui ra đài lần này tranh tài chúng ta không c ầ n động can q u a lớn như vậy giao thủ nếu không một hồi thật đánh lên ta cũng sẽ không lưu tình ngươi không phải là đối thủ của ta tiêu hàng thế nào ngươi sợ rồi tiêu hàng trầm giọng nói sợ ha ha v u ợ t cười sư hoàng thần sắc cấm lãnh đã ngươi không định xuống đài vậy cũng chớ trách ta hạ thủ vô tình nhiều lời vô ích thoại âm rơi xuống lúc sư hoàng đem hắn cái kia hai tay gương c h ả o đao đem ra đây chính là vũ khí của hắn rất nhiều cao thủ thích dùng hai tay ư ơ n g trào đao chỉ là bởi vì loại vũ khí này đơn giản t h u bạo lại rất dễ dàng cầm trong tay mà sư hoàng am hiểu dùng loại vũ khí này cũng không phải là bởi vì vũ khí này đơn giản t h u bạo mà là bởi vì cái này ương trào đao liền phảng phất ương lợi trào đồng dạng hắn từng tại amazon sinh hoạt nghiên cứu phỏng đoán động vật phương thức tấn công cùng s á o lộ đối với ương trào đao loại này mang theo lấy vô tận động vật tập tính đồ vật h i ể u do không gì bằng cùng sư hoàng giống nhau tiêu hàng cũng đem mình ba đem vũ khí toàn bộ đem ra sương vân như kiếm khắc địch chi kiếm cùng thạch tòa kiếm hai người đều rất rõ ràng giữa bọn hắn giao thủ ngay từ đầu liền phải cầm ra chính mình toàn bộ bản lĩnh ra dấu r ố t bao nhiêu liền sẽ để mình nhiều thua trận bao nhiêu đi lên liền phải toàn lực ứng phó bây giờ đều là xuất r a mình giữ nhà vũ khí về sau hai người đứng trên lôi đài nhìn nhau quan sát đến lẫn nhau sơ hở bất quá rất nhanh hai người tựa hồ cũng minh bạch bọn hắn đều đạt tới không có kẽ hở há lại sẽ từ lẫn nhau trên thân giò xét ra sơ hở gì ra chính là lại cũng không có cái gì nói nhảm cùng một thời gian đ ộ n g thủ chiến tranh giống như là nhóm lửa mồi lửa đồng dạng hết sức căng thẳng kinh nghiệm kém quá nhiều chân chính l ĩ n h nộ g không có kẽ hở người là sẽ không cho là mình không có sơ hở trên thế giới này không tồn tại tuyệt đối không có kẽ hở cái gọi là không có chút nào sơ hở kỳ thật chỉ là so ra mà nói tuyệt đối cũng không phải là tuyệt đối tuyệt đối tương đối tuyệt đối chỉ là không nhìn thấy sơ hở đồng thời không có nghĩa là đánh không ra sơ hở đã nhìn không ra sơ hở k i a liền trực tiếp đánh ra sơ hở ra hai cái đối không có kẽ hở l ĩ n h nộ g được cực hạn cao thủ chiến đấu hết sức căng thẳng cường cường va chạm mới ra chiêu chính là sát cơ bẫu hiện không lưu tình chút nào bởi vì vì bọn họ cũng đều biết muốn thủ thắng liền nhất định phải hạ thủ hung ác thực lực giống nhau tình h n giới ai so với ai khác hung ác ai liền có thể đạt được thắng lợi đương nhiên giống nhau không có kẽ hở chi cực hạ tiêu hàng cùng sư hoàng lý giải vẫn là khác biệt sư hoàng là tại amazon nghiên cứu động vật tập tính nào bắt c à o cán chờ một chút các hạng động vật tiến công cùng phòng thủ từ đó lĩnh ngộ không có kẽ hở đây cũng là hắn tên sư hoàng tồn tại sư tử vạn thú chi vương mà hắn chính là thú vương đối mặt hắn l i ê n phảng phất mặt đối khác biệt g i á thú hoặc là rắn hoặc là ư n g hoặc là lao hổ hoặc là báo cũng hoặc là sư tử quỷ dị khó lường chiêu thức t ầ n g t ầ n g lớp lớp tiêu hàng cùng sư hoàng khác biệt tiêu hàng là dựa vào ba thanh khác biệt vũ khí l ĩ n h nộ không có kẽ hở c h i cực hạ hắn đối không có kẽ hở lý giải hoàn toàn là ở chỗ thạch tọa kiếm xưng ơ vân nhuyễn kiếm cùng khắc địch chi kiếm hỗn hợp ba đem vũ khí lẫn nhau lấy thừa đủ thiếu từ đó làm ra phòng ngự tuyệt đối cùng tuyệt đối tiến công chiêu thức của bọn hắn đều là giống nhau quỷ dị đa dạng biến hóa khó lường hai người vừa đụng、chạm. chính là cảm nhận được lẫn nhau khó giải quyết tiêu hàng có thể cảm giác được sư hoàng toàn thân tán phát một cố g i a tính hắn đối mặt sư hoàng lúc liền phảng phất gặp đủ loại kiểu dáng g i á thu hướng phía mình đánh tới sư hoàng chiêu thức cũng vạn phần quỷ dị kia một thanh niên trào đao nơi tay đúng là bị nó chơi ra hoa tới nó động thủ b ổ tới đâm tới đều mang theo lấy làm cho không người nào có thể tan tác khí thế sư hoàng cùng tiêu hàng cảm thụ không sai biệt lắm hắn lợi dụng mình đối không có kẽ hở lý giải tuyệt đối bản thân lĩnh vực tiến hành tiến công cùng lúc phòng thủ có thể cảm giác được tiêu hàng kia ba đem vũ khí khác biệt ưu thế sương vân nhuyễn kiếm lu Khắp kiếm kiên địch chi cường, còn có trong h h ạ c tỏa kiếm bãi đạo. Cái trước mắt bọn hắn lại nhưng đã đánh sơn cùng thủy tận chỗ có thể vận dụng chiêu thức thủ đoạn toàn bộ đều động dùng r a nhưng vẫn không thể nào phân ra một cái thắng bại r a cái này khiến một bên thượng thanh cung nữ đệ tử nhìn hoa mắt nhìn chằm chằm tiêu hàng cùng sư hoàng giao thủ kinh hô liên tục loại cấp bậc này giao thủ đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn hai người thi công tốc độ nhanh mắt thường hoàn toàn bắt giữ không rõ ràng trong mắt bọn hắn kia càng không giống như là giáo thủ làm sao cho ta cảm giác càng giống là tiêu hàng tại cùng một con dã thú đánh nhau người hình dung rất thỏa đáng ta cũng cảm thấy cái này sư h o à n g t ự ợ n h ư là một con dã thú một đầu điên cùng dã thú bọn hắn giao thủ quá nhanh nhanh ta đều thấy không rõ lắm một giây đồng hồ đều có thể đánh ra ba bốn cái hiệp ra cái này nếu như ta đi lên đoán chừng một hiệp liền nằm xuống thật không biết bọn hắn làm sao mạnh như vậy không chỉ có là thượng thanh cung những nữ đệ tử này những cái kia thế hệ trước thượng thanh cung trưởng lão một dạng kinh hãi và phần nhìn chằm chằm tiêu hàng cùng sư hoàng chiến đấu tâm tình của các nàng cùng những cái kia nữ đệ tử không sai bịt lắm bởi vì các nàng ở trong cố nhiên có lĩnh nộ cảnh giới nhưng cảnh giới cực hạn cho dù là thượng thanh cung cũng chỉ có lâm bảo hoa một người thôi dù sao các nơi trên thế giới vơ vét ra cũng liền mấy cái như vậy cảnh giới cực hạn cao thủ lác đắc không có mấy các nàng thượng thanh cung mới vừa lớn lên sư hoàng t h à n h danh không biết bao nhiêu năm có thực lực mạnh như vậy cũng là có thể khiến người ta tiếp nhận thế nhưng là tiêu hàng lúc này mới hai mươi tuổi ra mặt vậy mà cũng mạnh thành dạng này cùng sư hoàng đánh đến bây giờ ai cũng không thể chiếm thờ phong bây giờ vẫn là cân sức n g a n tài cái này tiêu hàng thật đúng là một cái để người khó có thể tin thiên tài giống nhau quý hoa trưởng lão cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiêu hàng toàn lực ứng phó cùng người đ ộ n g thủ khi thấy kia thực lực kinh người lúc quý hoa trưởng lão cũng liền thoải mái trách không được lâm bảo hoa y ê u hái tại tiêu hàng nếu là nàng trẻ tuổi hai mươi tuổi đoán chừng cũng không có đạo lý không thích lại là thiếu niên quá ưu tú lấy lâm bảo hoa ngạo khí thiên hạ này nàng có thể để ý nam nhân kia không có nam nhân kia có thể xứng với lâm bảo hoa chỉ có tiêu hàng Nàng cùng Lâm bây ả o Hoa tại tập chi đạo so chi thực、lực. Thậm chí、so、sánh tại tập trên một tú, tuổi trẻ, dạng võ lực. đầy đủ đủ bên ưu l m thêm Bảo b Hoa Hàng lúc tú. còn càng tuổi trẻ, Tiêu ưu â giờ nhìn xem sư hoàng cùng tiêu hàng đánh khó khăn chia lịa quý hoa trưởng lão không khỏi nói ra cung chủ tiếp tục như thế chỉ sợ không biết muốn đánh bao lâu hai người đều lĩnh ngộ là không có kẽ hở thực lực không kém bao nhiêu thật không biết tiêu hàng muốn dùng dạng gì biện pháp thủ thắng sư hoàng căn bản sẽ không cho hắn cơ hội lâm bảo hoa một mực yên lặng quan sát tiêu hàng mỗi một trận chiến đấu bất quá chỉ có trận này nàng biểu hiện t h n sắc nghiêm túc thời k h ắ c này nàng gánh vác lấy tay nhìn chằm chằm trên đài giao thủ ngựa khí cứng r ắ n nói sư hoàng là thông qua vạn thú tập tính lĩnh ngộ không có kẽ hở chi cực hạn tiêu hàng là thông qua ba thanh khác biệt vũ khí lĩnh ngộ không có kẽ hở chi cực hạn hai người thật đánh lên thực lực không kém bao nhiêu bất quá so ra mà nói một khi đánh thời gian d à i tiêu hàng rất khó chống đỡ cung chủ cớ gì nói ra lời ấy quý hoa trưởng lao không khỏi hỏi sư hoàng kinh nghiệm so tiêu hàng phong phú quá nhiều đây là chuyện không cách nào tránh khỏi lâm bảo hoa thở g i i Có cảnh cái khắc cứu phượng. Không chỉ có phải có thiên phú, còn phải có nghị lực mới có thể từ tôi trung thiên thể. lĩnh không phải nhỏ khổ nghiên nhân phượng. Không phải phú, phải nghị luyện, lòng ngộ giới kia mới đã sư hoàng cũng kinh h h ô n g p ả hời hợt nghiệm c g ớ i phải hời người. kinh i cực hạn đều không hợt hạng Hoàng h n đều Sư không chỉ so với tiêu hàng phong phú còn muốn so với nàng lâm bảo hòa phong phú đây chính là tại amazon bên trong da người tới không biết tại giữa sinh tử du t ẩ u bao nhiêu lần không phải nói tiêu hàng không có kinh nghiệm tiêu hàng kinh nghiệm cũng rất phong phú từ nhỏ đã tại trong núi rừng vượt qua giết chóc bên trong sinh hoạt kinh nghiệm tự nhiên không kém nhưng tiêu hàng so sánh sư hoàng vẫn là hiện t r ẻ lại rất nhiều vậy nhưng làm sao cho phải quý hoa trưởng lao gương mặt xinh đẹp loé lên lo lắng vô ý thức giảng lâm bảo hoa tự lẩm bẩm nói tiêu hàng muốn thắng chỉ có thể dựa vào g ũ ú p khí hắn nếu là so sư hoàng áp hơn liền có hy vọng chiến thắng chỉ bất quá không biết hắn có thể hay không nắm chặt cơ hội này tuy nói tiêu hàng cảnh giới lĩnh ngộ rất sâu thậm chí phản phát quy chân cùng thiên ý vô phùng nàng ẩ n ẩ n cảm giác đối phương đều chạm đến thế nhưng là chạm đến cùng lĩnh ngộ là hai loại tính chất không có lĩnh ngộ tại cùng sư hoàng chiến đấu bên trong liền không có nổi chút tác dụng nào nàng nghĩ thầm nơi đây có chút không đành lòng xem tiếp đi không phải nàng không tin tiêu hàng thắng mà là tiêu hàng phần thắng so sánh sư hoàng quá thấp dù sao từ giết chóc bên trong đản sinh kinh nghiệm luôn luôn muốn so kia hư vô phiêu m i ệ u dũng khí càng thực tế rất nhiều a chương bảy trăm linh chín không muốn sống đấu pháp giờ phút này lâm bảo hoa nhìn xem một cái khác lôi đài giao thủ cái này một cái khác lôi đài giao thủ là kia trụ gậy chống châu âu lão nhân cùng lôi thôi ăn mày quyết đấu hai người giao thủ đồng dạng đặc sắc nhưng so sánh tiêu hàng cùng sư hoàng hai cái này lĩnh nộ giống nhau cảnh giới lại đều đạt đến cực hạn người va chạm bao nhiêu lộ vẻ buồn tẻ một chút dù sao hai người đều lên tuổi tác đánh lên thế nhưng là không có tiêu hàng cùng sư hoàng như vậy hùng hùng h ổ h ổ khí thế như hồng vì vậy tiêu hàng cùng sư hoàng giao thủ hấp dẫn đại đa số người ánh mắt ngược lại là châu âu lão nhân cùng lôi thôi ăn mày vậy mà không có nhiều người chú ý bất quá so ra mà nói hai người này giao thủ bình quân tiêu chuẩn còn muốn so sư hoàng cùng tiêu hàng cao hơn như vậy một chút dù sao lôi thôi ăn mày tuổi tác xa so với sư hoàng phải lớn tự nhiên lâm à、so、hoàng càng so sư h t cáo g người. Người bảo, bảo hoa ẩn ẩn từ lôi thôi ăn mày trên thân cảm thấy một cô đối phương ý nguyên lĩnh nộ g thiên ý vô cùng cảm giác đúng vậy cái này lôi thôi ăn mày như có lẽ đã lĩnh ngộ thiên ý vô phùng kia thể chất mạnh tốc độ nhanh chóng đúng là thiên ý vô phùng tư thế như thế chuyện lạ đã cái này lôi thôi ăn mày đã lĩnh ngộ thiên ý vô phùng thượng thanh quyết đối nó mà nói nên không có tác dụng gì mới là dù sao lại tới đây các nơi trên thế giới cao thủ tất cả đều là chạy thượng thanh quyết đến thượng thanh quyết chỉ đối những cái kia không có lĩnh ngộ thiên ý vô phùng cao thủ chỗ hữu dụng vì vậy thả mắt nhìn đi nhiều như vậy các nơi trên thế giới cao thủ không có cái kia lĩnh ngộ thiên ý vô phùng thế nhưng là cái này lôi thôi ăn mày chuyện lạ chuyện lạ lâm bảo hoa thầm nghĩ kia không tì vết chút nào con ngươi thỉnh thoảng chú ý một chút cái lôi đ à i này nhưng càng nhiều vẫn là không nhịn được đi nhìn tiêu hàng cùng sư hoàng giao thủ cùng nàng đoán trước đồng dạng cái này càng đánh thời gian càng dài tiêu hàng chiêu thức tiến công cùng phòng thủ liền càng lộ vẻ chậm lụt ở trong đó nhân tố có rất nhiều một là tiêu hàng lĩnh nộ không có kẽ hở chi cực hạn thời gian so sánh sư hoàng mà nói kém quá nhiều hai là sư hoàng kinh nghiệm phong phú trải qua giao thủ xuống tới sư hoàng từ một chút tiểu nhân chi tiết liền chậm g i i trưởng không tiến công quyền chủ đạo có lẽ một cái hai cái chi tiết nhỏ đồng thời vô đại dụng nhưng thời gian càng dài chi tiết nhỏ hắn trưởng không thì càng nhiều tự nhiên mà vậy trưởng không quyền chủ đạo thì càng nhiều bị sư hoàng trưởng không tiến công quyền chủ đạo tiêu hàng chỉ có thể bị động phòng thủ cái này càng là phòng thủ sư hoàng tiến công liền càng hung mạnh hơn cả người phảng phất một đầu như sư tử bật hết hỏa lực tại điên cuồng cắn sẽ bị hắn để mắt tới con mồi cứ như vậy mà đi tiêu hàng tình cảnh liền trở nên không ổn thậm chí những căn bản đó thấy không rõ lắm tiêu hàng cùng sư hoàng giao thủ cụ thể trình tự nữ đệ tử đều có thể cẩn thận phân tích ra được tiêu hàng này sẽ đã lâm vào thế yếu không tốt một chút nữ đệ tử nhịn không được lên tiếng kinh hô tiêu hàng lâm vào thế yếu bị sư hoàng chiếm một chút món lời nhỏ đây cũng không phải là điểm tốt ta kinh nghiệm phong phú trưởng lão thở dài giống như là bọn hắn loại cấp bậc này tuyệt đỉnh cao thủ mà nói một khi lâm vào thế yếu nghĩ lật bàn cũng khó khăn địch nhân sẽ không cho cơ hội sư hoàng hiện tại chiếm cứ quyền chủ đạo căn bản sẽ không để tiêu hàng lại có cơ hội để lợi dụng được lần này khó tiêu hàng dù sao trẻ tuổi a gừng càng già càng cay sư hoàng kinh nghiệm so tiêu hàng phong phú tiêu hàng thua ở nơi này vừa nghe đến trưởng lão đều nói tiêu hàng phần thắng không cao cái này khiến những cái kia đã ngay từ đầu c h á n ghét tiêu hàng trở nên càng ngày càng thích tiêu hàng nữ đệ tử gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra quải niệm lo lắng t h ầ n sắc các nàng không nghĩ để tiêu hàng bại bởi một cái gì bắc mỹ đệ nhất cao thủ tiêu hàng cố lên a một chút nữ đệ tử liều lĩnh hô lên tiêu hàng này sẽ hết sức chăm chú ứng đối lấy sư hoàng tiến công tự nhiên không g i n h đi nghe giới đài người phân tích và giải thích hắn bây giờ đích thật là lâm vào bị động thế yếu bên trong đối mặt sư hoàng k i a tầng tầng lớp lớp hoa văn tiến công hắn phòng thủ cũng lộ vẻ tác dụng càng ngày càng nhỏ tựa hô lại tiếp tục như thế hắn bản thân lĩnh vực liền sẽ hoàn toàn bị sư hoàng cho đánh tan hắn ngược lại là không có bị sư hoàng cho giết chết bởi vì hắn hoàn toàn có thể tính lấy mình bản thân lĩnh vực bị đánh tan thời gian cấp tốc thoát đi thế nhưng là cứ như vậy bại bởi sư hoàng hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện lại như thế đánh xuống ta sớm tối phải thua trận tiêu hàng cắn răng nói tiêu hàng ngươi còn không mình lui ra đài sao sư hoàng h é t lớn hắn giết không được tiêu hàng nếu như tiêu hàng có thể sớm lui ra đài hắn cũng là bớt không ít khí lực đi ứng đối tiếp xuống tranh tài tiêu hàng lạnh hư một tiếng tự nhiên sẽ không liền chật vật như vậy lui ra đài hắn ánh mắt n g ư i ê m trọng gắt gao phòng thủ tiếp tục như thế thua trận chỉ là vấn đề thời gian ta làm sao có thể cứ như vậy thua trận không tuyệt đối không được so sánh đối với lần này tranh tài thứ nhất hắn khát vọng cũng không cao hắn càng thêm khát vọng là hắn có thể thắng sư hoàng hắn làm sao có thể ở đây liền ngã h ạ ta sớm đi liền biết ta có thể đánh bại sư hoàng duy nhất khả năng ngay tại ở dũng khí ta so hắn càng có dũng khí ta mới có thể thắng tiêu hàng rất rõ ràng n h ữ n à y vì vậy vừa vừa mở ra hắn liền lấy ra vạn phần khí thế ra đến cùng sư hoàng đối địch nhưng là thật chờ đánh lên thời điểm hắn mới phát hiện sư hoàng cả người liền phảng phất như g i ã thú dũng khí của hắn mạnh hơn chẳng lẽ còn có thể có thể so với g i ã thú không thể sư hoàng khí thế quá thịnh so dũng khí hắn lại còn là không bằng sư hoàng không không đúng nếu như ta thật ngay ở chỗ này đổ xuống đại biểu cho ta cũng không gì hơn cái này mà thôi g i ã thú lại như thế nào ta thật nếu là không sợ hãi dũng khí đương nhiên phải so g i ã thú còn muốn càng hơn tiêu hàng nghiến răng n h i lợi hai mắt đỏ như máu nhìn chòng chọc vào sư hoàng hai mắt giờ khác này hắn phảng phất trở nên so sư hoàng càng thêm dã man dũng khí trong mắt hắn cũng không phải là hư vô phiêu m i ệ u đồ vật giờ phút này đối mặt sư hoàng điên c u ồ n g tiến công tiêu hàng trên mặt lộ ra điên c u ồ n g thân sắc khoe miệng của hắn n i t lên vậy mà không còn lựa chọn phòng thủ chỉ là thân hình có chút tránh ra bên cạnh tránh đi sư hoàng tiến công mà đến trí mạng bộ vị phốc phốc sư hoàng một thanh ư g n g c h ả o đao đâm vào tiêu hàng trên thân máu me đồng địa cái này hưng c h ả o đao ưu thế ngay tại ở một khi hưng trào đao bắt người đâm vào da thịt chỉ cần hung hăng kéo một phát liền có thể nháy mắt cào nát nhân thể thể nội huyết n ụ trọng thương hiệu quả lại không quá rõ ràng vũ khí này hung á c chỗ cũng chính là ở chỗ nơi này sư hoàng đương nhiên rất rõ ràng ưng c h ả o đao ưu thế khi hắn phát phát hiện mình một kích đạt được lúc tự nhiên là vô ý thức dự định lợi dụng ưng c h ả o đao hung hăng kéo một phát thật đến lúc đó tiêu hàng cũng liền phế hơn phân nửa thế nhưng là khi hắn dự định động thủ lúc lại đột nhiên cảm giác được đầu một bên nên đón cuồng phong kia là tiêu hàng thạch tòa kiếm x ư n g sở sinh hướng phía hắn đập tới chương bảy trăm mười sư hoàng nhận thua thật sự là bị thạch tòa kiếm đập chúng đầu cho dù thực lực của hắn mạnh hơn cũng được tại chỗ tử vong cái này khiến sư hoàng trong lòng nhấc lên kinh đào hái lãng lúc này làm sao có thể vẫn không rõ tiêu hàng đấu pháp nguyên lai、like、hắn sở dĩ có thể đánh chúng tiêu hàng cũng không phải là bởi vì tiêu hàng phòng thủ thất bại mà là tiêu hàng cố ý để hắn đánh chúng hắn đánh chúng tiêu hàng ngay lập tức tiêu hàng chính là nháy mắt cơ thạch tỏa kiếm hướng phía tới mình đây là cái gì đấu pháp không muốn sống đấu pháp lợi dụng tự thân t h ụ thương cơ hội cưỡng ép bức r a hắn quay người đây đã là liều mạng tư thế cái gọi là giết địch một ngàn tự thương hại tám trăm chính là ý tứ này tiêu hàng đây là muốn cùng mình liệu mạng ý tứ ngươi có thể đả thương ta ta cũng làm cho ngươi đả thương ta nhưng ngươi đả thương ta sát na liền phải làm tốt ngươi cũng được chết chuẩn bị lớn không được chúng ta đồng quy vô tận ta liền nhìn ngươi có dám hay không chơi như vậy cái này sao có thể để sư hoàng không sợ hãi hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa ngay tại chỗ chính là lộn một cái xem như miễn cưỡng tránh đi tiêu hàng tiến công thế nhưng là tiêu hàng bị thương sao lại dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ hắn tự hồ sớm đã làm tốt cách đối phó tại sư hoàng đứng dậy lúc như thiểm điện độc thủ phốc phốc cái này khắc địch kiếm này đống nhiên đâm vào sư hoàng trên thân cái này cũng được thua thiệt sư hoàng phản ứng kịp thời mới né tránh trí mạng bộ vị nếu không hắn đã bỏ mình tại chỗ dù vậy cũng là kinh hãi sư hoàng một thân mồ hôi lạnh vội vàng rút lui không ngừng miễn cưỡng không có để tiêu hàng tiến công hình thành quyền chủ đạo một khi hình thành quyền chủ đạo như vậy tiếp xuống chính là hắn chơi xong cái này khiến sư hoàng trong lòng sinh ra một cơn l ử a giận mắt thấy liền phải thắng có trời mới biết tiêu hàng vậy mà dùng loại này liều mạng đấu pháp sửng sốt bắt hắn cho hủ đến hắn lĩnh n ộ không có kẽ hở chi cực hạn đường phải đi còn rất dài làm sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này nhưng hắn cũng sẽ không bị tiêu hàng khí thế bị dọa cho phát sợ tại một con dã thú chi vương trong mắt cũng không tồn tại lấy e ngại cùng lùi bước bây giờ hắn gầm nhẹ gầm thét chấm dọa quát tiêu hàng ngươi chọc giận ta hai người đều thân bị thương vừa rồi giao thủ ai cũng không có lấy chiếm tiện nghi bất quá thương thế như vậy còn chưa đủ lấy để hai cái cảnh giới cực hạn cao thủ lùi bước bọn hắn có thể nhịn lấy đau xót tiếp tục chiến đấu chỉ tới phân ra một cái thắng đại g a sư hoàng cầm hai thanh niên trào đao liều mạng thượng lưu hạ máu từng bước một hướng phía tiêu hàng thẳng đến mà đi đối mặt sư hoàng kia khuôn mặt dữ tợn cùng điên cuồng tấn công tiêu hàng không có chút nào l ù i bước sư hoàng là điên cuồng nhưng hắn so sư hoàng điên cuồng hơn lại đánh lên hiện tại đã đánh tới gây cấn giai đoạn không biết ai sẽ thắng đã đánh quá khốc liệt ta ta nhìn không được một đám thượng thanh cung nữ đệ tử nhao nhao nói nhỏ nghị luận các nàng không đoán ra được ai sẽ thắng thậm chí mềm lòng nữ đệ tử đều nhìn không được song phương đã bắt đầu liều mạng hai người kia quả thực đánh mắt đỏ vết thương trên người đau nhức hoàn toàn không quan tâm giờ phút này tiêu hàng cùng sư hoàng lại một lần nữa giao thủ lại là đánh khó khăn chia lịa chỉ bất quá tiêu hàng nhưng không có để cái này khó khăn chia lịa lại tiếp tục hắn lại bán một sơ hở thân thể vậy mà lại bị sư hoàng ưng trào đao cho trộm vào trên thân máu phốc suy phốc suy chảy ra xem ra nhìn thấy mà giật mình cũng chính là bị đánh trúng thời khắc tiêu hàng xương vân nhuyễn kiếm bông dưng khẽ huy động nhanh như thiểm điện đồng dạng tại sư hoàng trên thân đâm cái huy động đi chết đi sư hoàng kia ưng trào đao lại một lần nữa đâm vào tiêu hàng trên thân phốc phốc máu tươi bao tác cái này khiến lâm bảo hoa thân thể mề mãi run lên nhìn xem trên lôi đài tiêu hàng cứ như vậy cùng sư hoàng liều mạng ánh mắt bên trong có chút không thành lòng không biết mình để tiêu hàng tham gia lần này đại hội l u ậ n võ đến tột cùng là chính xác còn là lựa chọn sai lầm nàng hiện tại đã không biết như thế nào đi nhìn c h ầ m c h ầ m trận đấu này bởi vì tiêu hàng cùng sư hoàng liều quá khốc liệt mỗi một lần tiêu hàng bị ưng trào đao bắt chúng thân thể của nàng đều sẽ không hiểu rung động có loại nhịn không được xuất thủ đi ngăn lại trận đấu này xúc động nàng biết nếu như tiêu hàng thật sơ ý một chút chết rồi nàng sẽ hối hận cả một đời thế nhưng là nàng làm sao xuất thủ nếu là thật sự xuất thủ tiêu hàng danh dự cũng liền sinh sinh bị nàng cho hủy rất nhiều nữ đệ tử đều không đành lòng xem tiếp đi đây là sự thực chém giết liều mạng tiết tấu ta lúc này mới phát hiện tiêu hàng không chỉ có thực lực có thiên phú mà lại hắn còn có một viên không sợ h ã i trái tim đây mới là khó có nhất đồ vật ta thượng thanh cung trưởng lão thở dài các ngươi cùng nàng so thật sự là kém quá xa thượng thanh cung nữ đệ tử anh kiệt có rất nhiều nhưng cuối cùng không có trải qua chém giết huấn luyện cùng tiêu hàng so sánh kém quá xa lúc này tiêu hàng bị ưng trào đao bắt ở trên người đau đớn vô cùng nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì n h ụ c trí trong tay huy động thạch tỏa kiếm sững sờ sinh sinh hướng phía sư hoàng đập tới lần này sư hoàng triệt để sợ hãi hắn cảm giác tiêu hàng là thật không muốn sống chiến đấu còn có thể như thế đánh hắn cũng trải qua chém giết thế nhưng là cho dù lúc đang chém giết cũng không có sẽ ai điên cùng như vậy dùng loại này lấy thương đổi thương đấu pháp phải biết loại này đấu pháp sơ ý một chút không có tránh đi trí mạng thương hại khả năng tại chỗ liền phải chết tựa như là hiện tại tiêu hàng chịu đựng toàn thân đau đớn sửng sốt cơ thạch tỏa kiếm một thanh đập tới hắn dám không tránh sao nếu như hắn không tránh thạch tỏa kiếm một thanh đập ở trên người hắn hắn liền phải lập tức không có sức chiến đấu cái này thạch tỏa kiếm trọng lượng cộng thêm tiêu hàng ma lực sợ là một con trâu đều phải cho tại chỗ đập chết rồi hắn có thể chống đỡ cản không được trong lòng của hắn hoảng sợ không hề nghĩ ngợi trực tiếp lui ra phía sau mấy bước lại một lần nữa thoát ly cùng tiêu hàng cận thân chém giết bây giờ sư hoàng hô hấp r ồ n r ậ p nhìn chằm chằm tiêu hàng trong ánh mắt thêm ra mấy phần vẻ kiên rẻ hắn ngay từ đầu kiên kỵ là kiên kỵ tiêu hàng thực lực mà bây giờ kiên kỵ là kiên kỵ tiêu hàng thực lực cùng kia phần không muốn sống loại này đấu pháp giản làm cho người ta không có chỗ xuống tay tiêu hàng liên tục bị ưng c h ả o đao bắt c h u n g mấy lần giờ phút này cũng lộ vẻ sắc mặt trắng bệnh hắn lạnh giọng nói ra tiếp tục ngay sau đó hắn cứ như vậy từng bước một hướng phía sư hoàng đi tới chỉ bất quá lần này sư hoàng không có dũng khí lại cùng tiêu hàng như thế đánh xuống tiêu hàng muốn tiếp tục hắn cũng không nên hắn có thể nhìn ra được tiếp tục đánh xuống tiêu hàng sợ là sẽ còn cùng hắn chơi như vậy mệnh tiêu hàng muốn như thế cùng hắn l i ề u mạng hắn dám cùng tiêu hàng chơi như vậy mệnh sao trong lúc nhất thời e ngại che kín trong lòng khiến cho tiêu hàng hướng tiến lên trước một bước mà sư hoàng thì là lui lại một bước ngươi sợ rồi tiêu hàng trầm giọng nói sư hoàng kêu lên một tiếng đau đớn hắn không nguyện ý thừa nhận thế nhưng là suy nghĩ nửa ngày hắn vẫn là cắn răng nói ra tiêu hàng ngươi thắng ta sư hoàng đời này không có kính nghệ qua người nào ngươi là người thứ nhất trận đấu này ta sư hoàng nhận thua hắn không còn dám cùng tiêu hàng dạng này liệu mạng xuống dưới bởi vì hắn không có tự tin có thể khiến cho qua tiêu hàng chỉ có thể một thanh nhảy xuống lôi đài v ậ phần hắn nói khâm phục tiêu hàng cũng là từ đáy lỏng chương bảy trăm mười một lâm bảo hoa xa so với người tưởng tượng c ủ a bố sư hoàng nhận thua đây là ai đều không có dự liệu được đường đường đại danh đỉnh đỉnh sư hoàng bắc mỹ đệ nhất cao thủ trực tiếp bị người đánh nhận thua cái này nếu là nói ra chỉ sợ không có ai sẽ tin tưởng đây là sự thật liền xem như những trưởng lão kia cũng là kinh hai trận mắt hốt m ồ m các nàng đều coi là tiêu hàng lại bởi vì kinh nghiệm bố trí mà thua trận ai biết cuối cùng tiêu hàng vậy mà dùng k i ê n liều mạng đấu pháp trực tiếp đem sư hoàng bức cho nhận thua kết cục này thật đúng là thay đổi trong n á y mắt để người cứng họng lâm bảo hoa đối với loại kết cục này cũng mười phần ngoài ý muốn bất quá nàng đôi mắt đẹp lưu c h u y ể n hiển nhiên đối cái ngoài ý muốn này rất là mừng rỡ chỉ là khi nàng lại nhìn thấy tiêu hàng kia toàn thân thương thế lúc nhưng lại lông mày ẩn ẩn nhăn lại thấp giọng nói ra hạ trận đấu thời gian kéo dài một đoạn thời gian đi cung chủ quý hoa minh bạch quý hoa trưởng lao mắt thấy tiêu hàng thụ thương tự nhiên sẽ không không do nên làm như thế nào bây giờ tiêu hàng thụ thương kết cục này tranh tài thời gian tự nhiên kéo càng lâu càng tốt đương nhiên phải đem tiêu hàng thương thế kéo không sai biệt lắm mới tốt ứng đối trận tiếp theo tranh tài phải biết hạ trận đấu nhưng chính là tranh đoạt thứ nhất tranh tài giờ này khắp này tiêu hàng đầy người máu tươi toàn thân bị kia sư hoàng ưng c h ả o đao phá mấy cái huyết động thương thế mặc dù chưa nói tới nghiêm trọng bất quá hiển nhiên cũng được điều dưỡng mấy ngày phương mới có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất về phần sư hoàng đã sớm đang nhảy xuống lôi đài lúc rời đi đã không cách nào tranh đoạt thứ nhất sư hoàng rất rõ ràng lưu tại nơi này không có còn lại tác dụng tất nhiên là sớm rời đi s ớ m tốt tiêu hàng thì là hô hấp dồn dập cầm kia mấy đem vũ khí đi trên đường thất tha thất để ở, lộ vẻ rất là bất ổn rất hiển nhiên hắn đã tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong tình trạng kiệt sức c h i t để tiêu hao chính mình toàn bộ khí lực nhanh đi nâng một thanh q u hoa trưởng lão tay mắt lanh lẹ biết lời này không phương diện từ lâm bảo hoa đến nói bình t ĩ n h đối các trưởng lão khác phân phó nói cùng so sánh q u hoa trưởng lão l ĩ n h nộ g cảnh giới tại ngang nhau trưởng lão ở trong địa vị còn muốn hơi cao một chút các trưởng lão khác nghe tới q u hoa trưởng lão tự nhiên không dám do dự nhao n h a u tiến lên nâng đã thân thụ t h ư ờ n g thế tiêu hàng đem tiêu hàng đỡ xuống đi nghỉ n ơ i một chút nhớ được giúp nó băng bó kỹ vết thương q hoa trưởng lão nói vâng tạ ơn tiêu hàng nhìn xem quỷ hoa trưởng lão cùng tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn mình một chút giống như là tia không quan tâm chút nào mình lâm bảo hoa nết miệng cảm tạ một tiếng lâm bảo hoa không nói lời gì cái này khiến quỷ hoa trưởng l ã o trong lòng y ê u sầu thở dài nhà mình cung chủ rõ ràng lo lắng tiêu hàng nhưng lại tâm cao khí nạo g muốn chết không có chút nào dự định hướng tiêu hàng thản lộ ra bản thân cái này lo lắng ý vị nàng trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ lâm bảo hoa không muốn mở miệng nàng chỉ có thể ở bên giúp đỡ doanh doanh cười một tiếng cái này là chuyện nhỏ nhi tiêu hàng tiền sinh không cần để ở trong lòng cứ như vậy tiêu hàng tại mấy tên trưởng lao nâng đỡ tạm thời rời đi nơi đây tất cả mọi người nhìn qua tiêu hàng rời đi phương hướng đều đ ắ m chìm trong sư hoàng nhận thua rơi c h ấ n kinh bên trong chỉ có lâm bảo hoa cùng quý hoa trưởng lão khôi phục tương đối nhanh đã bắt đầu xem xét tỉ mỉ còn lại kia lôi thôi ăn mày cùng châu âu láo nhân so tài bây giờ hai người giao thủ vẫn tại tiếp tục lại một chút không cách nào phân biệt ra là ai chiếm thượng phong cùng hạ phong lâm bảo hoa đôi mi thanh tú ở giữa đối với trận này giao thủ tràn ngập nghĩ hoặc ngay từ đầu nàng liền đối với tại trương này chiến đấu tràn đầy kinh ngạc một bên quý hoa trưởng lão cũng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trận này giao thủ không khỏi nói c ân cái này giao thủ khiến ô n nghĩ g t cũng là t h lực g g a n n h quỳ hoa trưởng láo trong lòng tràn ngập nghĩ hoặc nàng vừa cẩn thận nhìn thoáng qua phía trên giao thủ phát hiện nay thế cục thật là thế lực ngang nhau Kêu lâm ô thôi i ă bảo hoa chậm â u rãi nói ra người ta cũng biết kia châu âu lão nhân thực lực nó nên là lĩnh ngộ phản phát quy trân tri cực hạn cảnh giới cộng thêm mới vào không có kẽ hở tiêu chuẩn mà kia lôi thôi ăn mày thì là lĩnh ngộ phản phát quy c h â n c h i cực hạn ân s ắ c thực như thế quý hoa trưởng lão nhẹ gật đầu nhưng hôm nay cái này chỉ lĩnh nộ một loại cảnh giới cực h ạ n người lại một cái lĩnh nộ hai loại cảnh giới địch nhân đánh cân sức n ă n g tải ngươi không cảm thấy cái này liền đã rất quái、e、dị sao lâm bảo hoa nói nghe nói như thế quý hoa trưởng lão trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng rốt cục ý thức được kia lôi thôi ăn mày cùng châu âu lão nhân đánh một cái cân sức n ă n g tải là cỡ nào kinh người sự tình một loại cảnh giới cùng hai loại cảnh giới kia là hai loại hoàn toàn khác biệt chênh lệch cho dù đều lĩnh nộ một loại cảnh giới cực h ạ n nhưng chỉ cần một người trong đó còn l ĩ n h nộ g một loại khắc cảnh giới dù là không có đạt đến t h ự c hạng trong chiến đấu cũng là trí mạng cho nên hai người đánh ngay từ đầu liền không có cảm thấy châu âu lão nhân sẽ thua phải biết lôi thôi ăn mày ngay từ đầu cùng châu âu lão nhân đánh cái ngang tay đây còn không phải là cái gì kỳ quái sự t ì n h dù sao vừa ngay từ đầu đều là toàn lực ứng phó sơ hở rất khó tìm ra tới nhưng bây giờ đánh lâu như vậy vẫn là cân sức ngang t à i cái này liền đã không bình thường Cung chủ! cuối cùng là chuyện gì xảy ra quý hoa trưởng lao trong lòng đối với cái này không thể tưởng tượng tình huống tràn ngập n g h i hoặc lâm bảo hoa ngữ khi cứng rắn giang đạo như quả không có gì bất ngờ xảy ra cái này lôi thôi ăn mày từ đầu đến cuối tại dấu r ố t hắn chỉ sợ không chỉ có lĩnh ngộ phản phát quy chân c h i cực hạn còn lĩnh ngộ thiên y vô p h ủ n g cái gì quý hoa trưởng lao hoa dung thất sắc thiên y vô p h ủ n g cái này các nơi trên thế giới cao thủ quả thật là ngọa hổ tàng long một cái thượng thanh quyết dẫn xuất hai cái lĩnh ngộ hai loại cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ loại cao thủ này phóng nhãn thế giới đó cũng là một đỉnh một đủ để tung h à n h thế giới không không đúng cung chủ quý hoa có một chuyện không rõ cái này lôi thôi ăn mày nếu là lĩnh ngộ thiên ý vô phùng còn đánh chúng ta lên thanh quyết chủ ý làm cái gì còn lại cao thủ đánh lên thanh quyết lúc đầu mục đích đúng là vì lĩnh ngộ thiên ý vô phùng kia sư hoàng cùng có ấn độ thần đế tưởng niệm cái này thượng thanh quyết thật lâu vì chính là lĩnh ngộ thiên ý vô phùng cái này lôi thôi ăn mày như là đã lĩnh ngộ thiên ý vô phùng còn tới ta thượng t h à n h cung tranh đoạt thượng thanh quyết làm cái gì quý hoa trưởng lao trăm mối vẫn không có c á c giải lâm bảo hoa lắc đầu kỳ quái nhất chính là những này ta cũng nghĩ không thông cái này lôi thôi ăn mày mục đích chỉ sợ tuyệt không đơn giản ạ nàng giờ phút này nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái này còn tại tiếp tục giao thủ thần s ắ c không nhúc ních h i ể n thị rõ chấn định lôi thôi ăn mày sử dụng vũ khí chính là làm ộ t thanh có chút kỳ quái đạn hoàng đao cái này đạn hoàng đao tại nó trong tay giống như là chơi ra hoa một hồi thu một hồi đạn đem kia một tấc ngắn một tấc hiểm uy lực toàn bộ đều đánh ra thậm chí một tới hai đi châu âu lão nhân lại có chút chống đỡ không được ý tứ mà châu âu lão nhân dùng vũ khí thì là một thanh long đầu cả côn bất quá giờ này khác này vậy long đầu gậy c h ố n g long đầu đã không còn nó gậy c h ố n g đỉnh thay vào đó chính là là một thanh dao găm sắp bén cây đao này cùng gậy c h ố n g nối liền thành một thể tại châu âu lão người trong tay dùng đến vung vẩy hùng hùng hổ hổ cùng lôi thôi ăn mày đánh quên cả trời đất hai người chỉ có lớn như vậy một khối lôi đài trải qua giao thủ đều là để một bên người quan sát nhìn trận mắt h ố t mổm cứng họng tuy nói cái này lôi thôi ăn mày cùng châu âu lão nhân giao thủ biểu lộ ra khá là buồn kẻ không thú vị nhưng mảnh quan sát kỹ lại có thể phát hiện trong đó giấu dếm h u y cơ hai người mỗi một chiêu mỗi một thức đều tính toán xào rượu lộ ra hai người ở độ tuổi này c á o giả cơ hồ loại cục diện này ai tính sai một chiêu ai nghĩ đến liền phải thua trận ngươi nguyên lai、like、từ đầu đến cuối đều tại dấu r ố t châu âu lão nhân chống gậy c h ố n g nhìn c h ầ m c h ầ m kia lôi thôi ăn mày sắc mặt tâm trầm lôi thôi ăn mày gương mặt vô cùng bẩn tóc cũng đen nhánh phát dầu căn bản nhìn không ra đối phương là quốc gia nào người giờ phút này nghe châu âu lời của lão nhân lôi thôi ăn mày nết miệng cười một tiếng dấu dốt chưa nói tới đi chỉ bất qua ánh mắt của ngươi thực tế chẳng ra sao cả v ẫ ngươi luôn ô n k h nhìn ra thực lực chân chính ngay liền đến không n thực thôi. phát chỉ thấy phù hợp thôi. ra của ta ta từ bất từ lực có giác, cuối cảm lý mà mà Ừ, g đầu đầu đều đạo quá đã lĩnh ngộ thiên y vô phùng lại vì sao đến đánh cái này thượng thanh quyết c h ủ ý chỉ cần ngươi cho ta một bộ mặt không còn nhúng tay ta đi tranh đoạt thượng thanh quyết sự t ì n h ngày mai ta nghĩ đánh bại kia tiêu hàng dễ như t r ở bàn tay đợi đến ta được đến thượng thanh quyết cùng ngươi chia sẻ cũng không phải là không thể được sự t ì n h ngươi cần gì phải như thế hùng hổ do người lĩnh ngộ thiên y vô phùng còn tới nhúng tay thượng thanh quyết châu âu lão nhân lệnh giọng nói hắn đã cảm thấy lôi thôi ăn mày khó giải quyết thật sự là như thế đánh xuống ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói định cái này lôi thôi ăn mày chi lợi hại v ừ a xa tưởng tượng của hắn lôi thôi ăn mày nết miệng cười ân ngươi điều kiện này xác thực mê người trên lý luận đến nói chúng ta đều như thế tết linh chém chém giết giết không có ý gì gặp mặt tốt nhất vẫn là ngồi xuống uống uống chén trà tâm sự giao lưu trao đổi nếu là ngươi thật nghĩ như vậy vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ sự tình châu âu lão nhân đương nhiên không ngại cùng ăn mày ngồi xuống nói chuyện lôi thôi ăn mày lắc đầu thế nhưng là cố nhiên ta hôm nay để ngươi một bậc lại có thể thế nào ngươi thật chẳng lẽ coi là ngươi có thể đánh bại lâm bảo hoa không thể ha ha ha thượng thanh quyết ngươi căn bản không có khả năng đạt được h ừ k i u lâm bảo hoa lợi hại hơn nữa cũng bất quá chỉ là truyền ngôn mà thôi ta phản ngược lại không cảm thấy nàng một giới nữ tử có thể có bao nhiêu lợi hại cùng nó giao thủ ta tự hỏi phần thắng cao vô cùng cái này liền không cần lo lắng châu âu lão nhân l ạ n h như băng nói giống như là hắn nghĩ như vậy người không phải số ít vì vậy vừa nghe đến thượng thanh quyết cơ hồ không biết bao nhiêu cao thủ đều vội vàng đi tới thượng thanh cung lôi thôi ăn mày cao giọng cười to nếu như ngươi thật như vậy nghĩ vậy liền mười phần sai nói đến đây hắn thần sắc cứng lại lâm bảo hoa cần phải xa so với ngươi tưởng tượng khủng bố nhiều chương bảy trăm mười hai tranh đoạt thứ nhất tên đọc đầy đủ châu âu lão nhân đối với lôi thôi ăn mày thịt mũi coi thường hắn vẫn cảm thấy lâm bảo hoa một giới nữ tử không nổi lên được gió to sóng lớn gì những cái kia thanh danh nhiều nhất cũng chính là ngoại giới thổi ra kia lâm bảo hoa há lại sẽ thật có lợi hại như vậy có thể sưng vô địch hử hắn cũng không cảm thấy như vậy giờ phút này hắn chống gậy trống trâm giọng nói ra ta cũng mặc kệ nàng thực lực cường hãn hay không ai cản ta đoạt thượng thanh quyết ta liền diễn a i ta cũng khuyên ngươi tốt nhất đừng cản trở ta chỉ cần ngươi hôm nay cho ta tránh ra một lối ta ngày sau tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực báo đáp ngươi đến cùng là t r e o trọc tại ta còn là vì đoạt một cái đối ngươi mà nói không dùng được thượng thanh quyết cái gì nhẹ cái gì nặng ta nghĩ ngươi hẳn là hết sức rõ ràng đi lôi thôi ăn mày cười thời điểm lộ ra một loạt đen hoàng đen hoàng rằng hắn cả lơ phất phơ rằng đạo thật có lỗi a thật có lỗi ta nhưng không có cho ngươi nhường đường ý nghĩ muốn chết châu âu lão nhân giận tí mặt kia gậy c h ố n g một thanh liền hướng phía lôi thôi ăn mày đập xuống khí thế húm u ánh hiển nhiên là động sát tâm cái này khiến quan chiến nữ đệ tử nhìn tâm huyết sôi trào các nàng không biết vừa rồi hai người này đột nhiên ngưng chiến đến cùng đều nói thứ gì chẳng qua hiện nay lần nữa đánh lên so với vừa rồi kịch liệt hơn lần này hai người là thật đem mình bản lĩnh giữ nhà lấy ra, như thế nào để người nhìn không sôi trào cùng lúc đó tiêu hàng cũng băng bó kỹ vết thương một lần nữa đi tới tại mấy tên thượng thành cung trưởng l á o chăm sóc hạ quan sát lôi thôi ăn mày cùng châu âu lão nhân giao thủ hắn phải trong h nhận Thượng Thanh chiếu nhiên thí, khiến hắn căn bản không cảm thấy mình đã từng qua Thượng Thanh ừ từng từng từng a qua Cung nó này căn bản xông Cung, này ngộ cố cái cảm cái quả đối đã đã là ly õ ràng r là liền cùng hắn là Thượng Thanh Cung quý khách đồng dạng. khách t quý lòng của hắn bật cười bất đắc dĩ lúc đầu nên là nhiều hơn tu dưỡng nhưng nhớ tới cái này châu âu lão nhân cùng lôi thôi ăn mày giao thủ mình nếu là không xem xét tỉ mỉ đợi đến mấy ngày nữa cùng trong hai người một người giao thủ chẳng phải là muốn bị t h i ệ t lớn phải biết hai người này thực lực đều không kém hắn thật như khinh thường thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt cũng chính bởi vì vậy vừa mới bị mấy tên nữ trưởng l a o tỉ mỉ băng bó kỹ thương thế hắn liền vội vội vàng vàng không để ý nữ các trưởng lao k h u y ê n liên giải đi ra cái này giờ phút này nhìn xem trận này giao thủ tiêu hàng trong lòng không khỏi kinh hãi hai người kia rõ ràng đều so hắn muốn mạnh hơn một bậc cường cường quyết đấu đánh khó khăn chia l i ệ liền phảng phất mình cùng sư hoàng đồng dạng duy chỉ có khác biệt chính là bọn hắn so với mình cùng sư hoàng đều mạnh cái này khiến tiêu hàng lông mày âm thầm nhăn lại không biết muốn ứng đối ra sao đối diện thứ nhất giao thủ cái này lôi thôi ăn mày làm sao lợi hại như vậy n g u y ê n lai、like、hắn ngay từ đầu đều tại dấu r ố t vậy mà cùng châu âu lão nhân đánh thành n g a n g tay không hắn còn ngăn chặn đối phương tiêu hàng thì thào thì t h ầ m tiêu hàng tiên sinh ngươi cẩn thận một chút không muốn khiên động vết thương nếu không vết thương vỡ ra sợ là muốn ảnh hưởng tốc độ khôi phục bên cạnh nữ trưởng lão lo lắng nói ân đa t ạ tiêu hàng nhẹ nhàng nói hắn hiện tại cũng không làm sao lo lắng thương thế của mình càng thêm quan tâm vẫn là trên đài giao thủ bởi vì để người khó có thể tin chính là kia lôi thôi ăn mày vậy mà ngăn chặn châu âu lão nhân tự a hồ chỉ đến giờ phút này mới xuất ra bản lĩnh thật sự này làm sao có thể để cho hắn không chú trọng phải biết dù cho là châu âu lão nhân cũng là tương đương với tần đồng phương thực lực tiêu chuẩn hắn phần thắng vốn cũng không cao nhưng bây giờ xem xét kia lôi thôi ăn mày thực lực hiển nhiên còn tại châu âu lão nhân phía trên bây giờ châu âu lão nhân phòng thủ khó coi vô cùng hắn c ô n pháp tự a hồ hoàn toàn bị kia lôi thôi ăn mày bị nhìn thấu ngươi ngươi châu âu lão nhân tức giận phía dưới lại là hốt hoảng lui ra phía sau mà lôi thôi ăn mày thì là càng đánh thanh thế càng thêm kinh người hắn một thanh đạn hoàng đao phốc phốc một chút chính là tại châu âu trên người ông lão lưu lại một vết thương ngay sau đó lại là một đ a o cùng đ a o thứ hai đ a o thứ ba mỗi một đ a o càng lợi hại châu âu lão nhân đã là muốn m chống đỡ không được thật quỷ dị đ a o pháp tiêu hàng là kiếm thuật đại sư tự nhiên có thể minh bạch cái này lôi thôi ăn mày một thanh đạn hoàng đ a o bên trong trong đó áo nghĩa chỗ đối phương đ a o pháp này cực kỳ sắc bén mỗi một đ a o mỗi một thức đều tính toán xào rượu cuối cùng đem châu âu lão nhân hạn chế không có cách nào đánh châu âu lão nhân chỉ có thể dùng thân thể đi phá lôi thôi ăn mày chiều số có thể dùng thân thể đi phá đành phải thủ thương mỗi một lần thụ thương châu âu lão nhân chiêu thức liền phải chậm chạp một điểm đây là mãn tính tử vong đầu pháp ta nhận thua ta nhận thua đừng đánh châu âu lão nhân giơ tay lên một thanh nhảy xuống lôi đài thất kinh hô đã nhường lôi thôi ăn mày nết miệng cười châu âu lão nhân thì là mặt mũi tràn đầy ấn độ nhìn xem lôi thôi ăn mày ánh mắt bên trong tràn ngập hận ý lạnh giọng nói ra ta ghi nhớ ngươi hôm nay ngươi cản trở chuyện tốt của ta coi như đừng trách ngày khác ta cũng vô tình ha ha ha ta cái này ăn mày một người cô đơn tùy thời hoan n g h ngươi đến báo thù lôi thôi ăn mày không có chút nào hoảng cái này khiến châu âu lão nhân trong lòng kêu lên một tiếng đau đớn không nghĩ tới cái này lôi thôi ăn mày đúng là chân trần không sợ mang giải t ử cái này khiến hắn như thế nào trả thù bây giờ ăn thua thiệt ngầm ngay cả cái phát tiết chỗ ngồi đều không cái này khiến hắn cắn nát răng chỉ có thể nuốt vào trong bụng phất tay háo rời đi lôi thôi ăn mày chiến thắng để thượng thanh cung một đám người quan sát toàn bộ kinh hại khuôn mặt thất sắc loại kết quả này xa xa ngoài dự liệu của mọi người chỉ có lâm bảo hoa cùng tiêu hàng so a mà nói tương đối chấn định chỉ bất quá nhãn thần bên trong đều tràn ngập ưu sầu tiêu hàng thở dài không biết muốn ứng đối ra sao lôi thôi ăn mày loại này cường địch lúc đầu đánh châu âu lão nhân hắn liền phần thắng không cao bây giờ lại muốn đối địch cái này lôi thôi ăn mày phần thắng càng là l ắ c đ ắ c không có mấy hắn đánh sư hoàng còn có thể dựa vào dũng khí chiến thắng đánh cái này ăn mày chẳng lẽ còn có thể như thế hiển nhiên là không thể nào thế lực ngang nhau tình hồn giới vượt mức bình thường dũng khí có thể đưa đến dự nghị không ra kết quả thế nhưng là thực lực rõ ràng yếu hơn một bậc dũng khí này liền tác dụng không lớn giờ phút này quý hoa trưởng lão giật mình tỉnh lại không quên chủ trì đại cục sắc mặt khó coi giảm đạo hiện tại đã hai cái lôi đài đều đã thắng bại rốt cuộc như vậy sẽ tại một tuần lễ sau tiến hành tranh đoạt thứ nhất tranh tài tiêu hàng còn có vị này ăn mày huynh đều chuẩn bị sẵn sàng đi lôi thôi ăn mày ngược lại là không quan trọng cười lớn một tiếng lúc nào so tài đều tốt hắn nói đầy miệng lưu loát h ã n ngữ lập tức con mắt đặt ở tiêu hàng rất trên thân đúng là ngoài người ta dự liệu lộ ra mấy phần ý cười hiền lành tựa hồ đối với tiêu hàng nửa điểm địch ý đều không thực tế là để người cảm thấy không nghĩ ra tiêu hàng thậm chí đều coi là cái này là ảo giác không cẩn thận nhìn ký đến chương á i lôi này t ô bảy trăm ra một mươi ba đỉnh phong chi chiến cái này cuối cùng chi chiến từ tiêu hàng cùng lôi thôi ăn mày quyết ra thắng bại thời gian là tại sau bảy ngày bảy ngày sau một trận chiến này có thể nói là quyết đấu đỉnh cao lôi thôi ăn mày một cao thủ thần bí không bằng thế giới khác các nơi cao thủ như vậy nổi danh thế giới càng phảng phất là trống rống rết ra không bị người biết được thậm chí ngay cả tính danh biết được người đều l ắ c đắc không có mấy cả người thực lực thâm bất khả chắc một đường bại tiến chư hơn cao thủ ngay cả kia có hy vọng nhất đoạt được danh hiệu đệ nhất châu âu lão nhân đều thua ở nó dưới chân tiêu hàng thì là hoa hạ quốc nhân tài mới nổi một đường quá quan trảm tướng sông ở đây trước bại ấn độ thần đế sau bại sư hoàng nó dưới chân châu ngã xuống cao thủ tuyệt không phải sỗi so sánh lôi thôi ăn mày cũng không kém bao nhiêu thượng thanh cung đông đạo đệ tử đối với việc này thảo luận không dứt hệ i nhiên n đối với cái này khiến cho thứ nhất chiến đấu mười phần tràn ngập hứng thú một phen thảo luận hạ cái này ai thắng ai thua cũng không thể thảo luận ra kết quả ra bất quá nhìn kỹ lại hiển nhiên là ủng hộ tiêu hàng nhân số càng tại đa số cái này khiến lâm bảo hoa cùng quý hoa trưởng lão một đường nhìn lại trong lòng ngược lại là ý nghĩ không đồng nhất quý hoa trưởng lão cười n h ạ t nói không nghĩ tới lúc trước tiêu hàng một lần sông thượng thanh cung đem thượng thanh cung náo h cái gà chó không yên ai ngờ một cái chớp mắt ấy thượng thanh cung đệ tử không những không hận hắn ngược lại là ủng hộ hắn cái này tiêu hàng trên thân thật đúng là có lấy một phần đặc biệt mỹ lực、à. Nàng t hiện ế n g ràng nhớ được, ngay được, người, người tại nhìn một cái thượng thanh cung bên trong tất cả đều là thảo luận bảy ngày sau giao thủ sự tình hiển nhiên rất nhiều đệ tử đối với một trận chiến này đều rất đệ bụng cái này khiến quý hoa trưởng lao âm thầm bật cười nghĩ thầm đời trước thượng thanh cung có phải là thiếu tiêu hàng cái gì lâm bảo hoa gánh vác lấy tay cùng quý hoa trưởng lao sóng vai mà đi lông mày nhữ lên thần sắc nghiêm túc đây là nàng trạng thái bình thường nàng thân là c u n g chủ tự nhiên không thể giống như là thượng thanh cung những người khác một dạng cả ngày cười đùa t h í tưởng nhạc nhạc ha ha đã thân là c u n g chủ nàng phải có c u n g chủ nghiêm khắc dạng này thượng thanh cung đệ tử mới có thể tôn kính n g ư ờ i e ngại n g ư ờ i từ đó tuân thủ quy củ khiến cho thượng thanh cung không ra cái gì nhiễu loạn lớn gặp qua c u n g chủ c u n g chủ sớm gặp qua quỳ hoa trưởng lão c u n g chủ một đi ngang qua đi b á i kiến thanh âm không có từng đứt đoạn lâm bảo hoa thì là nhẹ nhàng gật đầu không tính lãnh đạm cũng không tính thân cận đáp lại chỉ tới người dần dần thiếu xuống tới lúc nàng vừa rồi hỏi tiêu hàng đang làm cái gì hãn tử khi tại lôi thôi ăn mày thủ thắng về sau chính là triệt để đóng cửa không ra đối ngoại tuyên dương là tại dưỡng thương bất quá ta nghĩ tiêu hàng nên là tại khổ tâm phỏng đoán đánh bại tên ăn mày kia biện pháp dù sao lấy tiêu hàng bây giờ thực lực đến xem đánh bại tên ăn mày kia thực tế là không có phần thắng chút nào quỳ hoa trưởng lão cười khổ giảng đạo lâm bảo hoa không cách nào phủ nhận sự thực như vậy đích xác lấy bây giờ tiêu hàng thực lực đến xem đánh bại kia lôi thôi ăn mày s á t thực không có phần thắng chút nào hy vọng mấy ngày nay tiêu hàng có thể suy nghĩ ra biện pháp gì ra đi tên thứ nhất này bị hắn lấy đi luôn luôn muốn so một ngoại nhân lấy đi đ ư ợ c nhiều quý hoa trưởng l á o trong ngôn ngữ đã ẩn ẩn không có coi tiêu hàng là làm ngoại nhân đương nhiên ngoài miệng nói như vậy vô luận là nàng vẫn là lâm bảo hoa trong lòng đối với về sau chiến đấu đều tràn ngập lo lắng một u tại mấy ngày nay bên trong suy nghĩ ra biện pháp gì nơi nào là như vậy chuyện dễ dàng à. thực lực tranh l ệ n h quá lớn biện pháp liền lộ vẻ không có ý nghĩa gì lâm bảo hoa bình tĩnh nói việc này tạm thời không nói tiêu hàng vị bằng hữu kia mạc hải phong đã từng nhắc nhở qua ta chúng ta cũng không thể quên lần này chúng ta tổ chức đại hội luận võ dự tính ban đầu chúng ta tổ chức đại hội luận võ là bị ép buộc mà không phải tự nguyện việc này quý hoa tự nhiên ghi nhớ trong lòng là kia vương c h ấ n khoa cố ý đem tin tức thả ra dẫn tới các nơi trên thế giới cao thủ đến thua thiệt đánh chúng ta thượng thành cung thượng thanh quyết chủ ý vì không để cái này các nơi trên thế giới cao thủ tụ lại chúng ta thượng thành cung mới không thể không làm ra dạng này đại hội luận võ lựa chọn quý hoa trưởng lão tự nhiên đối với lâm bảo hoa phân phó ghi nhớ trong lòng lâm bảo hoa nhẹ nhàng ứng tiếng lập tức nói ra bây giờ đến xem kia mạc hải phòng chỗ đưa ra biện pháp xác thực đưa đến không sai hiệu quả chỉ bất quá hắn sau lại nói lên sự tình vẫn có đạo lý kia vương trấn khoa tất nhiên sẽ thiết kế ra dạng ngày mưu lược bây giờ bị chúng ta cho phá chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ cái này vương trấn khoa đã như vậy am hiểu mượn đao giết người nghĩ đến còn nên có hậu chiều người giống như trước đây đối phá i ít nhân thủ đi điều tra có thể điều tra ra cái gì liền điều tra ra cái gì tới không thể để cho kia vương trấn khoa quà quá yên tĩnh và không mà nói lại để cho hắn âm thầm x ử s u ố t nhựu kế ta thượng thanh cung nhưng là không còn như vậy an nhàn lâm bảo hoa nói đến đây muốn nói lại thôi còn muốn nói điều gì chỉ bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống nàng lo lắng vương chấn khoa nguy hại thượng thanh cung là một kỳ thật lo lắng nhất vẫn là vương chấn khoa nguy hại tiêu hàng thằng nếu không phải thượng thanh cung lần này thay tiêu hàng cản một thương này k i ệ u các nơi trên thế giới cao thủ thật đi tìm tới tiêu hàng tiêu hàng làm sao đi cản dù sao thượng thanh quyết điên cuồng k i ệ u các nơi trên thế giới cao thủ thế nhưng là sẽ không để ý cùng công tri cung chủ yên tâm những chuyện này quý hoa từ đầu đến cuối không có thư gian qua tuyệt sẽ không để kia vương c h ấ n khoa dễ dàng như vậy uy hiếp được thượng thanh cung quý hoa trưởng lão vội và nói g n ân lâm bảo hoa nói đến đây do dự một hồi lâu nhớ được ngẫu nhiên đi xem một chút tiêu hàng cam đoan hắn bảy ngày sau thương thế khỏi hẳn không thể lưu lại bệnh căn hắn đã đi tới thượng thanh cung chính là ta thượng thanh cung quý khách ta thượng thanh cung phải cần vì hắn phụ trách quý hoa trưởng lão nhìn xem lâm bảo hoa trong lòng quải niệm ngoài miệng lại lại tư thái h ư n g n ạ n h trong lòng quả thực cười khổ bất đắc di nói cung chủ yên tâm những chuyện này giao cho quý hoa xử lý liền có thể tướng cùng lúc tiêu hàng thân trong phòng đóng cửa không ra hắn đã ngồi ở trên giường nhắm mắt không nói hồi lâu không có người biết hắn đang suy nghĩ gì cũng không có người biết hắn đến tột cùng đang làm cái gì chỉ biết hắn toàn thân bị băng vải băng bó gắt gao trên thân còn có một chút thảo dược vị tiêu hàng cứ như vậy ngồi ở chỗ đó qua không biết bao lâu hắn vương mới dần dần mở hai mắt ra thở dài ta rõ ràng cảm giác mình cũng nhanh phải bắt được bản chất của sự vật thậm chí đã bắt lấy thế nhưng là lại đột nhiên chạy liền phảng phất ta bắt hết thảy đều không chân thiết đồng dạng hắn mấy ngày nay đến cảnh giới biểu lộ ra khá là hư vô phiêu、miều. tâm cảnh của hắn rất ổn từ nhỏ đã tôi luyện tâm cảnh hắn đối với phản phát quy chân trưởng k h ô n g ngược lại là so lâm bảo hoa vào tay nhanh hơn nhiều lại thêm hắn lâu dài tôi luyện chịu về suy nghĩ đặc tính khiến cho hắn từ sư hoàng giao thủ xuất ra liều mạng tư thế về sau chính là ẩn ẩn cảm thấy hắn vậy mà bắt lấy sự vật chân quý nhất bản chất hắn nơi nào có thể không mừng d ỡ kích động lập tức đối ngoại tuyên dương dưỡng thương nhưng thật ra là đang trầm tư sự vật bản chất sự tình một khi hắn có thể nhìn thấu bản chất của sự vật như vậy hắn liền triệt để tiến vào phản phát quy chân cảnh giới bên trong có một đôi tuệ nhãn có thể mười phân rõ ràng phân biệt ra được sự vật căn bản tựa như là kia ấn độ thần đế đã từng cùng chỉ là lĩnh nộ bản thân lĩnh vực mình quyết đấu lúc đối phương một đôi mắt vậy mà có thể nhìn do rõ, rõ ràng hắn bản thân lĩnh vực bên trong chiêu thức thiên biến v ạ n hóa đó chính là đối phương lợi hại chỗ đây cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình cho dù hắn bản thân lĩnh vực bên trong chiêu thức thiên biến văn hóa nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất cổ võ tông sư từng đánh giá như thế là không sai biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất có thể tìm tới cái này bắt đầu tông như vậy liền có thể dễ như t r ở bàn tay phá người khác chiêu thức đây cũng là phản phát quy chân lợi hại chỗ đánh nhau bọn hắn không được nhưng chiêu thức của ngươi bọn hắn một chút liền có thể xem thấu bản chất tìm tới sơ hở ra kia còn như thế nào đi đánh tiêu hàng rất rõ ràng mình thẳng nếu có thể l ĩ n h nộ phản phát quy chân như vậy cùng lôi thôi ăn mày giao thủ cũng liền thêm ra rất nhiều phần thắng chỉ bất quá để hắn có chút nhức đầu là cái này phản phát quy chân hiển nhiên là không dễ dàng như vậy lãnh nộ tiêu hàng thở dài bản chất bản chất ta có đoạn yên sơn tiền bối cho kinh nghiệm lại từ nhỏ tôi luyện tâm cảnh không nghĩ tới còn khó như vậy lấy l i n h ngộ thôi thời gian còn rất dài cùng sư hoàng giao thủ để ta có l i n h ngộ ta bao nhiêu phải tại mấy ngày nay bên trong khổ tư ra một vài thứ ra cứ như vậy tiêu hàng lần nữa rơi vào trầm tư bên trong hai ngày sau ở xa thượng thanh cung bên ngoài tiến kinh trong quân khu tầng hầm đây là vương trấn khoa cùng tần đông phương bí mật chắp đầu địa phương bây giờ tần đông phương toàn quyền phụ trách vương trấn khoa chỗ lời nhắn nhủ sự tỉnh bởi vì từ khi lần trước khám sát tiêu hàng sự kiện sau khi thất bại kim huyền nhị lao bị hướng tấn phong cường thế chém giết bọn hắn thế lực trên dưới lại ngoại phái đại lượng nhân thủ chỉ có thể từ hắn đến phụ trách đi an bài vương trấn khoa chỗ lời nhắn nhủ sự tình đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là thần đông phương hiện tại không dám đi ra ngoài hướng tấn phong l ử a giận n g ậ p trời ngày đó lấy lực lượng một người xưng s ở xinh xinh đối địch hắn tần đông phương cộng thêm kim huyền nhị lao ba tên đỉnh tiêm cao thủ lại là xinh xinh không nhìn hắn đem tia kim huyền nhị lao cho giết ba người hắn hợp lực chưa có thể làm gì hướng tấn phong ngược lại là kim huyền nhị lao bị、giết. hắn gây vốn không phải là đối thủ của hướng tấn phong chỉ có thể chật vật chạy trốn hắn mặc dù không phải là đối thủ của hướng tấn phong nhưng chạy trốn vẫn là không có vấn đề thế nhưng là khi hắn chạy trốn x o n g sau phát hiện hướng tấn phong căn bản không có ý định bỏ qua hắn đây cũng không phải là cái gì chuyện lạ hướng tấn phong tính tình vốn chính là như thế hắn không xuất thủ thì thôi vừa ra tay vậy chuyện này liền không dễ dàng như vậy coi xong đã từng cùng hướng tấn phong trở mặt tứ quỷ môn tổng cộng liền mấy cái như vậy cảnh giới cao thủ đều bị hướng tấn phong giết sạch hướng tấn phong mới từ bỏ ý đồ rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể trốn ở trong quân khu khoảng thời gian này phụ trách một ít sự t ì n h giờ phút này đứng tại vương chấn khoa sau lưng tần đông phương chắp tay nói ra kia thượng thanh cung khoảng thời gian này đối kế hoạch của ngài có thể nói là làm ra xào rượu ứng đối bọn hắn tổ chức một cái đại hội l u ậ n võ để những thế giới kia các nơi tụ đến cao thủ tiến hành l u ậ n võ những cao thủ kia mù quáng l u ậ n võ trong thời gian ngắn thế lực liền bị suy yếu một mấy lần bây giờ căn bản không có cách nào đối đầu mời mua cấu thành uy hiếp việc này ta cũng có nghe thấy vương chấn khoa nhẹ gật đầu ta vốn là dự định lợi dụng các nơi trên thế giới cao thủ đem thượng thanh cung một quân không nghĩ tới thượng thanh cung làm ra ứng đối nhanh như vậy xem ra cái này thượng thanh cung bên trong cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp a tần đông phương thở dài vương trấn khoa mặt không biểu tình nói thượng thanh cung bên trong người tài ba xuất hiện lớp lớp ha ha ta ngược lại không cảm thấy như vậy kia lâm bảo hoa đúng là một đời giật tài đầu ó c cũng rất thông minh nhưng có thể như thế trong thời gian ngắn phá giải ta kế hoạch này cũng không phải thông minh là được chẳng lẽ nói giải ngại biện pháp này còn một người khác hoàn toàn không thể tần đông phương hít sâu một hơi hơn phân nửa là kia tiêu hàng bên người mạc hải phong đi cái này mạc hải phong trí tuệ xác thực khó được so sánh tiêu hàng hắn để người đau đầu trình độ tuyệt không kém tiêu hàng vương trấn khoa chậm dãi nói cái này mạc hải phong một cái người tàn tật lợi hại như thế sao tần đồng phương trong lòng kinh hãi vương trấn khoa mở miệng giảng ngươi nhưng không nên coi thường hắn là người tàn tật cũng chính bởi vì hắn là người tàn tật hắn mới có lợi hại tư bản a ta tận lực điều tra qua hắn cái này mạc hải phong cùng những người khác khác biệt hắn căn bản không có sơ hở gì cùng đ i ể m vừa đến hắn chỉ có mạc lan một người thân k i ê u mạc lam thời khắc đi theo hướng tất phong muốn đánh nửa điểm chủ ý đều không thể nào thứ hai cái này mạc hải phong trí tuệ vô song lại thoát ly mạc ra không có lo lắng ha ha một người nếu là không có ràng buộc đây mới thực sự là khủng bố vậy cái này nhưng muốn như thế nào cho phải bây giờ thượng thanh cung phá ngài biện pháp này nghĩ giải quyết tiêu hàng chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy mà lại ta nghe nói cái này tiêu hàng tại đại hội luận võ bên trên biểu hiện phi thường xuất sắc chỉ sợ muốn dương danh t i ê n h ạ đến lúc đó lại lợi dụng các nơi trên thế giới cao thủ đi nhằm vào hắn sợ sẽ càng là khó như lên trời tần đông phương nói vương trấn khoa chắp tay lời nói biện pháp kiểu gì cũng sẽ là có trước kia đem lên thanh quyết chỗ tốt tuyên dương ra ngoài là không cách nào dẫn động những cái kia lĩnh ngộ thiên ý vô phùng cao thủ xuất động chỉ cần chúng ta thả ra tin tức ở trên thanh quyết bên trên thêm mắm thêm mối u để những cái kia lĩnh ngộ thiên ý vô phùng cao thủ cũng cho rằng cái này thượng thanh quyết có tác dụng cực lớn như vậy một chút cao thủ chân chính liền sẽ hiện hơn tần đông phương giật mình tỉnh ngộ ta minh m ạ c h ý của ngài là nói lần nữa lợi dụng những cao thủ kia lần này trực tiếp đem đầu mâu nhằm vào tiêu hảng mà không phải thượng thanh cung đúng là như thế lần này đại hội luận võ làm hùng hùng h ổ h ổ ta nghĩ các nơi trên thế giới cao thủ sẽ không đối này không có nghe thấy đến lúc đó chỉ cần hơi thêm mắm thêm muối ta nghĩ liền sẽ không không tồn tại người khác đi nhằm vào tiêu hàng thế nhưng là cái này tiêu hàng nếu là thật sự đạt được đại hội luận võ thứ nhất chỉ sợ đối tại các nơi trên thế giới cao thủ mà nói cũng là một đại uy hiếp thực lực của hắn đủ để c h ấ n nhiếp không biết bao nhiêu cao thủ những vị cao thủ kia thật dám đối tiêu hàng động thủ sao tần đông phương hiếu kỳ mà nói giết người khác biệt luận võ phóng độc dùng thân nhân uy hiếp ha ha dùng bất cứ thủ đoạn nào rất nhiều chuyện là có thể không từ thủ đoạn hoàn toàn nhìn lợi ích phải trăng đầy đủ vương trấn khoa mặt không biểu tình nói tiêu hàng chẳng lẽ còn có thể cảnh giác đề phòng hết thể sao thất phu vô tội mang ngọc có tội cho dù hắn thực lực cao cường nghĩ bảo trụ thượng thanh quyết ha ha cũng chưa hẳn là chuyện dễ dàng à. tần đông vương con mắt tỏa sáng ngài quả thật nghĩ sâu tính kỹ những thế giới kia các nơi cao thủ không thiếu tồn tại một chút âm hiểm xảo trá h ạ n g người quan minh chính đại d i ế t không được tiêu hàng những biện pháp khác tiểu gì cũng sẽ là có nghĩ đến nơi này hắn cũng cười hắn mặc dù không phải cái gì âm hiểm xảo trá hàng người bất quá nghĩ đến nhiều như vậy xảo trá chi đồ muốn đối tiêu hàng độc thủ trong lòng cũng bao nhiêu hiếu kỳ tiêu hàng rốt cuộc muốn như thế nào để phòng tiếp xuống thế công đâu chương bảy trăm mười lăm có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm đọc đầy đủ chỉ cần có thể để cái này tiêu hàng phòng ngủ khó có thể bình an ta ở sau đó làm việc liền sẽ dễ dàng rất nhiều vương chấn khoa ngữ khi cứng rắn không có chút nào thần sắc biến động nói kỳ thật có thể hay không giết hắn hiện tại ta cũng không quá để ý lấy hắn thực lực hôm nay n g h ĩ hắn s á c thực không dễ ta chỉ là muốn cho hắn không dành phân tâm tới đối phó ta thôi Hắn chỉ cần không có công phu đối phó cần công có đối thần a ta rất n i thi tiêu tiếp đối biết nhiêu ề đều u xuống kế Kìa không hoạch, thể hoàn hành. hàng thủ bao cao cũng có mặt t mỹ sẽ g tầng thủ lớp lớp đông o nào ạ n nơi gian đến ngại. Thần thời với sẽ có có đồ đ ý vương cười n h ạ t nói không thể chủ quan kia mạc hải phong thủy trung là một cái b i ế n số ta nhiều lần trong bóng tối thi triển kế hoạch lại đều bị hắn ở ngoài sáng giải sạch sẽ tuy nói lần này kế hoạch ta vẫn cảm giác phải hoàn mỹ vô q u y ế t nhưng dĩ vãng kế hoạch ta một dạng như thế không thể khinh thường à nói đến đây vương trấn khoa nhẹ tay nhẹ không trung vạch một cái làm ra một cái cắt cổ tư thế nói cái này mạc hải phong không được lưu ở trên đời này hắn cùng tiêu hàng dù thế nào cũng sẽ không phải như hình với bóng ta y tứ ngươi nghĩ đến hẳn là minh bạch ta minh bạch đã như vậy ta sẽ nghĩ biện pháp tự mình đi giải quyết kiềm ạ c hải phong thần đông phương khỏe miệng n i t lên hướng tân phong đem hắn bức bách đến loại trình độ này trong lòng của hắn đối tiêu hàng cũng sinh ra không ít h o ạ n khí bây giờ tiêu hàng lĩnh ngộ không có kẽ hở chi cực h ạ n hắn nghĩ đối với đối phương độc thủ xác thực cũng không phải là chuyện dễ bất quá kiềm ạ c hải phong muốn giết một cái người tàn tật vẫn là dễ như chở bàn tay cứ như vậy bảy ngày thoáng qua liền mất sáng sớm hôm nay rất nhiều nữ đệ tử chính là nhao nhao sáng sớm đứng lên ăn uống no đủ liền đợi đến hôm nay một trận đến từ lôi thôi ăn mày cùng tiêu hàng quyết đấu đỉnh cao sân thi đấu đã không phải phổ thông lôi đ à i mà là xuống núi c h i đ ỉ n h thượng thanh cung kiến tạo tại núi cao bên cạnh có một tòa núi nhỏ liền gọi xuống núi núi này đồng thời không hùng vĩ bất quá quý tại địa phương rộng lớn chính là thượng thanh cung dùng để huấn luyện đệ tử địa phương dùng nơi đây để tiêu hàng cùng lôi thôi ăn mày so tài thì là không thể tốt hơn địa bàn rộng quan sát địa phương cũng đủ Những đệ tử kia tự nhiên tình nguyện cùng. hàng còn ăn đến không trong ấn tượng tiêu hàng vẫn luôn rất đúng giờ. Xưa nay không đến chế. Bây giờ canh giờ không sai lắm. Lôi thôi ăn trình diện đã lâu, thế nhưng là tiêu hàng nhưng lại chưa gặp đến bóng người. chưa thôi hồi thích hợp chế. thôi thế chưa giờ, giờ giờ gặp đệ đã đã đã biệt tử tự Tiêu tới. một Rất ta tiêu rất tiêu kia Lôi sai lôi lại sao xưa lâu. lâu, mày Bây mày vô làm à, là lắm, sớm quay đầu nhìn lại quý hoa trưởng lão đã sớm đi hô tiêu hàng đi ra ngoài nàng đứng ở trước cửa phanh phanh gõ cửa tiêu hàng tiên sinh thế nhưng là nghe tới ta nói chuyện trong lòng nàng vội vàng bởi vì là thời gian xác thực không sai biệt lắm dù nói các nàng thượng thanh cung có thể lợi dụng quan hệ giúp tiêu hàng kéo dài một đoạn thời gian nhưng quy củ này vẫn là phải có tiêu hàng chậm chạp không chịu đi ra ngoài tham gia trận đấu vậy các nàng thượng thanh cung cuối cùng cũng chỉ có thể tuyên bố tiêu hàng bỏ quyền nếu không lôi thôi ăn mày thật đem việc này tuyên dương ra ngoài vậy các nàng thượng thanh cung thanh danh liền tuyên bố phải hủy tiêu hàng tiên sinh tiêu hàng tiên sinh nếu là nghe tới quỷ hoa nói chuyện đáp lại một tiếng vừa vặn rất tốt quỷ hoa trưởng lão lòng nóng như lửa đốt Cách trên mặt còn có nồng đậm râu ria nam tử từ bên trong cửa đi ra cái này nhưng làm quỷ hoa trưởng lão kinh hai dối tinh dối mù nhìn xem nam tử này vô ý thức nói ngươi ngươi là tiêu hàng quỷ hoa trưởng lão không biết ta tiêu hàng ôn hòa mỉm cười nói không không phải ngươi mặt mũi này bên trên còn có ngươi cái này râu r i a quỷ hoa trưởng lão rất là kinh ngạc này chỗ nào giống như là một người nha trước kia tiêu hàng khuôn mặt thanh tú không nói phong lưu phong khoáng đó cũng là tuấn tú vô cùng nhưng bây giờ tiêu hàng cái này bộ mặt râu rịa tóc dơ giấy bẩn thịu không chịu nổi nào có nửa điểm quá khứ tuấn mạo tiêu hàng tởi h mở cười một tiếng sau đó lung túng gãi gãi đầu đầu thật có lỗi mấy ngày nay không có đi ra ngoài dâu tóc cũng không có thanh lý không có ý tứ ta hiện tại lập tức đi dọn dẹp một chút quý hoa trưởng lao chờ một lát một lát ta sau khi sửa sang xong lập tức liền đi so t ả i lập tức liền đi nói chuyện tiêu hàng một thanh đâm về rửa mặt địa phương d ầ m d ầ m dùng nước vọt lên cái này khiến quý hoa trưởng lao ở một bên nhìn trận mắt h ố t mộm có chút không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì tiêu hàng làm sao lại biến thành dạng này giờ phút này nhìn xem tiêu hàng bóng lưng quý hoa trưởng lão đột nhiên thân thể mềm mại run lên nàng đột nhiên cảm giác tiêu hàng tựa hồ có chỗ nào phát sinh hoàn toàn biến hoa khác biến hoa rất lớn giống như là tiêu hàng hoàn toàn biến thành người khác trở nên càng đơn giản hơn càng thêm thuần phát hô qua nhỏ nửa giờ tiêu hàng ăn mặc không sai biệt lắm lập tức nói ra quý hoa trưởng lão ta thu thập có thể chúng ta lên đường đi cái này tiêu hàng tiên sinh ngài vũ khí giống như quên mang t i u ba lô ngài không mang theo cùng đi quý hoa trưởng lão không quên nhắc nhở nàng luôn cảm thấy tiêu hàng quá chấn định cái này đi cùng kia lôi thôi ăn mày giao thủ nơi nào có thể có không mang vũ khí phải biết tiêu ba đem vũ khí thế nhưng là tiêu hàng m ệ n h cát tử vũ khí tiêu hàng nghe đến nơi này đột nhiên nhớ ra cái gì đó đúng ta quên cầm vũ khí dứt lời lời này hắn đ ỗ n g nhiên nhảy dựng lên từ trên cây đoạn một khối giới nhánh cây đến t ố t lần này liền có vũ khí quý hoa trưởng lao cứng họng con mắt chừng t r ò n t r ị a tiêu hàng tiên sinh ngài vẫn là đừng tìm ta nói đùa một đoạn nhánh cây cái này ngài muốn làm làm vũ khí đến dùng nhánh cây làm sao liền không thể làm vũ khí tiêu hàng hỏi thế nhưng nhánh cùng là cây kỳ thật quý hoa trưởng lão ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút chính ngài cũng biết tiêu ba đem vũ khí là mệnh căn của ta đã hắn là mệnh căn của ta cũng chính là nhược điểm của ta cùng liên lụy chỗ không có cái này ba đem vũ khí thực lực của ta lập tức hạ xuống ta cần gì phải như thế ỷ lại tại kia ba thanh có thể để ta thực lực giảm xuống vũ khí đâu cỏ này một c h ú t thạch cũng có thể dùng để làm vũ khí cùng kia ba đem vũ khí khác biệt cỏ cây c h ú t thạch khắp nơi đều có ta có thể sử dụng những này làm vũ khí liền liền không có nhược điểm bất quá cùng so sánh nhánh cây càng giống là một thanh kiếm dùng để càng thêm t h u ậ n tay nói chuyện tiêu hàng ngửa đầu cười một tiếng ngay sau đó chắp tay nắm bắt nhánh cây liền hướng tranh tài phương hướng đi tới quý hoa trưởng lão mở to hai mắt nhìn đồng tử kịch liệt co vào nàng cũng là lĩnh mộ phản pháp u y chân người chương ỉ n bảy trăm mười sáu lá khô kiếm phản p h á p quy chân cùng phản phát quy chân vẫn là có rất lớn khác biệt giống như là nàng chỉ lĩnh mộ phản p h á pháp quy chân một loại cảnh giới không cách nào lợi dụng phản p h á p quy chân cảnh giới này đi vận dụng đến không có kẽ hở cùng thiên y vô phùng hai loại cảnh giới bên trên vì vậy coi như nàng có thể nhìn thấu bản chất của sự vật có thể để nàng đi lấy một cái nhánh cây đi cùng người g i á o thủ nàng là vô luận như thế nào cũng làm không được không có cái năng lực kia tiêu chuẩn không đủ ha nhưng là tiêu hàng liền có thể làm được đối phương không chỉ có lĩnh ngộ phản phát quy chân còn lĩnh ngộ không có kẻ hở chi cực hạ vậy mà liền có loại này tự tin đi lấy một cái nhánh cây cùng người g i á o thủ cái này nghĩ đến chính là phản phát quy chân hỗn hợp không có kẻ hở chi chân đế biểu hiện đi lấy ánh mắt của nàng đến xem tiêu hàng cách làm này vô luận như thế nào cũng là sai lầm cách làm thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại nàng liền thở dài nghĩ đến tiêu hàng hiện tại lĩnh ngộ cảnh giới căn bản không phải nàng có thể minh bạch tiêu hàng tiên sinh chờ ta một chút cái này trong lòng suy nghĩ tiêu hàng trong nháy mắt đã đi xa cái này khiến quỳ hoa trưởng lao giật nảy mình thông vội vàng đuổi theo tiêu hàng thì là mang trên mặt nụ cười hiền hòa trong tay đùa bỡn cái này nhanh cây xem ra so trước kia thông d o n g chấn định rất nhiều hắn vừa mới nói ngược lại là câu câu là thật từ bất luận cái gì góc độ đến xem nhánh cây so sánh hắn kia ba đem vũ khí đều kém nhiều thế nhưng là trong mắt hắn nhánh cây này càng hơn hắn kêu bởi a đ vì khí. h t e ngại mà bỏ quyền đây chính là người tập võ nhất khinh thường cách làm chỉ bất quá tiêu hàng hiện tại chậm chạp chưa tới thực tế là làm cho lòng người bên trong không hiểu lâm bảo hoa chắp tay đứng tại chỗ ngắm nhìn phía trước nàng t h ầ n sắc không có có biến hóa chút nào chỉ là lông mày nhẹ nhàng n h u lên trong lòng đọc lấy q u ỳ hoa trưởng lao đi tìm tiêu hàng lâu như vậy làm sao đến bây giờ còn không có cái tin tức xảy ra điều gì ngoài ý muốn dù sao tiêu hàng liên tiếp bảy ngày không có từ phong ốc bên trong r a thực tế là để người có chút yên lòng không h ạ n a là tiêu hàng tiêu hàng đến nay sẽ không ít đệ tử nhao nhao kêu đi ra có thể rõ ràng nhìn thấy chính là một trong tay nắm bắt nhánh cây thanh niên nam tử cùng trung niên phụ nhân kia cùng nhau chạy đến hai người này chính là tiêu hàng cùng quý hoa t r ư ở n g lão tiêu hàng đi tới để không ít người nhẹ nhàng thở ra trong đó liền bao quát lấy lâm b ả o h ò a sự xuất hiện của người đàn ông này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng triệt để để xuống hắn đến đại biểu cho hắn không có bởi vì e ngại mà bỏ quyền hả kia đứng trên lôi đài hết nhìn đông tới nhìn tây xem ra không có chút nào an phận lôi thôi ăn mày lúc này nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện tiêu hàng đột nhiên ngoài người ta dự liệu an phận xuống tới hắn một đôi mắt nhìn xem tiêu hàng phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy lôi thôi ăn mày cảm thấy đến từ tiêu hàng trên thân kia c ố không giống bình thường cùng mấy ngày trước đây hoàn toàn khác biệt chuyện gì xảy ra lôi thôi ăn mày n é t miệng cười cười rất vui vẻ mấy ngày nay lại còn có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy tiêu hàng ba đem vũ khí không còn nó trong tay cầm là một thanh nhanh cây lâm bảo hoa cùng những trưởng lão kia các đệ tử cũng phát hiện tiêu hàng khác biệt chỉ bất quá lâm bảo hoa thần sắc lạnh lùng không nói một lời mà những cái kia nữ đệ tử thì là xì xào bà tán mặt mũi tràn đầy kỳ quái một nữ đệ tử nhịn không được nói ra tiêu hàng hôm nay bóp thế nào lấy trên một nhánh cây đến rồi đây là ý gì xem thường đối thủ sao không đúng sao cái này lôi thôi ăn mày thế nhưng là lợi hại đây này trên đường đi đến cũng là đánh bại rất nhiều đối thủ tiêu hàng không có khả năng khinh thường loại này đối thủ đi thế nhưng là hắn cầm nhánh cây đi lên là có ý gì nhánh cây này một chút liền đoán mất ai biết không có người biết tiêu hàng đến cùng đang suy nghĩ gì lúc này tiêu hàng chỉ là l ặ n g lặng nhìn về phía quỳ hoa trường lão ấm giọng hỏi tranh tài có thể bắt đầu đi ân có thể q u ỳ hoa trưởng lão gật đầu lên tiếng chờ đợi tiêu hàng đi tới trong trận đấu tâm về sau nàng vừa rồi cao giọng nói ra hôm nay tranh tài sẽ là tranh đoạt ra lần này thượng thanh cung đại hội luận võ thứ nhất chiến đấu trừ thượng thanh cung nữ đệ tử còn có không ít sau khi chiến bại lưu tại thượng thanh cung thế giới cao thủ chuyên môn vì trận chiến ngày hôm nay tại đây l ợ i chỉ bất qua cùng thượng thanh cung những cái kia nữ đệ tử khác biệt bọn hắn chỉ có thể ngốc ở ngoại vi đến quan sát trận này giao thủ thu hoạch được thứ nhất người đem sẽ trực tiếp khiêu chiến bảo hoa cung chủ nếu như đánh bại bảo hoa cung chủ chúng ta thượng thanh cung đem lên thanh quyết chắp tay đưa lên nghe được lời như vậy không biết bao nhiêu các nơi trên thế giới cao thủ một trận nhắn đỏ chỉ bất quá nhớ tới tiêu hàng cùng kia lôi thôi ăn mày thực lực về sau chính là lắc đầu liền coi như bọn họ đỏ mắt lại có thể thế nào lôi thôi ăn mày cùng tiêu hàng mỗi một cái đều mạnh đáng sợ ta tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu quý hoa trưởng lao hét lớn một tiếng thanh em vang v ọ n g ra tranh tài bắt đầu sắt na tiêu hàng cùng lôi thôi ăn mày đứng ở trong đám người thương không núp ních đỉnh núi c u ồ n phong gào thét mùa thu lá khô tầng tầng đánh tới cắt vàng che kín mọi người hai mắt nhưng đối với tiêu hàng cùng lôi thôi ăn mày mà nói đây hết thảy đều sinh không nổi bọn hắn nửa điểm chú ý cùng hứng thú bọn hắn đứng ở nơi đó lẫn nhau nhìn qua đối phương một đôi mắt giống như là có thể xem thấu đối phương đồng dạng động thủ bọn hắn không có động thủ nhưng kỳ thật đã động thủ một phút đồng hồ mười phút đồng hồ vẫn t i ế n t ĩ n h đáng sợ cái này khiến những cái kia quan sát đệ tử cùng thế giới cao thủ cũng không biết nói cái gì đã đứng mười phút đồng hồ làm sao còn không có đánh lên cái này cao thủ ở giữa giao thủ còn thật là khiến người ta không thể tưởng tượng không biết lúc nào đánh lên đây càng giống như là t r ư ớ c bao t á p t i ế n tĩnh dẫn động tới người xem nội tâm chỉ có lâm bảo hoa biểu hiện càng thêm chấn định nàng đột nhiên trở nên yên tâm rất nhiều bởi vì nàng rõ ràng cảm thấy đến từ tiêu hàng trên thân khác biệt cùng ngày xưa khác biệt đó là một loại bình tĩnh cùng tự tin còn có cặp kia đến từ trên người đối phương tựa hồ có thể nhìn rõ hết thẻ hai mắt giờ phút này tiêu hàng cùng lôi thôi ăn mày vẫn là không đúc đ í c h chỉ đến giờ phút này kia mùa thu là khô chậm rãi bay xuống mà đến che khuất tiêu hàng nhìn qua phía trước ánh mắt trong chốc lát cơ p u lôi thôi ăn mày cầm đạn hoàng đao một thanh hướng phía tiêu hàng đâm đi qua hắn thời cơ xuất thủ nắm chắc mười phần xào trá chính nhắm ngay tiêu hàng ánh mắt bị lá khô che kín nháy mắt hướng thẳng đến tiêu hàng động thủ mà đến vì chính là thừa dịp tiêu hàng ánh mắt không có khôi phục thời điểm cho tiêu hàng một đòn mánh liệt để tiêu hàng không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng bất quá tiêu hàng thật không có năng lực phản kháng sao tiêu hàng làm ra ứng đối hơi có chút ngoài d ự liệu hắn chỉ là giơ tay lên nắm bắt kêu bay tới trước mặt hắn lá khô lập tức bỗng nhiên ném ra ngoài chương bảy trăm mười bảy đang phong tạo cực kiếm thuật đối với hắn mà nói có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm lá khô vẫn có cực kỳ lực sát thương đáng sợ đây đối với người khác không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực lá khô đối với hắn mà nói lại là có gì uy lực cực kỳ đáng sợ đem lá khô ném ra ông trời ơi đây là sự thực sao trong sinh hoạt có một chút ma thuật sư đem bài bổ kẹ ném mười phần đều đều có thể song song bay ra ngoài nhưng là lá khô so sánh bài bổ kẹ ném ra độ khó lại lớn gấp mười 10 gấp trăm lần mà lại cái này là khô chẳng lẽ còn có thể tại lúc này có cái gì làm không thể ném ra nhưng có thành tựu là hai cái khác biệt tính tình chẳng lẽ còn có người trông cậy vào ma thuật sư những cái kia ném ra bài bổ k ẹ có thể giết người không thể loại này chiến đấu cũng không phải chơi ma thuật mà là sinh tử vật lộn ngay tại tất cả mọi người suy đoán kinh hai lúc tiếp xuống càng khiếp sợ hơn một màn phát sinh lá khô lấy tốc độ cực nhanh bay ra ngoài lôi thôi ăn mày trong lòng nhấc lên sóng lớn hắn nhìn chằm chằm kia bay tới lá khô đúng là sinh ra không để ý có cực đại uy hiếp suy nghĩ không thể không nâng lên đạn hoàng đao s a l á t đem kia lá khô chém thành hai nửa, thành hai nửa lá khô vẫn nương theo lấy cường đại l ư ợ đạo bay ra ngoài rất xa đúng là xưng sờ xinh xinh đâm vào đại thụ bên trong dạng n à y một màn làm cho tất cả mọi người con mắt đều t r ặ n tròn lá khô bay đi kỳ lực đạo vậy mà đâm vào đại thụ bên trong đây là bị chém đ ứ ớ c nếu là không có bị chém đ ứ ớ c cái này lá khô quả thực có thể trực tiếp đem người cho giết đây quả thực là thần hồ kỳ thần kỹ nghệ cái này nó là làm sao làm được người đều là có t h ư ờ n g thức bọn hắn đem mình chỗ cho rằng t h ư ờ n g thức xưng là hiện thực mà bây giờ tiêu hàng làm ra đến hết thảy chính là vượt qua thưởng thức thoát ly hiện thực thế nhưng là sự thực là tiêu hàng thật làm được cái này cái nam nhân đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h phản phất đối với mình vừa rồi làm hết thảy không có chút nào kinh ngạc đồng dạng lôi thôi ăn mày thì là dư quang đánh giá phía sau đâm vào đại thụ bên trong lá khô kíp h mắt lại h i ệ n nhiên cùng những cái kia nữ đệ tử đồng dạng đối với một màn này triệt đệ bị kinh đến có ý tứ có ý tứ lôi thôi ăn mày nhắm mắt lại đ ó n g dưng mở ra lại nhìn về phía tiêu hàng lúc trên mặt hắn hòa a i ý cười càng đậm cái này khiến ta nhớ tới đã từng hướng tẫn phong cùng tần đông phương một trận chiến trận chiến kia c ũ người là kinh đến không biết bao nhiêu đến n g bao bọn hắn chẳng n g ai trẻ n tuổi này tại mấy ngày trước đây vậy mà hoàn toàn không có triển lộ gia dạng này kỹ nghệ tựa hồ chính là chuyên môn chờ hôm nay Vì、hoa trưởng lão nhìn qua cách đó không xa chiến đấu chỉ tới lúc này nàng mới hiểu được tiêu hàng cảnh giới đáng sợ c h ắ c không được tiêu hàng dùng một thanh nhánh cây làm làm vũ khí cỏ cây trúc thạch đều có thể làm kiếm loại cảnh giới này đích xác lợi hại đáng sợ đáng sợ ở đâu cái này đ ầ y trời lá khô cái này đầy đất cắt vàng đá vụn đều là tiêu hàng có thể lợi dụng vũ khí tiêu hàng vũ khí là thiên hạ này vạn vật kia ba đem vũ khí là tiêu hàng mệnh căn tử làm bạn tiêu hàng rất dài thuế nguyện không g i thế nhưng là kia ba đem vũ khí lợi hại hơn nữa cùng thiên hạ vạn vật so ra tự nhiên vẫn là thiên hạ vạn vật càng thêm sắc bén một chút đây mới thực sự là kiếm thuật a đã thoát ly căn bản đặt tới cảnh giới càng cao hơn q u ỳ hoa trưởng lão nhẹ hít một hơi lôi thôi ăn mày mắt thấy một chiêu không thành đứng tại chỗ n h ế t miệng cười xem ra cái này mấy ngày ngươi đã không giống ngày xưa phát sinh biến h ó a rất lớn nếu như là mấy ngày trước đây ngươi nên là làm không được loại này thần hồ kỳ thần kỹ nghệ không sai cũng nhờ có ngươi cho áp lực của ta mới để cho ta liên tục bảy ngày cuối cùng là lĩnh ngộ những n à y để kiếm thuật cao hơn một tầm lầu tiêu hàng chầm g i i nói trong ngôn ngữ ngược lại là thật có cảm tạ hương vị nếu như không phải lôi thôi ăn mày cho áp lực hắn hiện tại cũng không có cách nào lĩnh ngộ phản phát quy chân từ đó đem kiếm thuật cao hơn một tầng lầu đúng vậy hắn có thể cảm giác mình bây giờ kiếm thuật đã cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt cái gọi là đăng phong tạo cực siêu việt đ ỉ n h phong chính là như thế trước kia kiếm thuật của hắn lợi hại hơn nữa cũng là có thể dùng lẽ thường để cân nhắc bởi vì hắn vẫn lúc phải bị kiếm thuật căn bản trói buộc nhưng là hiện tại kiếm thuật của hắn t r i để siêu việt thường nhân có thể hiểu được tình trạng đạt tới một loại cảnh giới mới tựa bởi vì sư phụ hắn chính là kiếm sư phụ hắn thanh kiếm xem như mình đem mình làm làm kiếm cùng kiếm hòa làm một thể từ đó lĩnh lộ thiên nhân hợp nhất đối phương đã thoát ly kiếm trói buộc đặt tới mới một trọng cảnh giới vì vậy sư phụ hắn mới được người xưng là một đời kiếm thánh k làm làm vì, vì vậy khi lĩnh ngộ phản phát quy chân lúc hắn mới minh ngộ có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm đạo lý sư phụ hắn đi là nhân kiếm hợp nhất tri đạo đả thông kiếm thuật mới con đường mà hắn thì là đả thông có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm t h i đạo đả thông một cái khác đầu kiếm thuật mới con đường hai loại khác biệt mới con đường mỗi người mỗi vẻ hiện tại kiếm thuật của ta cùng trước kia đã không phải hai cấp độ ngươi rất mạnh nhưng là ta hy vọng ngươi xuất ra chân chính bản sự nếu không ngươi không phải đối thủ của ta tiêu hàng cầm nhánh cây kia chỉ lên trước mặt lôi thôi ăn mày lạnh giọng nói lôi thôi ăn mày cười hắn cười rất vui vẻ ha ha ha tốt tốt tốt không nghĩ tới lần này tới đến thượng thanh cung ngược lại là gặp ngươi dạng này thiên tài kiếm thuật mở mới nhất t r ọ n g con đường tuổi trẻ tài cao ha ha thật sự là tuổi trẻ tài cao như vậy Cũng liền giả láo để ta hắn ọ n này, nhìn ngươi này mới con đường, đến cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Ta hiểu rồi. Tiêu hàng vùng trong tay nhánh g hẹp thuật hại hiểu h tay cây. xem kiếm mới lợi đi. rồi. Tiêu tuột Ta có bao cứ như vậy hướng phía lôi thôi ăn mày mà đi giống nhau lôi thôi ăn mày cũng không có bất kỳ cái gì lối bước khỏe miệng n í t lên lộ ra tiếu dung tràn ngập tự tin hắn cầm cái tia thanh đạn hoàng đao một dạng thẳng đến tiêu hàng tại thời khắc này hai người khí thế đều đạt tới cường thịnh nhất tất cả mọi người biết chiến đấu đến giờ khắc này phương mới xem như chân chính bắt đầu chương bảy trăm mười tám cùng hoàn cảnh hòa hợp một thể lại một lần nữa lúc giao thủ vô luận là tiêu hàng vẫn là lôi thôi ăn mày đều xuất ra bản lĩnh thật sự ban đầu lôi thôi ăn mày cái kia thanh đạn hoàng đao chỉ làn đếm thử tiến công thế nhưng là thật đợi đến hắn giết tới lúc cái kia thanh đạn hoàng đao quỷ dị khó lường hoàn toàn phát huy ra khi thì thu khi thì ra giản làm cho người ta khó lòng p h ò n g bị mà để người cảm thấy không thể tưởng tượng vẫn là tiêu hàng cái kia thanh nhánh cây bởi vì tiêu hàng dùng nhánh cây kia cùng lôi thôi ăn mày giao thủ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào không nói nó nhánh cây vậy mà một điểm bẹ gây dấu hiệu đều không sao lại không để một bên thượng t h a n h cung nữ đệ tử kinh ngạc thật là chuyện lạ nhánh cây kia là đặc thù chất liệu làm sao đánh như thế nào lâu như vậy đều không gãy đây cũng là tiêu hàng đặc biệt bí quyết một trong hắn sở dĩ có thể sử dụng nhánh cây cùng người giao thủ mà làm được nhánh cây sẽ không đoạn hoàn toàn là bởi vì hắn l ĩ n h nộ không có kẽ hở chi cực h ạ đối tá lực hàng lực c h ờ một chút trưởng không quá tốt hắn có thể thông qua những kỹ xảo này làm được dùng nhánh cây phòng thủ tự thân lại không sẽ khiến cho nhánh cây gáy mất mà cũng không phải là nhánh cây chất liệu tốt nếu như đổi lại là những người khác dùng loại biện pháp này không có không có kẽ hở chi cực hạn đối chiêu thức lực đạo chờ kinh người vận dụng kỹ xảo là tuyệt đối không thể nào làm không được những này bởi vì bọn hắn trên nhánh cây đến liền đ o ẫ n mất còn thế nào cùng người đánh hiện tại tiêu hàng thả người vọt lên đông nhiên lui ra phía sau nắm bắt kia bay tới lá khô đông nhiên hướng phía lôi thôi ăn mày ném tới cái này lá khô lóe lên liền biến mất khiến cho lôi thôi ăn mày bỗng dưng giật mình hắn không dám mập mờ, mờ vội vàng dùng đạn hoàng đao chặt đứt cây này lá lập tức thân thể mất thấp như là g ã thu hướng phía tiêu hàng tiến công mà đi tiêu hàng bây giờ làm chính là ý đồ cùng lôi thôi ăn mày kéo dài khoảng cách một mảnh lá khô không đủ hắn lại giơ tay lên xoát xoát xoát liên tục bắt bốn năm phiến lá khô cùng nhau hướng phía lôi thôi ăn mày mà đi thật nhanh lôi thôi ăn mày c h o mày tiêu hàng cái này lá khô ném ra tốc độ quá nhanh mà lại cái này khắp nơi đều có lá khô quả thực là tiêu hàng thiên đường hắn không thể không thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ tia trong tay đạn hoàng đao giống như là thái thị đồng dạng đem t i ê u từng mảnh từng mảnh lá khô cắt không còn một mảnh giống nhau đại lượng lá khô cũng đang hướng phía hắn bay tới khiến cho hắn căn bản là không có cách tiếp cận tiêu hàng thật nhanh thủ pháp tiêu hàng ném lá khô tốc độ rất nhanh tay bóp một mảnh liền ném ra ăn mày cắt lá khô tốc độ cũng rất nhanh cái này một hồi trên mặt đất càng nhiều vẫn là những cái kia bị cắt thành hai nửa lá khô phiến giao thủ còn tại tiếp tục lôi thôi đang dần dần tiếp cận tiêu hàng hắn cái kia thanh đạn hoàng đao đao pháp càng lúc càng nhanh hiển nhiên tiêu hàng ném lá khô tốc độ đã theo không kịp lôi thôi ăn mày, Mà mày càng cắt càng có kinh nghiệm lại nhiều lá cây đối nó đã tạo thành không là cái gì uy hiếp bất quá tiêu hàng đối này lại là không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa p h ả n phất hết thệ đều trong dự liệu hắn thủ pháp cấp tốc vận chuyển lại bóp hai mảnh lá cây chính là ngừng lại bởi vì lôi thôi ăn mày đã hướng phía hắn chạy thẳng tới lúc này hắn lộ ra mỉm cười lập tức chân đ ỗ n g nhiên giữa mặt đất hung hăng hoạt động tiếp theo cái này trên mặt đất cắt đá đột nhiên tung t o á bắn đi hướng phía lôi thôi ăn mày con mắt nào tới sự siêu cái này cắt đá số lượng rất nhiều tản ra mà ra khiến cho lôi thôi ăn mày quá sợ hãi trong lúc nhất thời tê cả ra đầu đầu hắn khẽ cong xưng sờ sinh sinh đem mình quần áo kéo xuống đến ngăn cản được những n à y cắt đá tiến công thế nhưng là cũng chính là như vậy ngăn cản khiến cho hắn nhiều hơn mấy phần chậm chạp tiêu hàng nhắm ngay thời gian trong tay n h á n h cây hung hăng hướng phía lôi thôi ăn m ả y quất đi xuống cái này c ó lại chính giữa lôi thôi ăn m ả y cánh tay ba một tiếng hung hăng co rúm lôi thôi ăn m ả y cánh tay chấn động bị đau hốt hoảng lui ra phía sau mấy bước cánh tay của hắn quần áo vậy mà xưng sờ sinh sinh bị đánh nước mở trên cánh tay có một đầu rõ ràng xương đỏ tuyến lôi thôi ăn mày bị đánh trúng đáng tiếc tiêu hàng trong tay bóp chính là nhanh cây đổi lại vũ khí khác cái này lôi thôi ăn mày cánh tay liền không còn cái này lôi thôi ăn mày hẳn là cảm thấy may mắn thật là không có quy luật đấu pháp lôi thôi ăn mày lúc này bị thiệt lớn lui ra phía sau mấy bước đứng vững lúc nhìn chằm chằm kia cách đó không xa tiêu hàng trong lòng thấp giọng hô đúng vậy mang đến cho hắn một cảm giác tiêu hàng đấu pháp quá không có quy luật mà loại này không có quy luật đấu pháp mới có thể được xưng tụng là không có kẽ hở để người hoàn toàn không tìm được đột phá khẩu làm sao cái không có quy luật pháp cái này trên mặt đất cát đối phương đều có thể dùng để tiến công có trời mới biết những sự vật khác có thể hay không bị đối phương để lợi dụng đầu tiên là lá khô sau là c á c đá hiện trong lòng hắn cũng không biết cái này hoàn cảnh bốn phía còn có hay không tiêu hàng thứ có thể lợi dụng nam nhân kia phảng phất cùng hoàn cảnh bốn phía hòa thành một thể thứ gì đều có thể mượn tới dùng từ mà tiến công đây cũng là tiêu hàng bây giờ cảnh giới cỏ cây trúc thạch đều có thể làm kiếm trên mặt đất c á c đá bầu trời phiêu động lá khô kỳ thật đều là hắn có thể dùng đến vũ khí đây cũng là lôi thôi ăn mày không có đề phòng đến vì vậy mới bị thật lớn v ề phần hắn trong tay nhánh cây không có những vũ khí khác như thế có thể trực tiếp chặt đứt ăn mày cánh tay năng lực đây cũng là hắn đã sớm biết vạn sự có lợi có hại đổi lại những vũ khí khác có lẽ hắn liền không có cách nào như vậy tùy tâm s ở dụng vận dụng hắn đối hoàn cảnh lý giải không sai đ â u pháp lôi thôi ăn mày lúc này không những không giận mà còn cười tựa hồ càng xem tiêu hàng càng thuận mắt hắn bẻ bẻ cổ lúc đầu kiểu cái gì châu âu lao đầu tử còn không có bức bách ta dùng ra loại thủ đoạn này tiêu hàng ngươi phải ta lao đầu tử này tán thành đợi đến lời này rơi xuống lôi thôi ăn mày nắm bắt thanh này đạn hoàng đao đột nhiên từ trong ngực xuất ra một bầu rượu rượu này lấy ra lúc lôi thôi ăn mày ngẩng đầu cười to lập tức rượu này bị nó ùn g ù c ụ cuống vào cái này khiến tiêu hàng tràn ngập kinh ngạc không dám hành động tiếu h suy nghĩ có chút hiếu kỳ lôi thôi ăn mày đem rượu này lấy ra uống hết lại là có ý gì rất nhanh một bầu rượu bị nó uống không còn một mảnh lạch cạch lôi thôi ăn mày đem rượu ấm ném qua một bên lau miệng khoe miệng của hắn n i t lên ở rượu mặt bỏ bừng lập tức trên mặt đất chóng mặt đánh quay vòng lên ha ha, ha rượu ngon rượu ngon lôi thôi ăn mày lời này rơi xuống、lúc. đột nhiên phảng phất mũi tên nhọn đông nhiên hướng phía tiêu hàng ế tới t đây tốc độ thật nhanh tiêu hàng nao nao hắn không biết rượu kia rốt cuộc là thứ gì nhưng lôi thôi ăn mày uống rượu này tốc độ đột nhiên tăng gấp bội so với vừa rồi không biết mau ra bao nhiêu hoàn toàn vượt qua thiên ý vô phùng có khả năng đạt tới tốc độ để người không kịp phản ứng tiêu hàng cũng là vô ý thức lui ra phía sau một bước mu bàn chân hoạt động t ó é lên c á c đá lúc này mới chỉ hoan ăn mày lao đầu thế công thế nhưng là tiếp xuống để nó khiếp sợ một màn phát sinh bởi vì cái này ăn mày lao đầu bộ pháp đi lại tư thế vậy mà hoàn mỹ né qua cắt đá không nói còn để hắn hoàn toàn không biết như thế nào chống đỡ chương 719, uống say ăn mày tiêu hàng một bên ngăn cản cái này ăn mày lão đầu tiếp cận mình một bên hết sức chăm chú quan sát đến đối phương tiến công tư thái có thể nhìn ra được cái này lôi thôi ăn mày uống rượu về sau biến h ó a rất lớn tướng so với v ừ a nãy liền phảng phất biến thành người khác như nó tiến công càng thêm h u n g mãnh thân hình càng thêm linh hoạt lại đấu pháp rốt cuộc không tìm được cái gì quy luật kiếm thuật của hắn đang phong tạo cực tìm không thấy cái gì quy luật cái này lôi thôi ăn mày đồng dạng là như thế bất quá hai người cái này không có quy luật tính chất vẫn là khác biệt thật q u ỷ dị bộ pháp cái này ăn mày lao đầu sở dĩ có thể dễ như t r ở bàn tay tránh đi mình cắt đá tiến công lại như cũ có thể làm được p h á n cấp tốc tiếp cận mình nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ cái này lôi thôi ăn mày thân pháp rất cổ quái cái gọi là thân pháp chính là tại trên thân thể hạ công phu thời kỳ cổ có người căn cứ động vật đi sát lúc thân thể đi lại chi tiết nhỏ nghiên cứu từ đó sáng tác đã xuất thân pháp chi đạo nhất rõ ràng chính là cường thân kiện thể ngũ cầm hí cổ nhân căn cứ động vật tập tính nghiên cứu r a dạng này một bộ công phu cường thân kiệt thể kỳ thật chính là căn cứ động vật tập tính đến rèn luyện thân thể dùng cho chiến đấu bên trong đây chính là thân pháp chỉ bất quá đến thời đại này thân pháp loại vật này lại là có rất ít người sử dụng so sánh nội gia quyền thân pháp loại vật này càng thêm thưa tớt bởi vì thân pháp rèn luyện càng nhiều vẫn là kinh nghiệm muốn biên soạn ra đến để người đi học vô cùng khó khăn coi như biên soạn ra đến không có thiên phú rất cao cũng vô pháp vận dụng đến trong thực chiến đi dân g à thân pháp này chờ nói liền thất truyền giống như là tiêu hàng sư hoàng t r ờ loại cao thủ này đều có mình một bộ thân pháp kinh nghiệm thông qua đối chiến kinh nghiệm phong phú đến nghiên cứu ra thân pháp vi rượu đối địch loại vật này đều là quanh năm suốt tháng góp nhặt ra không phải một sớm một triều liền có thể học được tránh né tiến công tiếp cận đ ị c h nhân đây chính là thân pháp lợi hại thế nhưng là cái này lôi thôi ăn mày thân pháp lại có chút đ ă n g phong tạo cực hương vị hoàn toàn vượt qua tiêu hàng đối thân pháp nhận biết đối phương một bộ này thân pháp tựa hồ không có gì là không cách nào tránh thoát ăn mày vừa mới uống rượu thân thể kia vặt mẹo g i ả n làm cho người ta phân không phân rõ được sở nó dạng này vặn vẹo ý nghĩa chỗ nhưng mà vô luận ngươi làm sao tiến công tựa hồ cũng không cách nào đưa đến cái dạng gì tốt tác dụng cái này khiến tiêu hàng lông mày ẩ n ẩn, ẩn nhân lại trong lúc nhất thời thần sắc nghiêm túc thậm chí lại cùng cái này ăn mày lao đầu lúc giao thủ chỉ có thể bị ép phòng thủ bởi vì tiến công m à y may không được ý nghĩa gì làm sao chỉ chấp mắt tiêu hàng liền lâm vào bị động cái này ăn mày lao đầu thân thể v ố n éo v ố n éo thật buồn nôn giống như là chơi tạp kỹ đồng dạng ta nhìn đều nhanh nôn đích xác cái này lôi thôi ăn mày ăn mặc vô cùng bẩn lại phối hợp kia v ặ n mèo dáng người nhìn một trong mắt để người có loại sâu gióm núp ních cảm giác tâm tính rất nhiều chỉ cảm thấy đối phương giống như là thằng hề có thể phớp phớp bật cười tâm tính kém điểm chính là như là vừa rồi sinh lòng chán ghét thật là lợi hại thân pháp quý hoa trưởng lao đứng tại lâm bảo hoa bên người nhìn chằm chằm trận này giao thủ đã không phải lần đầu tiên bị chấn động đến giờ phút này ngược lại là lấy lại tinh thần cấp tốc kinh nghiệm của nàng có thể hết sức nhanh chóng phân tích ra tiêu hàng lâm vào thế yếu nguyên nhân căn bản nhất chính là cái này lôi thôi ăn mày quỷ dị thân pháp thân pháp này giống như là những cái kia quảng trường bác gái quảng trường múa không so với cái kia quảng trường múa còn muốn cho người cảm thấy tê cả ra đầu lâm bảo hoa so sánh quỳ hoa trưởng lão càng thêm chấn định nàng nhìn không chuyển mắt nhìn xem trận này giao thủ trong lòng trầm tư không nói xem ra nàng khí định tân nhàn không có chút nào khẩn trương nhưng trong lòng sớm đã nhưng nhấc lên bọn nước t i ê n lặng đ ộ c l ấ y tiêu hàng muốn làm sao phá giải thân pháp này đâu tiêu hàng lúc này cũng đích xác tại suy nghĩ sâu xa ở trong hắn đã bị cái này lôi thôi ăn mày thân pháp ép không có chỗ xuống tay đây cũng là chuyện rất bình thường phải biết lôi thôi ăn mày so châu âu lão nhân càng hơn nhất trọng bây giờ hắn tuy nói kiếm thuật đăng phong tạo cực có thể nghĩ đánh bại loại cấp bậc này cao thủ hiển nhiên còn là chuyện rất khó dưới mắt hắn năm lần bảy lượt tiến công không có lấy được lương hiệu khiến cho hắn không thể không từ bỏ nguyên bản phương thức tấn công ý đổ từ phương diện khác vào tay cái này lôi thôi ăn mày là thật uống say sao tiêu hàng n h a o mắt lại nếu là đối phương uống say vậy thì tốt rồi nói cái này thời kỳ cổ lưu truyền t ù y quyền đích thật là tồn tại cái này cũng đại biểu cho xác thực có nhiều như vậy người uống rượu say so thanh tình lúc càng lợi hại hơn nếu như lôi thôi ăn mày thật sự là vừa rồi một bầu rượu vào trong bụng uống say như vậy còn dễ nói hắn có thể liều lĩnh đem đối phương t h ứ c t ỉ n h như vậy tự nhiên mà vậy liền không có vấn đề thế nhưng là nhìn lôi thôi ăn mày tư thế rõ ràng là nửa điểm uống say bộ dáng đều không có hắn cùng lâm thanh loan uống say bộ dáng hoàn toàn khác biệt tiêu hàng trong lòng suy nghĩ cái này lôi thôi ăn mày xem ra rất thanh tỉnh hoàn toàn không có nửa điểm uống say bộ dáng hả không không đúng đột nhiên tiêu hàng phát hiện cái gì hắn phát giác được một tia dị dạng chỗ cái này lôi thôi ăn mày mí mắt rõ ràng không có ngay từ đầu như thế lộ vẻ tinh thần phân chấn những này thì thôi lôi thôi ăn mày từ đầu đến, đến giờ một mực không rên một tiếng cái gì cũng không nói lời nào có người uống rượu say sẽ đại náo một phen chỉ tới náo tình trạng kiệt sức mới tính từ bỏ ý đồ nhưng có người uống say lại khác bọn hắn sẽ lộ vẻ mười phân ăn vận so trước kia còn ăn vận ngồi ở chỗ đó không rên một tiếng không nói câu nào bọn hắn không phải uống rượu thanh tình hơn mà là trời sinh chính là như thế người thân pháp này thật đúng là lợi hại tiêu hàng chậm dai nói hắn nhìn chằm chằm lôi thôi ăn mày con mắt lợi này là hắn đến cố ý thăm dò lôi thôi ăn mày lôi thôi ăn mày giống như là không nghe thấy hắn nói chuyện đồng dạng không nói một lời khi thấy lúc này tiêu hàng vui cái này lôi thôi ăn mày đích thật là uống rượu say bất quá cùng người khác khác biệt hắn uống rượu say càng giống là thanh tình bộ dáng khiến cho người khác căn bản không cho rằng hắn là uống rượu say xem ra cùng ta dự liệu khác biệt thân pháp này lợi hại là cùng nó uống say có cực lớn liên quan tiêu hàng tự lẩm bẩm giảng đạo uống rượu say thân pháp này liền trở nên không có quy luật chút nào có ý tứ đã như vậy vậy ta liền đưa ngươi đánh tới tỉnh rượu tin tưởng thân pháp này cũng liền tự sụp đổ bất quá nghĩ đến nơi này kỳ thật đối với hắn mà nói vấn đề lớn nhất vẫn là thế nào mới có thể làm đến đem cái này ăn mày đánh tới tỉnh rượu thật sự là hắn là tìm được vấn đề căn nguyên thế nhưng là hắn nên làm sao tìm được trước mắt mà nói lôi thôi ăn mày sơ hở sơ hở tìm không thấy còn thế nào đánh tới người khác tỉnh rượu tiêu hàng nhịn không được cười lên còn thật là khiến người ta tê cả ra đầu thủ đoạn nghĩ thầm nơi đây hắn dư quang quét tới muốn tìm được đối với hắn mà nói hết thẻ có thể lợi dụng sự vật Rất mắt nhanh, ánh chương ủ a ắ n trên một cây đại Khi thấy cây to này lúc, tiêu Hàng mừng khóa Khi chặt thụ. thấy cây cây lúc, c tại một to Tiêu đại rỡ ờ i k h bảy trăm hai mươi nhìn ra sơ hở đại thụ cùng người tự nhiên là hai loại hoàn toàn vật khác biệt nhưng đối với uống say người mà nói tiêu hàng có thể thường thường từ trên tv internet nhìn thấy những cái kia uống say người đối đại thụ cột điện dừng lại l o ạ n đả bởi vì uống say người không có gì phân biệt thưởng thức nghĩ đến nơi này hắn xoay người chạy lôi thôi ăn mày nhìn thấy tiêu hàng muốn trốn nơi nào chịu nguyện ý nhanh chân liền đuổi theo mà tiêu hàng chỉ là chạy một hồi liền đ ỗ n g nhiên ngừng lại hắn liền hướng đại thụ kia phía sau một dấu ánh vào lôi thôi ăn mày trong tầm mắt cũng chỉ còn lại có đại thụ kia mà không có hắn gốm say người sẽ đầu góc đột nhiên thay đổi sao hiển nhiên là sẽ không dù là lôi thôi ăn mày nhìn thấy tiêu hàng chạy đến đại thụ phía sau hiện trong tầm mắt chỉ có đại thụ hắn cũng sẽ không nghĩ tiêu hàng nhưng thật ra là giấu đến đại thụ phía sau hắn chỉ là nhìn chằm chằm đại thụ trong mắt đổi tới đổi lui thân thể lảo a đánh lôi thôi ăn mày một cước thăm dò tại trên đại thụ ngươi cho rằng ngươi biến thành đại thụ ta liền không biết ngươi rồi ngươi hóa thành cho ta đều biết ngươi dáng dấp ra sao ngay sau đó lôi thôi ăn mày đối đại thụ chính là một trận quyền đấm c ư ớ c đá tại trong mắt người khác đây chỉ là một cây đại thụ nhưng đối với uống say lôi thôi ăn mày mà nói cái này đại thụ chính là tiêu hàng hắn cảm thấy tiêu hàng là yêu tinh biến thành đại thụ bây giờ hắn còn tại đắc t r í cảm thấy mình thông minh không có bị tiêu hàng bảy mươi hai biến cho mê hoặc đến hắn đánh quên cả trời đất lại là đá lại là đạm thỉnh thoảng đạn hoàng đao tại cái này trên đại thụ đâm tới đâm tới để một bên quan sát trận đấu này người đều mắt trở tròn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì cái này lôi thôi ăn mày chuyện gì xảy ra tiêu hàng không phải tại phía sau đại thụ trốn tránh sao hắn chỉ cần chỉ c h ư ớ c mắt liền thấy tiêu hàng làm sao đối cái này đại thụ đạp cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra dạng này tình thế biến hóa là tất cả mọi người không có dự liệu trận chiến đấu này giao thủ có thể nói là thay đổi trong nháy mắt chỉ c h ư ớ c mắt cũng không biết sẽ phát sinh bao nhiêu biến cố làm cho lòng người nghị suy nghĩ hoàn toàn theo không kịp sự tình biến hóa quý hoa trưởng lão một dạng trận mắt hốc m ồ m nhìn xem trận này giao thủ trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ hỏi cung chủ đây là có chuyện gì cái này ăn mày đánh lấy đánh lấy làm sao trung tình lên lớn dựng lên rồi hắn chẳng lẽ không thấy được đại thụ phía sau cất dấu tiêu hàng lâm bảo hoa đôi mi thanh tú nhữ lên bộ dáng rất là kiểu mị nàng gánh vác lấy tay duyên dáng yêu kiểu nếu như như thác nước tóc dài theo gió nhẹ đong đưa nàng đứng ở nơi đó khi chất cùng mỹ lệ chính là để bên cạnh tất cả mọi người lộ vẻ ảm đạm p a i mờ lâm bảo hoa ánh mắt xảo trá kinh lịch chiến đấu tuyệt không phải số ít tuy nói tuổi tắc không bằng quý hoa trưởng l ã o lớn nhưng đối địch qua cao thủ chỉ ở quý hoa trưởng l ã o phía trên giờ phút này nhìn xem lôi thôi ăn mày cử động lâm bảo hoa kia nếu như băng s ư ơ n g khuôn mặt rốt cục nổi lên một tia gợn sóng khoe miệng nàng nít lên cái này ăn mày là uống rượu say lầm đem đại thụ xem như tiêu hàng cái này cái này cũng có thể quý hoa trưởng lão một mặt choáng váng giảng đạo đã minh biết mình sẽ uống say vừa rồi kia lôi thôi ăn mày vì cái gì còn biết uống rượu trên đời này có loại quyền pháp gọi là túy quyền ngươi cũng biết chính là người uống càng say quyền pháp liền càng phát ra lợi hại lâm bảo hoa chậm rãi nói ra ăn mày thủ đoạn cũng là như thế hắn uống rượu say thân pháp sẽ trở nên cực kỳ quỷ dị cổ quái không có quy luật chút nào đưa đến chính là khắc địch chế thắng so sánh những người khác hắn uống rượu say không nói một lời càng khiến người ta cảm thấy hắn không uống say nhưng trên thực tế hắn là uống say nhưng không có lộ ra cái gì uống say sơ hở cho địch nhân thôi nếu như nhìn không ra hắn uống say liền không biết làm sao nhằm vào hắn thế nhưng là nếu nhìn ra hắn uống say tiêu tự nhiên là có thật nhiều biện pháp tiêu hàng chính là nhạy cảm phát giác được cái này ăn mày sơ hở lúc này mới lợi dụng đại thụ đem cái này ăn mày cho lừa gạt cái này lâm bảo hoa nợ nụ cười hiển nhiên cũng bị tiêu hàng cùng ăn mày làm vui cái này quý hoa trưởng l á o d ở khóc d ở cười nói cái này chiến đấu thật đúng là bờ cười lôi thôi ăn mày hoàn toàn không biết mình kỳ thật đánh chính là khỏa đại thụ đây cũng là soát túy quyền tệ nạn chỗ bất cứ chuyện gì đều có khuyết điểm cùng ưu điểm h ắ n cái này túy quyền khuyết điểm bị tiêu hàng nhìn thấu triệt bây giờ lôi thôi ăn mày nhất quyền nhất c ư ớ c đánh vào trên đại thụ một chút khác thường đều không có phát giác được đánh một phút đồng hồ năm phút đồng hồ mười phút đồng hồ cũng không biết đánh bao nhiêu lần đại thụ đều sắp bị cái này lôi thôi ăn mày cho đánh bại cũng không gặp lôi thôi ăn mày có cái gì thở hồng hộc mọi mệnh bộ dáng cái này khiến trốn ở đại thụ sau tiêu hàng trong lòng kinh hãi và phần thiên y vô phùng thể chất thật đúng là đáng sợ cái này lôi thôi ăn mày dòng g ã đánh cho tê người cái này đại thụ mười mấy phút lại còn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng thông qua trước kia quan sát cái này lôi thôi ăn mày bắt đầu tại tăng thêm vừa rồi giao thủ hắn có thể đánh giá ra lôi thôi ăn mày lĩnh nộ g là thiên y vô phùng cảnh giới đương nhiên đối phương chủ muốn lĩnh nộ chính là phản pháp uy trân chi cực h ạ n cái này thiên y vô phùng chỉ là mới vào m à thôi nhưng cho dù là mới vào thiên y vô phùng loại này thể lực cũng làm cho tiêu hàng âm thầm liễu lươi không thôi lại chờ một lát ta tựu bất tin cái này lôi thôi ăn mày thể lực là vô hạn tiêu hàng tâm trong lặng lẽ nghĩ đến uống say người là không hiểu được tiết kiệm thể lực liền xem như thiên y vô phùng thể chất một hơi liên tục đánh lâu như vậy lôi thôi ăn mày động t á c cũng dần dần trở nên chậm chạp hắn đối thì đại thụ dừng lại loạt đánh rốt cục bắt đầu trở nên thở h ừ n hộp lảo đảo hữu khí vô lực trốn ở đại thụ phía sau tiêu hàng tự nhiên cảm thấy những này đợi đến cái này lôi thôi ăn mày đánh tới không có khí lực gì lúc hắn đột nhiên từ đại thụ phía sau chạy ra lôi thôi ăn mày nhìn thấy có người đứng tại bên cạnh mình nói thầm nói đừng chậm chế ta ta cũng nhanh đem cái này tiêu hàng cho đánh bại nghe tới lôi thôi ăn mày tiêu hàng thật là có chút tại không có ý tứ như thế khi dễ một cái uống say người thực tế là có chút bất quá đây chính là chiến đấu chiến đấu không chỉ có khảo nghiệm là thực lực còn có đầu óc lôi thôi ăn mày đánh đại thụ chừng mười phút đồng hồ chỉ cảm thấy đại thụ chính là tiêu hàng dù là hiện tại hắn cái này chân chính tiêu hàng đứng ở trước mặt đối phương đối phương đều nháy mắt một cái không nháy mắt một điểm phản ứng đều không có cái này khiến tiêu hàng tràn ngập bất đắc dĩ lấy bây giờ lôi thôi ăn mày đối với hắn không có chút nào đề phòng hắn muốn đánh cho tàn phế đối phương có thể nói là dễ như trở bàn tay bất quá loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình hắn là tuyệt sẽ không làm nghĩ thầm nơi đây hắn kia trong tay nhánh cây nhẹ nhàng nâng lên ngay sau đó đ ô n g dưng tại cái này lôi thôi ăn mày trên cánh tay vạch một cái phốc phốc lôi thôi ăn mày trên cánh tay bị vạch phá một đạo nhàn nhạt, nhạt vết máu ngay sau đó thân thể của hắn chính là bay ngược mà ra kinh lịch như vậy đau đớn lôi thôi ăn mày đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh hắn nhìn xem trên cánh tay mình máu cùng truyền đến kịch liệt đau nhức đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng t ỉ n h rượu rồi tiêu hàng nhìn xem thế thì hai mắt biến sáng tỏ lôi thôi ăn mày dở khóc dở cười hỏi Trưng 721, cuối cùng một cùng chiến cuối lôi â m bảo hoa l thôi ăn mày đã không phải lần đầu tiên dùng loại này say rượu năng lực nó đối địch vì vậy bây giờ tỉnh rượu về sau hắn mặc dù không rõ ràng mình vừa rồi uống rượu say đến cùng làm những gì nhưng lại có thể đem đầu đồi sự t ì n h đoán ra cái hơn phân nửa ra hắn vô vô đầu lập tức chật vật từ dưới đất bỏ dậy nhu nhu thân thể bị tiêu hàng đánh trúng địa phương nết miệng chịu đựng đau đớn bộ dáng rất là buồn cười hắn giờ phút này nhìn cách đó không xa tiêu hàng đầu tiên là ngẩn ra một chút lập tức bật cười nói xem ra ta thất bại bị ngươi thất tình không nghĩ tới ta uống say rán g vẻ cũng sẽ bị người nhìn ra sơ hở ra ta vốn cho là ngươi còn nhỏ tuổi không đủ kinh nghiệm phong phú rất nhiều thứ là nhìn không ra thế nhưng là ta hiển nhiên vẫn là đánh giá thấp ngươi có ít người uống rượu say không thích nói chuyện ngươi chính là như vậy tiêu hàng trầm dai nói lôi thôi ăn mày núi vai trên lý luận đến nói ngươi hẳn là đem ta đánh cho tàn phế như thế ta liền thua ta không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiêu hàng lắc đầu lôi thôi ăn mày nết miệng cười hắn càng cười càng trở nên vui vẻ tiêu hàng ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi ta l á o khất cái tới đây chuyến đi này không tệ Tốt. dứt lời lời này lôi thôi ăn mày gánh vác lấy tay ta lao khất cái uống rượu say duy nhất đã chủ bài đều bị ngươi cho giải tiếp tục đánh xuống tự nhiên cũng không có ý nghĩa gì này trận đấu ta bỏ quyền nhận thua nghe tới lao khất cái nhận thua kết quả như vậy là tất cả mọi người cũng không có dự liệu được nhưng rất nhanh một chút nữ đệ tử gieo họ t h ắ n g rồi ăn mày nhận thua đương nhiên là thắng ha ha ha ha lao khất cái lại không có bất kỳ cái gì thất bại vốn có bi thương tương phản hắn còn vui mừng nhìn thoáng qua tiêu hàng phất tay tháo rời đi về phần đi nơi nào liền không bị người biết được quý hoa trưởng lão nhìn thấy lao khất cái bỏ quyền cũng thở p h à o nhẹ nhõm tiêu hàng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm lấy được thắng lợi tương phản nàng cũng vì bây giờ tiêu hàng thực lực cảm thấy kinh ngạc nàng không nghĩ tới tiêu hàng bế quan b ệ n g à y chấm tư suy nghĩ s u ố t quan này g thực lực không ngờ nhưng lợi hại như thế cùng ăn mày lão nhân vậy mà bức bách đối phương bỏ quyền n h ậ n t h u a có thể thấy được ăn mày lão nhân thật là sơn cùng thủy thận thực tế không có át chủ bài cùng chiêu thức nếu không lấy đối phương thực lực như vậy sẽ không bị bức bách xứng sờ s i n h s i n h bỏ quyền hiện tại ăn mày lão đầu bỏ quyền tiêu hàng cái này đại hội luận v õ thứ nhất cũng liền triệt để ngồi vững chỉ là nghĩ đến cái này nàng nhịn không được nhìn một bên lâm bảo hoa một chút tiêu hàng bây giờ đạt được cái này đại hội luận võ thứ nhất tiếp x u ố n g đánh nhưng chính là lâm bảo hoa trong lòng nàng tất nhiên là lo lắng dù sao lâm bảo hoa tâm ý người khác không rõ nàng quý hoa trưởng lao thế nhưng là nhất thanh nhị sở cũng chính là nghĩ đến những n à y nàng nhẹ thở ra một hơi trong lòng thở dài nàng từ lâm bảo hoa trong ánh mắt nhìn không đến bất luận cái gì do dự xem ra mình cung chủ sớm đã nhưng tâm ý đã quyết nghĩ tới đây nàng cũng chỉ có kiên trì nói ra đã đối thủ bỏ quyền lần này đại hội luận võ cũng đã kết thúc thứ nhất chính là tiêu hàng mà tại về sau thời gian bên trong tiêu hàng đem có tư cách khiêu chiến chúng ta thượng thành cung bảo hoa cung chủ chỉ cần thủ thắng liền có thể có tư cách thu hoạch được thượng thanh quyết đợi đến lời này rơi xuống lúc quý hoa trưởng lão liền không cần phải nhiều lời nữa nàng rất rõ ràng hôm nay qua đi tiêu hàng cũng liền triệt để dương danh thế giới đích sắc cùng nó suy nghĩ đồng dạng chỉ bất quá hai ngày tiêu hàng thanh danh truyền bá chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản một chuyến mười m ư ờ i chuyến trăm cái này các nơi trên thế giới cao thủ từng cái truyền bá ra ngoài đem hôm nay đại hội luận võ truyền thần hồ kỳ thần tiêu hàng trước đánh bại ấn độ thần đế sau đánh bại sư hoàng lại đ á Ngay h bại hôm chờ h t i một nay tiêu hàng một trận chiến cũng làm cho người quan tại tiêu hàng kiếm này tông chi danh nên có người nhắc lên tiêu hàng lúc luôn luôn sẽ nhắc lên kiếm tông hai chữ này để bày tỏ bày ra đối tiêu hàng tột kính hiện tại tiêu hàng đương nhiên hiện tại càng nhiều người vẫn là đang chăm chú về sau so tài cũng thế đặc sắc nhất so tài kia lâm bảo hoa thế nhưng là sớm liền truyền ra hoa cao thủ sư hoàng cùng ấn độ thần đế chờ loại cao thủ này nhìn thấy lâm bảo hoa liền cùng chuột nhìn thấy mèo đồng dạng nhanh chân liền chạy có thể thấy được lâm bảo hoa chi lợi hại dù sao truyền ngôn lợi hại hơn nữa kia sư hoàng đối với việc này thủy chung là ngầm thừa nhận ai dám chất vấn lâm bảo hoa thậm chí có chút tin tức phong phú càng là chuyển g i a lâm bảo hoa sớm đã nhưng l ĩ n h nộ g hai đại cảnh giới cực hạ một thân thực lực có một không hai thiên hạ khó tìm địch thủ cứ như vậy tiêu hàng cùng lâm bảo hoa quyết đấu liền càng thêm hấp dẫn người tiêu hàng một đời kiếm thuật tông sư lâm bảo hoa có thể xưng có một không hai thiên hạ vô địch nhân vật hai người này giao thủ ai mạnh ai yếu đối với người khác mà nói những chuyện này đọc nói chuyện say sưa nhưng đối với tiêu hàng mà nói hắn lại là một điểm muốn cùng lâm bảo hoa giao thủ tâm tư đều không có kỳ thật không cần phải tiền bối ngươi nói cùng lâm bảo hoa giao thủ ta tự giác là một điểm phần thắng đều không có lâm bảo hoa thực lực s ắ c thực so ta còn phải cao hơn một cấp bậc nếu không nàng cũng không lại được người xưng là có một không hai thiên hạ tiêu hàng bây giờ ngồi trong phòng ngồi đối diện hắn không là người khác chính là tại hai ngày trước bị hắn đánh bại lôi thôi hắn mày coi như hắn bây giờ thực lực này nhiều nhất chỉ dám nói đánh bại sư hoàng nhưng để sư hoàng nhìn thấy hắn giống như là chuột nhìn thấy mẹo một dạng nhanh chân liền đi là làm không được Mà sự thực là, từ lần trước Sư Hoàng sự Sư thực từ trước cùng lần l ân tự nhiên là muốn thử một chút tiêu hàng suy nghĩ sâu xa hồi lâu không khỏi nói ra ta rất hiếu kỳ lâm bảo hoa đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại mà lại ta cũng rất tò mò ta tại cùng tiền bối giao thủ trước đó hẳn là cùng tiền bối có chỗ gặp nhau không thể tiền bối vì sao từ đánh bại lôi thôi ăn mày qua đi cái này lôi thôi ăn mày cũng không hề rời đi thượng t h à n h cung mà là biến mất tại tầm mắt mọi người về sau tìm tới chính mình khi tìm tới mình về sau lôi thôi ăn mày cũng không có ác ý gì chỉ là tại hắn nơi này cùng hắn giao lưu một chút cảnh giới phương diện sự tình hắn tự nhiên rất tình nguyện dù sao lôi thôi ăn mày so sánh cảnh giới bên trên l ĩ n h ngộ so với mình muốn hơi mạnh một chút hắn có thể thắng đối phương hoàn toàn là bởi vì kiếm thuật cùng cảnh giới hỗn hợp đạt tới trình độ đăng phong tạo cực bằng không mà nói đơn thuần lấy cảnh giới đến đâu hắn cũng không phải cái này lôi thôi ăn mày đối thủ chương bảy trăm hai mươi hai cảnh giới dung hợp ta biết ngươi rất hiếu kỳ thân phận của ta lôi thôi ăn mày phong khinh vân đạm cười nói tiêu hàng nhẹ gật đầu thật sự là hắn rất hiếu kỳ lôi thôi ăn mày thân phận lôi thôi ăn mày nhìn không chuyển mắt nhìn xem tiêu hàng chậm rãi nói ra cho dù ngươi không hỏi ta cuối cùng cũng sẽ nói cho ngươi biết lâm biệt phong ta nghĩ ngươi hẳn là có hiểu biết ân tiêu hàng nhẹ gật đầu lâm biệt phong tiền bối đã từng vô địch sự tích ta tự nhiên có nghe thấy thượng thanh cung là từ lâm biệt phong tiền bối một tay khởi đầu trừ cái đó ra thượng thanh quyết hạ thanh quyết càng là tạo phúc cho chúng ta những hậu nhân này không ít lao nhân ra ông ta ta tiêu hàng trong lòng là khâm phục v ạ n phần lôi thôi ăn mày cười n h ạ t nói lao tổ tông đã từng năm tháng vàng son đích xác l ư u truyền mấy cái thế kỷ a lao tổ tông tiêu hàng lần người hắn không rõ ràng lôi thôi ăn mày vì sao lại hô lâm biệt phong vì lao tổ tông bởi vì liền xem như thượng thanh cung cũng không ai sẽ hô lâm biệt phong thượng thanh cung những cái kia nữ đệ tử chỉ đem lâm biệt phong xem như đàn ông phụ lòng các nàng chỉ coi lâm biệt phong là năm tại thượng thanh cung thủ lâm biệt phong dòng g ã cả một đời thê tử xem như lão tổ tông thế nhưng là cái này lao khất cái tiền bối ta nghĩ ngươi hẳn là đoán được một ít chuyện không sai ta là lâm biệt phong hậu nhân lôi thôi ăn mày sờ sờ cái cảm cái này khiến tiêu hàng chấn động trong lòng hắn tràn đầy giật mình nhìn xem lao khất cái t r ừ n g lớn hai mắt tiền bối là lâm biệt phong hậu nhân đúng lôi thôi ăn mày chậm rãi nói ra tên ta là lâm hướng mặt trời cái này đây là có chuyện gì không phải nói lâm biệt phong căn bản không có hậu nhân sao tiêu hàng rất là kinh ngạc phải biết nếu như lúc trước lâm biệt phong có hậu nhân như vậy thượng thanh cung hiện tại liền không đến mức toàn cung tất cả đều là nữ đệ tử rất hiển nhiên lúc trước lâm biệt phong du hành thiên hạ đem t h ê tử lưu tại thượng thanh cung bên trong thời điểm là không có lưu lại hậu đại thật nếu là có hậu đại cái này thượng thanh cung toàn cung nữ đệ tử hơi một sinh sôi lâm biệt phong hậu nhân chỉ sợ không biết phải có bao nhiêu cho nên nói lâm biệt phong một mực không có hậu nhân nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện người nói mình là lâm biệt phong hậu nhân nói không chừng là để người cảm thấy không thể tưởng tượng lôi thôi ăn mày cởi mở nói người biết sự tình là có hạn đúng vậy lao tổ tông năm đó sáng lập thượng thanh cung lúc vẫn chưa cùng thê tử lưu lại hậu đại lúc ấy lao tổ tông một lòng tìm kiếm võ đạo cực hạ căn bản không có cân nhắc qua nối dõi tông đường sự t ì n h hắn trèo non lội suối du lịch thiên hạ chính là vì tìm tới võ đạo cực hạ ta kỳ thật không nghĩ ra lâm biệt phong tiền bối lúc trước rời đi thượng thanh cung lúc đến cùng là đạt tới loại cảnh giới nào hắn lúc ấy đã là vô địch tại thế lại vì sao Còn muốn khổ như vậy, khổ truy cầu địch cảnh hoặc. muốn như hàng tràn nghi miệu truy phiêu tiêu khổ khổ kia thứ vậy vô giới đầy giới gì lâm biệt phong có thể nói là một cái chuyên kỳ cái này thời kỳ cổ hoa hạ quốc trên dưới năm ngàn năm lịch sử ghi lại cao thủ nhiều vô số kể những cao thủ kia cái kia không là cao thủ trong cao thủ thế nhưng là vì cái gì chỉ có lâm biệt phong tại lịch đại ngàn năm được xưng là trong lịch sử đệ nhất cao thủ đó là bởi vì lâm biệt phong so từng trải qua sử thượng những cái kia cổ nhân còn mạnh hơn hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân cả người thực lực sợ l ạ tại ba loại cảnh giới đều đạt tới cực hạ triệt triệt để để tiến vào tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng lao tổ tông rời đi thượng thanh cung lúc hắn chính là ba loại cảnh giới lên ngôi mà lại lao tổ tông được trời ưu hái ngộ tính càng l à trong lịch sử đầu tiên l ĩ n h ngộ ba loại cảnh giới cực hạn cao thủ đích đích sắc sắc là đương thời vô địch đã vượt xa toàn thế giới cao thủ khác ta có thể nói như vậy coi như lần này đại hội luận võ bên trên tám người đứng đầu tăng thêm lâm bảo h ò a cũng chưa hẳn là lao tổ tông đối thủ cho dù là phóng nhãn sau khi hắn chết mấy trăm năm cũng không có cái nào hậu nhân có thể đạt tới hắn đã từng thành cự lôi thôi ăn mày nói tiêu hàng hít sâu một hơi ba loại cảnh giới cực h ạ n hắn đã từng chỉ cảm thấy đây là nghe đồn nhưng trước mắt đến xem cái này tựa hồ là thật lâm biệt phong rời đi thượng thanh cung du lịch thiên hạ trước vậy mà liền đạt tới ba loại cảnh giới cực h ạ n lúc kia liền đã vô địch tại thế hắn đã lúc ấy coi như thế vô địch vì cái gì còn muốn rời khỏi thượng thanh cung tiêu hàng không hiểu hỏi bởi vì thiên nhân hợp nhất chi đạo lôi thôi ăn mày mất vừa cười vừa nói, lao tổ tông một lòng yêu quý võ đạo so bất cứ người nào đều muốn c u n g nhiệt hắn mặc dù ba loại cảnh giới lên ngôi tề thân thế nhưng là hắn vẫn không thỏa mãn tại hiện trạng hắn muốn truy cầu tối cao cái này mới rời khỏi thượng thanh cung truy cầu thiên nhân hợp nhất chi đạo đi tiêu hàng là người k i u lâm biệt phong tiền bối thành công sao không có lao khất cái lắc đầu thiên nhân hợp nhất chi đạo lao tổ tông trước khi chết cũng không có lĩnh ngộ thành công cái gì lâm biệt phong tiền bối lợi hại như thế lại còn không thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất tiêu hàng trong lòng kinh hãi lao khất cái ngưng trọng nói ra kỳ thật lao tổ tông đã minh ngộ thiên nhân hợp nhất đạo lý nhưng là thiên nhân hợp nhất có một cái hạn chế đó chính là một khi luyện tập nội gia quyền đem vĩnh viễn không cách nào đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới thiên nhân hợp nhất cảnh giới cũng là cảnh giới bên trong nhất hư vô phiêu m i ể u cảnh giới loại cảnh giới đó người tâm cùng thiên địa hòa thành một thể đem thiên địa xem như mình một bộ phận đem mình làm làm thiên địa một bộ phận thế nhưng là trong luyện tập nhạc quyền đặt đến cực hạn vốn là lấy mình làm h ệ tâm bỏ qua một bên thiên địa hai loại cảnh giới bản chất là có xung đột lôi thôi ăn mày thở dài cho nên nghĩ muốn lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất liền tuyệt không thể đi trong luyện tập n h ạ quyền mà giống nhau qua lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cũng đem đại biểu cho nó cả đời đem không cách nào lại nhúng t r à m ba loại khắc cảnh giới tiêu hàng không nghĩ tới cái này bốn loại cảnh giới còn có hạn chế như thế lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất đem không cách nào nhúng t r à m ba loại khắc cảnh giới đồng dạng chỉ cần luyện nội gia quyền cũng vô pháp lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất tuy nói lao tổ tông dốc cả một đời đang tìm kiếm biện pháp thế nhưng là cuối cùng vẫn là thất bại hắn luyện tập nội gia quyền cố nhiên muốn toàn thân tâm dung nhập thiên địa bên trong lĩnh ngộ thiên địa đại đạo nhưng cuối cùng vẫn là thất bại lôi thôi ăn mày thở ra một hơi dài xem ra thiên nhân hợp nhất tri đạo đích sắc gian nan và phần tiêu nhân không có bất kỳ ư ờ nào lĩnh ngộ, cũng đại biểu cho đầu này cảnh giới hàn g nói lôi thôi ăn mày không có phủ nhận bất quá lao tổ tông du hành thiên hạ đến cuối cùng ra mà chết tuy nói không có lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất nhưng tại cảnh giới phương diện lại có cái khác phát hiện có ý tứ gì tiêu hàng tràn ngập nghi hoặc đó chính là cảnh giới lẫn nhau dung hợp lao khất cái một đôi mắt tràn ngập ý cười cảnh giới lẫn nhau dung hợp tiêu hàng ngốc trệ tại nguyên chỗ loại vật này h ắ n trước kia thế nhưng là nghe đều chưa nghe nói qua lôi thôi ăn mày lại nhấn mạnh một câu đúng chương í n h là bảy trăm hai mươi ba lâm biệt phong di ngôn tiền bối nói tới đây là ý gì tiêu hàng tràn đầy kinh ngạc lôi thôi ăn mày ôn hòa giảng đạo rất đơn giản cảnh giới lẫn nhau ở giữa cũng không phải là độc lập bọn hắn còn có thể làm được lẫn nhau tướng dung hợp được một khi cảnh giới lẫn nhau tướng dung hợp được thực lực đem sẽ đạt tới càng cao một trọng cảnh giới mà ngươi l i ề n đã làm được cảnh giới dung hợp có ý tứ gì tiêu hàng không biết rõ lao khất cái ý nghĩ rất đơn giản ta phản phát quy chân đã đạt tới cực h ạ n thiên y vô phùng cảnh giới cũng đi một đoạn con đường mà ngươi không có kẽ hở cực hạn cộng thêm phản phát quy chân mới vào ngươi thật cảm thấy ngươi sẽ là ta đối thủ sao trên lý luận tới nói ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta ngươi cảnh giới l ĩ n h nộ không bằng ta nhưng ngươi lại đánh bại ta lôi thôi ăn mày nói nghe đến nơi này tiêu hàng rơi vào trầm tư bên trong cái này đích sắc là một kiện để người không thể tưởng tượng sự tình cảnh giới của hắn l ĩ n h nộ bên trên là không bằng lao khất cái mà lại lao khất cái kinh nghiệm so hắn phong phú nhiều nói như thế nào hắn đều không phải lao khất cái đối thủ thế nhưng là đánh lên thời điểm hắn lại phát hiện chỗ hắn chỗ đều có thể hạn chế đối phương khiến cho cái này lôi thôi ăn mày đối với mình vô kế khả thi thậm chí cuối cùng sử dụng ra huống say át chủ bài vẫn không phải là đối thủ của mình có thể nói hắn lấy được chàng thắng lợi này là dễ như t r ở bàn tay căn bản không có gặp được phiền phái gì không giống như là cùng sư hoàng giáo thủ hoàn toàn là một trận á c chiến tiêu hàng suy nghĩ sâu xa bên trong lúc đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ tiền bối nói là kiếm thuật của ta đang phong tạo cực sự tỉnh đúng là như thế kiếm thuật của ngươi mở một đầu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả mới con đường nguyên nhân chính là bởi vì Ngươi lôi ĩ n ngộ phản h p thôi quy â n cảnh i lúc, ăn mày khẽ cởi nói đây cũng là ngươi mở ra con đường nếu là đổi lại những người khác hai loại cảnh giới chính là hai loại cảnh giới chỉ có ngươi làm được đem hai loại cảnh giới tan hợp lại cùng nhau tiến vào một loại càng thêm cấp độ mới tinh đây cũng là ngươi đánh bại ta nguyên nhân căn bản nhất nói đến thiên phú của ngươi còn thật vẫn còn khiến ta kinh nhà dù sao cảnh giới dung hợp loại chuyện này là có rất ít người làm được tiêu hàng nghe tới lôi thôi ăn mày đúng là tìm không thấy mảy may phản b ắ t ra đích xác tinh tế tưởng tượng đối phương nói rất có lý hắn cũng xác thực đem hai loại cảnh giới hoàn toàn hòa thành một thể vì vậy hắn mới có thể làm được những người khác không cách nào làm được có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm kiếm đối với người khác mà nói là vũ khí trong tay mà đối với hắn mà nói lại là thiên hạ và vật nói như vậy lâm biệt phong tiền bối lúc trước cảnh giới càng là thâm bất khả chắc tiêu hàng ngưng lông mày nói đích thật là như thế lao tổ tông hắn năm đó đem ba loại cảnh giới hoàn toàn hoàn mỹ d u n g hợp cùng một chỗ khi đó hắn ha ha ta là nó cách mấy đời hậu nhân liền vô duyên có thể chứng kiến nó ngay lúc đó huy hoàng nhưng ta nghĩ lao tổ tông ngay lúc đó cường đại nghĩ đến đã không phải là chúng ta đủ khả năng diễn tả bằng ngôn từ lao khất cái nói tiêu hàng hít sâu một hơi xác thực khó có thể tưởng tượng hắn có thể cảm giác được mình vốn có lực lượng mới vào phản phát quy chân cảnh giới c lôi thôi ăn mày chắp tay nói ra kỳ thật lão tổ tông về sau cũng có một chút giật tài đồng dạng làm được rung hợp hai loại cảnh giới giống như là ta biết rõ lâm bảo hoa nàng liền làm được đem thiên ý vô phùng cùng không có kẽ hở tan hợp lại cùng nhau ngươi cũng giống như vậy chỉ bất quá các ngươi đều không có ý thức được những này mà thôi lâm bảo hoa cũng làm được dung hợp cảnh giới sao tiêu hàng tự lẩm bẩm xem ra mình thật đúng là một điểm phần thắng đều không có lôi thôi ăn mày mỉm cười nói không dùng được trí lâm bảo hoa điểm xuất phát có thể so sánh ngươi muốn sống nhiều nàng cái dám lớn một chút liền bắt đầu tạ võ lại có nhiều như vậy tiền bối cao thủ tiến hành chỉ điểm người so sánh nàng còn trẻ mấy tuổi bất quá nói trở lại cái này lâm bảo hoa thiên phú xác thực kinh người vô cùng Chỉ ít so sánh lao tổ tông cũng không kém bao nhiêu chỉ tiếc nàng là nữ nhân nếu là cái nam nhân có lẽ nàng là có hy vọng đạt đến l a o tổ tông đã từng cảnh giới lời này nếu để cho nàng biết nàng cũng sẽ không tha ngươi tiêu hàng bật cười giảng ha ha ta mới sẽ không đần độn đi gây sự với nàng ta lại đấu không lại nàng lôi thôi ăn mày lời nói giảng mười phần thản nhiên tiêu hàng thì là nghi hoặc vạn phân hỏi kia về sau đâu lâm biệt phong tiền bối một lòng nghiên cứu võ đạo tổng không đến mức lưu lại cái gì hậu nhân đi đúng vậy à lão tổ tông lúc trước một lòng nghiên cứu võ đạo khi hắn chân chính làm được ba loại cảnh giới t ề thân lại ý thức được thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới đã không phải hắn có thể nhúng tràm thời điểm hắn mới hoàn toàn tỉnh lộ ý thức được mình mất đi rất nhiều thứ lôi thôi ăn mày thở dài thế nhưng là khi đó hắn đã ngoài sáu mươi tuổi khi hắn đông nhiên bừng tỉnh trở lại thượng thanh cung lúc lại phát hiện vợ hắn đã chết đi vợ hắn chờ hắn dòng giã ba mươi năm cả đời không có tái giá cái này khiến lao tổ tông trong lòng vạn phần này náy vừa ý thanh cung phồn bình cảnh tượng đã không mặt mũi nào trở lại thượng thanh cung bên trong lôi thôi ăn mày nói đến đây lắc đầu cảnh còn người mất tạo hóa trêu ngươi a tiêu hàng trầm mặc lại nghĩ đến lâm biệt phong hoàn toàn tỉnh lộ nhìn thấy vợ mình đã chết đi kia trong lòng tư vị tất nhiên không dễ chịu đi lôi thôi ăn mày hít sâu một hơi l a o tổ tông đối với thê tử một mực có ma n g ấ y n ấ y thế nhưng là hắn lại không thể không nối roi tông đường ngươi cũng biết thời đại kia bất hiếu có ba vua hậu v i đại lao tổ tông cũng vô pháp thoát ly dạng này trói buộc vì vậy hắn liền tìm một cái ngưỡng mộ hắn nữ tử vì đó lâm ra nối roi tông đường xuống dưới lao tổ tông lại là dụng tình chuyên nhất coi như sinh hạ hậu nhân cũng không có cưới nữ nhân kia hắn đối thê tử một luôn nhớ mãi không quên thậm chí tại đem nó nhi tử nuôi dưỡng thành người về sau chính là lưu lại di ngôn những n à y di ngôn cũng chính là ta bây giờ kể cho ngươi những thứ này mà hắn đã không còn truy cầu lại là tự vẫn nghe đến nơi này tiêu hàng chấn động trong lòng lâm biệt phong năm đó sau cùng hạ trảng vậy mà tự vẫn rồi lôi thôi ăn mày bất đắc di nói đây cũng là lao tổ tông kết cục mà về sau làm lâm biệt phong hậu nhân lâm biệt phong chuyện năm đó dấu vết thì là nhiều đời diên chuyển đến bây giờ tiêu hàng trong lòng c h ấ n kinh vẫn rất là đề phòng mà hỏi mặc dù tiền bối nói xác thực so như chân thực nhưng là van bối vẫn cảm thấy những chuyện này quá đột ngột làm cho không người nào có thể tiếp nhận một chút ta biết cũng có thể hiểu được lôi thôi ăn mày ôn hòa mà nói tiêu hàng đích sắc nhất thời bán hội không thể nào tiếp thu được lôi thôi ăn mày hắn nhìn không được hỏi tiền bối tựa hồ vẫn là không có trả lời ta ban đầu vấn đề coi như tiền bối là lâm biệt phong hậu nhân hẳn là thân cận hơn vẫn là thượng thanh cung mà không phải ta tiêu hàng đi ha ha lý luận xác thực như thế bất quá thượng thanh cung chi huy hoàng ta cái này lao khất cái lại có thể hỗ trợ cái gì sở dĩ thân cận ngươi là có nguyên nhân khác lao khất cái tuần tự nói cái này cũng cùng l a o tổ tông năm đó di ngôn có chút quan hệ di ngôn tiêu hàng càng phát ra không rõ l a o khất cái bình tĩnh nói l a o tổ tông rất rõ ràng thê t ử năm đó hận hắn vì vậy thượng thanh quyết có chỉ lấy nữ đệ tử q u ý củ trong lòng của hắn lo lắng hắn cả đời kiệt tác thượng thanh cung sẽ mai một tại thế nhưng lại không tiện nhúng tay thượng thanh cung sự tình liền làm ra g i à n dò nếu như có một ngày thượng thanh cung hữu tâm đem lên thanh quyết chuyển cho người khác như vậy chúng ta lâm biệt phong hậu nhân đem có nghĩa vụ đi phụ trợ a vị này học tập thượng thanh quyết người mà ngươi hiện tại thì là khoảng cách thượng thanh quyết gần nhất người nếu như ngươi đạt được thượng thanh quyết như vậy ta làm lâm biệt phong hậu nhân nhiệm vụ cũng liền hoàn thành hơn phân nửa tiêu hàng nghe lời này c a o mày như đúng như đây tia liền c ó thể giải thích vì sao cái này lôi thôi ăn mày như thế thân cận mình thế nhưng là hắn vẫn là trong lòng còn có lo lắng dù sao cái này lôi thôi ăn mày trước kia mày may không có danh khí gì càng giống là vương c h ấ n khoa thủ hạ biểu tượng đối phương nếu thật là vương c h ấ n khoa thủ hạ không cùng mình đến minh dự định trước nói dối tiếp cận mình đây chính là nhất khó lòng phòng bị trong lòng của hắn tự nhiên đề phòng mở miệng nói ra tiền bối nói coi như có độ tin cậy lại cao có thể nghĩ để ta tin tưởng tiền bối vô điều kiện phụ tá tại ta hẳn là cũng khả năng không lớn đi ta cảm thấy tiền bối nên có mưu đồ đi dù sao lâm biệt phong tiền bối đã chết nhiều như vậy ngài làm vì hậu nhân thế nhưng là không cần thiết như vậy chết tâm nhãn đi hoàn thành nó nguyện vọng đúng là như thế nếu là lao tổ tông không cho ta chỗ tốt gì ta tự nhiên lười đi tuân theo hắn dạy bảo đi bảo hộ cái gì thượng thanh quyết cách đời truyền nhân nhưng là lao tổ tông cũng không đốc lôi thôi ăn mày một mặt bất đắc dĩ cười khổ hắn phụ xoay tay một cái ngay sau đó chính là xuất ra sách r a dê tiêu hàng đón lấy cái này sách r a dê tỉ mỉ nhìn lại lôi thôi ăn mày nói ra nếu như ngươi thật sự hiểu rõ lâm biệt phòng liền nên biết được loại này nội ra quyền trừ lâm biệt phòng những người khác là không ai sáng tác ra đúng là như thế tiêu hàng hít sâu một hơi lôi thôi ăn mày trận trắng mắt thế nhưng là cái này nội ra quyền bên trên thiếu một đi trọng yếu nhất chữ khiến cho ta cho dù đạt tới bây giờ cảnh giới này vẫn không cách nào hiểu thấu đáo cái này thiếu khuyết một hạt chữ vì vậy cái này nội ra quyền ta một mực luyện đều là tám cân tám lượng nếu như không phải thiên phú vô cùng tốt căn bản không có cách nào đạt tới thiên y vô phùng cái này khiến tiêu hàng nhịn không được cười lên chuyện này là sao nữa lao tổ tông từng lưu lại di ngôn cái này sách ra dê bên trên thiếu khuyết một hàng chữ cùng thượng thanh quyết có quan hệ bất quá nắm giữ thượng thanh quyết người chỉ có đạt tới thiên y vô phùng cảnh giới lúc mới sẽ minh bạch cái này sách ra dê bên trên thiếu khuyết một hàng chữ đến cùng là cái gì cho nên ta chỉ cần nghĩ rõ ràng cái này sách ra dê bên trên một hàng chữ đến cùng là cái gì liền nhất định phải thủ hộ một cái nắm giữ thượng thanh quyết người đặt tới thiên y vô phùng cảnh giới lao khất cái nói rất xin lỗi hôm nay hai canh ra một chút không thể đối kháng sự tình mọi người thông cảm một cái đi chương bảy trăm hai mươi bốn ai nói ta không có thượng thanh quyết lôi thôi ăn mày chỉ cho rằng hắn không có đánh bại lâm b ả o hoa vì vậy còn không có đạt được thượng thanh quyết thế nhưng là lao khất cái nhưng lại không biết mình sớm liền đạt được thượng thanh quyết giờ phút này đối với lao khất cái tiêu hàng tinh tế suy nghĩ cũng tin bảy tám phần dù sao đối phương cho giải thích xác thực không có gì bắt bẻ nếu là thật sự không có chuyện này sợ là rất lập ra lời nói dối như vậy ra nói như vậy chỉ cần ta có thể lĩnh n g ộ thiên y vô phùng tiền bối cũng coi là công đức toàn mãn rồi tiêu hàng ôn hòa nói nếu như ngươi đạt được thượng thanh quyết không có lĩnh n g ộ thiên y vô phùng trước ta sẽ một mực đi theo ngươi dạng này cũng dễ dùng ngươi lĩnh n g ộ thiên y vô phùng ta sẽ lập tức đạt được kia trên da cựu một hàng chữ cuối cùng kia một hàng chữ đối với ta mà nói mười phần trọng yếu lôi thôi ăn mày cười khổ nói có đôi khi hắn cũng hoài nghi cái này lâm biệt phong là có hay không chính là mình lao tổ tông dù sao nơi nào có nhà mình lão tổ tông sẽ cho mình hậu nhân thiết hạ dạng này điều kiện hạ khắc cái này thiên ý vô p h ù n g nơi nào là dễ dàng như vậy hoàn toàn là nhìn dung khí phải biết liền xem như có cái này sách r a dê bọn hắn lâm biệt phong nhiều như vậy hậu nhân bên trong cũng chỉ hắn may mắn lĩnh ngộ thiên ý vô phùng có thể thấy được thiên ý vô phùng lĩnh ngộ gian nan và phần căn bản không phải tùy tiện có thể lĩnh ngộ tiền bối đã lĩnh ngộ thiên ý vô phùng đối k i a sách r a dê bên trên một hàng chữ cuối cùng vì cái gì còn coi trọng như vậy theo ta được biết nội gia quyền chỉ có thể đối lĩnh ngộ thiên ý vô phùng có phụ tá tác dụng mặc dù nói không có nội gia quyền tất nhiên l ĩ n h ngộ không được thiên ý vô phùng cũng không phải nói có nội gia quyền liền tất nhiên sẽ l ĩ n h ngộ thiên ý vô phùng tiêu h à n g nói lôi thôi ăn mày nhẹ gật đầu đây là tự nhiên bất quá lao tổ tông năm đó thiên phú như thế nào chúng ta cái này hậu nhân có thể phỏng đoán k i a sách da dê bên trên một hàng chữ cuối cùng ảo diệu đích thật là không cách nào làm cho người l ĩ n h ngộ thiên ý vô phùng thế nhưng là hắn lại có thể để ta loại này l ĩ n h ngộ thiên ý vô phùng người có trợ giúp đi dung hợp còn lại cảnh giới đây mới là chỗ ngấu chóc nhất cái gì tiêu hàng là người lôi thôi ăn mày thản như nói lần này ngươi cũng minh bạch rồi nếu thật là phổ phổ thông thông tác dụng ta tự nhiên sẽ không tốn hao lớn như vậy tâm tư đi chuyên môn thủ hộ một cái hậu nhân nó mấu chốt nguyên nhân vẫn là dung hợp cảnh giới a tan nếu là thật sự dung hợp cảnh giới nghĩ đến hôm nay ngươi cũng chưa hẳn là ta đối thủ cái này tiêu hàng nhịn không được cười lên thật đúng là không thể tưởng tượng nổi sự tình không nghĩ tới lâm biệt phong tiền bối vậy mà có thể đem dung hợp cảnh giới tâm tắc đều c h u y ể n thụ ra ngoài phải biết giống như là lĩnh nộ cảnh giới loại truyền này là không thể nào truyền thụ cho tựa như là hắn lĩnh nộ không có kẽ hở hắn cho dù viết xuống lĩnh nộ của mình tâm đắc nhưng những người khác nhìn cái này tâm đắc chưa hẳn liền có thể lĩnh nộ nhưng lâm biệt phong lại có thể đem dung hợp cảnh giới tâm đắc quy nạp xuống tới thậm chí có thể để người có rất lớn hy vọng dung hợp cảnh giới vậy theo tiền bối ý tứ cái này thượng thanh quyết ta nếu là lợi cấp ngày về sau lĩnh nộ thiên ý vô phùng chẳng phải là cũng có rất lớn hy vọng là có thể lại dung nhập một loại cảnh giới tiêu hàng vô ý thức mà hỏi cái này dung nhập cảnh giới đại thể ý tứ hắn cũng có thể minh bạch cảnh giới lẫn nhau dung hợp nghĩ đến sợ cũng không phải là một loại tựa như là hắn phản phát quy chân dung hợp không có kẽ hở tia thiên y vô phùng cũng có thể dung hợp phản phát quy chân xác thực như thế nếu là ngươi luyện tập thượng thanh quyết lại l ĩ n h nộ g thiên y vô phùng cái tia đại biểu thượng thanh quyết chân lý ngươi cũng sẽ toàn bộ l ĩ n h nộ g ngươi có thể n ô n truyền ta sách ra d ề bên trên một hàng chữ cuối cùng tự nhiên đại biểu cho ngươi có thể dễ như t r ở bàn tay dung hợp loại thứ hai cảnh giới bất quá nói những này đều không có tác dụng gì tiền đề còn phải ngươi có thể có được thượng thanh quyết lôi thôi ăn mày hít sâu một hơi ta thế nhưng là nhiều lần nghĩ biện pháp lấy được thượng thanh quyết nhưng làm sao lão tổ tông định ra quy củ hậu nhân không thể ép buộc thượng t h a n h cùng uy củ này ta ngược lại là có thể không nhìn nhưng lâm bảo hoa thực tế lợi hại vì vậy ta là không có bất kỳ biện pháp nào ngươi là ta trước mắt lớn nhất hy vọng nhưng cũng tiếc ngươi cũng không phải là đối thủ của lâm bảo hoa nói đến đây lôi thôi ăn mày rất là phiên muộn hắn cùng tiêu hàng nói nhiều như vậy lại là là bởi vì tiêu hàng hữu hy vọng đạt được thượng thanh quyết nhưng có hy vọng về có hy vọng trong lòng của hắn rất rõ ràng tiêu hàng đánh bại lâm bảo hoa hy vọng thực tế là quá mức nhỏ bé hắn chỉ là chỉ là chờ mong như vậy một tia hy vọng thì như nói tiêu hàng thật sự đánh bại lâm bảo hoa hoặc là nói lâm bảo hoa mắt thấy tiêu hàng thiên phú hơn người chủ động đem lên thanh quyết cho vậy liền liền tất cả đều vui vẻ tiêu hàng nhìn xem lôi thôi ăn mày phiền muộn trong lòng bật cười liên tục tiền bối sao liền biết ta không có thượng thanh quyết đâu cái gì lôi thôi ăn mày chừng lớn hai mắt ý của ngươi là ngươi có thượng thanh quyết cái này sao có thể không tiểu g i a hỏa ngươi nhưng đừng gạt ta ta lão đầu tử cũng không phải dễ gạt như vậy tiêu hàng mỉm cười nói ván bối như thế nào lại kỳ đầy tiền bối ta cái này trên thân đúng là có thượng thanh quyết lôi thôi ăn mày trong mắt đều tròn tròn hắn từng c h ư a nói ra nói không không có khả năng thượng thanh quyết chính là lâm bảo hoa thiếp thân nắm giữ c h i vật ngươi lại làm sao có thể có trộm cắp đoạt coi như thực lực ngươi mạnh nhưng từ lâm bảo hoa trong tay cũng không có khả năng đạt được ta là thông qua một loại khác con đường đạt được thượng thanh quyết tiền bối đã đối đầu thanh quyết hiểu rõ như vậy đợi ta đánh bộ quyền pháp này tiền bối nên liền sẽ tin tưởng ta nói tới đến tuột cùng là thật hay không tiêu hàng đảo cũng không nhiều giải thích thoại âm rơi xuống hắn chính là cấp tốc khởi hành nắm đấm du động một bộ quyền pháp chậm dãi đánh ra hắn đánh chính là đường gió quyền một chiêu một thức đều mười phần chuyên chú đ ư ờ n g gió quyền chính là thượng thanh quyết bên trong t h â m ảo nhất một loại quyền pháp một trong nếu là đổi lại trước kia tiêu hàng đánh bộ quyền pháp này tất nhiên sẽ m ệ t tình trạng kiệt sức bất quá bây giờ độc rắn đã giải khai cái này đ ư ờ n g gió quyền đối với hắn mà nói ngược lại là không có cái gì độ khó một bộ quyền pháp đánh xuống hắn ngược lại thần thanh khí sảng trở nên hô hấp càng thêm đều đều. cái này khiến một bên lôi thôi ăn mày càng xem càng vì giật mình hắn trợn mắt ố c mồm nói thầm lấy đường gió quyền đây là lao tổ tông tự mình lập nên đến quyền pháp hắn từng tại một bộ khát sách ra dê bên trên hoa qua bộ quyền pháp này đáng tiếc không có yếu quyết ta cũng học không được hắn chỉ dùng bức chân dung này để ta phân biệt thượng thanh quyết không nghĩ tới người người vậy mà thật có thượng thanh quyết tiêu hàng chậm rãi thu thế đường gió quyền tất cả đường thức đã bị hắn đánh xong hắn bình tĩnh nói tiền bối lần này có thể tin tưởng rồi lôi thôi ăn mày này sẽ chấn tại nguyên chỗ nhìn xem tiêu hàng liền phảng phất nhìn xem một kiện bảo bối đồng dạng ánh mắt bên trong tràn ngập kích động hắn chờ bao nhiêu năm chờ nhiều năm như vậy vì chính là giờ khác này vì chính là hôm nay giờ khác này a Tốt tốt tốt, tốt. thôi ha ha ha ha, không Lôi thôi ăn mày chương ú t kiêng kỵ c ờ i ha ha. Đích thật h t là ư bảy trăm hai mươi lăm cùng lâm bảo hoa chung cực chiến tiêu hằng cũng lộ ra tiếu dung kỳ thật trên lý luận đến nói hắn không có đạo lý thổ lộ ra thượng thanh quyết bởi vì thượng thanh quyết dù sao cũng là lâm thanh loan cho mình c h i vật chính là thượng thanh cung truyền thừa mình một ngoại nhân không được đến lâm bảo hoa cho phép học được đã là làm trái thượng thanh cung quý cũ lâm bảo hoa không đối giao mình kia đã là đối với hắn mà nói mười phần may mắn sự tỉnh hắn nếu là tại lộ r a thượng thanh quyết đó chính là không nể mặt lâm bảo hoa thế nhưng là hắn vừa rồi làm như thế cũng thực tế là sự tỉnh ra có nguyên nhân cần biết hắn cùng vương trấn khoa thù hận cực sâu kia vương trấn khoa hoàn toàn là đem mình làm làm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đến xem ước gì tốn sức hết thệ thủ đoạn đem mình cho giết cái này các nơi trên thế giới cao thủ sở dĩ nhằm vào thượng thanh c u n g nó kẻ đầu têu sợ sẽ là vương trấn khoa hắn không biết vương trấn khoa về sau còn sẽ có hoa chiêu gì xuất ra nhưng cái này vương trấn khoa không ra chiêu thì đã mới ra chiêu tất nhiên hạ thủ tàn nhẫn trăm phương ngàn kế muốn đẩy hắn vào chỗ chết cho dù có mạc hải phong tại tiêu hàng cũng khó đảm bảo có một ngày sẽ phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n mà loại tình huống này hắn nếu có được đến lôi thôi ăn mày dạng này giúp đỡ đối với hắn mà nói liền đưa đến tác dụng rất lớn phải biết đối phương thế nhưng là tương đương với tần đông phương một cái cấp bậc cứng giả thậm chí hắn cảm thấy cái này lôi thôi ăn mày khả năng so tần đông phương còn phải mạnh hơn một bậc nếu là có thể đạt được đối phương trợ giút mình ngày sau lại đối phó vương trợ g i h n a liền miễn đi rất nhiều tâm trí ta thật tò mò ngươi là làm thế nào chiếm được thượng thanh quyết lôi thôi ăn mày có chút không rõ ràng cho lắm kia thượng thanh cung đem ngươi nên làm khách quý hẳn là hẳn là ngươi cùng lâm bảo hòa có một chân tiêu hàng ngược lại là không nghĩ tới cái này lôi thôi ăn mày vậy mà ra mà không kính nói ra những lời này hắn d ở khóc d ở cười nói tiền bối cũng không cần vọng tự suy đoán ta có thể được đến thượng thanh quyết tự có ta biện pháp của mình nhưng tiền bối nên biết được cái này thượng thanh quyết thượng thanh cung là sẽ không dễ như chở bàn tay để lộ ra đi cho nên chuyện hôm nay ngươi biết ta biết trời biết đất biết t ậ n lực vẫn là đừng để lộ ra đi tốt mặc dù để lộ ra đi lấy hắn cùng thượng thanh cung quan hệ nghĩ đến vấn đề cũng không lớn nhưng cái này liên quan đến thượng thanh cung vấn đề mặt mũi có thể thiếu một người biết tự nhiên vẫn là thiếu một người biết đến lôi thôi ăn mày đương nhiên cũng không phải người hiểu chuyện hắn ha ha cười nói yên tâm tốt ta cũng sẽ không tìm phiền toái cho mình thật vất v ả gặp được một cái thượng thanh quyết truyền nhân ta tự nhiên sẽ hào h ả o trông coi kỳ thật nếu thật là cái này thượng thanh quyết rơi xuống một cái gì thiên phú đều không có phế vật trong tay ta nói không chừng một bàn tay liền cho hắn đập chết rồi thượng thanh quyết lưu tại nó trong tay cũng vô dụng chỗ không có mảy may lĩnh ngộ thiên y vô phùng hy vọng ta muốn hắn thì có ích lợi gì nhưng ngươi khác biệt ngươi thiên tư chắc tuyệt tiêu hàng ngươi thế nhưng là có rất lớn hy vọng lĩnh ngộ thiên y vô phùng tuyệt đối không được khiến ta thất vọng à. lâm hướng mặt trời ngưng trọng nói tiền bối yên tâm trong lòng ta thế nhưng là so ngươi càng nghĩ tới hơn tiêu hàng nết nết miệng ha ha ha vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi tại ngươi lĩnh ngộ thiên y vô phùng trước đó ta sẽ thời thời khắc khắc đi theo ngươi nghĩ biện pháp giúp ngươi phụ trợ ngươi nếu như ngươi có cần cứ việc tìm ta đây cũng là giao dịch giữa chúng ta ta tin tưởng bằng vào ta lĩnh nộ g thiên ý vô phùng kinh nghiệm đối với ngươi ngày về sau lĩnh nộ g thiên ý vô phùng tất nhiên có trợ giúp rất lớn đương nhiên nếu như ngươi kháng cự có người tại bên cạnh ngươi ta cũng có thể rời đi nhưng điều kiện tiên quyết là ta đối với kia sách da d ề bên trên một hàng chữ cuối cùng thế nhưng là sẽ không từ bỏ ý đồ tiêu hàng nghe tới lâm hướng mặt trời mất vừa cười vừa nói có tiền bối cao thủ như vậy cùng ở bên cạnh ta, ta giữ lại còn đến không kịp làm sao lại nghĩ đến để tiền bối rời đi tiền bối muốn cùng ta bao lâu liền theo bao lâu ha ha tiểu g i a hỏa ta thế nhưng là càng ngày càng thích ngươi lâm hướng mặt trời cười thập phần vui vẻ bất quá nói đến đã ngươi đạt được thượng thanh quyết kia khiêu chiến lâm bảo hoa sự t ì n h nên chính là không cần thiết tiếp tục ngươi chẳng lẽ còn muốn khiêu chiến lâm bảo hoa là muốn khiêu chiến tiêu hàng hít sâu một hơi lấy đầu của hắn lại có thể nào không đoán ra được lâm bảo hoa ý nghĩ mình nếu là không khiêu chiến lâm bảo hoa thượng thanh quyết sự t ì n h chính là không cách nào giải thích mà lại hắn cũng xác thực muốn nhìn một chút lâm bảo hoa thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào chỉ là muốn thắng đích sắc không phải chuyện dễ dàng gì tiêu hàng nghĩ nghĩ ta tập võ đến nay may mắn nhất chính là có người so với ta mạnh hơn bởi vì như vậy ta mới có thể ý thức được thiếu s ó t của mình nếu thật là vô địch tại thế loại kia phiền muộn còn có ý gì lôi thôi ăn mày m ậ người không nghĩ tới tiêu hàng tuổi còn trẻ tâm tính đúng là tốt như vậy cũng đúng trở lại phát về sau tiêu hàng đã lĩnh ngộ rất nhiều bản chất của sự vật nhìn thoáng được cũng nhìn sáng tỏ cái này về sau tiêu hàng chính là cùng lôi thôi ăn mày như hình với bóng tục ngữ nói tốt nhà có một giả như có một bảo lôi thôi ăn mày kinh nghiệm phong phú tiêu hàng tự nhiên sẽ không lãng phí dạng này một cái tên dở hơi đương nhiên là đem thiếu sót của mình nói ra thỉnh giáo đối phương mà lôi thôi ăn mày đối với hắn cũng là biết gì nói đ ấ y hai người ngược lại là nói chuyện vui sướng từ lôi thôi ăn mày trên thân tiêu hàng đích xác đạt được rất nhiều kinh nghiệm phong phú trong đó có quan l ĩ n h nộ thiên ý vô phùng hắn mặc dù khoảng cách thiên ý vô phùng chỉ có cách xa một bước nhưng cho dù chỉ là cái này cách xa một bước lại làm cho đầu hắn đau và phần từ đầu đến cuối đều không được đã giải quyết bây giờ được lôi thôi ăn mày kinh nghiệm để hắn rộng mở trong sáng vậy mà trong lúc mơ hồ có chút đầu mối ra thiên y vô phùng cái gì là thiên y vô phùng thượng tiên làm quần áo đây mới thực sự là h o à n mỹ người thân thể vốn là thượng tiên làm quần áo nhưng mới đầu hắn là có đ ầ y người sơ hở thế nào tu bổ mới là mấu chốt lôi thôi ăn mày câu câu nhất châm kiến huyết bắt lấy trên bản chất đi giảng tiêu hàng cũng là minh nộ g rất nhiều mấy ngày nay đến có thể nói là được lợi rất nhiều đương nhiên không chỉ có là hắn thỉnh giáo lôi thôi ăn mày tại không có kẽ hở cảnh giới phương diện hắn cũng có thật nhiều kinh nghiệm phương diện này lôi thôi ăn mày liền kém xa hắn Bị hắn trải qua dạy bảo lôi thôi ăn mày giống nhau là nếu như thể nộ con đ ỉ n h thông suốt rất nhiều cái này khiến lôi thôi ăn mày không có chút nào hối hận mình đi theo tiêu hàng bên người lựa chọn không chỉ có hắn có thể giúp tiêu hàng tiêu hàng cũng hoàn toàn có thể giúp hắn a hai người lẫn nhau b ổ túc cái này tiến bộ tốc độ tự nhiên nhanh chóng so sánh xuống tới tiêu hàng tiên phú càng tốt hơn một chút mấy ngày nay đến đối với thiên y vô phùng lĩnh nộ càng ngày càng sâu tựa hồ có như vậy một chút cảm giác đến thiên y vô phùng liền gần ngay trước mắt bộ dáng chỉ là còn có như vậy một bước nhỏ khoảng cách cần bước ra để tiêu hàng thầm than đáng tiếc hắn biết lĩnh ngộ sự tỉnh phải cần cơ duyên cơ duyên không đủ trong lòng lại bức thiết cũng là không có cách nào cũng chính là nghĩ tới những thứ này hắn cũng đ o ạ n mất trong thời gian ngắn lĩnh ngộ thiên y vô phùng thử nghiệm tại cùng lôi thôi ăn mày sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ tư hướng lâm bảo h ò a khởi s ư ớ n g khiêu chiến khiêu chiến sau ba ngày hắn tiêu hàng cùng lâm bảo h ò a trận chiến cuối cùng chương bảy trăm hai mươi sáu ta liền đối địch với ngươi một trận chiến này mới là nhất là nóng này một trận chiến cũng là tất cả mọi người muốn nhìn nhất đến một trận chiến đến cuối cùng lâm bảo hoa phải chăng c ó trong truyền thuyết mạnh như vậy mà tiêu hàng lại có hay không có thể đánh bại lâm bảo hoa đây đều là để người cực kỳ nghi ngờ sự tình mà nhất chuyện lúng túng kỳ thật vẫn là lúc đầu tiêu hàng cùng người khác đánh thượng thanh cung nữ đệ tử kỳ thật đều là chỉ là tiêu hàng nhưng bây giờ đến phiên tiêu hàng cùng lâm bảo hoa đánh tiếp thượng thanh cung người tự nhiên đều là ủng hộ vô điều kiện lâm bảo hoa tiêu hàng hiển nhiên còn kém một chút dù sao lâm bảo hoa là thượng thanh cung c u n g chủ cố nhiên những ngày qua đến tiêu hàng tại những nữ đệ tử này trong mắt càng ngày càng thuận mắt nhưng so sánh lâm bảo hoa tiêu hàng tại những nữ đệ tử này trong mắt tầm quan trọng liền đến Đương nhiên, những nữ này quan đệ lại có hay không có thể đánh vỡ lâm bảo hoa kia vô cùng thần bí mạng che mặt thời gian dần dần đi lại một trận chiến này cuối cùng là phải đến ba ngày sau xuống núi kín người hết chỗ bình thường chân không bước ra khỏi nhà nữ đệ tử lúc này cũng vây xem tại xuống núi phụ cận bởi vì trận chiến này sẽ sẽ là c h u y ể n bá thế giới một trận chiến tiêu hàng cùng lôi thôi ăn mày giao thủ đã đủ để cho tiêu hàng dương danh thiên hạ để ngày đó trận chiến kia dương danh thiên hạ mà tiêu hàng cùng lâm bảo hoa một trận chiến hiện nhiên càng thêm đặc sắc bởi vì so sánh trận chiến kia đây mới là kéo lên mở màn trận chiến cuối cùng nếu như có thể mà nói thật không hy vọng tiêu hàng cùng công chúa giao thủ không phải phân ra cái thắng bại ra sao kia là đương nhiên tiêu hàng trong nội tâm khẳng định là muốn lấy được ta thượng thanh cung thượng thanh quyết kia đối với người tập võ sức hấp dẫn thực tế là quá lớn không ai không muốn lấy được một chút nữ đệ tử lẫn nhau nghị luận con mắt nóng rực nhìn về phía trước hôm nay phong cách bên ngoài lớn cắt đá t o i lên thu diệp từ không bay xuống hai người đứng ở trong đám người ương một người trong đó toàn thân áo trắng tóc dài phất phối kia tuyệt mỹ dung nhan để người ngạt thở chính là lâm bảo hoa mà một người khác gánh vác lấy tay thân mặc một thân quần áo màu xám trong tay chỉ nắm một thanh nhánh cây chính là tiêu hàng tiêu hàng cùng lâm bảo hoa lẫn nhau nhìn đối phương ai cũng không nói gì mặc cho kia không bên trong lá rụng bay xuống tại bọn hắn trên đầu bọn hắn cũng không nói một lời quý hoa trưởng lão nhìn xem hai người rằng co khe khẽ thở dài trong lòng âm thầm nghĩ tiêu hàng á tiêu hàng ngươi lại đang suy nghĩ gì n g ư ơ i rõ ràng đã được đến thượng thanh quyết chính là không tuyển chọn khiêu chiến c u n g chủ cũng là không sao sự t ì n h người trong thiên hạ cũng sẽ không nói ngươi cái gì thế nhưng là ngươi tại sao phải lựa chọn khiêu chiến c u n g chủ ngươi, ngươi như g ư ơ i n thế nào lại biết cung chủ là vô luận như thế nào cũng không sẽ cam lòng cho n g ư ơ i thua a liên lụy đến ngươi mặt mũi sự t ì n h nàng xem so với mình còn trọng yếu hơn quý hoa trưởng lão trong lòng thở dài mắt thấy thời gian trôi qua nàng biết khoảng cách tranh tài bắt đầu thời gian càng ngày càng gần không chỉ có là quý hoa trưởng lão trong lòng nghĩ hoặc kia trong đám người lôi thôi ăn mày cũng vô cùng tò mò hắn có chút không làm rõ ràng được tiêu hàng tại sao phải khiêu chiến lâm bảo hoa v ề phần tiêu hàng cho muốn nhìn một chút lâm bảo hoa thực lực như thế nào hắn nhưng không cảm thấy đây mới thực sự là lý do hắn cảm thấy tiêu hàng đối mặt lâm bảo hoa trong lòng ít nhiều có chút tâm sự của mình kia đến từ các nơi trên thế giới cao thủ không khỏi là đánh bóng con mắt đối với một trận chiến này có thể nói là để ý v à t phần thời gian cuối cùng là phải đến quý hoa trưởng lão nhìn thoáng qua đồng hồ lập tức đi ra nhẹ nhàng nói canh giờ đã đến tranh tài bắt đầu nghe nói như thế lúc kia chu vi xem tiếng nghị luận đồng loạt biến mất lúc này xuống núi tiên tính phảng phất một cây châm rơi xuống đều có thể nghe rõ ràng chỉ có tiêu hàng cùng lâm bảo hoa lộ vẻ t h ơ ơ bọn hắn đứng ở trong đám người ư ơ n g t h ầ n s ắ c không đổi nhìn đối phương tiêu hàng nhìn xem lâm bảo hoa lâm bảo hoa cũng nhìn xem tiêu hàng rất rất lâu tiêu hàng mới tự lẩm bẩm nói thì thật ta vốn là không có ý định khiêu chiến ngươi vậy ngươi tại sao phải khiêu chiến lâm bảo hoa mở miệng nói ra tiêu hàng đứng chắc tay ta không quá am hiểu cùng nữ nhân giao thủ đối với nữ nhân ta cũng vô pháp xuống dưới tay nếu như nhất định phải phân ra cái thắng bại ta tự giác cũng rất khó là đối thủ của ngươi thế nhưng là ta vẫn là muốn cùng ngươi giao thủ không cách nào để nén xuống ý nghĩ trong lòng ta không được không làm như vậy nếu như ngươi có thể không căm hận lâm thanh loan thì tốt biết bao tiêu hàng hít sâu một hơi hắn đ ố i lôi thôi ăn mày nói hắn muốn nhìn một chút lâm bảo hoa đồng thời không hoàn toàn là giả trong đó tự nhiên vẫn là có rất nhiều chân thực thành phần hắn muốn nhìn một chút lâm bảo hoa thực lực nhìn xem nếu có một ngày lâm bảo hoa nghĩ muốn thương tổn lâm thanh loan lúc mình phải chăng có thể ngăn được đối phương nghe tới lâm thanh loan ba chữ lúc lâm bảo hoa thần sắc khẽ biến nàng toàn thân tản mát ra cực mạnh lệ khí nhìn xem tiêu hàng giọng nói của nàng trở nên c ứ n g rắn nói như vậy nếu có một ngày ta muốn giết lâm thanh loan giải quyết trong môn sự t ì n h lúc ngươi muốn ngăn lấy ta rồi đúng thế tiêu hàng trầm giọng nói ngươi muốn bởi vì lâm thanh loan đối địch với ta lâm bảo hoa lạnh giọng nói tiêu hàng trầm mặc hồi lâu ta chỉ là không hy vọng các ngươi hai quan hệ tỷ bội đi đến một bước kia ngươi muốn che chở hắn chính là đối địch với ta lâm bảo hoa cốt lên tiêu hàng nghe tới lâm bảo hoa cái này hùng hổ dọa người bộ dáng trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên một tia l ử a giận vậy ta cũng chỉ có thể đối địch với ngươi khi lời này rơi xuống lúc lâm bảo hoa hai mắt trở nên đỏ như máu nàng là cỡ nào chân tâm thật y đối đãi cái này cái nam nhân vì cái này cái nam nhân nàng trả giá bao nhiêu thế nhưng là đối phương cho đáp án của nàng vậy mà là như vậy cái này khiến nàng tâm bị tổn thương thấu vì lâm thanh loan đối phương có thể đối địch với chính mình ha ha ha ha lâm thanh loan là cỡ nào muốn mặt cười cười mình buồn cười cười mình ngây thơ nàng nắm đấm nắm chặt đã bị chọc giận nàng đột nhiên động thủ đồng thời động thủ lúc nàng đã không có bất kỳ cái gì lưu t ì n h trong tay tú hoa châm nhất thời xuất hiện nương theo lấy quấn quanh lấy tú hoa châm kim khâu tay của nàng chuyển động đã tràn ngậm sát khí đối mặt lâm bảo hoa cái này nhanh chóng tiến công tiêu hàng đ ố n g dương giật mình hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm bảo hoa nói đánh là đánh một điểm dấu hiệu đều không có chỉ có thể cấp tốc động dùng trong tay nhanh cây vừa định đi ngăn cản lâm bảo hoa thế công cùng dư quang đã nhìn thấy kia không trung ngân quang lấp l ó kia là lâm bảo hoa kim k â u khi thấy cảnh này lúc trong lòng của hắn kinh hãi hắn biết rõ cái này kim khâu sắp bén lại cái này kim khâu không chỉ có sắp bén còn khó có thể phát giác trong không khí thậm chí đều không nhìn thấy nó màu sắc cùng cấu tạo sơ ý một chút khả năng đều sẽ bỏ mạng tại cái này kim khâu bên trên nếu là dùng nhánh cây đi đối phó cái này ngân châm nhánh cây tất nhiên sẽ cắt ra hắn chỉ có thể nhanh chân lui ra phía sau một nháy mắt thời gian hắn chính là lâm vào thế yếu chương 727, sẽ chuyển biến ném kỹ xảo tiêu hàng lúc đầu nói đối địch với lâm bảo h ò a chính là nói nhảm dù sao lâm bảo hoa hùng hổ dọa người nói muốn muốn thương tổn lâm thanh loan trong lòng của hắn thực tế là không có cách nào thế nhưng là không nghĩ tới lời này đối lâm bảo hoa xúc động sâu như thế vậy mà nháy mắt liền chọc giận nữ nhân này khiến cho cái này ra tay đánh nhau hoàn toàn không để lối thoát đối t ự mình động thủ hắn tràn đầy bất đắc dĩ vô cùng rõ ràng lâm bảo hoa nữ nhân này h ỉ nộ vô thường căn bản là không có cách đi khống chế đối phương tính tình đối phương sinh khí cũng chỉ là sự tỉnh trong nháy mắt nói không chừng lúc nào liền nổi giận động thủ chuyện này hắn cũng khó tính được rõ ràng hiện tại lâm bảo hoa đúng là như thế đối mặt lâm bảo hoa trong cơn giận dữ tiến công tiêu hàng chống cự có chút vội vàng kỳ thật cũng không phải là hắn chống cự lên có chút vội vàng mà là lâm bảo hoa kim khâu vũ khí thực tế là quá hoà n mỹ nó ngân châm phối hợp kim khâu loại vũ khí này để người không có đầu mối tiến công kim khâu ngân châm nhưng dài cùng ngắn tiến chiến đánh xa đều sắc bén vạn phần không nói đối vũ khí của hắn còn có cực mạnh tác dụng khắc chế hắn căn bản không có chỗ xuống tay trong tay nhánh cây chỉ cần đụng chạm sắc bén kia kim k â u một kia nhánh cây liền sẽ lập tức tát ra những này không nói lâm bảo hoa ngân t r â m kia càng là rất quỷ dị mình sơ ý một chút ngân t r â m kia cũng sẽ lập tức đâm trên người mình bị cái này ngân t r â m đâm xuống tiêu hàng nhưng sẽ không cảm thấy mình có thể ăn hết được hắn trong lúc nhất thời tê cả ra đầu chỉ có thể hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lâm bảo hoa phương thức tấn công để c ầ u phải có thể tìm được sơ hở gì mà tiêu hàng cùng lâm bảo hoa nháy mắt động thủ để bên cạnh người vây xem rất là l i ễ u l ư ớ i không thể tưởng tượng nổi vậy mà một nháy mắt tiêu hàng liền lâm vào thế yếu khó có thể tin lâm bảo hoa dùng cái gì phương thức tấn công ta chỉ biết một cây ngân châm đứng xa nhìn rất khó nhìn thấy ngân châm nương theo lấy kim khâu chỉ có thể nhìn thấy một cây ngân châm vì vậy rất nhiều người nhìn rất mê mang chỉ biết lâm bảo hoa một cây ngân châm liền đem tiêu hàng bước lui tiêu hàng là đang cố ý nhường cái này rất nhiều người chỉ thấy tiêu hàng không hiểu thấu bị bước lui còn tưởng rằng tiêu hàng là cố ý đối lâm bảo hoa nhường thậm chí rất nhiều thượng thanh cung nữ đệ tử cũng cho là như vậy tiêu hàng vì cái gì không phản kích đối phương tiến công con đường không phải rất nhiều sao làm sao liền không hiểu thấu bị nhà mình cung chủ một cây ngân châm b ư c cho lui dù nói các nàng trong lòng là muốn cho lâm bảo hoa thủ thắng nhưng là tiêu hàng phương thức như vậy thực tế là để trong lòng bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng thực lực chênh l ệ n h nhìn không ra nhưng giống như là lôi thôi ăn mày lại rất rõ ràng tiêu hàng bị b ứ c lui nguyên nhân lâm bảo hoa thực lực quả nhiên mạnh đáng sợ lôi thôi ăn mày trong lòng thấp giọng hô lấy nếu là ta đi lên chỉ sợ biểu hiện còn không bằng tiêu hàng đi ngân châm k i a quấn quanh kim khâu nên là vô cùng sắp bén cái này kim khâu rất khó phát giác cố ý là để tiêu hàng chịu nhiều đau khổ mà lâm bảo hoa phương thức tấn công đồng dạng xảo trá vô cùng lợi dụng t i ê u kim khâu phối hợp ngân trâm nhiều lần ra chiêu để người khó lòng phòng bị quý hoa trưởng lão nhìn xem dạng này giao thủ trong lòng trầm mặc không nói mà tiêu hàng bây giờ thì là đột nhiên dừng lại chân của hắn đột nhiên trượt đi trong khoảnh khắc cắt đá t o i lên thẳng đến lâm bảo hoa mà đi lâm bảo hoa đối mặt tấn công như vậy cũng chỉ là hời hợt nghiêng đầu một cái liền tránh thoát tiêu hàng lợi dụng hoàn cảnh tạo thành tiến công cái này khiến tiêu hàng chấn kinh lâm bảo hoa thân pháp lúc thả người nhảy lên đột nhiên bắt lấy lá khô veo một cái từ hướng phía lâm bảo hoa bốn mà đi lâm bảo hoa tránh đều không có tránh chỉ là hai tay mở ra lá cây bốn mà khi đến không biết đụng phải thứ gì trong nháy mắt ở giữa biến thành hai mảnh cái này khiến tiêu hàng lông mày âm thầm nhăn lại hắn biết rõ kia lá khô là bị lâm bảo hoa kim khâu cho cắt đứt r a lâm bảo hoa kim khâu đến tột cùng dài bao nhiêu ai cũng không biết nhưng tiêu kim khâu chỉ cần nhẹ nhàng trở về vừa thu lại cùng nó thân thể bảo trì song song trạng thái bất kỳ cái gì viễn c h ỉ n h tiến công mà đến đổ vật đều sẽ bị cái này kim khâu cho phá giải ra tới khiến cho người khác sửng sốt một chút biện pháp đều không có lợi dụng tốc độ tới gần lâm bảo hoa lâm bảo hoa đã đạt tới thiên y vô phùng c h i cực hạn cố nhiên nó thân là thân nữ nhi nhưng tốc độ cũng nhanh hơn tiêu hàng rất nhiều muốn lợi dụng tốc độ cùng man lực đối phó lâm bảo hoa hoàn toàn là người si nói ngộng căn bản không làm được mà lợi dụng kỹ xảo lâm bảo hoa cũng đạt tới không có kẽ hở c h i cực hạn đối chiêu thức lý giải cũng không so hắn tiêu hàng kém đánh như thế nào tiêu hàng hiện tại chỉ có thể may mắn mình l ĩ n h ngộ phản phát quy chân có thể nhìn thấu lâm bảo hoa chiêu thức một bộ phận bằng không mà nói hắn dám cam đoan hắn sợ là ngay cả hiện tại cũng kiên trì không đến liền bị lâm bảo hoa kia không có kẽ hở ngân châm thêm kim khâu đánh chỉ có thể bị ép nhận thua cũng chính là liên tục bị áp chế cũng triệt để kích thích tiêu hàng chiến ý khiến cho tiêu hàng trở nên thật chính là muốn cùng lâm bảo hoa lớn đánh một trận lâm bảo hoa như vậy hùng hổ d o a người hắn không có không đánh trả lý do chỉ tới lúc này hắn mới trở nên nghiêm túc đột nhiên bắt lấy lá khô đột nhiên bốn m à đi vô dụng lâm bảo hoa lạnh giọng nói chỉ cần nàng kim khâu không gãy tiêu hàng cái này là khô tiến công liền vĩnh viễn không cách nào đối nàng sinh ra ảnh hưởng gì thế nhưng là sau một khắc nàng chính là đột nhiên giật mình bởi vì tiêu hàng cái này l à khô vậy mà tại bốn mà khi đến đột nhiên biến cái phương hướng cái này l à khô vậy mà xoay tròn đến những phương hướng khác giống như là kia mơ hồ ý niệm điều khiển đồng dạng trực tiếp không t r u n g biến phương hướng từ khía cạnh hướng phía nàng ế tới t đây cái này khiến lâm bảo hoa rất là thất sắc dạng này ném kỹ xảo là nàng lần thứ nhất nhìn thấy quả thực chưa từng nghe thấy nàng rất rõ ràng đây cũng không phải là, là cái gì ý niệm điều khiển mà là tiêu hàng đối ném kỹ xảo đem không quá tốt đối phương có thể để lá khô xoay tròn lấy bay ra ngoài lại tại phi hành đến một khoảng cách lúc chuyển động phương hướng bây giờ lá khô b i ế n cái phương hướng g i ế t tới đây lâm bảo hoa cũng chỉ có thể đầu tránh ra bên cạnh đem cái này lá khô tránh khỏi lá khô sẽ chuyển biến ông trời ơi cái này là làm sao làm được tất cả mọi người trấn kinh bao quát lôi thôi ăn mày cùng quỳ hoa trưởng lao cùng thượng thanh cung có hạn cảnh giới cao thủ không có chỗ nào mà không phải là quá sợ hãi đối với tiêu hàng kia kinh người vạn phần ném kỹ xảo biểu thị rung động xem ra cùng ta giao thủ hắn vẫn là lưu lại một tay nếu không lần trước hắn dùng loại này sẽ chuyển biến ném kỹ xảo ta sợ là đã sớm thua lôi thôi ăn mày bật cười liên tục bất quá lâm bảo hoa vẫn là tránh thoát đi c u n g chủ tránh thoát đi đích xác lâm bảo hoa hời hợt liền đem tiêu hàng vậy sẽ chuyển biến ném lá khô tránh khỏi nhưng tiêu hàng thế công há lại sẽ dễ dàng như vậy dừng lại một thanh lá khô làm sao có thể là kết cục cái này đ ầ y trời lá khô đều là hắn có khả năng lợi dụng lực lượng s i ê u s i ê u liên tục ba thanh lá khô đồng thời bay ra ngoài lại đồng thời biến động phương hướng phía trước hậu phương phía trên thẳng đến lâm bảo hoa mà đi mà lúc này tiêu hàng lại nắm lên ba mảnh lá khô một mảnh lá khô trước ném đúng ra mảnh thứ hai lá khô theo sát phía sau đúng là hung hăng nện ở mảnh thứ nhất trên lá khô khiến cho mảnh thứ nhất lá khô đột nhiên biến cái phương hướng trực tiếp vòng qua lâm bảo hoa kim khâu thẳng đến lâm bảo hoa phần bụng mà đi đầu tiên là ba mảnh lá khô ba mặt vòng công sau lại là như thế xảo trá tiến công lâm bảo hoa trong lúc nhất thời đã bị bức bách không đường có thể đi không có ai biết lâm bảo hoa muốn ứng đối như thế nào bởi vì tiêu hàng vừa rồi ném kỹ xảo đã làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người cằm sẽ chuyển biến ném kỹ xảo chương bảy trăm hai mươi tám lâm bảo hoa sa mỏng tiêu hàng không chỉ là tại kiếm thuật bên trên đăng phong tạo cực nó tại ném trên kỹ xảo giống nhau là như thế vẹn vẹn chiêu này cái này tiêu hàng bản thân liền là một thanh nhân thể súng tiểu liên mà lại so với súng tiểu liên mà nói tiêu hàng không cần lo lắng đạn vấn đề lại đạn này còn có thể rẽ ngoặt chiêu này không thể bảo là là không thể tưởng tượng nổi trên cơ bản thượng thanh cung đệ tử tâm đều treo lên các nàng đều rất rõ ràng tiêu hàng k i a trô ném ra là khô chi huy lực bị đánh trúng một chút k i a liền phảng phất bị một thanh lợi kiếm đâm ở trên người ngay cả đại thụ đều có thể đâm xuyên cái này đánh lá cây đâm vào trên thân người còn có thể được mà bây giờ tứ phía vườn quanh toàn bộ đều là lá khô còn có một mảnh thậm chí đột phá lâm bảo hoa vòng phòng ngự cung chủ bốn phía thượng thanh cung nữ đệ tử tràn ngập lo lắng mà lâm bảo hoa thì là mặt không biểu tình nhìn chằm chằm bốn phía đập vào mặt lá khô thần sắc không có nửa phần biến hóa chỉ tới cái kia đạo đạo lá khô lúc sắp đến gần nàng lúc nàng đột nhiên vung tay háo nhỏ bé không thể nhận ra nó tay trái ba ngón tay nhẹ nhàng lay động đột nhiên kia từng mảnh từng mảnh lá khô vậy mà trong khoảnh khắc cũng không biết bị thứ gì cắt đứt thành hai mảnh không có một mảnh lá khô có thể thành công cẩn cái này khiến tiêu hàng bỗng nhiên thất sắc chuyện gì xảy ra tiêu hàng mày nhắc lại xảy ra chuyện gì vừa rồi hắn có thể xác nhận lâm bảo hoa kim khâu phòng thủ phạm vi có hạn chỉ có thể phòng thủ cùng nó song song một đường thẳng tả hữu trên dưới cùng hậu phương lâm bảo hoa kim khâu là phòng không được mà mình vừa rồi kia từng mảnh lá khô cơ hồ trên dưới trái phải trước sau mấy cái phương hướng tất cả đều có nhưng lại tại kia thời gian một cái nháy mắt nay từng mảng lá khô toàn bộ đều bị chạm không còn một mảnh một mảnh đều không thừa hạn điều này đại biểu cùng hắn đoán trước không giống lâm bảo hoa kim khâu không chỉ có thể phòng ngừa nó phía trước một đường thẳng tiến công, còn có thể đem bốn phương t á m hướng toàn bộ tiến công đều phòng bị đến, không có cái chiêu số gì là có thể tiến hắn thân. Trừ phi là tư thái ương n g ạ n h đem kỳ phong lợi kim khâu cho hủy đi, nếu không liền không có thương tổn đến lâm bảo hoa khả năng tiêu hàng mặc dù rất rõ ràng mình vừa rồi kia lá khô không đả thương được lâm bảo hoa, nhưng lại không nghĩ rằng lâm bảo hoa thủ đoạn vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. còn tốt, cuối cùng là không có thương tổn đến lâm bảo hoa. Hắn cũng không nghĩ tới làm bị thương lâm bảo hoa. chỉ là, lâm bảo hoa hiển nhiên đồng thời không linh tỉnh Tại thức giải chiêu phá hắn của vừa ề sau, sạch sát suy qua hoa ra? cuốn Tiêu đầu chuyển quỷ chuyện lập lật lật lại, lập lấy liệt lấy lâm bảo hoa cái này quỷ thần khó lường là cấp tức thủ tức tiến tới. thể trì thời trong tốc thần thủ công chỉ có chiến, cái cùng khí mánh hàng nghĩ khó đoạn đồng động, đoạn. Đến bảo kiên nên này xảy mà gì v rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra tiêu hàng không nghĩ ra phải biết lâm bảo hoa kim khâu coi như lại giải cũng rất khó nháy mắt làm được bảo hộ toàn thân mấy cái phương hướng thế nhưng là nếu như không phải kim khâu đem kia lá khô cắt đứt ra hắn lại không nghĩ ra lâm bảo hoa đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì tại mắt thường bắt giữ không rõ ràng tình huống dưới đem hắn lá khô toàn bộ cho cắt đứt ra tuy nói trên đời này đích sắc có nội gia quyền cao thủ đem khí công luyện xuất thần nhập hóa có thể toàn thân chấn động đem chung quanh lá khô chấn vỡ nhưng kia cũng chỉ là giới hạn tại lá khô thực chiến tác dụng không lớn cho nên có rất ít người dùng mấu chốt nhất chính là mình vừa rồi kia lá khô rõ ràng là bị lợi khí chặt đứt mà cũng không phải là chấn vỡ dấu hiệu nói một cách khác lâm bảo hoa cũng sẽ không khí công thượng thanh quyết cùng hạ thanh quyết cũng chỉ là giới hạn tại nội gia quyền cùng khí công là hai khái niệm nghĩ đến nơi này trong i lui ê u hàng nhanh chân a phía sau tay hai tay phía bóp phất thuận mảnh khô, hướng lúc, lại lá lâm b ả hòa b ố mà đi. Lá khô c ù n ngay từ đầu đồng dạng, từ đầu chốc u y bay ể n cánh mặt, hướng cạnh Sàn Trong c hoạt, phía lâm bảo hòa khía bảo sạt. lâm đi. lát cùng lần thứ nhất đồng dạng hắn lá khô không hiểu thấu cho cắt đứt thành hai nửa lập tức lại cho cắt đứt thành mảnh vỡ rơi xuống đất tiêu hàng có thể xác nhận cái này đích sắc là một loại mắt thường rất khó nhìn rõ ràng kim khâu đem hắn lá khô cho vỡ ra đến thế nhưng là lâm bảo hoa đến tột cùng nơi nào dùng đến kim k â u đối phương kim k â u rõ ràng là quấn quanh lấy ngân châm Tại nó hai ngón tay hai giữa nó ngón con quấn, ở mơ mơ màng màng, lâm, lâm ạ i có, có t bảo hoa thiên c h gì y ra? vô i t h ô i ù n g chi cực hạn tốc độ quá nhanh tiêu hàng rất khó tìm tới cơ hội kỳ thật không chỉ có là lôi thôi ăn mày thượng thanh cung nữ đệ tử cùng bao quát quý hoa trưởng lao ở bên trong Cũng không b i ế tiêu lâm là làm bảo hoa nào như thế nào làm được đề phòng được t đề ở tiêu hàng tiến công. Quá k hiện ô n tưởng tượng. Quý hoa trưởng g thể hoa chỉ Quý lão b ế đến biết. t rất thủ Tiêu một chút tác Tiêu nhà mình cung chủ rất mạnh, nhưng nhà mình cung chủ thủ đoạn đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nàng cũng không hàng cung dụng không hàng chủ chủ hại, khô chủ h có có. đều đối bao lợi i lá tại chỉ có thể lui ra phía sau bị c u n g chủ bức bách rất khó tìm tới cơ hội độc thủ cung chủ quả nhiên lợi hại tiêu hàng đều chiếm được đại hội luận v õ thứ nhất một dạng rất khó là c u n g chủ để thủ tiêu hàng hiện tại ngược lại là có thể cùng lâm bảo hoa còn nhau một hai nhưng hắn nhất không nghĩ ra vẫn là lâm bảo hoa đến tột cùng lạ như thế nào làm được đề phòng ở mình tiến công nếu như hắn không cách nào phá điểm này vậy hắn cùng lâm bảo hoa giao thủ cuối cùng chỉ có thể lâm vào tuần hoàn ác t í n h từ đó thua trận tranh tài hắn đều không thể tiếp cận lâm bảo hoa đánh như thế nào tiêu hàng ngưng lông mày không triển dựa theo suy đoán của ta nàng k i ê u kim khâu nên là có thể đề phòng toàn thân m ộ n phía thế nhưng là nàng lạ như thế nào làm được đề phòng toàn thân m ộ n phía ân chờ một chút hắn nhìn thật sâu một chút lâm bảo hoa quần áo lâm bảo hoa mặc là một bộ màu trắng váy đối phương đương nhiên không chỉ là chỉ mặc một bộ quần áo chỉ bất quá tại trong ấn tượng của hắn trên đó thân vô luận đổi cái gì quần áo tựa hồ cũng là phủ lấy một kiện trong suốt sa mỏng mảnh quan sát kỹ tựa hồ lâm bảo hoa từ đầu đến cuối từ hắn nhận biết đối phương đến bây giờ đều phủ lấy một kiện dạng này trong suốt sa mỏng chỉ bất quá cái này sa mỏng thực tế là để người chú ý không đến tiêu hàng cũng là cùng lâm bảo hoa tiếp xúc thời gian lâu dài mới loáng thoáng đối cái này sa mỏng có chút ấn tượng hắn nhìn chằm chằm cái này sa mỏng đột nhiên cảm thấy cái này sa mỏng tựa hồ đồng thời không đơn giản cái này sa mỏng chính là từng đầu sợi tơ tạo thành như vậy cái này sợi tơ c h ờ một chút hẳn là cái này cấu thành sa mỏng sợi tơ cùng ngân châm kim khâu là một loại chất liệu tiêu hàng đột nhiên nghĩ đến cái gì lóe lên từ ánh mắt không thể tưởng tượng nổi thân sắc cái này tựa hồ cũng không phải là không có khả năng cũng chỉ có dạng này một loại giải thích nếu không hắn tìm không thấy còn lại bất kỳ giải thích nào nếu như lâm bảo hoa kia sa mỏng sợi tơ cùng ngân châm kim khâu là một loại chất liệu đại biểu cho kia sa mỏng sợi tơ là có thể làm được cắt đứt tổn thương cùng phòng thủ thì ra là thế ta rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra tiêu hàng hít sâu một hơi chỉ tới lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ chương bảy trăm hai mươi chín tay trái đột phá khẩu lâm bảo hoa là thế nào để phòng ở mình bốn phương tám hướng lá khô tiến công nguyên nhân căn bản ngay tại ở cái này sắc bén kim khâu mà nó thân bên trên mang lấy món kia sa mỏng cấu tạo liền cùng nó ngân châm sắc bén kim khâu là một cái chất liệu cho nên nó sa mỏng cũng có thể làm được hoàn mỹ phòng ngự chỉ bất quá để hắn kỳ quái là lâm bảo hoa là như thế nào làm được khống chế sa mỏng bên trên kim k â u đi phòng thủ dù sao tia sa mỏng bên trên kim khâu tựa như là một cái dự trữ v ậ t đ ồ n g dạng mặc lên người là không có chuyện gì chỉ có thể kim khâu chuyển động mới có thể làm đến phòng thủ cùng giết địch lâm bảo hoa hai cánh tay một tay nắm bắt ngân châm một tay khống chế ngân châm kim khâu lại như thế nào làm được khống chế cái này sa mỏng chờ một chút lâm bảo hoa tiến công mà khi đến bình thường chỉ là tay phải hai cái ngón tay nhẹ nhàng đong đưa đại biểu cho cái này hai ngón tay là khống chế ngân châm kim khâu thế nhưng là nó lúc phòng thủ rõ ràng là năm ngón tay đều tại động ta minh mạch nàng hai ngón tay khống chế kim khâu làm tiến công mà đây cũng là cho dù hắn hiện tại đã biết rõ lâm bảo hoa đường lối sau cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân quá khó lấy đề phòng cận chiến không nói trước hắn có thể hay không đánh thắng được lâm bảo hoa coi như đánh thắng được lại có thể thế nào lâm bảo hoa kia x a mỏng bên trên kim khâu thân thể của hắn dám tiếp cận lâm bảo hoa một mét phạm vi đoán chừng liền cùng hắn ném ra lá khô bị cắt vỡ thành hai mảnh mà đánh xa hiển nhiên tác dụng cũng không lớn kim khâu huyền cơ hoàn toàn ở nó trong tay trái tay trái của nàng khống chế kim khâu trừ phi có thể đem năm ngón tay trái đều hạn chế lại nếu không tuyệt không nửa phần phần thắng tiêu hàng trong lòng âm thầm suy nghĩ đây cũng là trước mắt hắn nghĩ tới biện pháp duy nhất nghĩ đánh bại lâm bảo hoa liền phải khống chế lại nó tay trái để nó tay trái không cách nào lại k h ô n g chế kim câu như vậy hắn mới có thể thắng lâm b ả o hoa nhưng là muốn làm thế nào đâu tiêu hàng nghĩ đến nơi này đón t i a đầy trời lá khô hai tay sững sờ xinh xinh bắt lấy m ộ mươi mảnh lá khô cái này m ộ mươi mảnh lá khô một tay năm mảnh tiêu hàng đ ỗ n g dưng ném ra ngoài m ộ mươi mảnh lá khô đồng thời chuyển hướng lại đồng thời bốn m à đi lần này hắn đã là thật sự quyết tâm tại cái này m ộ mươi mảnh lá khô đồng thời thẳng hướng lâm b ả o hoa lúc tiêu hàng cũng không đang do dự nháy mắt khởi hành lần thứ nhất nếm thử tiếp cận lâm bạo hoa lâm bạo hoa đôi lông mày nhữ lại đột nhiên sinh ra mấy phần cảm thấy hứng thú thần thái đối mặt này từng mảng lá khô bốn mà đến nàng thân thể có chút một thớp tay trái ba ngón tay nhẹ nhàng lay động chỉ một thoáng chính là không biết xảy ra chuyện gì tiêu hàng tiêu mười mảnh lá khô liền bị cắt đứt rơi trên mặt đất cũng chính là lúc này tiêu hàng nắm tay bên trong nhánh cây nhảy lên một cái đã giết tới đây vừa mới giải quyết những cái kia lá khô lâm bảo hoa tại đối mặt tiêu hàng tiến công lộ vẻ có chút vội vàng nhưng nàng kinh nghiệm phong phú cho dù bị tiêu hàng trưởng khống quyền chủ động tựa hồ cũng không sợ hay không hoảng hốt chỉ là tay phải nắm bắt ngân trâm nhỏ bé không thể nhận ra hướng phía tiêu hàng phần bụng nhẹ nhàng bắn ra tiêu hàng tự nhiên chú ý tới cái này ngân châm thân thể tránh ra bên cạnh né tránh ngân châm lúc nhánh cây đâm về lâm bảo hoa tay trái cái này khiến lâm bảo hoa con mắt có chút n h a o lại phát hiện thủ đoạn của ta đột phá khẩu ở nơi nào sao có ý tứ bất cứ người nào đều có đột phá khẩu mà nàng giống nhau là như thế nàng đột phá khẩu liền ngay tại ở tay trái của nàng mắt thấy tiêu hàng hướng phía tay trái của nàng giết tới đây nàng trong tay trái ở giữa hai ngón tay nhẹ nhàng k h é động đột nhiên vừa rồi kia đã rời đi ngân châm vậy mà lại một lần nữa quay đầu dết trở về nương theo lấy gió lạnh tiêu hàng rõ ràng cảm thấy đến từ phía sau ngân châm sắc khí cái này khiến tiêu hàng thần sắc khẽ biến cái này ngân châm lại đột nhiên dết trở về h i ệ n nhiên là lâm bảo h ò a không chế hắn nào dám mập mờ, mờ chỉ có thể bị ép từ bỏ đối lâm bảo h ò a tay trái suy nghĩ thân thể lại một lần nữa tránh ra bên cạnh ngay sau đó nó kiếm trong tay thuật tốc độ đạt tới nhất nhanh tối lại hóa lại một lần nữa hướng phía lâm bảo h ò a tay trái dết tới thật nhanh thủ pháp lâm bảo hoa giật n à cả mình thiên y vô phùng chỉ đối thân thể tốc độ có cải biến nhưng kiếm tốc độ có bao nhanh chủ yếu là quyết định bởi thủ đoạn cái này một bộ phận cùng thiên y vô phùng quan hệ không lớn tiêu hàng thủ đoạn k h ô n g chế nhánh cây tốc độ quả là nhanh đến để người cảm thấy không thể tưởng tượng tình trạng vừa mới né tránh nàng tiến công nó nhánh cây liền lại một lần nữa giết tới đây lâm bảo hoa có chút giật mình đồng thời đồng dạng không thay đổi tỉnh táo đối mặt tiêu hàng nhánh cây kia tiến công nàng tay trái đột nhiên một n ắ m quyền ngay sau đó hướng tới trước mặt tiêu hàng nhánh cây đọc xuống nắm đấm cùng nhánh cây chạm vào nhau Giang giác. tiêu hàng chỉ cảm thấy mình nhánh cây phảng phất lấy trứng trọi đá s ư ơ n g sở sinh sinh bị lâm bảo hoa nắm đấm cho răng rắc răng rắc đánh nát cái này tiêu hàng đột nhiên nghĩ đến cái gì mắt thấy nhánh cây bể nát hắn nơi nào còn dám cùng lâm bảo hoa chơi cận chiến cầm kiếm người kiếm đều không còn không lui về phía sau chẳng phải là hành động tìm chết hắn cấp tốc rút lui lúc này mới nhớ tới mình dùng một cái nhánh cây đi cùng l ĩ n h ngộ thiên y vô p h ủ n g chi cực hạ n lâm bảo hoa cứng đôi cứng đây quả thực là lựa chọn ngu xuẩn hắn lúc đầu mục đích là lâm bảo hoa tay trái có thể lãnh ngộ thiên y vô phùng chi cực h ạ n lâm bảo hoa nó tay trái nắm tay làm suất lượt nói quả thực là không gì không phá nói một cách khác đối phương cái này nhìn như duy vừa đột phá miệng tay trái căn bản cũng không coi là đột phá khẩu cái này khiến tiêu hàng một mặt d ở khóc d ở cười hắn cái này lại muốn làm sao đánh vốn cho rằng đối phương tay trái là cái đột phá khẩu nhưng ai có thể tưởng cái này lâm bảo hoa nhìn như là một cái nhược nữ tử kia thiên y vô phùng thể chất đại biểu cho nó tay trái cũng không phải tốt như vậy chẳng đúng người ta lật tay một cái cổ tay một năm quyền lùi bước ngược lại là hắn tiến công thất bại lâm bảo hoa một quyền đem tiêu hàng nhánh cây cắt đứt thật sự là khó a thật vất vả có lần cơ hội tiến công liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị lâm bảo hoa hóa giải lôi thôi ăn mày gánh vác lấy tay trong lòng ngược lại là hy vọng tiêu hàng có thể lấy thắng dù sao tiêu hàng nếu là thủ thắng cũng đại biểu cho nó thiên phú đích sắc đáng sợ lĩnh ngộ thiên y vô phùng hy vọng cũng liền càng cao hắn cũng liền có thể sớm đi được lợi đạt được sách r a dê bên trên một hàng chữ cuối cùng chỉ là trước mắt đến xem tiêu hàng thế cục vẫn lộ vẻ nước sôi lửa bỏng chí ít lâm bảo hoa t i ê phòng ngự tuyệt đối tiêu hàng căn bản phá giải không được a tiêu hàng hiện tại thần sắc tràn đầy nghiêm túc hắn một lần nữa đoạn một đầu nhanh cây nhìn không chuyển mắt nhìn xem lâm b ả o hoa trong đầu suy nghĩ ngàn vạn vẫn nghĩ đến còn lại biện pháp khả thi hai ngày trước gặp một chút không thể đối kháng sự tình xét không cách nào tìm thấy được cũng vô pháp mở ra mọi người thông cảm xuống đi bởi vì chuyện này hai ngày này ta cũng là mỗi ngày phát dầu hiện tại cuối cùng là khôi phục ta hôm nay không có gì chuẩn bị chỉ có thể đổi mới hai chương ngày mai khôi phục bình thường ba chương đổi mới hy vọng có thể thông cảm chương bảy trăm ba mươi nàng nơi nào không có lâm thanh loan tốt liền trước mắt mà nói tiêu hàng vẫn còn không biết rõ muốn như thế nào mới có thể giải lâm bảo hoa lấy không có kẽ hở phòng thủ dùng trước kia cổ nhân lời nói cái này lâm bảo hoa công thủ giống như một thể vận dụng mười phần linh hoạt quả thực không có chỗ xuống tay tìm không thấy sơ hở ra hắn đau khổ suy nghĩ vẫn không biết muốn làm sao phá giải lâm bảo hoa kia kim câu trừ phi mình l ĩ n h nộ g thiên y vô phùng chi cực hạn lấy lực lượng của thân thể cùng tốc độ là hoàn toàn có thể cùng lâm bảo hoa chống lại như vậy mình liền vẫn có thủ thắng lâm bảo hoa hy vọng nhưng bây giờ cái này lực lượng của thân thể cùng tốc độ tại lâm bảo hoa trước mặt hoàn toàn thành điểm yếu k hắn, hắn, hắn, hắn, hắn đoán chừng cái này bên cạnh người vây xem đều là nghĩ như vậy lâm bảo hoa lúc này cũng không vội ở tiến công so sánh ban sơ nữ nhân này tựa hồ trở nên tỉnh táo rất nhiều nàng chỉ là lông mày nữ lên gánh vác lấy tay nhìn không chuyển mắt nhìn xem đôi kia nàng cảnh giác đề phòng tiêu hàng thắng thua đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao lâm bảo hoa mặt không biểu tình mà nói không trọng yếu tiêu hàng lệnh giọng lối ra nhưng ta chính là muốn thắng ngươi còn là vì lâm thanh loan a lâm bảo hoa tự lẩm bẩm nhưng trong lòng lại là xếp chặt chỉ cảm thấy đau hết sức lợi hại nàng biết tiêu hàng còn là vì lâm thanh loan vì cái kia nàng trước kia chẳng ghét hiện tại càng thêm ghét nữ nhân lâm thanh loan làm việc không quả quyết lại có cái gì tốt vì cái gì sư phụ mình liền đem cung chủ chi vị chuyển cho lâm thanh loan những này cũng liền thôi vì cái gì hết lần này tới lần khác cái này cái nam nhân liền trung tình tại đối phương vì nữ nhân kia có thể không tiếp cùng mình không nể mặt núi nàng nơi nào không tốt nàng nơi nào không có lâm thanh loan tốt nàng trong lòng tức giận và phần tiêu hàng càng là như thế nàng đối lâm thanh loan sát ý liền càng sâu nàng xưa nay đã như vậy người khác để nàng hướng đông nàng liền nhất định phải hướng tây nàng chính là như thế tự phụ ai ý kiến cũng nghe không loạn tiêu hàng không phải muốn che chở lâm thanh loan sao nàng liền không phải phải nghĩ biện pháp giết lâm thanh loan không thể tiêu hàng không biết lâm bảo hoa trong lòng đến tội cùng đang suy nghĩ gì nhưng thật sự là hắn như phương mới nói như vậy thắng thua đối với hắn mà nói kỳ thật cũng không trọng yếu nhưng hắn chính là muốn thắng lâm bảo hoa nhìn xem mình đến tột cùng có thể hay không ngăn được nữ nhân này cũng làm cho nữ nhân này biết khó mà lui đợi một thời gian không muốn lại đối lâm thanh loan làm động sắc cơ hắn không biết hắn càng là làm như thế sẽ chỉ làm lâm bảo hoa càng thêm căm hận lâm thanh loan trong lòng chỉ là càng nghĩ đối với thủ thắng khát vọng liền càng nồng đầm một điểm đến tột cùng muốn thế nào phá lâm bảo hoa sắc bén kia kim câu lá khô không được đổi vật gì khác lại có hay không có thể hiệu quả não hải cấp tốc vận chuyển tiêu hàng ánh mắt k hóa chặt tại đất này mặt mảnh vụn trên đá hắn đột nhiên đến linh cảm sắp bén kia kim khâu đích sắc có thể dễ như t r ở bàn tay cắt đứt kim khâu nhưng cái này mảnh vụn thạch tuy nói cái này mảnh vụn thạch sợ là cũng vô pháp ngăn cản được kia kim khâu sắp bén nhưng chỉ ít so sánh kia lá khô mà nói không đến mức như thế lấy trứng trọi đá chỉ cần có một kia k h ẽ hở hắn liền có khả năng đánh bại lâm bảo hoa lấy hắn chưa lĩnh ngộ thiên y vô phùng thể chất cùng lâm bảo hoa cận chiến có thể nói là không có phần thắng chút nào hy vọng duy nhất chính là đánh xa đánh ra sơ hở sau lại đi đến thử cận chiến tiến công lâm bảo hoa vừa nghĩ đến đây tiêu hàng không nói hai lời nhất thời thân hình loại lên chính là dưới chân chuyển động chỉ một thoáng đá vụn bay lên từng khối đá vụn bị hắn nắm ở trong tay đảo mắt công phu chính là hướng phía lâm bảo hoa bay đi cái này đá vụn tốc độ so lá khô nhanh hơn chỉ là trong điện quang hỏa thạch công phu liền đã đi tới lâm bảo hoa bên cạnh lâm bảo hoa mặc sa mỏng sa mỏng bên trên sợi tơ bị nó ngón tay không chế nhẹ nhàng dao động sa mỏng sợi tơ lập tức chia rẽ ra hóa thành phòng ngự tuyệt đối ba trăm sáu mươi độ đem cục đá vụn tia trống cự bên ngoài ba ba cái này đá vụn bị cắt đứt thành hai khối rơi xuống trên mặt đất tiêu hàng vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ bởi vì vừa rồi tiến công cũng đích xác chỉ làn nếm thử mà thôi cổ quái tiêu hàng trong lòng l ầ m b ầ m lầu bầu vừa rồi tiến công hắn lại nhìn ra chút hứa còn lại mánh khoe ra hắn vừa rồi đồng thời ném ra năm khối đá vụn nhìn thấy hiệu quả ngược lại là so hắn dùng lá khô mạnh không ít lá khô chỉ là thời gian trong nháy mắt liền bị phá cái không còn một mảnh mà so sánh lá khô cái này đá vụn ngược lại là có thể tại sắc bén kim c â u hạ n kiên trì một giây đồng hồ có thựa mới bị phá dài ra thế nhưng là cái này một giây đồng hồ lại là khác biệt làm lâm bảo hoa kia s a mỏng bên trên sợi tơ đích thật là cắt đứt đá vụn dùng trọn vẹn một giây đồng hồ nhưng lâm bảo hoa dùng để tiến công ngân châm kim khâu chỉ là thời gian nháy mắt liền đem hắn cục đá vụn kia cho cắt đứt ra cái này khiến trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới hẳn là kia s a mỏng bên trên sợi tơ trình độ sắc bén cũng không như ngân châm kim khâu nó chất liệu cũng không phải là giống nhau chất liệu ân chờ một chút cũng đúng kia s a mỏng bên trên sợi tơ thật nhập ngân châm kim khâu chém sắt như chém bùn kia lâm bảo hoa s ợ là căn bản không dám đem loại này xa mỏng mặc lên người dù sao như thế sắc b mặc lên người gió thổi qua t hơi một chút lực lượng liền có thể làm cho s a mỏng tổn thương đến nhân thể tự thân cho nên cái này s a mỏng bên trên dùng để phòng thủ sợi tơ trình độ sắc bén sợ là kém s a nó ngân châm kim khâu sắc bén trừ cái đó ra cái này s a mỏng chính là dùng lực cánh tay cùng ngón tay lực lượng k h ô n g chế phòng thủ cường độ có phần nhỏ tiêu hàng đột nhiên minh bạch ta minh bạch lâm bảo hoa s a mỏng phòng ngự cũng không phải là không có sơ hở ta chỉ cần tránh đi nó chính diện tìm tới cơ hội từ khía cạnh tiến công hắn liền có rất lớn khả năng thủ thắng tiêu hàng trong ánh mắt lóe lên thần thái hắn rốt c ụ c phát hiện lâm bảo hoa cái này phòng ngự tuyệt đối chân chính chỗ bí mật nó mặc trên người món kia xa mỏng bên trong sợi tơ kém xa dùng để tiến công quấn quanh ở trên ngân châm kim khâu sắc bèn a khi nghĩ đến lúc này hắn lại lặp lại một chút động tác mới vừa rồi ba ba mấy chục khối đá vụn bị hắn dùng hai cánh tay nắm ở trong tay lại là viễn trình ném kỹ xảo tiêu hàng chẳng lẽ liền nghĩ dựa vào loại này ném kỹ xảo thủ tháng s a o cận chiến phương diện hắn tựa hồ vô cùng kiên kỵ công chủ lôi thôi ăn mày ở bên nghe những nghị luận này bật cười liên tục hắn biết rõ tiêu hàng thật cùng lâm bảo h ò a cận chiến giao thủ đã sớm thua đối phương lựa chọn đánh xa cũng là trước mắt mà nói biện pháp duy nhất lại cũng là thích hợp nhất biện pháp nghĩ thầm nơi đây hắn chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hàng không khỏi nghĩ đến tiêu hàng lần này một hơi nắm mấy chục khối đá vụn số lượng xa so với bình thường nhiều mấy lần xem ra hắn là dự định nghĩ biện pháp một quyết thắng thua cũng không biết tiêu hàng trong lòng của hắn là như thế nào nghĩ lại có mấy phần chắc chắn có thể lấy thắng hy vọng có thể thuận lợi thủ thắng đi lôi thôi trong lòng yên lặng nghĩ đến hắn biết quyết chiến thời khắc muốn tới lại tiến công lúc liền đã muốn chân chính phân ra một cái thắng bại ra chương bảy trăm ba mươi mốt tiêu hàng thủ thắng quý hoa trưởng lão kinh nghiệm phong phú một dạng nhìn ra tiêu hàng suy nghĩ kêu mấy chục khối mảnh vụn thạch số lượng xa không phải vừa mới bắt đầu so với tiêu hàng hiển nhiên thông qua vừa mới bắt đầu vận dụng đá vụn thăm dò xảy ra điều gì lần này liền là chân chính dự định một quyết s n g mái phân ra cái mạnh yếu đến cung chủ quý hoa trưởng lão trong lòng thì t h ầ m sắc mặt có chút không đành lòng nàng nhìn qua tranh tài kỳ thật trận đấu này thắng bại nàng đã sớm biết kết cục cái ũ n g c này h i ế khiến những cái tia người quan chiến không khỏi là một cái kinh hãi đồng thời ném ra mấy chục khối đá vụn không nói lại còn có thể khống chế nhiều như vậy đá vụn chuyển hướng cái này kỹ nghệ giản làm cho người ta kinh ngạc đến ngây người hai mắt thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy mình là giống như nằm mơ phải biết tiêu hàng cái này kỹ nghệ đều lợi hại như vậy năm lần bảy lượt tiến công đều không thể làm gì được lâm bảo hoa ngược lại là bị lâm bảo hoa tại ngay từ đầu chiếm cứ chủ động điên cuồng tiến công ngăn chặn k i a lâm bảo hoa phải có bao nhiêu lợi hại một chút thực lực tương đối yếu kém đều coi là tiêu hàng cùng lâm bảo hoa hoàn toàn thành không thực tế nhân vật bọn hắn thấy không rõ lắm lâm bảo hoa chung quanh thân thể kim khâu chỉ cho là lâm bảo hoa chống rông chấn động liền đem tiêu hàng cục đá vụn cho chấn vỡ cái này kỹ nghệ tự nhiên càng khiến người ta kinh ngạc mà lúc này đối mặt mấy chục khối cục đá vụn tiến công lâm bảo hoa biểu lộ trở nên xa không phải bình thường có thể so nghiêm túc lên nàng đôi mắt đẹp chuyển động ánh mắt chuyên chú ba ngón tay khống chế xa mỏng sợi tơ nhanh chóng đem sợi tơ phóng xuất ra ba ba ba đem tiêu mấy chục khối đá vụn toàn bộ đều cho chặn đường xuống dưới man lực chạm vào nhau tự nhiên là nàng sợi tơ càng thêm sắc bén một điểm có thể tại trong một giây đem tiêu hàng đá vụn cho toàn bộ cắt đứt thế nhưng là chính là cái này một giây nàng đột nhiên phát hiện tiêu hàng đến tại cục đá vụn còn không có bị nàng sợi tơ cho cắt đứt ra lúc tiêu hàng liền đã đi tới bên cạnh nàng trong tay nhánh cây hướng thẳng đến nàng giả thoáng một đâm một đâm này khiến cho lâm bảo hoa biến phải l u ố n g cuống tay chân những cái kia đá vụn vừa mới cắt đứt ra không có uy hiếp nàng vô ý thức chính là lợi dụng mình sắc bén ngân châm kim khâu làm phòng thủ vô dụng lâm bảo hoa q u á t lên mình cái này kim khâu sắc bén và phần có thể đem tiêu hàng nhánh cây kia trong khoảnh khắc liền hóa thành vài đoạn tiêu hàng coi như vừa rồi dùng đá vụn đánh ra mình sơ hở tìm được phi thường hoàn mỹ cơ hội cũng không có lĩnh mộ thiên y vô phùng thể chất đối phương căn bản là không có cách đối với mình cấu thành uy hiếp cận chiến tiêu hàng không có chút nào thủ thắng khả năng. Thế hàng không khả nhưng nào năng. có lập à nàng ngay rằng như tại cho v y chuyển hướng, nó trong tay nhánh cây vậy mà lấy lúc, tốc độ cực đột đống độ đi tiêu thân thể trong tránh nhiên, hàng nhiên hướng, nó nhánh nhanh ngân châm kim khâu mà h ò n g tức h ủ Lập t vây quanh lâm bảo hoa khía cạnh nhánh cây kia đúng là x à o r ư ợ u xuyên qua lâm bảo hoa xa m ỏ n g sợi tơ trực chỉ lâm bảo hoa k i a như ngọc trắng đ o ã n cái cổ lâm bảo hoa đồng tử một cái kịch liệt co vào nàng vạn vạn không nghĩ tới tiêu hàng vừa rồi tiến công chỉ là giả t h o á n một chiều nó từ đầu đến cuối mục đích đều là lựa chọn khía cạnh tiến công chính mình thì ra là thế đối phương nhìn ra mình xa mỏng sợi tơ kỳ thật trình độ sắc bén kém xa ngân châm kim khâu sự tình cũng biết mình không cách nào làm đến như là khống chế ngân châm kim khâu như vậy thành thạo đi khống chế xa mỏng sợi tơ vì vậy đối phương ngay từ đầu mục đích đúng là dự định từ bên cạnh c ắ t vào dù sao mình xa mỏng sợi tơ vừa mới chống cự kia từng khối đá vụn căn bản là không có cách hoàn mỹ ứng đối tiêu hàng cái này khiến lâm bảo hoa cười tiêu hàng tiến công thật đúng là xảo trá v ạ n phần lựa chọn thời cơ sơ hở không khỏi là vừa đúng chỉ tiếc mình thực lực há lại sẽ xa rừng đơn giản như vậy nàng so tiêu hàng càng rõ ràng hơn mình sơ hở cùng nhược điểm ở nơi nào tiêu hàng có thể nhìn ra được mình sơ hở cùng nhược điểm nàng há lại sẽ nhìn không ra đối với chính nàng những sơ hở này cùng nhược điểm nàng đã sớm làm ra nhất định cách đối phó ra lại thêm nàng vốn cũng không có s ử suất t o à n lực lúc này tiêu hàng dám lựa chọn tiến công mình không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọc nàng muốn trong khoảng thời gian ngắn k h ô n g chế tiêu hàng có thể nói là dễ như t r ở bàn tay c h ỉ ít tiêu hàng cho là nàng sợi tơ chỉ có xa mỏng bên trên sợi tơ cùng ngân châm kim khâu đơn giản như vậy liền mười phân sai thế nhưng là khi nàng muốn ngăn cản tiêu hàng lúc nàng lại đột nhiên tự rêu cười một tiếng nhìn xem tiêu hàng ánh mắt không tự chủ hiện lên một k i a thâm tình ngay sau đó cái này thâm tình hóa thành hận ý không căm lòng yêu cùng hận tại hai mắt của nàng bên trong dây dưa tựa như là khoe miệng nàng kia nụ cười tự rêu để người không biết nữ nhân này đến tột cùng như thế nào suy nghĩ giờ k h ắ c này lâm bảo hoa chủ động từ bỏ toàn thân mình phòng thủ lấy lại tinh thần lúc tiêu hàng nhánh cây kia không chuẩn xác mà nói k i a thanh lợi kiếm liền đặt ở lâm bảo hoa kia như người ngọc trắng l a n trên cổ lâm bảo hoa、cười. nàng không có bất kỳ cái gì thua trận tranh tài thất lạc cười rất vui vẻ chỉ làm ảnh quan sát kỹ sẽ phát hiện nàng nụ cười kia bên trong ngũ vị đều đủ trăm vị hỗn hợp trong lòng nàng chỉ là thất lạc thất lạc thôi thế nhưng là lại có cái gì tốt thất lạc dù sao nàng ngay từ đầu suy nghĩ chính là chủ động bại bởi tiêu hàng không phải sao cứ như vậy tiêu hàng thượng thanh quyết liền có giải thích nàng có thể cho thượng thanh cung người phía dưới bàn giao cũng có thể để tiêu hàng luyện tập thượng thanh quyết người có một kết thúc thế nhưng là mỗi lần nhớ tới tiêu hàng kia giữ gìn lâm thanh loan lời nói lúc nàng liền trong nội tâm từng đợt quạt đau dựa vào cái gì dựa vào cái gì lâm thanh loan đem lên thanh quyết cho tiêu hàng còn phải từ nàng giúp nữ nhân kia c h ồ i đ i những này không nói dựa vào cái gì tiêu hàng cứ như vậy giữ gìn lâm thanh loan thậm chí nguyện ý cùng mình vẹt mặt, mặt lâm bảo hoa nụ cười tự dễu càng ngày càng đậm mà tiêu hàng thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem cử động của mình hắn có thể xác nhận mình đích thật là đột phá lâm bảo hoa phòng tuyến đem nhánh cây kia chỉ tại lâm bảo hoa trên cổ hắn giờ phút này đã là lấy được vốn trận đấu thắng lợi dù sao trong tay hắn nhánh cây này liền phảng phất một thanh lợi kiếm có thể tùy thời giết người bệnh chỉ là hắn trong lòng có không giải được n g h i hoặc nhìn xem lâm bảo hoa ánh mắt cũng tràn đầy sự khó hiểu hắn có chút không dám tin tưởng hắn có thể đột phá lâm bảo hoa trùng điệp phòng tuyến từ đó lấy được thắng lợi phải biết coi như hắn ngay từ đầu nhìn như lòng tin tràn đầy lợi dụng các loại kỹ xảo tiến công mà đến thế nhưng là hắn biết rõ hắn có thể thành công đột phá lâm bảo hoa trùng điệp phòng tuyến đánh bại lâm bảo hoa tỷ lệ trăm không đủ một hắn biết rõ mình tại lâm bảo hoa trước mặt gần như không có chút nào bí mật có thể nói nhưng lâm bảo hoa ở trước mặt hắn nhưng như cũ thần bí vật phần thực lực của đối phương căn bản không có hoàn toàn thi triển đi ra mình có thể thủ thắng hy vọng lại có bao nhiêu hắn chỉ là ôm lấy như vậy một tia hy vọng vẹn vẹn một tia hy vọng mà thôi mà bây giờ hắn thật thủ thắng chương bảy trăm ba mươi hai lâm bảo hoa tự dễ ước chỉ bất quá cái tia thanh phản phất lợi kiếm nhánh cây chỉ vào lâm bảo hoa nhìn lại lâm bảo hoa cái tia quỷ dị nụ cười tự dễ lúc tiêu hàng không có bất kỳ cái gì lấy được thắng lợi vui vẻ cảm giác có chỉ có đến từ ở sâu trong nội tâm càng nhiều nghi hoặc thắng tiêu hàng thắng thượng thanh cung đệ tử trận to hai mắt không thể tin được dạng này một màn ở trong mắt các nàng nếu như thần linh vô địch nữ nhân tại trong lòng các nàng chính là thượng t h a n h cung thủ hộ thần từ đầu đến cuối thủ hộ lấy thượng t h a n h cung c u n g chủ thất bại thua ở tiêu hàng trong tay một khắc này lòng của các nàng rơi vào đáy cốc liền phảng phất cái gì chống đỡ lấy ở sâu trong nội tâm tín nhiệm đồ vật vỡ vụn không có rõ ràng mới vừa rồi còn áp chế tiêu hàng vì cái gì trong nháy mắt liền thua rất nhiều đệ tử không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy mà tướng đối thế giới khác các nơi cao thủ mà nói đối với tiêu hàng thủ thắng tin tức như vậy không thể nghi ngờ là kình bạo đến cùng lần này một trận chiến cái kia vốn là đã thua trận tranh tài sư hoàng cùng ấn độ thần đế đều ở nơi này xem tranh tài khi thấy tiêu hàng vậy mà lấy thế xét đánh lôi đình đánh bại lâm bảo hoa lúc ấn độ thần đế cùng sư hoàng biểu lộ không khỏi là đ ố n g nhiên biến đổi trong lòng suy nghĩ ngàn vạn suy nghĩ khác biệt ấn độ thần đế nhìn thật sâu tiêu hàng một chút ánh mắt bên trong hiện ra mấy phần e ngại hắn biết tiêu hàng là thiên tài chân chính trên ý nghĩa thiên tài người kia tại cùng mình lúc giao thủ còn không có mạnh như vậy chỉ t r ớ c mắt thậm chí ngay cả lâm bảo hoa đều thua hắn không rõ ràng lâm bảo hoa toàn bộ thực lực như thế nào chỉ biết tiêu hàng đúng là đánh bại lâm bảo hoa Nghĩ đến nơi này, trong lâm bảo hoa có bao nhiêu đáng sợ hắn hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút dù sao nhiều năm trước giao thủ qua nhưng trong lòng e ngại lâm bảo hoa kiên kỵ chỉ là bởi vì tại rất nhiều năm trước lâm bảo hoa liền mạnh lợi hại nhưng bây giờ tiêu hàng siêu việt lâm bảo hoa ấn độ thần đế đã không có nửa điểm muốn lưu ở hoa hạ quốc ý nghĩ cái gì nội gia quyền hoa hạ quốc cổ vo bí tịch so sánh tính mạng của hắn tự nhiên vẫn là cái sau trọng yếu hơn một điểm giống nhau sư hoàng lúc này biểu lộ cũng rất khó nhìn hắn không nghĩ tới tiêu hàng cùng hắn giao thủ sau thực lực biến hóa to lớn như thế đầu tiên là đánh bại thực lực mạnh mẽ lôi thôi ăn mày sau lại đánh bại hắn cảm thấy gần như không có khả năng chiến thắng lâm bảo hoa thực lực như vậy đã xa siêu việt hơn xa hắn một trận chiến này hắn sẽ chân chính dương danh thiên h ạ thời đại này thế giới mười đại trí tôn sư hoàng lắc đầu cái gì cũng không nghĩ nhiều quay đầu rời đi có người vui vẻ có người buồn lôi thôi ăn mày ngược lại là vui vui vẻ không nghĩ tới a không nghĩ tới tiêu hàng vậy mà thật thủ thắng chỉ là có chút cổ khoái cái này lâm bảo hoa thua có chút để người cảm thấy không thể tưởng tượng không hiểu thấu liền thua trận coi như tiêu hàng vừa rồi thế công sắc thực hưng mãnh đội thành ta căn bản là không có cách ngăn cản có thể lôi thôi ăn mày đích xác phát giác được một chút mờ ám chỉ là cái này không có quan hệ gì với hắn dù sao hắn nhưng không cảm thấy lâm bảo hoa sẽ thả nước lâm bảo hoa cũng không có đạo lý nhường chỉ cảm thấy tiêu hàng đích thật là thắng thật đúng là không thể tưởng tượng nổi trên lý luận không có khả năng đánh thắng tranh tài bị tiêu hàng g i a hỏa này đánh thắng tiểu tử này vẫn là làm được một chút để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình lôi thôi ăn mày bật cười cứ như vậy hắn cũng nên dương danh thiên hạ đi ha ha so ta cái này không có người biết lao g i ả họng hẹ mạnh m hơn rồi trên l ệ n h về cảnh giới mặc dù nói không là tuyệt đối trình độ bên trên không cách nào nghị chuyển nhưng cũng là tương đối trình độ bên trên không cách nào n g chuyển tiêu hàng đích xác nịch chuyển cái này so ra mà nói căn bản không có khả năng thủ thắng tranh tài đám người nghị luận ở mỹ có cao hứng có thất lạc chỉ có quý hoa trưởng l á o lộ vẻ yên tĩnh nhất nàng nhìn xem tranh tài kết quả không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa không cao hứng cũng không thương tâm bởi vì kết quả như vậy đã sớm tại d ữ liệu của nàng bên trong nàng không thể làm gì cũng không có cách nào chi phối lâm bảo hoa ý nghĩ những người khác đụng nam tường còn biết quay đầu nhưng lâm bảo hoa coi như đâm vào trên tường phía nam cũng sẽ không quay đầu nàng sẽ đem tường đụng vào nàng chính là như thế bấm mình tự phụ nhưng lại quật cường dạng này tính n ế t tạo nên hôm nay lâm bảo hoa gần như vô địch nữ nhân tựa như là lâm bảo hoa một lòng cảm thấy lâm thanh loan không thích hợp làm thượng thanh cung c u n g chủ dù là lộ nguyện cung chủ tướng c u n g chủ chi vị chuyển cho lâm thanh loan dù là nàng đối lộ nguyện cung chủ lại tôn kính nàng cũng chọn mình ý nghĩ nàng muốn đem lâm thanh loan đổi ra thượng thanh cung bởi vì thượng thanh cung giao cho lâm thanh loan sẽ chỉ đi hướng diệt vong đối với quý hoa trưởng lão mà nói chỉ có thể tiếp nhận kết quả như vậy cùng đi tới cao giọng nói ra tranh tài kết thúc tiêu hàng chiến thắng tại về sau tiêu hàng đem có tư cách xem đồng thời luyện tập thượng thanh cung thượng thanh quyết ta thượng thanh cung tuyệt sẽ không tại việc này bên trên truy cứu đương nhiên n à y bí quyết đem cấm chỉ n g o ạ i chuyện như có phát hiện chúng ta thượng thanh cung sẽ đem việc này truy cứu tới cùng đến cùng không chết không thôi lâm bảo hoa tràn g diện đã nói mấy câu lập tức chính là trầm mặc lại n g h e bên thai quỳ hoa trường lão tiêu hàng trở nên thờ ơ thậm chí kia trong tay nhánh cây còn duy trì nguyên bản bộ dáng trong ánh mắt của hắn nghi hoặc không tiêu tan nhìn xem lâm bảo hoa lúc này cũng tựa h ầ nghĩ thông suốt một việc hắn nhìn không chuyển mắt nhìn xem lâm bảo hoa nghi ngờ hỏi vì cái gì không tại sao lâm bảo hoa nhìn thật sâu tiêu hàng một chút đ ỗ n g nhiên q u a y người giống như là không nhìn trước mặt cái này cái nam nhân đồng dạng cứ như vậy chắp hai tay sau lưng lưu lại chỉ có kia một trường bóng lưng nhìn xem lâm bảo hoa bóng lưng rời đi tiêu hàng yên lặng không nói hồi lâu hồi lâu hắn mới đem nhánh cây kia ném trên mặt đất thở dài hắn biết hắn lần này chiến thắng cũng không phải là dựa vào thật bằng thực lực thủ thắng mà là lâm bảo hoa tại giai đoạn khẩn yếu nhất từ bỏ chống cự bằng không mà nói hắn không có chút nào thủ thắng khả năng lâm bảo hoa là cố ý để hắn thủ thắng chỉ là vì cái gì đây tiêu hàng không nghĩ ra dù sao nhìn xem thượng thanh cung những đệ tử kia thất lạc biểu lộ hắn thực tế nghĩ không ra cái gì lâm bảo hoa là bởi vì lý do gì có thể từ bỏ thượng thanh cung đệ tử tín nhiệm đối với nàng từ đó thua cho mình điều này đại biểu lấy thế nhưng là một cái đến từ thượng thanh cung tối cao người quản lý tôn nghiêm hắn không cảm giác được bất luận cái gì thủ thắng hy vọng không nói một lời quay người rời đi tranh tài đến tận đây kết thúc tiêu hàng thu hoạch được lần này đại hội luận vo thứ nhất ba ngày thời đánh bại Lâm sau t i tiến đệ g kinh quân khu trong tầng hầm ngầm vương trấn khoa đứng chắp tay mà nó bên cạnh chỗ đứng lấy chính là cái tia kiếm ma tần đông phương Thần Đông Phương lâm ú túc c sắc được tức, cái chỉ có được còn chiến này ngưng lông mày không triển, thần sắc nghiêm túc nói, vừa mới nhận được tin tức, cái này tiêu hàng hắn không chỉ có lấy được đại hội luận võ thứ nhất, mày mà lấy lại, l mới khiêu hội thứ tiêu tại đại sau vừa võ về bảo hoa thực à này, n công, đánh h Hoa cho Hoa h Cái đem đều Lâm Lâm kia bại. Bảo Bảo t lực hắn là có mấy phần hiểu rõ lúc trước hắn cùng lâm bảo hoa lúc giao thủ đối thực lực liền kinh hãi và phần hắn có thể cảm giác được đến từ nữ nhân kia trên thân đáng sợ lực á c bách nếu là cùng nó trường kỳ giao thủ hắn sợ là rất khó thắng được qua nữ nhân kia bởi vậy có thể thấy được lâm bảo hoa đến cùng có bao nhiêu lợi hại những này đã ề liền u quan tiêu lâu, tiêu không không kém tính là gì. Dù sao lâm bảo Hoa mạnh thì mạnh, hệ hắn, phải hàng thời hắn hoàn mỹ áp chế, kém chút chết ở trong tay hắn. Lúc này mới bao lâu, tiêu hàng cần rằng, đoạn gian còn trong này đến này. gì. gì biết trước tay đạt một là Lâm Lúc mà Dù sao bao Bảo mỹ mới bị bước có với vậy áp đ ở nghe ngươi nói lâm bảo hoa cùng cái này tiêu hàng quan hệ không tệ kia tiêu hàng lại có thượng thanh quyết lâm bảo hoa nhường để tiêu hàng đạt được thứ nhất dùng cái này cho người phía dưới một cái công đạo ngược lại cũng không phải là không có khả năng sự tình vương trấn khoa ngược lại là hoàn toàn như trước đây tỉnh táo tần đông phương nhẹ gật đầu việc này ta cũng từng nghĩ đến kia lâm bảo hoa hơn phân nửa có khả năng đối tiêu hàng nhường thế nhưng là cái này lâm bảo hoa đối tiêu hàng nhường kia các nơi trên thế giới cao thủ nhưng chưa hẳn như thế vô luận là kia sư hoàng vẫn là ấn độ thần đế còn có còn lại cao thủ thế nhưng là đứng đầu nhất tiêu hàng có thể để cho lâm bảo hoa nhường cũng không thể để các nơi trên thế giới cao thủ đều vì nó nhường hắn lấy được tên thứ nhất này tuyệt không có khả năng chỉ là may mắn xác thực như thế vương trấn khoa chậm rãi nói ra cái này tiêu hàng bây giờ thực lực đích sắc không thể khinh thường muốn giết chết vô cùng khó khăn a ta cảm thấy đáng sợ nhất chính là cái này tiêu hàng đoạn thời gian trước cũng bất quá là l ĩ n h nộ bản thân lĩnh vực thực lực mà thôi lúc này mới bao lâu vương chấn khoa trên gương mặt bồi hồi khó có thể tin t h ầ n s á c vương chấn khoa n h a o mắt lại hắn càng là thiên phú dị bẩm liền càng phải tại hắn trưởng thành trước đó đem nó bóp chết rơi bất quá g i ế tiêu t hàng trước đó đ a o trước tiên cần phải động mạc hải phòng cho nên còn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đã cái này tiêu hàng đạt được thượng thanh quyết sẽ chỉ có trợ giúp chúng ta kế hoạch sau này ta minh mạch tin tức ta đã chuẩn bị thả ra cái này có quan hệ thượng thanh quyết lý do thoái thác tần a kia cao đều đem đánh chuẩn tiêu càng. chờ các chủ những thế thủ, hàng thân. Liên nơi trên bị kỹ giới tới t đông phương nói Vương tứ ngươi i kia Hải nhiên hiện tại ả n Phong nhân chuẩn càng. Yên chuẩn càng, g đạo, đều đều Mạc kỹ kỹ ta ám sát tâm, thủ, tự t h bị bị n g thế h đã k ô phục, cái ám á này s tự Mạc Hải Phong, từ ta t mình chủ trì. Thần động ô n Phương nói,、từ、ngươi tự mình g từ tự đ thủ việc này ta cũng yên lòng tiêu hàng không có khả năng thời thời khắc khắc đi theo mạc hải phong chỉ cần thấy được hắn cùng mạc hải phong tách ra liền lập tức động thủ trước đem mạc hải phong đưa vào chỗ chết lại nói chỉ cần mạc hải phong vừa chết tiêu hàng liền tương đương với thiếu một s o n g có thể nhìn rõ hắc ám con mắt chúng ta tự nhiên có thật nhiều biện pháp có thể giết hắn vương trấn khoa trầm giai nói một người lợi hại hơn nữa cũng có nhược điểm cũng có thư g i ã n thời điểm tại hắn trong nước trà phóng độc trong thức ăn phóng độc biện pháp luôn luôn còn nhiều lâm bảo hoa từ khi thua với tiêu hàng về sau liền bế quan không ra không có người biết nàng muốn làm gì mấy ngày nay đến lâm bảo hoa cũng là không ăn không uống thậm chí ngay cả người cũng không thấy cái này để thượng thanh cung người cảm thấy lâm bảo hoa bởi vì thất bại mà gặp đả kích cực lớn chỉ có quý hoa trưởng lão khác biệt quý hoa trưởng lão là rõ ràng lâm bảo hoa đã sớm làm tốt thua trận dự định bây giờ đối phương thua trận luôn luôn tại c h u y ệ n hợp tình hợp lý đối phương đã chuẩn bị kỹ càng tại thua trận về sau há lại sẽ giống như vậy là gặp trọng đại đả kích không ăn không uống thậm chí coi như hắn tiến đến kêu gọi lâm bảo hoa lâm bảo hoa cũng là không dành cho để ý tới cái này khiến trong lòng nàng thở dài lại không biết thua trận tranh tài đích thật là lâm bảo hoa sớm liền chuẩn bị sẵn sàng chỉ bất quá không có chuẩn bị sẵn sàng lại là tiêu hàng vậy mà có thể làm lâm thanh loan đối địch với hắn tại sao khi cuộc tranh tài kết thúc tiêu hàng cũng từng nghĩ tới đi nhìn lâm bảo hoa chỉ là lâm bảo hoa đóng cửa không ra ai cũng không gặp cái này khiến trong lòng của hắn tràn ngập tự trách lại lại không biết như thế nào để ngủ hắn có thể nhìn ra được bây giờ đôi mắt này cũng đích sắc có thể thấy được rất nhiều chuyện ra hắn trước kia từ đầu đến cuối n g h i hoặc mình cùng lâm bảo hoa đến tột cùng là quan hệ như thế nào bây giờ chí ít có thể xác nhận lâm bảo hoa từ không nghĩ tới muốn hại mình có thể đối phương cảm thấy mình cùng nó là cùng một loại người lòng có cùng c h u n g trí hướng cảm giác chỉ là mình vì lâm thanh loan muốn cùng đối phương về mặt lợi này thực tế là đả thương người hắn tả hữu suy nghĩ cũng cảm thấy mình cùng lâm bảo hoa giao thủ lý do vậy mà là lâm thanh loan việc này s á c thực qua một chút nhưng bây giờ muốn đền bù lâm bảo hoa đóng cửa không ra lại lại không biết muốn nói từ chỗ nào liên tục ba ngày lâm bảo hoa cũng chưa hề đi ra ý tứ bởi vì chuyện này thượng thanh cung những đệ tử kia vừa đối với mình có chuyển biến tốt trong nháy mắt liền đối với mình trở nên lạnh nhạt như vậy thái độ lãnh đạo khiến cho tiêu hàng cũng ù n Phong căn bản không có cách nào tại Thượng Thanh Cung lâu dài ở lại, mà lại tăng thêm bản thân đã hồi lâu chưa có trở lại qua hiến kinh.、Tiêu、hàng g Mạc mà thêm tại lại, lại lại có cách chưa có c Hải hồi dài Tiêu trở qua lâu lâu ở đã liền sinh lòng xuống núi suy nghĩ dù sao nếu không phải lâm bảo h ò a sự t ì n h đại hội luận võ vừa kết thúc hắn liền xuống núi rời đi nhưng bây giờ xuống núi trước đó hắn cũng được đem mình xuống núi tin tức cùng quý hoa trưởng lão nói rõ một chút giờ này khác này quý hoa trưởng lão đem tiêu hàng cùng mạc hải phong cùng lôi thôi ăn mày đưa đến thượng thanh cung xuống núi phải qua được lúc nhẹ nhàng nói tiêu hàng tiền sinh có cơ hội nhất định phải đến thượng thanh cung nhiều hơn làm khách ta nghĩ cung chủ cùng thượng thanh cung các đệ tử đều chắc chắn hoan nghênh ngươi tiêu hàng s ờ s ờ cái mũi thật hoan nghênh mình sao lâm bảo hoa không thấy mình thượng thanh cung đệ tử hiện tại nhìn mình cùng nhìn thấy giống như cửu nhân phải biết đúng là hắn đem lâm bảo hoa biến thành hiện tại cái bộ dáng này nhưng trong lòng ngày náy tiêu hàng vẫn nói ra ta biết chỉ là lâm bảo hoa nàng cái này quý hoa trưởng lão ngược lại là thông tin đại lý mặc dù không biết được lâm bảo hoa đến tột cùng vì cái gì đóng cửa không ra nhưng vẫn là hòa ái dễ gần nói tiêu hàng tiên sinh cũng không cần để ý có thể mấy ngày nữa Cung chủ liền sẽ quên liền lãng mấy ngày nay sẽ sự mấy tiêu n h t hàng nói h h ẹ gật t đầu, cảm thấy quý hoa trưởng lão nói cũng nói n có lý, suy không nói rõ a nếu là lâm bảo o h ràng tiêu hàng tại trong trận đấu cùng lâm bảo hoa đến tuột cùng nói thứ gì chỉ có thể gật đầu đáp yên tâm lời này ta nhất định tuần tự chuyển cáo cho c u n g chủ vậy ta liền yên tâm lâm bảo hoa chắp tay nói ra cáo tử chương bảy trăm ba mươi b ố lâm bảo hoa muốn giết lâm thanh loan a quý hoa trưởng lão nghe tiêu hàng muốn chuyển cáo cho trong đầu suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ rõ ràng tiêu hàng muốn chuyển cáo cho những lời kia ý tứ chỉ có thể khe khẽ thở dài cũng không biết tiêu hàng cùng lâm bảo hoa giữa hai người đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng ra ngoài trực giác của nữ nhân hắn có thể xác nhận lâm bảo hoa lần này không hiểu đóng cửa không ra tám chín phần mười là cùng tiêu hàng hữu quan nàng chưa bao giờ nhìn thấy lâm bảo hoa cái kia bộ dáng vậy liền giống như là tổn thương thấu tâm thất lạc cùng bi thương x e n lẫn ánh mắt bên trong cũng lộ ra hàm đạo nghĩ đến nơi này nàng cũng nhẹ nhàng nói tiêu hàng tiên sinh đi thong thả nàng nhìn xem tiêu hàng ba người rời đi phương hướng trầm mặc không nói rất rất lâu mới quay người thượng thanh cung đệ tử mấy ngày nay đến đích sắc rất là bực bội cái này nguyên nhân trong đó rất nhiều thứ nhất là lâm bảo hoa làm bất bại biểu tượng thượng thanh cung chủ cột đột nhiên bị một cái xông qua thượng thanh cung người cho đánh bại khiến cho rất nhiều không biết chuyện đệ tử trở nên lo lắng bất an dù sao đã từng có lâm bảo hoa tại thượng thanh cung vô luận như thế nào đều không có chuyện gì đây là tín ngưỡng cũng là trụ cột tinh thần nhưng bây giờ cái này tín ngưỡng cái này trụ cột tinh thần bại không nói hơn nữa còn đủ lâm bảo hoa một hơi tránh vào trong nhà không ra không có người biết đối phương đang suy nghĩ gì cái này khiến những thượng thanh cung đó cho đệ tử trở nên chán ghét tiêu hàng trong lúc nhất thời thượng thanh cung cũng bởi vì lâm bảo hoa đóng cửa không ra mà trở nên bạo động bất an chỉ có thể một chút ngày bình thường chưa từng ra mặt trưởng lão cùng nhau ra mặt đến chấn an những đệ tử này mới xem như không có đ ệ thượng thành cung nội bộ hỗn loạn nhưng vì hoa trưởng lao rất rõ ràng những này dù sao đều là ngộ biến t ù n g quyền vạn nhất lâm bảo hoa từ đầu đến cuối đóng cửa không ra như vậy những đệ tử này sớm tối còn phải lẫn nhau suy đoán đến lúc đó lời đồn tin đồn nói có trời mới biết sẽ ủ thành cái gì sai lầm lớn trong lòng nàng cũng rất là bất an cái này từ xưa biết bao anh hùng hào kiệt giận dữ vì hồng nhan nhiều người xưng hồng nhan họa thủy rất nhiều nam nhân chết cũng là bởi vì quá mức trung tình nữ tử nhưng nàng rất rõ ràng nữ nhân này nếu là trung tình lên nam nhân đến có thể so sánh nam nhân t r u n g tình nữ nhân lợi hại nhiều nam nhân thích một nữ nhân có thể là nhất thời h ứ n g khởi nhìn nó xinh đẹp chờ một chút nhưng nữ nhân nếu là thật sự thích một cái nam nhân đó chính là khăng khăng một mực một lòng không thay đổi vì đối phương vứt bỏ hết t h ể đều không phải không thể nào cái này tâm lý nữ nhân cũng chỉ có thể chứa đ ư ợ c lớn như vậy một khối địa phương nếu là lâm bảo hoa thật là thật tâm thích tiêu hàng quản chi là làm bạn nó mấy chục năm thượng t h à n h cung tại nó trong mắt còn cũng không bằng tiêu hàng một cọng tóc gãy trọng yếu nữ nhân xác thực như thế cái này thích một người vậy liền thật sự là tàu hòa nhập ma c nàng g ngăn đều được. không n lo lắng nhất chính là lâm bảo hoa thích tiêu hàng đến tội cùng thích sâu bao nhiêu dù sao nhà mình cung chủ chưa hề đối nam nhân khác động đại t ì n h cái này lần đầu động tình ai cũng không dám cam đoan đến tội cùng động tình sâu bao nhiêu nếu là động tình không sâu liền cũng được nàng cũng không cần đem việc này để ở trong lòng nhưng rất hiển nhiên lâm bảo hoa động tình chi sâu đích thật là đạt tới nàng suy nghĩ tẩu hỏa nhập ma tình trạng phải biết lâm bảo hoa ha sẽ nghĩ không ra nàng cái này một thùa thua chính là cả thanh cung a ngay từ đầu nàng cũng nhắc nhở qua lâm bảo hoa nếu như lâm bảo hoa thua trận kia cả thanh cung đều sẽ lâm vào lo lắng bất an ở trong thế nhưng là lâm bảo hoa hoàn toàn không nghe khuyên bảo h i ệ n nhiên thượng thanh cung cùng tiêu hàng cái này trên cái cân rõ ràng là tiêu hàng càng quan trọng một chút đây vẫn chỉ là bắt đầu thôi thật nếu là lại sâu một bước sợ là lâm bảo hoa vì tiêu hàng thượng thanh cung liền càng s a u mớn nghĩ đến nơi này quý hoa trưởng lao thở dài đây cũng là nàng ngay từ đầu liền nghĩ đến biện pháp lâm bảo hoa như thật thích tiêu hàng hoặc là lâm bảo hoa gả cho tiêu hàng để tiêu hàng khi thượng thanh cung công chủ hoặc là hai người liền đoạn tuyệt lui tới cái như à là y vốn cũng k ô n n g gì g phải cái gì để ờ i tới kia lại lại niệm, đối phương từ đầu đến cuối biểu hiện đau đầu đau đầu đến đạm Hoa lần lần sự tình. hết tính tình thế, trong từ Nhưng này như lòng lòng, nghĩ phương lãnh khác cho Lâm Bảo dù vậy ô không cùng, có. động tình Như một tiêu tứ đều ý v đầu gỗ băng sơn bộ d á n g kia tiêu hàng chính là dù thông minh lại há có thể cảm nhận được đến từ lâm bảo hoa ấm áp tiêu hàng không cảm giác được đến từ lâm bảo hoa ý nghĩ, lại làm cho đối phương làm cái gì chẳng phải là làm khó a nghĩ thầm nơi đây nàng cũng chỉ có kiên trì tiến đến tìm lâm bảo hoa trong nháy mắt nàng chính là bưng một bát đồ ăn đi tới lâm bảo hoa đi ngủ nghỉ ngơi phòng trước nàng gõ cửa phòng một cái cung chủ đã liên tiếp ba ngày ăn cơm đi trong phòng yên t ĩ n h im mắng một cây châm đến rơi xuống đều có thể nghe được rõ ràng quý hoa trưởng lão nhẹ nhàng thở dài nàng có thể từ trong tiếng hít thở nghe tới lâm bảo hoa liền trong phòng chỉ là lâm bảo hoa không lên tiếng nàng cũng không dám xâm nhập trong đó chỉ có thể nói nói cung chủ ngươi ăn cơm liền tốt không phải ta cái này trong lòng thế nhưng là lo lắng đến đâu lâm bảo hoa giờ phút này k h a n h chân tại trên giường nhắm mắt không nói nàng tự nhiên đem quỳ hoa trưởng lão rừng ở trong thai chỉ là không muốn nói chuyện thôi bây giờ nàng chỉ là trong t r ầ m tư mấy ngày nay nàng cũng đều đang nghĩ cùng một việc thua trận tranh tài nàng cho tới bây giờ đều không có để ý qua việc này nàng để ý chỉ là lâm thanh loan sự tình thôi nàng từ đầu đến cuối đều không có giống là như bây giờ đối lâm thanh loan có nghiêm trọng như vậy sát tâm cỗ này sát tâm đã sâu tận xương thủy để nàng trở nên có chút t ẩ u hỏa nhập m a hận không thể hiện tại liền lập tức đứng dậy đem lâm thanh loan trói lại cung chủ tiêu hàng tiên sinh để ta chuyển cáo cho ngài một câu quý hoa trưởng lao mắt thấy lâm bảo hoa ngậm miệng không nói ra sự tình chỉ có thể khía cạnh n h ấ t lên tiêu hàng hắn nói trước mấy tại trong trận đấu nói với ngài đều là vô tâm lời nói còn hy vọng ngài không cần để ý vô tâm lời nói a lâm bảo hoa mở hai mắt ra kia là một đôi tràn ngập sắc khí lánh huyết vô tình con mắt nàng trên miệng che kín cười nhạo thân sắc lạnh giọng nói ra tốt một cái vô tâm lời nói ta lâm bảo hoa há lại sẽ thật sự là tốt như vậy lừa gạt nữ nhân tiêu hàng a tiêu hàng ngươi nói cái gì đều muốn che chở lâm thanh loan vậy ta nói cái gì đều muốn giết nàng ai cũng đừng nghĩ ngăn đón ta ta lâm bảo hoa đến tột u cùng điểm nào không bằng lâm thanh loan nghĩ đến nơi này nàng đ ỗ n g nhiên đứng dậy cách đem cửa phòng đ ẩ y ra cung chủ ngài ra quý hoa trưởng lão nhìn thấy lâm bảo hoa ra ngạc nhiên nước mắt đều muốn đến rơi xuống nàng vội và nói cung chủ ngài mấy ngày nay từ đầu đến cuối không ăn phần cơm cơm này đồ ăn ta đều là vừa làm tốt ngươi ăn trước phần cơm đi lâm bảo hoa gánh vác lấy tay c h ậ m c h ậ m nói không cần ta muốn xuất c u n g một chuyến xuất cung cung chủ ngài đây là muốn đi quý hoa trưởng lão lòng tràn đầy nghi hoặc lâm thanh loan đã phản cung mấy năm nàng sống thời gian đủ lâu lâm bảo hoa trầm giọng nói quý hoa trưởng lao trong lòng một cái giật mình nàng biết lâm bảo hoa là thật t ẩ u hỏa nhập ma đã từng lâm bảo hoa cố nhiên nhiều lần muốn giết lâm thanh loan nhưng kia đều chỉ là vì thượng thanh cung mà thôi thế nhưng là lâm bảo hoa lại nhiều lần đối lâm thanh loan lưu tỉnh đơn giản chính là nhớ tới lấy đã từng hơn m ộ ư ơ i năm sư tỷ tỉ m ộ i tỉnh c à m thôi nếu không phải nhất định phải cho thượng thanh cung người phía dưới một cái công đạo lâm bảo hoa nghĩ đến cũng sẽ không đem lâm thanh loan cho bắt trở lại nhưng bây giờ vì tiêu hàng lâm bảo hoa muốn giết lâm thanh loan a chương bảy trăm ba mươi lăm tiếp xuống liền đối ta đ ộ n g dao đọc đầy đủ tuy là rời đi thượng thanh cung tiêu hàng đối với thượng thanh cung bên trên sự t ì n h vẫn rất là quan niệm trong đó nhất quan niệm vẫn là lâm bảo hoa trong lòng cũng không biết tại sao tiêu hàng chỉ cảm thấy mình dường như so dĩ vãng muốn càng thêm lo lắng nữ nhân kia rõ ràng nữ nhân kia tức không ônu lại đối với mình lãnh đạm vạn p h ậ n thế nhưng là hắn không biết là ảo giác hay là sao luôn cảm thấy đối phương tựa hồ đối với mình còn có lấy một tia ônu hắn không biết cuối cùng là ảo giác vẫn là hiện thực nhưng là Hắn sở dĩ lại tới đây nói nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì cho dù đại hội luận võ sự tỉnh kết thúc về sau mạc hải phong vẫn cảm giác chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy dễ dàng liền kết thúc tiêu hằng cũng cảm thấy vương trấn khoa sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ ý đồ việc này xác thực phải lại làm thương định tuyệt không thể cho vương trấn khoa thừa dịp cơ hội mặc hải phong lúc này ngồi tại trên xe lăn dưới ngón tay ý thức gõ lấy cái ghế một bên không nóng không b ộ i nói ta cảm thấy ngươi lần này đạt được đại hội luận võ thứ nhất lại đánh bại lâm bảo h ò a việc này cũng không nhất định toàn bộ đều là có ích chỉ sợ cũng không nhỏ chỗ xấu chỉ giáo cho tiêu hàng tràn đầy n g h i hoặc ta cảm thấy đây không có gì chỗ xấu kia vương trấn khoa muốn lợi dụng các nơi trên thế giới cao thủ đến nhằm vào ta ta bây giờ được thứ nhất xem như đối những cao thủ kia một cái uy hiếp những cao thủ kia cho dù có lòng muốn tranh đoạt ta thượng thanh quyết cũng cân nhắc chút. Việc xác thực này phải hào hào một không không có đơn giản như vậy nếu chỉ là thượng thanh quyết hiện tại truyền đi lợi ích những cao thủ kia sẽ an phận một chút nhưng nếu như vương trấn khoa lại đem thượng thanh quyết lợi ích khen lớn hơn một chút có lẽ những cao thủ kia liền sẽ trở nên r ụ c dịch ngóc đầu dậy mặc hải phong ngưng lông mày nói ra cái này cùng lẫn lộn là một cái đạo lý một vật không đáng tiền cũng có thể bị người khác xào đến đáng tiền húng chi thượng thanh quyết vốn là đáng tiền lại vật hiếm thì quý vương trấn khoa muốn đem cái này thượng thanh quyết xào thành thiên hạ chỉ có vô giới chi bảo giá trị liên thành không biết là có bao nhiêu chuyện dễ dàng những cao thủ kia có tin hay không bọn hắn lại không ốc tiêu hàng hỏi mặc hải phong thở dài mấu chốt ngay tại ở đại hội luận võ bên trên nếu là các nơi trên thế giới cao thủ không có đối cái này thượng thanh quyết tiến hành tranh đoạt vương chấn khoa đem lên thanh quyết thổi phá trời cũng không ai sẽ tin tưởng nhưng bây giờ các nơi trên thế giới cao thủ đã tranh đoạt một vòng những cái kia không có tranh đoạt đến thượng thanh quyết cao thủ tất nhiên sẽ đối cái này thượng thanh quyết trong lòng còn có hiếu kỳ lúc này vương chấn khoa chỉ cần hơi châm ngòi thổi gió ngươi cảm thấy còn có ai sẽ không tin tưởng cái này tiêu hàng không cách nào phản bác mạc hải phòng tinh tế một suy nghĩ đúng là đạo lý này không giả vương chấn khoa nếu là mượn dùng đại hội luận võ danh tiếng đi lẫn lộn thượng thanh quyết đó chính là đem lên thanh quyết thổi tới tu luyện nhưng trường sinh bất lao chỉ sợ đều chưa h ẳ n sẽ không ai tin tưởng bởi vì các nơi trên thế giới cao thủ s á t thực bởi vì cái này thượng thanh quyết tranh đầu rơi máu chảy người đều là ưa thích ngắm nhìn động vật bọn hắn sẽ thấy rõ ràng thế cục lại độc thủ có đôi khi dù là thế cục này là giả chỉ cần bọn hắn cho rằng là thật bọn hắn cũng sẽ độc thủ nói như vậy vương trấn khoa có rất lớn tỷ lệ sẽ làm như vậy tiêu h à n g hỏi ân nếu như là ta ta liền sẽ làm như vậy bởi vì nghĩ muốn giết ngươi cũng không nhất định không phải công khai độc thủ mặc hải phong cứng rắn rằng đạo tựa như là ngươi tại đại hội luận võ bên trên đối phó người da đen kia hắn có thể đối ngư dùng độc có thể dùng thủ đoạn khác ngươi có thể phòng một thế phòng một thế sao nói một cách khác ngươi phòng một người ngươi phòng một đám người sao mặc hải phong trầm giọng nói ra thất phu vô tội hoài bích kỳ tội nhiều người như vậy đối ngươi vận dụng cực đoan thủ đoạn liền xem như ngươi cũng sẽ đau đầu bởi vì ngươi ở ngoài sáng bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó thậm chí coi như thực lực ngươi cao cường những cao thủ kia còn có thể đối ngồi ư bên cạnh ngươi hạ thủ thủ đoạn có rất nhiều cái này tiêu hàng trở nên nghiến răng nghiến lợi những cảnh giới kia cao thủ đích xác sẽ giảm chút mặt mũi nhưng sự thực là những này mặt mũi đều là tương đối t kia tuyệt đối vương trấn ư khoa liền phảng phất một viên lũ ác tính sự tồn tại của đối phương thời thời khắc khắc để hắn trong lòng bật an hắn nhìn xem mạc hải phong không khỏi nói ra nếu là vương trấn khoa thật làm như thế ngươi có biện pháp nào sao đây cũng là ta chân chính muốn cùng ngươi nói địa phương mạc hải phong mất vừa cười vừa nói ta tại có thể vì ngươi nghĩ biện pháp nhưng nếu có một ngày ta không tại nữa nha ai còn giúp ngươi nghĩ biện pháp có ý tứ gì tiêu hàng bỗng dưng khẽ giật mình không biết mạc hải phong vì cái gì đột nhiên toát ra một câu nói như vậy ra mạc hải phong lắc đầu vương trấn khoa không phải là đ ồ u nốc ta như vậy một cái quân sự ngồi tại bên cạnh ngươi hắn sẽ nhìn không gian nếu như hắn lúc này còn không biết đối phó ngươi trước tiên cần phải từ ta hạ thủ như vậy hắn cũng quá xuẩn ta cảm thấy hắn lại nhằm vào ngươi trước đó mục tiêu tất nhiên là trước nhằm vào ta trong khoảng thời gian này ta thường thường trong cảm giác lòng có chút bất an tựa hồ có cái gì dự cảm không tốt nói đến đây mạc hải phong n u nhu lông mày nếu như ta suy đoán không giả tám chín phần mười tiếp xuống vương trấn khoa liền sẽ trước đối ta động giao hắn thật muốn đối phó ngươi ta liền để bọn hắn biết sự lợi hại của ta tiêu hàng lạnh giọng nói bọn hắn đương nhiên không có ngu ngốc như vậy ngươi ở bên cạnh ta bọn hắn tự nhiên không dám động thủ bởi vì bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó cơ hội có rất nhiều bọn hắn hoàn toàn có thể chờ ngươi rời đi lại động thủ với ta tỷ như nói ngươi đi gặp những người khác bọn hắn nhận được tin tức lập tức liền có thể đối phó ta mạc hải phong nói cái này tiêu hàng hữu chút n h ứ t đầu đứng tại bên cạnh hắn lôi thôi ăn mày bình tĩnh nói ngươi tự a hồ tại nhân thủ phương diện gặp một chút phiền thoái nghe tới lôi thôi ăn mày thanh âm tiêu hàng lúc này phương mới phản ứng được có chút kích động nói đúng ta làm sao đem tiền bối ngươi các quên ta cứ như vậy không có tồn tại cảm sao lôi thôi ăn mày trợn trắng mắt không có chút hảo khí mà nói mặc hải phong thì là nhìn không chuyển mắt nhìn xem lôi thôi ăn mày mặc dù tiêu hàng đối với lôi thôi ăn mày sự tình không nhắc tới một lời nhưng hắn có thể cảm giác được cái này tên ăn mày bất phàm phải biết đây chính là có thể uy hiếp được tiêu hàng lấy được đại hội luận võ thứ nhất cao thủ chỉ là đối phương không hiểu thấu lưu tại tiêu hàng bên người để hắn trong lòng có chút cảnh giác nhưng trải qua trên đường đi quan sát hắn phát hiện cái này lôi thôi ăn mày đồng thời không có, có cái ó c gì chỗ không đúng cũng là yên lòng tiêu r ư lâm hướng mặt trời sân khấu. t i hàng nhìn thấy lôi thôi ăn mày cầu nhau vội v à n g an ủi nói ra vãn bối vừa rồi cùng mạc hải phong đàm luận sự tình quá mức chuyên chú ngược lại là quên tiền bối còn đi theo ở bên nói đến còn phải có chút sự tình muốn làm phiền tiền bối lôi thôi ăn mày không có gì vẻ mặt kinh ngạc hắn chụp chụp cái mũi biểu hiện mười phần không văn nhã các ngươi vừa rồi đối thoại ta cũng nghe được ý của ngươi là để ta bảo vệ cái này nam đoa nghe tới lôi thôi ăn mày gọi mình nam đoa mặc hải phong không khỏi có chút khó chịu bất quá l ấ y đôi phương tuổi tác gọi mình nam đoa tựa hồ cũng không có cái gì q u á phận địa phương nghĩ nghĩ hắn cũng liền không có để ở trong lòng đúng là như thế tiền bối vừa rồi cũng nghe đến ta có một cái đại địch tên đại địch kia danh tự liền gọi là vương trần h o a tiêu hằng nói lôi thôi ăn mày nhẹ gật đầu k i a vương trấn khoa là ai ta không biết bất quá nhìn ra được hắn đối n g ư ơ i ngược lại là tạo thành phiền toái không nhỏ đúng là như thế k i a vương trấn khoa chính là một cái quân khu thủ trưởng hắn làm việc xưa nay không công khai động thủ với ta làm việc khắp nơi là trong bóng tối hiện tại xem ra hắn có ý đồ với ta không dễ dàng như vậy nghĩ đến là dự định t r ư ớ c từ mạc hải phong động thủ tiêu hàng thở dài lôi thôi ăn mày gánh vác lấy tay có chút bất mãn nói nghĩ ta cao thủ như vậy đi theo ngươi ngươi vậy mà để ta đi bảo hộ người đi việc này cho ăn bài quả thực là bôi nhọ ta lâm hướng mặt trời thân phận tiêu hàng s ờ s ờ cái mũi nghe lôi thôi ăn mày tiếp tục c ầ u nhau giở khóc giở cười nói tiền bối nhưng không nên cảm thấy đây là tiện nghi gì việc phải làm kia vương c h ấ n khoa thủ hạ có không ít cảnh giới cao thủ đi theo những người kia thật nếu là dự định đối gió biển động g i a o sợ l à trừ tiền bối đổi lại những người khác đều không thể đảm nhiệm này làm việc cái gì kia vương c h ấ n khoa người nào còn có thể để không ít cảnh giới cao thủ đi theo lôi thôi ăn mày dựng d â u trứng mắt không to nhỏ ngõ hẻm tiêu hàng tiêu hàng ngưng trọng nói ra tiền bối yên tâm văn bối câu câu là thật đều là thật kia còn tạm được Ta n g ư ợ cho lại muốn xem xem ắ n có thể phái ra a b nhiêu c ả dù đi tham gia thượng thanh cung đại hội luật võ cũng tất nhiên là rực rỡ hào quang giáp nhi nhưng cái này vương trấn khoa nói phái ra liền phái ra không chừng đối phương dưới trướng liền còn có cái gì cao t h ủ lợi hại hơn thật nếu như thế kia phái ai bảo hộ mạc hải p h o n g phái ai sợ là đều khó mà đảm nhiệm này làm việc hàn tổng không đến mức thời thời khắc khắc đều đi theo lấy mạc hải p h o n g cho nên lôi thôi ăn mày không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất lựa chọn lôi thôi ăn mày thực lực hắn là biết đến hai loại cảnh giới một loại đạt đến cực hạn một loại cũng đi tương đối dài xa con đường thật đối mặt tần đông phương đối phương đều hoàn toàn không dạ có đối phương làm này làm việc hắn là là yên tâm nhất h -h ta một cái lao khất cái đi bảo hộ một cái người tàn tật cái này phối hợp thật đúng là phù hợp t ố t về sau ta liền theo ngươi đ i nhớ cho ta chuẩn bị thêm điểm ăn ngon uống sướng đem ta cho ăn no ta mới có thể làm việc cho tốt đúng còn phải có rượu ngon uống lôi thôi ăn mày khoát tay áo mặc hải phong nhìn thật sâu lôi thôi ăn mày một chút hắn vừa rồi từ đầu đến cuối cũng không nói chuyện nó nguyên nhân chính là tại quan sát cái này lôi thôi ăn mày đến tột cùng phải chăng có uy hiếp bất qua dưới mắt xem ra cái này lôi thôi ăn mày cũng không phải là vương trấn khoa phái người tới tưởng tượng nơi đây hắn cũng ôn hòa nói lao r a tự yên tâm rượu này thịt tất nhiên sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt đảm bảo ngươi ở đây ăn ngon uống ngon chu sâm nơi này cái gì đều thiếu liền ăn không thiếu đem mạc hải phong giao phó cho lôi thôi ăn mày tiêu hàng cũng triệt để yên lòng phải biết khoảng thời gian này mạc hải phong toàn thân tâm trợ giúp với hắn hắn cũng kiến thức đến mạc hải phong lợi hại liền không nói còn lại chỉ nói vương c h ấ n khoa năm lần bảy lượt nghĩ muốn hại hắn nếu không phải mạc hải phong ở bên bày mưu tính kế hắn đứng trước nhiều như vậy nan đề căn bản không biết muốn như thế nào giải quyết có mạc hải phong trợ giút Phối trong nhánh mắt tiêu hàng rời đi phòng ca múa cũng chính là hắn rời đi phòng ca múa không lâu kia phòng ca múa đối diện một tòa đại lâu bên trên một người cầm ống nhỏm chính len lén ngắm lấy rời đi tiêu hàng chỉ là nhìn thoáng qua nam tử này liền lập tức từ bỏ trong lòng sớm đã nhưng không biết thấp thỏm thành cái dạng gì nam tử này dâu cá chê dáng người khôi ngô bộ dáng ngược lại là không có gì nơi tầm thường hắn ước chừng chừng bốn mươi tuổi làn da ngăm đen đen nhánh xem ra cũng không phải là người nước hoa hắn là phụ trách giám thị tiêu hàng người cái này giám thị tiêu hàng kỳ thật chỉ là nhìn tiêu hàng khi nào rời đi mạc hải phong thôi hắn là rất có kinh nghiệm cũng được can bài hắn làm việc này tần đông phương đặc biệt nhắc nhở qua dù là lợi dụng ống nhỏm đi nhìn lén tiêu hàng cũng phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận n hắn ì nhìn n nếu như nhìn nhiều vài lần, lấy tiêu hàng nhạy nhiên hiện một cảm chút tức từ tiêu phát tất phát giác h về vài sau sẽ lập lấy bỏ, Tới l ú chỉ đó, ắ hắn Hắn n vọng sống không còn. cũng nhìn thoáng liền nguyên nhân. một điểm sót tức từ đều Đây rồi cái hy h vừa vì gì qua c là lập bỏ cần xác định tiêu hàng rời đi mạc hải phong liền đầy đủ ý niệm này rơi xuống hắn lập tức gọi điện thoại cho cấp trên rất nhanh điện thoại kết nối hắn thấp giọng uy tiêu hàng đã rời đi mạc hải phong chỉ cần xác nhận tiêu hàng đi làm sự t ì n h khác liền có thể lập tức đối mặt hải phòng độc thủ tiêu hàng rời đi phòng ca múa không bao lâu liền loáng thoáng cảm giác âm thầm có người tại quan sát mình nhưng cảm giác này thời gian trong nháy mắt liền biến mất để hắn t r o mày như là có người nhiều ở sau lưng quan sát mình vài lần lấy hắn bây giờ nhạy cảm ý thức là hoàn toàn có thể cảm giác được dù là người kia không s ắ c khí hắn cũng có thể cảm giác được thế nhưng là cảm giác này một cái chớp mắt liền không còn để người rất khó phân biệt dù sao đường phố này bên trên ngư long hữu tạm ai trong lúc vô tình nhìn mình một chút hoàn toàn rất bình thường hắn cũng không thể dựa vào những cảm giác này đi phân biệt đến cùng có người hay không nhìn cho mình trừ phi là loại cảm giác này thời gian dài tồn tại mới tất nhiên có mờ ám kỳ quái kỳ quái tiêu hàng âm thầm nghĩ tới chẳng lẽ vương chấn khoa người đã bắt đầu giám thị nơi này nghĩ đến nơi này khoe miệng của hắn n í t lên mặc kệ vương chấn khoa người phải trăng giám thị nơi này hiện tại những chuyện này lại cùng hắn có quan hệ gì đâu dù sao tiếp xuống chính là lâm hướng mặt trời sân khấu chương bảy trăm ba mươi bảy giang hồ so tài có lâm hướng mặt trời bảo hộ tiêu hàng căn bản liền không có đem mạc hải phong an nguy coi thành chuyện gì to tát hắn hiện tại liền nhìn vương chấn khoa đến tột cùng có thủ đoạn gì bởi vì cái gọi là binh đến tương c h á n nước đến đất chặn hắn tự u bất tin vương chấn khoa có thể một mực không lộ ra sơ hở chỉ cần đối phương vừa có sơ hở chính là tự mình động thủ thời cơ bây giờ trở lại yến kinh hắn trước hết nhất việc cần phải làm vẫn là tiến về núi v õ đang dù sao hắn đã đáp ứng nói rõ cho nói rõ thời gian nhất định đi lĩnh nộ nếu như đối phương có thể lĩnh nộ ra cái gì mình liền thu nó là đồ nam tử này nhất nôn g cựu đ ỉ n h hắn đã nói ra lời này đương nhiên không thể không đem lời này coi thành chuyện gì to tát bây giờ cách hắn lúc trước thiết trí kỳ hạn sớm liền đi qua không biết dài bao nhiều thời gian lại không đi vậy thì có chút không tưởng nổi nghĩ đến nơi này hắn vừa ở về nhà không có nghỉ ngơi một hồi liền lập tức đứng dậy tiến về núi võ đ ă n g vương trấn khoa mặc dù không có ý định lại đối núi võ đ ă n g độc thủ nhưng núi võ đ ă n g hiện tại vẫn đối ngoại phong bế ngược lại không giống như là trước kia có đoạn yên sơn tại thời điểm núi võ đ ă n g còn có thể thông qua đối ngoại tiếp dẫn lữ khách kiếm chút thu nhập thêm dù sao hiện tại núi võ đ ă n g bởi vì đoạn trước núi võ đ ă n g sự tỉnh trở nên loạn trong g i ặ t ngoài luôn luôn phải phong sơn điều dưỡng một đoạn thời gian tiêu hàng vốn cho là hiện tại núi võ đang hoàn toàn là tại phong sơn tu dưỡng bên trong nhưng đi vào xem xét lại phát hiện hoàn toàn không phải như thế bởi vì núi võ đang tựa hồ gặp một chút phiền thoái không nhỏ hắn nhìn một cái chỉ thấy núi võ đang ngoại trạm lấy không ít người những người này nói ít có mười mấy người đang cùng núi võ đang người tranh chấp tâm ý cái này khiến hắn nhúng mày có thể rõ ràng nhìn ra được những này đứng tại núi võ đang trước mười mấy người là gây sự người hắn m u ố n cho là những người này là quân đội người thế nhưng là nhìn kỹ mới phát hiện những người này cũng không phải là quân đội người mà là cách ă n mặc khí tráng k h á i dị nhìn như cùng núi võ đang đạo sĩ một dạng giang h ầ người tập võ mà núi võ đang bên này thì là lấy nói rõ cùng ngôn hành cầm đầu điều này cũng làm cho tiêu hàng hữu chút nho nhỏ giật mình nói rõ hiện tại khí thế trên người rõ ràng so trước k i a lộ vẻ thành thục rất nhiều hắn giờ phút này ẩn ẩn có chút núi võ đang người dẫn đầu tư thế đứng ở trước đám người phương lạnh giọng nói ra các vị nhưng đừng khinh người quá đáng các ngươi ba ngày hai đầu đến ta núi võ đang là u ậ võ thật sự là cảm thấy ta núi võ đang không có ai sao h ừ bớt nói nhiều lời các ngươi núi võ đang chiếm hầm cầu không gậy phân tốt như vậy một mảnh đất đương nhiên là ai có thực lực ai chiếm đã nói xong luận võ quyết phân thắng thua các ngươi núi võ đang không phải là sợ phải không kia nháo sự người cầm đầu là một thô cùng đại hán đầy người cơ bắc h ố i h i ệ n nhiên là cái người luận võ một bên n ô n hành lạnh giọng nói ra h ừ chúng ta đáp ứng cùng các ngươi luận võ các ngươi lại sử dụng những cái kia h è n hạ âm hiểm thủ đoạn thậm chí còn dùng chiến thuật x a luân làm sao có thể làm số thế nào chẳng lẽ các ngươi núi võ đang dự định đổi ý không thành thô cùng đại hán hung hán nói đổi ý luận võ há có thể dùng độc chúng ta núi võ đang đệ tử đã bị các ngươi độc thương hai tên nay chỗ nào là luận võ n ô n hành tràn ngập n ộ khí hắn hiện tại hận ý ngọc trời hận không thể cùng một nhóm người này liều mạng thế nhưng là hắn biết hắn hiện tại không thể làm như thế cũng không phải là bọn hắn sợ những người này mà là hiện tại núi võ đang bản thân cũng bởi vì đoạn thời gian trước sự tình nguyên khí trọng thương hiện tại trên núi võ đang đệ tử vốn là tại số ít nếu là thật sự liều mạng tất nhiên sẽ lại tổn thương nguyên khí đến lúc đó trên núi võ đang còn có thể còn lại mấy người h u n g hồ những người này làm việc xảo trá bị buộc cái gì dùng độc xa lôn chiến dùng bất cứ thủ đoạn nào thủ đoạn tầng tầng lớp lớp bọn hắn những n à y trên núi võ đang đệ tử trẻ tuổi không có thấy qua việc đời cố nhiên thực lực so những người này mạnh nhưng lịch duyệt không đủ một phen giao thủ tất nhiên ăn thiệt thòi còn không có b u ô n g tay b u ô n g chân trước bị người thủ đoạn chơi cho song thương thì thương t à n thì t à n này làm sao đánh hắn chỉ hận núi võ đang thực lực bây giờ không đủ tại đoạn yên sơn sau khi rời đi liên tiếp bị người khi nhục đầu tiên là kêu quân đội người khi nhục núi võ đang khi đó còn có tiêu hàng ra mặt che chở nhưng bây giờ những này giống như bọn họ người trong giang hồ nhìn thấy bọn hắn dễ làm đ ụ vậy mà cũng tụ họp lại ra mặt đối phó bọn hắn Cái ngươi à n hắn làm các ngươi là người, người ngôn hành nghiến răng nghiến lợi ngay từ đầu những người này luận võ biểu hiện thái độ thành khẩn rõ ràng là ý tỉnh giáo thế nhưng là thật chờ luận võ những người này hoàn toàn lật lọng nói cái gì bọn hắn thắng núi võ đang liền phải nhường cho bọn họ những người này đối thoại bị tiêu hàng tuần tự nghe vào trong lỗ thai khi thấy những n à y người trong giang hồ ý đồ vậy mà là núi võ đang lúc hắn trở nên như có điều suy nghĩ có ý tứ làm sao lại trùng hợp như vậy những n à y người trong giang hồ cũng muốn lấy được núi võ đang tiêu hàng thần sắc trở nên lạnh lùng lấy thực lực của hắn trốn ở trong tối tự nhiên sẽ không bị người phát hiện mà giờ k h ắ c này núi võ đang đệ tử cũng biến thành phẫn nộ bọn hắn mỗi một cái đều là huyết khí phương cương chủ sao lại cho phép những người này khinh người quá đáng sư thúc chúng ta cùng bọn hắn liều nói hành sư thúc những người này liền không thể cùng bọn hắn giảng nói nhảm bọn hắn chính là nhìn chúng ta núi võ đang người ít nghĩ bức bách chúng ta rời đi chiếm chúng ta nhà chỉ có nói rõ so ra mà nói tương đối tỉnh táo hắn nhìn phía sau đệ tử từng cái c á i vã k h o á t tay háo nói ra t ố t các ngươi muốn tỷ võ ta liền cùng các ngươi so đến cho các ngươi nghĩ được cái gì tiền đề cũng đều trước tiên cần phải thắng ta sư đệ ngươi ngôn hành nhìn thấy nói rõ xuất chiến trong lòng lo lắng phải biết nói rõ hiện tại thế nhưng là núi võ đang trụ cột là núi võ đang người thực lực mạnh nhất nói rõ thở dài nói ra sư m i n h những người này không đổi đi chúng ta núi võ đang chỉ sợ khó có ngày yên tĩnh sư đệ ngươi cũng phải cẩn thận a n ô n hành tràn đầy lo lắng yên tâm tốt tiêu hàng đại ca đã từng chỉ điểm kiếm thuật của ta cao thâm mặt chắc ta bế quan lĩnh ngộ lâu như vậy cuối cùng là có thành tựu bây giờ những n à y kiếm thuật dung nhập trong đầu của ta đánh bại những người này ta vẫn là có niềm tin rất lớn nói rõ thấp giọng nói nhìn thấy mình sư đệ như thế có tự tin n ô n hành lúc này mới yên lòng lại hắn không biết tiêu hàng cái kia kiếm thuật đến cùng có bao nhiêu lợi hại nhưng từ khi mình sư đệ sau khi xuất quan hắn cũng đích xác nhìn thấy mình sư đệ cùng trước kia hoàn toàn địa phương khác nhau nghĩ đến nơi này hắn lại vô ý thức nói bất kể như thế nào sư đệ ngươi phải tránh phải cẩn thận những người này mười phần á c độc ngàn vạn không thể lấy bị bọn họ lừa yên tâm tốt sư minh trong lòng ta có chừng mực nói do nói đợi đến lời này rơi xuống lúc hắn đông dưng rút kiếm ra khỏi vỏ nói ra t ố t các ngươi để ai đến tiến lên so tài chương bảy trăm ba mươi tám khí thế bất người đọc đầy đủ mắt thấy nói rõ vừa rút kiếm tiến lên cái này khiến những cái kia gây chuyện người trong giang hồ nhất thời một trận ồn ào cười ha h a cầm đầu thu cùng đại hán cười càng thêm ngang ngược càng rỡ hắn chỉ vào núi võ đang đám người cái mũi cười ha h a ha ha h a thật sự là chết cười ta các ngươi núi võ đang chẳng lẽ là không có ai sao phái một cái miệng còn hôi sữa tiểu hoa hoa ra cùng chúng ta so tài nói rõ đích xác tuổi tắc không lớn ngay cả hai mươi tuổi đều không tại trong mắt những người này cũng đúng là miệng còn hôi sữa tiểu hoa hoa bất quá nói rõ lại không đem tuổi tắc để ở trong lòng hắn bình tĩnh nói tiêu hàng đại ca cũng là tuổi còn trẻ dương danh thế giới nó thiên phú dị bẩm các ngươi cho dù già bảy tám mươi tuổi cũng không đuổi kịp hắn một cọng tóc gáy tuổi tác lại đáng là gì ta dù không bằng tiêu hàng đại ca như vậy thiên phú hơn người nhưng bị tiêu hàng đại ca chỉ điểm qua một hai thắng các ngươi cũng đầy đủ h ừ quân vọng tự đại thật sự là n g ẽ con mới đ ể không sợ cọp vậy ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn thu cùng đại hán s ù y cười một tiếng phất tay liền tại bốn phía vạch một cái p h ạ m vi quy tắc tranh tài rất đơn giản rời khỏi khu vực này xem như thua nhận thua xem như thua mà lại cái này thi đấu song phương quyền cước không có mắt một phương nếu là chết rồi hắc hắc nhưng không nên truy cứu hoặc là khóc nhẹ à thô cùng đại hán cười lạnh sư đệ ngôn hành trong lòng vẫn là lo lắng văn phần hắn lo lắng nhất chính là những người này chơi lựa g ạ t lại là dùng độc lại là dùng thủ đoạn khác mình sư đệ trẻ tuổi vô cùng sao có thể phòng được những này chiêu số nói rõ thì là một mặt tỉnh táo lời này cũng là ta đối với các ngươi nói tiếp chiêu đi đợi đến lời này rơi xuống lúc nói rõ không nói hai lời lợi kiếm trong tay hướng thẳng đến thô cùng đại hán đâm tới thô cùng đại hán vốn là không đem một kiếm này coi thành chuyện gì to tát kết quả đảo mắt công phu một kiếm này vậy mà liền đã đi tới trước người hắn kiếm tốc độ không thể bảo là là không nhanh không quả là nhanh đến để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thanh này thô cùng đại hán kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người gấp vội vàng lui về phía sau trốn tránh thật nhanh kiếm làm sao có thể nhanh như vậy thô cùng đại hán đối nói rõ cũng không dám lại có cái gì khinh thường ý tứ trong tay cầm một thanh ngắn nhỏ trùy thủ liền muốn phản kích thế nhưng là hắn nghĩ muốn phản kích nói do há lại sẽ cho hắn cơ hội phản kích một kiếm kia lại một kiếm kiếm nhanh đều là nhanh tinh người mảnh quan sát kỹ sẽ phát hiện nói do kiếm sở dĩ nhanh như vậy cũng không phải là bởi vì tốc độ của hắn có bao nhanh mà là kiếm trong tay hắn liền phảng phất cùng cánh tay của hắn nối liền thành một thể tay hắn cổ tay nhẹ nhàng k h ẽ động kiếm liền phảng phất do một nửa vạch ra ngoài ra chiêu huy kiếm tốc độ đều là quỷ dị để người l i ễ u lưới cái này khiến một bên ngôn hành nhìn thấy trận mắt hốc mồm sư đệ bây giờ xuất quan kiếm thuật lại nhưng đã đạt tới loại trình độ này thật nhanh kiếm ta ẩn ẩn có thể theo sư đệ trên thân cảm thấy mấy phần tiêu hàng lao đệ ý cảnh chẳng lẽ sư đệ đã lĩnh ngộ tiêu hàng lao đệ chỉ điểm một góc của băng sơn không thể giống như là tiêu hàng thực lực t h â m bất khả chắc hắn chỉ cảm thấy nói rõ có thể lĩnh ngộ một góc của băng sơn liền hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi bây giờ nhìn thấy nói rõ một r a tay liền đem kia làm đến bọn hắn núi võ đang đám người bức bách đến khổ không thể tả t h u cùng đại hán kinh ngạc núi võ đang mọi người đều là gieo họ vì nói rõ trợ uy cố lên nói do kiếm cũng là vượt da càng nhanh hoàn toàn đánh ra khí thế cái này khiến thân trong bóng tối tiêu hàng âm thầm gật đầu cái này nói rõ xác thực có mấy phần thiên phú mình tận lực chỉ điểm cái này nói rõ ngược lại là cũng không hề hoàn toàn đục không có lòng của mình hắn sư thừa hướng tất phong ánh mắt cùng sư phụ mình là một dạng bắt bẻ muốn làm đồ đệ của hắn không dễ dàng tuy nói nói rõ thiên phú không có đạt tới để trong lòng của hắn yêu thích trình độ có thể nhìn tại đoạn yên sơn trên mặt mũi hắn cũng không phải không thể hạ thấp một chút yêu cầu chỉ ít bây giờ xem ra nói rõ phần này thiên phú lại thêm nó nghị lực cũng là đầy đủ bất quá vẫn là kinh lịch giao thủ quá là ít ỏi tiêu hàng nói ra lấy thực lực của hắn nghĩ đánh bại cái này thô cùng đại hán b à chiêu đã đủ nhưng s ừ n g sốt bị nó kéo lâu như vậy nói rõ ra chiêu căn bản không biết như thế nào đi tìm tới chỗ trí mạng cố nhiên chiêu thức là đủ rồi tiêu chuẩn cũng đủ rồi nhưng không biết như thế nào đi tìm người khác sơ hở nghĩ nhanh chóng đánh bại người khác liền không dễ dàng cùng so sánh kia thô cùng đại hán thực lực không đủ quả thực là ỷ vào kinh nghiệm phong phú còn có thể nói rõ trong tay so chiêu mà không bị thua xem ra tiểu gia hỏa này là núi võ đang trong mọi người thực lực lợi hại nhất giờ này khắc này đám kia người giang hồ bảy bên trong một áo đen lão nhân gánh vác lấy tay thần sắc cấm lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m tranh tài xem ra đích thật là như thế nếu là tiểu gia hỏa này chết rồi núi vo đ ă n g cũng liền một chút thủ đoạn liền không còn đến lúc đó chúng ta muốn chiếm t r ư ớ c núi vo đ ă n g liền dễ như t r ở bàn tay cũng có thể hoàn mỹ đi giao phó nhiệm vụ áo đen lão nhân meo mắt lại suy cười nói đến lúc đó có những số tiền kia chúng ta liền muốn đi đâu thì đi đó bên trong bất quá xem ra l ã o tư phế vật này đánh không lại tiểu gia hỏa này áo đen lão nhân cười cằn nói tiểu gia hỏa này trẻ tuổi vô cùng làm sao biết lòng người hiểm ác lao tứ đích thật là đấu không lại hắn nhưng chúng ta thủ đoạn nhưng còn nhiều nói đến đây hắn trong tay á o đột nhiên thêm ra một thanh phi đao cái này phi đao trong tay hắn xoay một vòng lập tức áo đen lão nhân meo mắt lại nhìn về phía ngay tại sò tài nói rõ trong điện quan hòa thạch ngay tại nói rõ cùng kia t h u cùng đại hán giao thủ nhất gây cấn giai đoạn áo đen lão nhân đột nhiên vung tay á o kia phi đao đột nhiên ném ra ngoài hh ắ c ắ cũng c không phải thực lực mạnh liền có thể thủ thắng a áo đen lão nhân khỏe miệng nít lên nói do hiện tại cơ bản cũng nhanh thắng thô cùng đại hán thậm chí chỉ là vấn đề thời gian lúc này núi võ đang người đều chú ý đến nói rõ đâu nơi nào sẽ chú ý tới hắn cái này tiểu động tác hắn trong bóng tối phi đao ném ra đánh chúng nói rõ nói rõ nhất thời liền lộ ra sơ hở nhà mình lao từ muốn giết nói rõ chẳng phải là chuyện dễ như chở bàn tay nghĩ đến nơi này áo đen lão nhân lộ ra cười lạnh bất quá hắn nụ cười này mới xuất hiện chính là ngưng kết xuống tới bởi vì ngay tại hắn cái này phi đao vừa ném ra s á t na đột nhiên một thanh niên nam tử c h ố n g rông xuất hiện liền đứng tại nói rõ cùng thô cùng đại hắn so tại ở giữa nhất mà trong tay của hắn đang cực kỳ tùy tiện nắm bắt một thanh phi đao cái này khiến áo đen láo người quá sợ hãi bởi vì tiêu hàng cầm trong tay phi đao thình lình đúng là hắn vừa rồi tại âm thầm trô ném ra phi đao hắn toàn lực ném ra phi đao bị tiêu hàng tay không nắm đích xác xuất thủ người chính là đang âm thầm quan sát thật lâu tiêu hàng tiêu hàng vốn là không có ý định xuất thủ bất quá tuy nói lúc giao thủ không có quy định qua không thể sử dụng ám khí quy định này thế nhưng là tại người khác lúc giao thủ những người khác xuất thủ nên chính là phá làm hư quy củ đi thời khắc này tiêu hàng nắm bắt cái này thanh phi đao chương o n mắt bảy trăm ba mươi chín ai nói ta không có chứng cứ đây là một loại cảm giác một loại rất cảm giác kỳ quái liền phảng phất tiêu hàng đứng ở nơi đó hoàn toàn là không thể chiến thắng đồng dạng nhìn xem cái này cái trên thân nam nhân tản ra như có như không khí thế chính là để người toàn thân khẩn trương không thôi chỉ cảm thấy cho dù bọn hắn nhiều người như vậy tại tiêu hàng trước mặt tựa hồ cũng sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì đồng dạng mấu chốt nhất chính là cái này cái nam nhân từ xuất hiện mãi cho đến đứng ở đây đều lộ vẻ thần gia quỳ không không có người có thể phát hiện đối phương đến đến mức đối phương hời hợt hai ngón tay kẹp lấy viên kia phi đau lúc tất cả mọi người mới t h ứ c t ỉ n h chỉ là vừa mới bừng tỉnh liền lại lâm vào rung động ở trong làm sao có thể áo đen lão nhân tràn ngập kinh hãi chi ý ta từ nhỏ khổ luyện phi đao cái này kỹ nghệ lại tinh xảo bất quá hắn làm sao có thể cứ như vậy dễ như chở bàn tay đem ta phi đao nắm ở trong tay thật đáng sợ hai ngón tay nắm phi đao của mình đại biểu cho cái gì đại biểu cho mình tuyệt kỹ thành danh phi đao ở trước mặt đối phương không có nổi chút tác dụng nào cùng chơi nhà tròi đùa giỡn đồng dạng nghĩ đến nơi này trong lòng của hắn càng là sinh ra mấy phần hoảng sợ cái này hoảng sợ thời điểm hắn sợ mình lộ tẩy chính là ác nhân cáo trạng trước quát tốt một cái núi võ đăng đơn đà độc đấu so tài các ngươi cũng dám bên trên những người khác các ngươi không cảm thấy các ngươi núi võ đang quá âm hiểm xảo trá một chút sao tiêu hàng đại ca nói rõ nhìn thấy tiêu hàng đi tới ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ vừa định chào hỏi liền nghe tới kia áo đen lời của l ã o nhân hắn trong lúc nhất thời tức giận và phần lợi kiếm trong tay nhất thời quét qua q u á t to cho ta buông tay một kiếm này xác thực rất lợi hại đem t i ê u thu cùng đại hắn bức bách tê cả ra đầu nói rõ là muốn cho hắn đánh lui không muốn cùng hắn làm dây dưa hắn đương nhiên vui lòng không nói hai lời trực tiếp bước ra lui ra phía sau mê hoặc nhìn không hiểu thấu xuất hiện tiêu hàng nói rõ nghe áo đen lão nhân nói xấu tiêu hàng khí nghiến răng nghiến lợi nói rõ ràng là ngươi lão tặc này vừa rồi dùng phi đao muốn đánh lén tại ta nếu không phải tiêu hàng đại ca kịp thời xuất thủ chỉ sợ thật đúng là bị ngươi đạt được ngươi bây giờ còn dám ác nhân cáo c h ẳ n g trước hắn cũng không đốc thông qua tiêu hàng lời nói mới rồi cùng kia đột nhiên xuất hiện phi đao vừa phân tích liền thăm dò rõ ràng tình huống vừa rồi kia áo đen lão nhân rõ ràng là nhìn thu cùng đại hán liền muốn thua dùng phi đao âm thầm đánh lén mình vậy sẽ ai có thể chú ý tới những chi tiết này mình một khi lại cho dù núi võ đang có phát giác cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi càng là nghĩ đến cái này trong lòng của hắn liền càng phát ra tức giận nếu như không phải tiêu hàng kịp thời đ ộ n g thủ bây giờ núi võ đang chỉ sợ cũng phải bị mình một cái chủ quan hủy hoại chỉ trong chốc lát n à y sẽ bị tiêu hàng cùng nói rõ nhìn sẽ ra sự tình thật nghĩ áo đen lão nhân làm sao lại chủ động thừa nhận hắn gương mặt g i ữ tợn nói ra hừ buồn cười ta đường đường hắc cương đao trên giang hồ đó cũng là nổi tiếng nhân vật làm sao lại làm loại kia hạng giá áo túi c ơ mới vừa đi làm sự tình các ngươi không có bằng chứng nói là ta ném đây là nói xấu ra từ đầu đ ế nghe cuối chỉ có nói n ư ờ i âm t ầ m c h ơ lời này hắc hưng đao mới nhớ tới tiêu hàng đích thật là không có chỉ mặt gọi tên nói là mình trong bóng tối dùng đao hoàn toàn là mình trong lúc nhất thời trong lòng vội vàng giải thích nghĩ đến nơi này hắn xấu hổ mặt đỏ tới mang thai nhưng vẫn mặt không đỏ hơi thở không gấp nói hừ, không có bằng chứng nói chúng ta âm thầm dùng đao há có thể phục chúng các ngươi phải cầm ra chứng cứ ra tương phản các ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ ra chúng ta thế nhưng là nhìn rõ ràng cái này đơn đà độc đấu thời điểm ngươi một ngoại nhân đột nhiên nhúng tay vào cái này âm thầm phi đao đích thật là không bỏ ra nổi chứng cứ tới bởi vì cái này hoàn toàn có thể nói là thô cùng đại hán lưu át chủ bài nhưng tiêu hàng một người sống sờ sờ đứng ở chỗ này kia là hàng thật giá thật người đúng chính các ngươi chơi xấu lại còn dám bức bách tại chúng ta các ngươi núi võ đang thật sự là gian trá ti tiện nghe tới những người này ngươi một lời ta một câu núi võ đang n g ử i cũng khí giận sôi lên từng cái cãi lại nói ra các ngươi là ác nhân cáo trạng trước hôn t r ư n g núi vo đang người dù sao không có hôn qua đời nói sao lại có những này người trên giang hồ như thế có kinh nghiệm cái này biện luận bên trên không có hai cái hiệp núi vo đang người chính là chống đỡ không được sửng sốt có lý nói không nên lời cái này khiến kia áo đen lão nhân một mặt đắc ý hư lệnh nói đã không bỏ ra nổi chứng cứ trận đấu này liền coi như các ngươi p h ạ n quy vừa rồi cũng là nói tốt nếu như các ngươi thua núi vo đang liền phải là chúng ta ngươi các ngươi nói rõ nghe tới những người này nghĩ nhúng c h à m núi vo đang gấp giống như là bị người dâm đuôi cáo nhưng hiện tại quả là không có biện pháp gì chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía tiêu hàng để cậu phải có thể từ trên người tiêu hàng tìm tới chút biện pháp giải quyết ra tiêu hàng tự nhiên cảm thấy nói rõ xin giúp đỡ ánh mắt thần s ắ c cung dung thản nhiên nói ai còn nói qua chúng ta không bỏ ra nổi chứng cứ chứng cứ ngươi chứng cứ ở nơi nào đâu hắc ư ơ n g đào cười n ạ o bất quá hắn lời này còn không rơi xuống liền đột nhiên cảm giác được một trận gió đập vào mặt tiêu hàng lại nhưng đã đi tới bên cạnh hắn lại nháy mắt cổ tay của mình liền không bị khống chế bị tiêu hàng nằm trong tay ngay sau đó nó tay h á o hung bị xé nứt ra rầm đợi đến nó tay h áo bị tiêu hàng vỡ ra lúc đến kia trong tay h áo cất dấu phi đao ám khí toàn bộ rơi trên mặt đất cái này khiến hắc ứng mặt đao sắp đột biến mà tiêu hàng thì là t h ả n h thơi t h ả n h thơi từ dưới đất nhặt lên một thanh phi đao so sánh một chút trong tay hắn phi đao chầm chậm nói ngươi cái này trong tay h áo cất dấu phi đao cùng vừa rồi ta trên đài đón lấy kia bản phi đao chất liệu giống nhau như lúc ngươi còn có cái gì tốt giả biện hắc ứng đao trong lòng đột nhiên mát lạnh hắn một bên đồng bạn cũng t h ầ n sắc cứng lại vậy mà lộ tẩy ngươi còn có lời gì có thể nói tiêu hàng hỏi ngược lại quả nhiên là ngươi nói do hét lớn một bên núi võ đ a n g đệ tử cũng rốt cuộc tìm được cơ hội từng cái chỉ vào đám người này cái m ũ i liền truy vấn đến tột cùng chuyện gì xảy ra hát hương đao mặt lúc xanh lúc tím rất nhanh hãn tự a hồ rốt cục không có cách nào rào biện cắn răng nói ra ta chẳng cần biết ngươi là ai dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta ta muốn ngươi chết mắt thấy sự tình hôm nay khoảng cách thành công liền kém một bước ai biết tiêu hàng không biết từ nơi nào xuất hiện trong giây phút đem chuyện tốt của bọn hắn nhi cho hỏng trong lòng của hắn tự nhiên tức giận và phần giờ phút này cũng không lo được tiêu hàng đến tột cùng có bao nhiều lợi hại lập tức hét lớn một tiếng ra tiêu hàng lợi hại hơn nữa chẳng lẽ đám người bọn họ âm thầm đ ộ n g dao tiêu hàng còn có thể phòng ở không thể tiêu hàng đại ca nói rõ mắt thấy những người này bị b ấ c gấp nhất thời vội vàng muốn đi hỗ trợ tiêu hàng thì là khoát tay háo chậm d ã i nói ra ngươi ở một bên nhìn xem là được ngay sau đó đối mặt cái này hơn mười người đồng thời tiến công ra chiêu hắn vậy mà gánh vác lấy tay cả cái gì ý tứ động thủ đều không có hắn chỉ là đứng tại chỗ xem ra tràn đầy tự tin chương bảy trăm bốn mươi vương chấn khoa phía sau màn sai s ự cái này khiến một bên n ô n hành cùng nói rõ còn có núi võ đang tất cả mọi người không rõ tiêu hàng muốn làm gì coi như tiêu hàng lợi hại hơn nữa lại có tự tin cái này chắp tay bất động vậy cũng chỉ có thể bị đánh đi phải biết cái này hơn mười người đều là trên giang hồ kinh nghiệm mười phần lao đạo cao thủ mấy ngày nay đến bọn hắn đều được chứng kiến cũng ăn không được bọn hắn những người này không nhỏ thua thiệt quả thực s ợ hai tiêu hàng một phen chủ con hạng lại lật thuyền trong mương tiêu hàng không thể nghi ngờ là bọn hắn núi võ đang hiện tại lớn nhất cứu tinh đúng như là ngôn hành suy nghĩ cái này hơn mười người đều là người tập võ trà trộn trên giang hồ kinh nghiệm mười phần lao đạo cao thủ bọn hắn vừa độc thủ để tay tại trong tay h áo hoặc là vận dụng h m khí hoặc là xuất gia độc rực ra h i ệ n nhiên là dự định hùn vốn đem tiêu hàng trước đưa vào chỗ chết hiện tại đã không để ý mặt mũi bọn hắn cũng không cần thiết giảng quy củ nhiều như vậy dù sao chuyện trên giang hồ nhi chém chém g i ế t g i ế t một ngày chết không biết bao nhiêu người cũng không ai đi quản cái này núi võ đang hiện tại là phong bế bọn hắn chiếm ai biết mà lại bọn hắn phía sau nhưng là có người làm chỗ dựa nghĩ đến nơi này những người này càng là không chút k i ê n kỵ hắc ư ơ n g đao càng là muốn ra tay một tiếng chấn u ô n g xong một đám người trực tiếp thẳng hướng tiêu hàng lúc này tiêu hàng phương mới nhẹ nhàng hướng phía trước tháp một bước ngay sau đó dưới chân hắn hoạt động chỉ một thoáng trên mặt đất cắt đá tung toé bắn đi hướng thẳng đến mười mặt bát phương bay đi trong lúc nhất thời bụi bằm dập dởn hòn đá kia tử nhao nhao nện ở những người này trên mặt a đau chết ta có bị hòn sỏi đập c h ú n g con mắt có người bị đập c h ú n g cái mũi tại chỗ chảy máu còn có bị đập c h ú n g đầu lập tức liền hôn mê đi có thể nhìn ra được tiêu hàng mặc dù chỉ là nhẹ nhàng chân kế tiếp hoạt động nhưng lực đạo lại là đáng sợ và phần căn bản không phải những người này có thể sánh bay chẳng qua là trong khoảnh khắc công phu cái này hơn mười người vậy mà nhao nhao đánh mất sức chiến đấu chỉ có kia hắc h ư n g đao không biết là ngẫu nhiên vẫn là tiêu hàng tận lực không có để hòn sỏi nện ở trên người hắn mà tiêu hàng thì là trầm chập hướng phía hắc h ư n g đao đi tới ngươi ngươi đừng tới đây hắc h ư n g đao lúc này rốt c ụ c hoảng nói đùa hắn làm sao có thể không hoảng hốt cái này lúc này mới một cái hô hấp công phu bọn hắn ấp vũ thế công hơn mười người tiến công thậm chí ngay cả cái này cái nam nhân lông tơ đều không có động một cái mà lại đối phương cả tay đều không dùng hắc hưng đao lúc này khẩn trương đại hắn chạy dòng giận dữ hét đi chết đi hắn nháy mắt làm ra bản thân độc môn am khí kia phi đao đ n g nhiên hướng phía tiêu hàng mà đi tiêu hàng cầm trong tay một khối đá tử nháy mắt ném ném ra ngoài ba một cái trực tiếp nện ở cái này hắc hưng đao độc môn am khí bên trên để người khiếp sợ là cái này hắc hưng lưới đao lợi độc môn am khí tại cùng tiêu hàng hòn đá kia tử va chạm sát na liền bị kích rơi xuống đất mà lại vẫn không có có thể ngăn cản được hòn sỏi tiến lên con đường thời gian trong nháy mắt hòn sỏi liền sát hắc ứng đao tóc bay đi phanh đánh vào hắc ứng đao sau lưng trên đại thụ dầm dầm đại thụ từng mảnh lá khô rơi xuống đất có thể nhìn ra được tiêu hàng cho dù chỉ là ném ra một viên nhỏ bé hòn sỏi vẫn uy lực vô cùng để người chấn kinh lúc này hắc ứng đao bị hù chân đều mềm quá mạnh tiêu hàng quả thực mạnh để người giận x ô i hắn hoàn toàn không phải là đối thủ không hắn cùng đối phương hoàn toàn không cùng một đẳng cấp mười cái hắn mười mấy cái hắn cộng lại vẫn không phải là đối thủ của tiêu hàng quá cách xa cách xa làm cho lòng người sinh tuyệt vọng một điểm chiến đấu ý nghĩ đều không có đừng đừng giết ta hắc hương đao hai chân run dậy chỉ là bởi vì tiêu hàng này sẽ đứng tại trước người hắn tiêu hàng không nhanh không c h ậ m nói ta không giết người biết ta vì cái gì không giết người sao rất đơn giản trở về nói cho sai sử ngươi người hắn muốn chơi ta tùy thời có thể cùng hắn chơi nhưng hắn nếu là còn dám có ý đồ với núi võ đ à n g liền đừng trách ta giết tới hắn lao ra đi ta ta biết hắc hương đao bị hù tê cả ra đầu cũng quên che giấu sai sử mình người sự tỉnh c ú đi cho các ngươi mười giây còn để ta nhìn thấy vậy liền đừng trách ta vô tình tiêu hàng l ệ n h r ọ n quát lời này liền phảng phất để tử tù phạm có thể hoãn thi hành hình phạt đồng dạng hắc hưng đao vội vàng mang theo đồng bọn của mình nhanh chân liền chạy một cái trước mắt cái này hơn m ộ ư ơ i người chính là biến mất tại tiêu hàng đám người trong tầm mắt nhìn thấy tiêu hàng kia từ ra đến động thủ không đến m ộ ư ơ i phút biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực núi võ đang mọi người không khỏi là kinh ngạc đến n gây người khi thấy đám người này rời đi về sau bọn hắn từng cái nhảy cấm hoan hô mang trên mặt kích động nói rõ cũng m ư ơ i phần mừng rỡ nhưng hắn càng nhiều vẫn là đối tiêu hàng kia phần thực lực c h â n kinh hắn có thể cảm giác được khoảng thời gian này mình tiến bộ dị thưởng mà tiêu hàng tựa hồ cũng so trước kia mạnh hơn n ô n hành thì là tiến lên cung kính nói đa tạ tiêu hàng lao đệ xuất thủ tương trợ này chúng ta n ú i võ đang thật đúng là xấu hổ không nghĩ tới bực này việc nhỏ còn phải để tiêu hàng lao đệ ngươi tự mình đ ộ n g thủ thực tế là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu sự tình hy vọng tiêu hàng lao đệ không cần để ý tiêu hàng gánh vác lấy tay việc nhỏ mà thôi không đáng nhắc đến vân vân, vân bất quá nghe tiêu hàng lao đệ vừa mới nói những người này phía sau lại còn có sai sử người cuối cùng là chuyện gì xảy ra nôn hành lòng tràn đầy n g h i hoặc tiêu hàng khỏe miệng nít lên ngươi thật chẳng lẽ cảm thấy những n à y người trong giang hồ không hiểu thấu muốn tranh đoạt các ngươi núi võ đang địa bàn là hoàn toàn ngẫu nhiên sự tình ta đây cũng kinh ngạc qua hẳn là là có người tận lực chỉ điểm nôn hành hiếu kỳ mà nói tiêu hàng nhẹ gật đầu như quả không có gì bất ngờ xảy ra hơn phân nửa là kia vương chấn khoa mắt thấy đối núi võ đang đ ộ n g thủ sẽ khiến cho chính hắn có bại lộ nguy hiểm biến cái biện pháp thu mua một chút giang hồ thế lực á c bách các ngươi núi võ đang nếu như các ngươi núi võ đang chịu không được phần này áp bách bị bọn hắn đem núi võ đang cho chiếm như vậy tiếp xuống vương trấn khoa lại thu cái này núi võ đang há không phải liền là chuyện dễ dàng tiêu hàng vừa nói chuyện một bên hướng núi võ đang bên trong đi mà núi võ đang đám người bao quát nôn hành cùng nói rõ không khỏi là theo sát sau l ư n g tiêu hàng nôn hành đồng tử một cái kịch liệt có vào vương trấn khoa vẫn là những quân đội kia người đương nhiên như thế tiêu hàng bình tĩnh nói hắn ngay từ đầu liền cảm thấy mờ ám sự tình làm sao có thể trùng hợp như vậy những n à y người trong giang h ầ ngày bình thường phóng đáng các nơi cái gì mọc dễ nảy m ầ m chỗ ngồi tìm không thấy không phải dùng núi v õ đang tinh tế tưởng tượng mới hiểu được nghĩ đến việc này cùng vương trấn khoa vẫn có p h i ế t không ra quan hệ trong lòng của hắn âm thầm hư lạnh cái này vương trấn khoa vẫn đ ố i núi võ đang nhớ mãi không quên nghĩ hết tất cả biện pháp dự định cầm xuống núi v õ đang mà đối phương lựa chọn thời cơ hoàn toàn vừa đúng ngay tại thời cơ hết lần này tới lần khác mình không tại yến kinh tại kia đại hội luận võ tỷ võ thời điểm cái này vương trấn khoa phái một đám người trong giang hồ ở chỗ này áp bách hoàn toàn không từ thủ đoạn nếu không phải mình sớm đi trở về chỉ sợ núi võ đang vẫn thật là trong lúc vô tình cho luân hãm chương bảy trăm bốn mươi mốt cho ngươi ba lần cơ hội đọc đầy đủ mà lời nói lại bởi vì những người này không là quân đội người cũng không tiện liên hệ mình núi võ đang luân hãm còn không phải chuyện sớm hay muộn suy nghĩ kỹ một chút làm sao có thể trùng hợp như vậy trong lòng của hắn có thể phán định việc này hơn phân nửa là vương chấn khoa trong bóng tối quậy phá nôn hành ngược lại là rất khẩn trương hỏi phải làm sao mới ở đây không có gì đáng lo lắng ngày sau núi võ đang thật nếu có điều di động lập tức cho ta biết chính là ta đã đã đáp ứng đoạn yên sơn tiền bối thủ hộ các ngươi núi võ đang tự nhiên sẽ không n u ố t lời bất quá các ngươi núi võ đang cũng đừng thật cảm thấy ta sẽ thủ hộ các ngươi cả một đời chính các ngươi lớn mạnh thực lực bản thân mới là mấu chốt nếu không thật n à y sau gặp được còn lại người trong giang hồ cũng chỉ có bị khi phụ phần tiêu hàng lạnh giọng nói tiêu hàng lão đệ nói đúng lắm nôn hành một mặt c ư ờ i khổ tiêu hàng nói hắn đều hiểu nhưng không có cái gì tốt biện pháp giải quyết tiêu hàng thì là gánh vác lấy tay trong lòng suy nghĩ hắn nghĩ kia vương trấn khoa chỉ cần không phải dân bạch xin nên sẽ không lại phái người đạo thủ một khi thật đậu thủ hắn ngược lại cũng không để ý cùng vương c h ấ n khoa chơi cái lưỡng bại c ầ u thương nghĩ thầm nơi đây nôn hành ở bên nhịn không được nói nói đến tiêu hàng lao đệ hôm nay đến đây ta núi võ đang là hắn như có như không nhìn thoáng qua nói rõ một chút trong lòng vội vàng tự nhiên là nghĩ n h ấ t lên tiêu hàng thu nói rõ làm đồ đệ sự t ì n h bất quá tiêu hàng hiện tại là thân phận gì núi võ đang thủ hộ thần hắn tất cung tất kính thế nhưng là một điểm gây tiêu hàng ý nghĩ đều không có cái này thu đồ sự t ì n h hắn chỉ có thể ám chỉ không thể nói rõ tiêu hàng có ý nghĩ này tự nhiên sẽ minh bạch giám hiệu của mình nếu như không có ý nghĩ này đối phương nghĩ đến liền sẽ không nói tiêu hàng tự nhiên không đ ố c nhìn cái này nôn hành rõ ràng một bộ muốn nói chuyện nhưng lại che che lấp lấp muốn nói lại thôi bộ dáng nói ra ta hôm nay tới đây tự nhiên là thực hiện trước kia hứa hẹn quan sát một chút nói rõ phải chăng h ợ p cách hắn nếu thật là h ợ p cách ta sẽ thu hắn làm đồ kia thật là quá tốt nôn hành kích động đều muốn nhảy dựng lên tiêu hàng nếu thật có thể thu nói rõ làm đồ đệ để hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý nói rõ càng là kích động khuôn mặt đỏ bừng hắn vội vàng đi lên phía trước đa tạ tiêu hàng đại ca thành toàn hiện tại tạ vẫn còn sớm tiêu hàng một đường đi vào đại sảnh cũng là không khách khí ngồi xuống ghế lấy hắn bây giờ thân phận hắn thật đứng chỉ sợ những người này ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên hắn ngồi xuống những người này mới dám ngẩng đầu ngồi thẳng lên không có cách đây không phải hắn cá nhân tính cách nhân tố mà là hắn thực lực quá lợi hại lại thân là núi v õ đang thủ hộ thần nguyên nhân cố nhiên hắn không nghĩ khiến cái này người đối với mình cung kính đều không có cách nào mắt kế tiếp trong đại sảnh cũng chỉ có tiêu hàng ngồi ở c h ỗ đó những người khác không khỏi là cung kính đứng ở một bên tiêu hàng mà không biểu tình nói ta thu đồ điều kiện yêu cầu rất cao thiên phú của ngươi ta đều nhìn ở trong mắt thật là không tệ bất quá khoảng cách yêu cầu của ta vẫn là kém một chút nghe đến nơi này nói rõ sắc mặt biến hóa trong lòng có chút thương tâm n ô n hành cũng là n g ư ờ i người nói rõ này thiên phú quả thực là núi võ đang lịch đại vừa đến nhất không sai mấy người vậy mà lại còn không cách nào nhập tiêu hàng p h á p nhãn tiêu hàng m ộ t chậm rãi nói ra đương nhiên ngươi khó có nhất chính là rất có nghị lực điểm này ngược lại là đáng giá tán thưởng cho nên cho dù nộ tính của ngươi khoảng cách yêu cầu của ta phải kém chút nhưng tăng thêm phần này cố gắng ngược lại không phải là không có khả năng dựa theo trước kia định quy của cũ trong vòng nửa năm ngươi có thể từ ta một tay mình trần bên trong qua bên trên một hiệp ta liền thu ngươi làm đồ tuy nói hiện tại kỳ hạn đã sớm qua nửa năm nhưng yêu cầu của ta vẫn không thay đổi ngươi chỉ cần có thể cùng ta một tay qua bên trên một hiệp là đủ tiêu hàng lời này rơi xuống cũng không đứng dậy chỉ là nhẹ nhàng thưởng thức núi vọ đang đệ tử cho mình ngược lại t r à ngon nước cái này trên núi vọ đang đúng là sinh t r à nơi tốt lá t r à bên trong lộ ra nhàn nhạt ngọt hương vị quả thật mỹ vị nước trà này vào trong bụng tiêu hàng cao mày lông mày ra lại cho đoạn tiền cho yên sơn tiền bối một bộ mặt, cho ba ố i ngươi một mặt, bộ b cho lần cơ hội Cái này ba liền ầ n cơ h ộ chỉ cần có thể h ngươi n i u h ơ một hiệp, i l ề nhìn coi n ư ngươi nhưng thắng. Hắn mặc dù muốn cho đoạn yên sơn ngũi, này thu đổ chuẩn tắc không thể biến.、Ba、lần cơ hội, liền cơ cái hội, thủ mặt thu tắc thể cho h mặc dù đổ Ba nói rõ có thể hay không nắm chắc nói thực ra căn cứ hắn suy nghĩ nói rõ xác thực một phần nắm chắc đều không có phải biết nói rõ thực lực bây giờ còn không có đạt tới cảnh giới bên l i giới thậm chí chạm đến cảnh giới bên cạnh đều không có lấy mình thực lực dễ như chở bàn tay liền có thể đánh bại đông đảo không có lĩnh nộ cảnh giới cao thủ lấy nói rõ thực lực bây giờ thật nghĩ tại trong tay mình qua bên trên một hiệp quả thực khó như lên trời nhưng là nếu như trên người một người không cách nào phát sinh kỳ tích tiêu đệ tử này không thu cũng được hắn nhìn xem nói rõ có thể nhìn ra được nói rõ đang suy nghĩ cái này khiến tiêu hàng âm thầm gật đầu xem ra nói rõ còn không có tự tin đến lập tức đối t ự mình động thủ nếu như đối phương thật tràn đầy tự tin lập tức đối t ự mình động thủ vậy đối phương thế nhưng là một điểm thủ thắng hy vọng đều không có xuất thủ phải xuất kỳ bất ý mới có thể trí thắng ngươi dạng này trầm tư suy nghĩ ta cũng tại đề phòng không có ý nghĩa gì tiêu hàng thưởng thức nước trà chậm rãi nói nói rõ ngộ tính há có thể không rõ tiêu hàng ý tứ tinh tế tưởng tượng xác thực cũng là đạo lý này kéo thời gian càng lâu hắn thành công khả năng lại càng nhỏ lúc này cũng không còn suy nghĩ chỉ một thoáng lợi kiếm trong tay đột nhiên rút ra thẳng đến kia ngay tại thưởng thức nước trà tiêu hàng đâm đi qua tiêu hàng nhìn cũng không nhìn một chút chỉ tới nói rõ cái k i a kiếm nhanh đâm tới lúc đơn tay cầm chén trà nháy mắt ném ra ngoài chén trà tại không trung xoay tròn phanh một cái nện ở nói rõ trên ngực nói rõ chỉ cảm thấy toàn thân bị tảng đá khới hung hăng buồn bực một chút trong lúc nhất thời rút lui không ngừng k h u k h u nửa ngày phương mới bất đau đến thậm chí kiếm đều kém chút cầm không vững muốn rơi trên mặt đất cơ hội lần thứ nhất không còn tiêu hàng động đều không có động một cái bình tĩnh nói cái này khiến một bên quan sát núi võ đang đệ tử không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh nôn hành càng là vừa vội lại hoảng cái này thực lực sai biệt quả thực quá cách xa tiêu hàng đích xác chỉ là dùng mình c h â n một cái tay vũ khí gì đều không có dù sao kia c h a n trả chưa nói tới vũ khí nhưng dù cho như thế nói rõ ngay cả một chiêu đều qua không được hoàn toàn bị đánh lui sao lại không khiến người ta chấn kinh lúc này ngôn hành rơi vào trầm tư bên trong hắn qua một hồi lâu phương mới đứng vững kia vẫn đang run dậy thân thể vừa rồi tiêu hàng mặc dù chỉ là dễ như chở bàn tay vung đống lúc n í c h tay đem chén trà ném ở trên người hắn nhưng có lực đạo kia vẫn làm cho trong lòng của hắn sinh không nổi mảy may phản kháng ý niệm quá mạnh hắn biết thật sự là cứng đ ố i cứng mình nửa điểm có thể qua một hiệp hy vọng đều không có hắn phải dùng kỹ xảo đây cũng là trước mắt hắn biện pháp duy nhất trong đầu lóe ra suy nghĩ nói rõ trong lòng tràn ngập khát vọng hắn nhất định phải bái tiêu hàng vì sư đây là hắn duy nhất có thể lấy mạnh lên con đường đợi đến ý niệm này rơi xuống nói rõ lại là giống to một tiếng rơi xuống chỉ một thoáng hắn thanh kiếm bén kia lại một lần nữa không sợ hai hướng phía tiêu hàng lao đến chương bảy trăm bốn mươi hai tranh thủ thời gian bái sư đi hắn biết rõ cho dù muốn dùng kỹ xảo lấy trong tay tiêu hàng qua bên trên một hiệp cũng không phải chuyện dễ dàng nhất định phải đem kỹ xảo cùng x u ấ t kỳ bất ý kết hợp lại vật dụng may mắn phía dưới có lẽ có như vậy một chút hy vọng có thể tại tiêu hàng trong tay đi đến như vậy một hiệp trong đầu hắn nhanh chóng chuyển động đảo mắt công p u hắn vậy mà mục tiêu nhất chuyển thẳng đến tiêu hàng hai chân mà đi cái này khiến tiêu hàng nhịn không được cười lên không nghĩ tới nói rõ lại thay cái hoa văn tiến công đúng là hướng phía hai chân của hắn mà tới chỉ là loại này là không làm nên chuyện gì sự tình ngay tại nói rõ cái kia kiếm sắp quét tới lúc hắn hai chân nhẹ nhàng nâng lên lập tức rơi xuống một chân cứ như vậy dẫm lên nói rõ kiếm khiến cho nói rõ nghẹn đủ khí lực sửng sốt không cách nào t h à n h kiếm cho rút ra chỉ tới tiêu hàng đột nhiên vừa thu lại lực chân nâng lên thời điểm nói rõ mới bởi vì dùng sức quá độ đặt ngông ngã trên mặt đất cơ hội thứ hai ngươi vẫn là một hiệp đều không có qua tiêu hàng bình tĩnh mà nói ai ra cái này núi võ đang đám người từng cái lắc đầu bật hơi đối với kết quả này lộ vẻ rất là không t â m lòng nói rõ sứ đệ bây giờ núi võ đang người phụ trách n ô n hành càng là khẩn trương đầu đầy mồ hôi nhìn thấy nói rõ cơ hội thứ hai cũng như thế không còn trong lòng của hắn không biết có bao nhiêu hoảng phải biết bây giờ thế nhưng là chỉ còn lại có một cơ hội cái này một cơ hội cuối cùng nếu là lại không còn kia nói rõ coi như vĩnh viễn không có cơ hội ngươi còn thừa lại một cơ hội cuối cùng tiêu hàn nói nói rõ ừ ngực nuốt nước miếng một cái muốn nói hắn hiện tại không khẩn trương kia là giả hắn cái chán đại hắn chạy r ò n g cái này một cơ hội cuối cùng đại biểu nhiều lắm nôn hành sợ nói rõ tâm tính chịu ảnh hưởng vội vàng c h ấ n an nói s ư lệ nhiều suy tư hơn lại ra tay không nên gấp tại nhất thời ân nghe đến nơi này nói rõ phương mới dần dần tỉnh táo lại hắn từ từ phát hiện càng là tỉnh táo lại hắn càng có thể đi càng thêm rõ ràng suy nghĩ một bộ phận sự tình nhìn thấy nói rõ như thế suy nghĩ tiêu hàng lông mày bước lên cũng là không nóng này thúc giục thời gian hắn có là mà núi võ đang đám người thì là nghị luận ở mỹ nói thực ra nhìn thấy trận này lúc giao thủ mỗi một người bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi phải biết nói rõ thế nhưng là bọn hắn núi võ đang hiện tại đệ nhất cao thủ nhưng chính là cái này đệ nhất cao thủ tại tiêu hàng trước mặt ngay cả một hiệp đều qua không được liên tục hai lần đều như vậy bị chế gắt gao nói rõ tại tiêu hàng trước mặt quả thực liền cùng đùa d ấ n như bọn hắn rất lo lắng cái này cơ hội lần thứ ba đến tột cùng có thể thành công hay không dù sao cả hai thực lực sai biệt cách xa thực tế là quá lớn trong lòng lo lắng lúc này nói rõ lại đột nhiên mở hai mắt ra một đôi mắt tràn ngập linh tính dạng này trước sau biến hóa tiêu hàng tự nhiên quan sát nhất thanh nhị sở hơi có chút ngoài ý m u ố n nói rõ tựa hồ nghĩ thông suốt cũng chính là nghĩ thông suốt trong chớp nhóm này hắn vậy mà không nói hai lời liền thẳng đến tiêu hàng mà đến xuất thủ một điểm đạo lý đều không có lại đậu thủ nói minh sư huynh cố lên cố lên nói rõ nhìn không chuyển mắt nhìn xem tiêu hàng hắn biết rõ tiêu hàng đối với hắn căn bản sẽ không xuất toàn lực kiếm này không đến tiêu hàng bên người lúc tiêu hàng đều khinh thường tại đậu đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn nghĩ đến nơi này nói rõ tốc độ càng nhanh thêm mấy phần mắt thấy kiếm của hắn đã tới gần tiêu hàng mắt thấy tiêu hàng rốt cục không nhanh không chậm dơ tay lên nói rõ đ ỗ n g nhiên thanh kiếm như thế vừa thu lại lại đem chiêu thức cho thu hồi lại cái này khiến tay đã nâng lên chuẩn bị ra chiêu tiêu hàng đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ nói rõ đột nhiên thanh kiếm thu hồi đi cũng chính là nói rõ thanh kiếm thu hồi đi s á t na lại hung hăng hướng phía trước đâm đi qua tiêu hàng lại dự định động thủ nói rõ lại đem kiếm thu về dạng nay một màn để người có chút không làm rõ ràng được tình trạng tiêu hàng lại đột nhiên minh bạch cái gì nhìn thấy kia lộ ra ý cười nói rõ trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ lập tức nhịn không được cười lên ha h a tiêu hàng đại ca ta đã thành công tại ngài trong tay đi qua một hiệp nói rõ cung kính nói cái này khiến người bên cạnh không hiểu ra sao hoàn toàn không có minh bạch cái gì chỉ có ngôn hành phản ứng nhất nhanh ấ t n h ánh mắt hắn sáng tỏ nói thì ra là thế thì ra là thế nói rõ là làm kế sách tiêu hàng đối phó nói rõ loại này ngay cả cảnh giới đều không có lĩnh ngộ đối thủ liền đứng lên cũng không nguyện ý nhiều nhất chỉ là nói rõ chiêu thức xuống tới lúc tiêu hàng mới sẽ đậu thủ nói rõ cũng chính là nhìn ra tiêu hàng như vậy phương mới tìm được chỗ trống trực tiếp giả thoáng một chiêu sau đó lại thu hồi lại tiêu hàng dự định đi chống tự lúc cái này giả thoáng một chiêu đã qua một chiêu này qua chính là một hiệp quá khứ dù sao lúc giao thủ giả thoáng giả chiêu thức đó cũng là một hiệp đồng dạng làm đến được nói rõ càng là hai lần giả thoáng ra chiêu lừa qua tiêu hàng cái này đã qua hai cái hiệp cái này khiến nói rõ lại sợ lại vui vui chính là nói rõ hoàn thành nhiệm vụ mà sợ chính là loại này không coi là gì lấy không phải đang lúc thủ pháp thành công phương thức không biết là có hay không sẽ khiến tiêu hàng phản cảm tiêu hàng hiện tại mặc dù vui vẻ cười to bất quá đến tột cùng có thể phủ nhận nhưng cách làm này vậy vẫn là một tần số a nếu như tiêu hàng không đồng ý bọn hắn là một m chút biện pháp đều không có dù sao nói rõ loại chiêu thức này đích thật là rất không coi là gì tiêu hàng l ã o đệ cái này nôn g hành nhịn không được hỏi không sai tiêu hàng bình tĩnh nói nói rõ ngươi thành công ta ta thành công nói rõ nhìn thấy tiêu hàng nói đến thành công hai chữ cả người mừng rỡ như liên kích động nước mắt đều muốn rơi xuống hắn vẫn không thể nhảy dựng lên n h ì n không được vui vẻ nói ta thành công ha ha ta thành công tiêu hàng nhìn xem nói rõ như vậy cao hứng không nóng không đội nói mặc dù nói ngươi dùng cách làm đích thật là không phải đang lúc cách làm bất quá trên lý luận đến nói đúng là qua hai cái hiệp đương nhiên ta sở dĩ cảm thấy ngươi thành công vẫn là có khác nguyên nhân khác nói rõ nghe tới tiêu hàng nói chuyện vội vàng thu hồi trong lòng tiểu tâm tư cúng kính lắng nghe tiêu hàng trầm trầm nói ngươi thiên phú mặc dù tốt nhưng vô luận ra chiêu c h ở một chút từ đầu đến cuối thiếu khuyết một loại linh tính ngươi không biết làm sao thay đổi biện pháp đi đánh chỉ biết đâu ra đấy đi làm nhưng mà luận võ giao thủ thời điểm vốn là thay đổi trong nháy mắt n g ư ơ i như chỉ biết đâu ra đấy đi làm vĩnh viễn không có khả năng có thành t ệ u n g ư ơ i thiếu khuyết chính là b i ế n báo ta cho n g ư ơ i ba lần cơ hội nghĩ muốn nhìn thấy chính là n g ư ơ i như thế nào b i ế n báo nếu n g ư ơ i thật đã hình thành thì không thay đổi vậy ta tự nhiên sẽ không thu ngươi làm đồ bởi vì thu ngươi làm đồ đệ cũng không có chút nào ý nghĩa nhưng bây giờ lựa chọn của ngươi để ta hết sức hài lòng hắn ngay từ đầu suy nghĩ chính là như thế nói do thiếu khuyết càng nhiều hơn chính là linh tính mặc dù đối phương rất cố gắng n chương bảy trăm bốn mươi ba tiêu hàng không tạ yến kinh tiêu hàng dứt lời lời này bãi ta làm thầy ngược lại cũng không cần nhiều như vậy khuân sáo cũ ngươi đối đoạn yên sơn tiền bối chân dung dập đầu ba cái lại đối ta dập đầu ba cái về sau n g đối với vứt bỏ đã từng kiếm thuật nói rõ mặc dù rất là không bỏ thế nhưng là hắn biết núi võ đang kiếm thuật hắn đã học được cực hạn tiêu hàng kiếm thuật mới thật sự là kiếm thuật đại đạo đương nhiên đây cũng là tiêu hàng cùng núi võ đang vốn là người một nhà nguyên nhân hắn cũng liền không cần để ý nhiều như vậy nghĩ đến nơi này hắn vội vàng đứng dậy hướng phía đoạn yên sơn chân dung dập đầu ba cái ngay sau đó hắn lại bưng bái sư nước t r à cung kính lại hướng tiêu hàng dập đầu ba cái cái này dập đầu xong về sau nói do chủ động đưa lên bái sư t r à tiêu hàng uống xong t r à này về sau sư đổ danh nghĩa liền xong rồi sư phó uống t r à nói rõ thấp thỏm nói ân tiêu hàng đã đáp ứng nói rõ tự nhiên sẽ không đổi ý đem nước t r à uống một hơi cạn sạch thấy cảnh này lúc nôn hành trong lòng cuối cùng là rơi xuống một khối đá lớn nhìn thấy mình sư đệ có thể bái tiêu hàng vi sư trong lòng của hắn rất là vui vẻ hắn biết chỉ cần mình sư đệ có thể cùng cái này tiêu hàng trở nên nổi bật đợi một thời gian núi võ đang liền có hy vọng đạt tới đoạn yên sơn tại thế loại trình độ đó hắn cũng biết nói rõ chỉ có đi theo tiêu hàng phương mới xem như tiền đồ vô lượng sư đệ còn không ho hô sư phó n ô n hành ở một bên nhắc nhở lấy nói rõ lúc này mới phản ứng được vội vàng đổi giọng nói sư phó tiêu hàng ôn hòa cười một tiếng t ố t từ nay về sau ngươi chính là ta tiêu hàng cái thứ nhất đồ đệ đã làm đồ đệ của ta ta tự nhiên phải nghĩ biện pháp dạy ngươi hai ngày này ta sẽ lưu tại núi võ đang chuyên môn truyền thụ cho ngươi một bộ phận kỹ nghệ bất quá ta vẫn là câu nói kia Chuyện tập võ, cần phải hiểu được biên báo. Ta dạy cho ngươi, chưa chắc phải hiểu dạy biên ngươi, tập Ta võ, báo. lúc trước mình đi theo sư phụ mình lúc một dạng không rõ ràng chính mình sư phó vì cái gì để cho mình xuống núi vì cái gì kiếm thuật giáo đến mình một nửa lại đột nhiên không giao giáo nói rõ về sau sẽ minh bạch hắn cũng không cần giải thích nhiều như vậy gọn gàng dứt khoát nói trừ cái đó ra thanh này sương vân nhuyễn kiếm chính là đã từng ta thiếp thân đeo ba thanh kiếm một t r o n g hiện tại cái này sương vân nhuyễn kiếm đối tác dụng của ta đã không lớn mà ngươi núi võ đang kiếm thuật vốn là cương nhu cùng tồn tại cái này sương vân nhuyễn kiếm ngươi là thích hợp nhất ta về sau cũng sẽ dạy ngươi nhuyễn kiếm kiếm thuật cái này sương vân nhuyễn kiếm ngươi liền thu cất đi nói chuyện tiêu hàng đã đem kia sương vân n h u y kiếm đem ra khi thấy kiếm này lúc nói rõ lập tức liền phát hiện n h u y kiếm sắc bén cùng chất liệu quý giá bất quá hắn có chút tỉnh táo nghe tới kiếm này là tiêu hàng đã từng tiếp thân đeo vũ khí nào dám mớn rất là sợ hay nói sư phó lần này kiếm nếu là sư phó ngài đã từng tiếp thân đeo vũ khí nói rõ không dám nhận lấy ngươi nếu biết ta là sư phó ngươi ta ngươi liền không có không nghe đạo lý tiêu hàng cứng rắn mà nói nghe nói như thế nói biết rõ tiêu hàng ý nghĩ tâm trong lặng lẽ cảm động nói ra đà tạ sư phó đem sương vân nhuyễn kiếm giao cho nói rõ về sau tiêu hàng nhẹ gật đầu ta hai ngày này trước dạy ngươi kiếm thuật ngày sau lại dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút sư tổ hắn tên lão nhân ra gọi hướng t ấ t phong ngươi nếu là đồ đệ của ta luôn luôn muốn nhận nhận tổ bên trên đây cũng là hắn hiện tại nhức đầu nhất sự t ì n h sư phụ hắn hiện tại vân du tứ hải có thể nói là thần long kiến thủ bất kiến vĩ hoàn toàn không có cụ thể hành tung mình bây giờ thu cái đồ đệ dựa theo quy củ để nói là nhìn thấy bên trên sư phụ mình một mặt thế nhưng là sư phụ mình sửng sốt ngay cả cái tin tức đều không có nghĩ đến nơi này hắn cũng chỉ có thể cười khổ đầy mặt tạm thời đem việc này thả ở sau ó hai ngày qua tiêu hàng toàn bộ đều tại trên núi vo đang lời dạy mình nói rõ mặc dù thiên phú không có đạt tới yêu cầu của hắn nhưng nội tình quả thật không tệ bởi vì núi v õ đang thái cực quyền nguyên nhân nói rõ sớm sớm đã có nội ra quyền nội tình ngược lại là chưa chắc không thể ngày sau đi dùng thạch t ỏ a kiếm đối địch kỳ thật vô luận là thạch t ỏ a kiếm vẫn là khắc địch chi kiếm cùng xương vân nhuyễn kiếm hắn hiện tại cũng không cần tựa như là đã từng sư phụ hắn đem thạch t ỏ a kiếm chuyển cho hắn đồng dạng hắn hiện tại đối với vũ khí này thì lại trình độ cũng không cao thậm chí có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao cứ như vậy hắn chẳng bằng đem vũ khí chuyển cho đồ đệ của hắn bất quá bây giờ liền đem thạch tòa kiếm kiếm thuật truyền thụ ra ngoài s á c thực làm thời thượng sớm so sánh thạch tòa kiếm nói rõ, rõ ràng đối nhuyễn kiếm vận dụng thiên phú cao hơn một chút hắn dự định trước hết để cho nói rõ lý giải nhuyễn kiếm áo nghĩa lại đi vận dụng thạch tòa kiếm cũng không mượn cũng chính là hắn hai ngày này đều tại núi võ đang vương trấn khoa tựa hồ tìm được một chút thừa dịp cơ hội các ngươi xác định cái này tiêu hàng đã từng xuất hiện tại qua núi võ đang vương trấn khoa nhìn lên trước mặt một b ằ n người nhìn kỹ cái này chật vật không chịu nổi một b ằ n người nhưng chẳng phải là đoạn thời gian trước đi bức bách núi võ đang đàm kiêng người trong giang hồ. hắc h ư n g đao thô cùng đại hán đều ở trong đó bất quá lúc này bọn hắn không có cái gì trương dương ưng ngạnh nhìn xem vương trấn khoa lúc mặt mũi tràn đầy cung kính một điểm phách lối bộ dáng đều không có sợ một câu không nói đúng t r e o chọc trước mặt cái này một tên gia h ỏ a khủng bố bọn hắn rất rõ ràng trước mặt cái này cái nam nhân ngập trời quyển thế tùy thời đều có thể để bọn hắn buộc hơi khỏi nhân gian hắc h ư n g đao nghe vương trấn khoa vội vàng nói không sai lúc đầu chúng ta không biết hắn chính là tiêu hẳn nhìn thấy ngài cái này h n h trụ ta có thể xác định đích thật là hắn hắn tại hôm qua đích đích s á t s á c ngay tại núi võ đang nếu như không phải hắn chúng ta đã sớm đem núi võ đang cầm xuống đến vương trấn khoa lông mày nhớ lên a có ý tứ cái này tiêu hàng vậy mà lại chạy đến núi võ đang đi thật sự là sớm không đi t r ễ không đi hết lần này tới lần khác lúc này đi cùng tiêu hàng suy nghĩ đồng dạng hắn một mực cũng không tính đối núi võ đang từ bỏ ý đồ bên ngoài đối núi võ đang đ ộ n g thủ hắn xác thực còn có lo lắng bởi vì một khi tin tức lan rộng ra ngoài như vậy hắn cái này quân khu tư lệnh vị trí chỉ, chỉ sợ cũng ngồi không vững bất kỳ một cái nào làm quan đều sợ bị truyền thông lộ ra ánh sáng một khi lộ ra ánh sáng vậy cái này mũ ô xa cũng khỏi phải dự định m u ố n bất quá không cách nào bên ngoài đ ộ n g thủ hắn có thể âm thầm đ ộ n g thủ đồng thời núi võ đang loại này giang hồ muôn phái liền để người trên giang hồ đi giải quyết người giang hồ một dạng thiếu tiền hắn chỉ cần hoa chút tay chân liền mời đến đám này có chút danh tiếng ô hợp chi chúng đám người ô hợp này mặc dù làm không được đại sự nhưng đối phó núi võ đang đám kia tổn thương nguyên khí gần như không có gì nội tình đạo sĩ tự nhiên vẫn là chuyện dễ dàng lại thêm đám người ô hợp này xác thực âm hiểm xảo trá thủ đoạn phong phú cầm x u ố n g núi võ đang càng là cực kỳ đơn giản ư những g có sắc k í Đọc đầy đủ. n h người này cầm x u ố n g núi võ đang đến lúc đó hắn chỉ cần gián tiếp đi đón tay liền một chút việc nhi đều không còn bất quá hết lần này tới lần khác lại là tiêu hàng xuất hiện khoái chuyện tốt của hắn cái này khiến vương c h ấ n khoa nhu nhu lông mày cái này tiêu hàng nhiều lần hỏng ta chuyện tốt là phải không giết không được h i ế u vệ người phái một số người đi nhìn xem tiêu hàng phải trăng tại núi võ đang bên trong mặc dù rất dễ dàng bị tiêu hàng phát hiện bất quá chỉ cần chạy nhanh kia tiêu hàng không đến mức sẽ đuổi theo vâng ta minh bạch tạ vệ ở bên nói nếu như tiêu hàng tại núi võ đang chúng ta có thể lập tức độc thủ trước hết giết mạc hải phong lại nghĩ biện pháp đối phó tiêu hàng vương trấn khoa trầm g ã i nói tạ vệ biết sự tình kế hoạch khoe miệng n í t lên ta hiện tại liền đi xử lý việc này nếu như tiêu hàng tại núi võ đang ta lập tức liên hệ tần đông vương để hắn tự mình làm có quan hệ mạc hải phong sự tình ân người xử lý lên tốt vương trấn khoa nói mắt thấy vương trấn khoa cùng tạ vệ nghị luận cái gì hắc hưng đao mấy người khí quyển không dám thở chỉ tới tạ vệ rời đi về sau hắn hắc ưng đao mới kiên trì nói ra cái kia vương thủ trưởng chúng ta lần này cũng coi là trong lúc vô tình giúp các ngươi phát sinh một kiện đại sự ngài nhìn cái này c h u y ệ n tiền có phải là ngươi nói tiền a vương chấn khoa chật chật hai lần gánh b á c lấy tay yên tâm ta người này rất giữ uy tín là tiền của các ngươi ta sẽ một điểm không kém cho các ngươi bất quá không phải hiện tại a vậy ngài nói là lúc nào cho chúng ta cái thời gian chúng ta tới lấy không làm phiền vương thủ trưởng ngài tự mình đến tặng hắc ưng đao một đám người a d u mà nói các ngươi tới lấy cái này chỉ sợ không rất dễ dàng các ngươi tại âm phủ làm sao tới lấy đâu vương trấn khoa nói đến đây ánh mắt nhìn xem hắc ư ơ n g đao đám người biểu lộ liền phảng phất nhìn người chết đồng dạng âm phủ cái gì ngươi ngươi hắc ư ơ n g đao mấy người sắc mặt đột biến vương trấn khoa một điểm biểu tình biến hóa đ ề u không quay người nói ra hữu vệ giao cho ngươi hữu vệ liếm môi một cái nhìn xem hắc ư ơ n g đao đám người b ẻ b ẻ cổ thực sự rất xin lỗi các ngươi biết quá nhiều c h u y ệ n tiền các ngươi yên tâm bất quá mấy ngàn vạn mà thôi đi âm phủ ta sẽ như số đốt cho các ngươi cho nên hiện tại ngoan ngoan đi chết đi nhìn thấy h ư u vệ muốn giết bọn hắn hắc hưng đao bọn người nơi nào chịu nguyện ý hắn giận d ữ hết chúng ta cho ngươi liều lời này rơi xuống lúc đám người bọn họ không nói hai lời trực tiếp hùn vốn thẳng đến h ư u vệ mà đi nhưng mà h ư u vệ lại là một điểm khẩn trương sợ hãi biểu lộ đều à nhìn xem mấy người hùn vốn tiến công g i ữ tợn cười một tiếng tay kêu bên trong cũng dần dần động tác bất quá mười phút ba nương theo lấy người cuối cùng ngã xuống đất hắc hưng đao mười mấy người không khỏi là biến thành một bộ thi thể lạch băng mà hữu vệ thì là xoa xoa dính máu lòng bàn tay suy cười nói thật sự là q u á yếu vương chấn khoa người làm việc cẩn thận từng ly từng t í xác thực kinh tế không tầm thường xa so những ô hợp chi chúng đó có thể so bọn hắn điều tra tiêu hàng phải t r ă n g tại núi v õ đang chỉ là xa xa dùng ống nhỏ nhìn thoang qua phát hiện tiêu hàng đích thật là tại lúc không nói hai lời nhanh chân liền chạy bọn hắn cũng không tin xa xa dùng ống nhỏ nhìn lên một cái tiêu hàng còn có thể có phát giác không thể nhưng xác định tiêu hàng là tại núi v õ đang lại đang dạy dô nói rõ kiếm thuật nhất thời bán hội không cách nào bước ra thời điểm bọn hắn lập tức trở về bẩm báo tạ vệ biết được tin tức tạ vệ kinh hỉ như điên trực tiếp đem sự tỉnh thông báo cho canh dự ở hiến kinh tùy thời dự định đối mạc hải phong động thủ tần đông phương b ọ n người tần đông vương biết được tiêu hàng nhất thời bán hội không cách nào trở về tin tức về sau từng cái cao hứng vui vẻ lên tiêu hàng không tại ngươi mạc hải phong còn có thể làm sao đâu chu sâm phòng ca múa bên trong so sánh trước kia là càng ngày càng nóng nảy bởi vì xây dựng thêm nguyên nhân cái này phòng ca múa quy mô đạt tới vô tiền khoáng hậu tình trạng lại thêm mạc hải phong trợ giúp vận doanh hiện tại chu sâm thu nhập có thể nói là cực kỳ khả quan cái này khiến chu sâm nằm mơ đều có thể cho cười tình thậm chí coi như đánh cờ bị mạc hải phong ngược mấy bàn hắn đều không ngại bất quá từ khi hắn cái này phòng ca múa đến một vị người mới về sau lần này cờ sự t ì n h hắn ngược lại không cách nào nhúng tay cái này người mới dĩ nhiên chính là lôi thôi ăn mày lâm hướng mặt trời còn sự tình còn rất quái lâm hướng mặt trời cũng thích đánh cờ lại là một cái đánh cờ h o thủ hắn cùng mạc hải phong quả thực là vô là được nhìn vừa ý hai người vừa được biết đánh cờ sự t ì n h đi lên liền đại chiến tám trăm cái hiệp một hơi có thể từ buổi sáng hạ đến ban đêm để chu xâm khiếp sợ là cái này lâm hướng mặt trời thật đúng là một cái đánh cờ hạ thủ Phải Phong, hiệp. hắn Hải thể không Nhưng bản biết, kiên cái trong tay tổng trì căn này mấy Mạc được lúc â m mặt mà Mạc chém hướng Hải Phong hai như phùng địch thủ người dường cùng nóng, đồng dạng. giết trời, Tốt cờ. vậy lửa l kỳ này lôi thôi ăn mày c ả dù cô nắm ở trong tay nóng này gãi gãi đầu xong ta lao khất cái lại mẹ nó thua cái này lôi thôi ăn mày miệng đầy thô tục nhìn thấy cái này tổng thể kết cục thở dài mạc hải phong mỉm cười nói lâm lão ra tử n g à i kỳ nghệ đã rất tính xảo bất quá lần này cờ vốn là không thể thư giãn sự tình một bước sai từng bước sai ngươi sai một bước đừng an ủi ta cùng ngươi đánh cờ mỗi lần đều sẽ sai một bước ngươi tiểu t ử này q u á xấu nhiều lần đều có thể đem ta cho mang trong danh đi lâm hướng mặt trời dựng râu trứng mắt rất là k h n g phục phải biết hắn làm ăn mày lúc đó thế nhưng là không ít cùng người tại đầu đường đánh cờ một chút chính là một cái buổi chiều một cái ban ngày cái này kỳ nghệ đã sớm mải lượt được mà lại hắn đầu v ó c s á c thực dễ dùng vô cùng đến mức lần này cờ hắn vẫn thật là không tìm được qua đối thủ thế nhưng là từ khi đụng phải mạc hải p h o n g lần này cờ hắn làm ộ t bản cũng không thắng qua đúng dòng g ã ba ngày hạ mười mấy cục hắn một ván cũng không thắng qua quả thực tám ôn hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch tiêu hàng vì cái gì để hắn bảo hộ người tàn tật này tình cảm người tàn tật này vẫn là cái lợi hại giáp nhi ta láo đầu t ử không phục đến tiếp tục lôi thôi ăn mảy một mặt dầu dị không vui hắc hắc lâm láo gia tử ngươi lúc này mới cái kia đến đó ta chu xâm đều cùng hắn hạ mấy trăm cục mỗi một bàn đều bị ngược khổ không thể tả chu xâm nếp miệng so lao khất cái còn phiền một đâu lâm hướng mặt trời rên khẽ một tiếng chu xâm thì là x i m cười lên hắn ngay từ đầu cũng không biết lâm hướng mặt trời thân、phận. thậm chí mấy tên thủ hạ còn tưởng rằng cái kia tên ăn mày tiến phòng ca m u a nữa nha kết quả hắn mấy cái kia không có mắt thủ pháp liền cùng lao khất cái động lên tay cái này vừa động thủ quả thực không so chiêu mười mấy người bị lao khất cái một chiêu cho cả nằm xuống về sau hỏi một chút mạc hải phong mới biết được cái này lâm hướng mặt trời là tiêu hàng tìm đến c h ấ n thủ nơi đây cao nhân hắn nào dám không để nằm ngang tư thái mạc hải phong ngược lại là lộ vẻ tùy ý rất nhiều lâm hướng mặt trời muốn đánh cờ hắn đương nhiên vui lòng dù sao hắn hiện tại không còn truy cầu lớn nhất hứng thú chính là đánh cờ nghĩ đến nơi này hắn n é t miệng nói ra lao ra t ử một tới ta đương nhiên phục bồi tới tới tới bây giờ chúng ta giết hắn cái một đêm lâm hướng mặt trời mười phần s i mê hô lên bất quá cái này vừa mới nói xong hạ hắn đột nhiên meo mắt lại chờ một chút có sát khí thật nặng sát khí chương bảy trăm bốn mươi lăm phi đao của ngươi cùng tiêu hàng kém xa cái này khiến chu sâm rất là kỳ quái hỏi sát khí cái gì sát khí đánh cờ mà thôi không đến mức sẽ có cái gì sát khí đi mà lại còn chưa bắt đầu đánh cờ đâu mặc hải phong cũng không giống như là chu sâm dạng này không rõ lâm hướng mặt trời mục đích hắn so chu sâm hiểu rõ hơn lâm hướng mặt trời mà lại chu sâm lâu dài an nhàn làm đối phương đã không có đã từng hôn trên đường lúc cảnh giác hắn khác biệt hắn lúc nào đều cảnh giác vặt phần bây giờ nghe tới lâm hướng mặt trời mạc hải phong n h a o mắt lại lâm ý của lao gia tử là có người lâm hướng mặt trời lúc này thu hồi ngoạn vị biểu lộ t h ầ n s á c hắn lạnh lùng lạnh giọng nói ra như quả không có gì bất ngờ xảy ra người giết người đến cái gì giết mạc hải phong chu sâm chừng lớn hai mắt hắn đối với chuyện này là không có chút nào biết đến mạc hải phong nhẹ gật đầu ta m i nói h mạch. Chu đích hắn Sâm, mục đích của c ta, bọn là n g ư ờ muốn đùa ố đối i giao. Cái ta tử ta giao lao động động người hắn gì, c mô mô, n bọn hắn、liều. Nghe được có người dự định đối mạc hải Phong động g Hải liều. đối được có Mạc dự o cái h u Sâm c thứ nhất h liền n k ô gì vui Nói cái lòng. g đùa hắn cùng mạc hải phong khoảng thời gian này ở chúng không nói thân như thân huynh đệ đó cũng là anh em tốt phải biết không có mạc hải phong hắn hiện tại phòng ca múa liền không cách nào phát triển đến như thế lớn mạnh tình trạng cũng vô pháp vượt qua như vậy an ổn tới nhuần thời gian mạc hải phong giúp hắn như vậy nhiều hắn cũng không thể không có ơn t ậ báo hiện tại có người đối mặt hải phong động dao đó chính là đối với hắn chu sâm động dao hắn cái thứ nhất không vui lòng chuyện này ngươi quản không được yên tâm ta t ử có chừng mực việc này không nên chậm trễ ngươi đi trước dưới lầu phòng ca múa bên trong chăm sóc lấy phía dưới sự tình dạng này cũng có thể cam đoan ngươi an toàn của mình về phần ta ta lâm lão ra tử bảo hộ lấy sẽ không có vấn đề gì mặc hải phong mở miệng nói ra chu sâm nghe đến nơi này nhìn thoáng qua lâm hướng mặt trời ngược lại là biết lâm hướng mặt trời rất lợi hại hắn ai thở dài tốt ta ta cái này liền xuống dưới không cho các ngươi liếm phiền p h ư c đợi đến lời này rơi xuống chu s â m vội vàng xuống lầu trước chăm sóc tốt phòng ca múa cùng huynh đệ của mình lại nói lâm hướng mặt trời ngược lại là rất bình tĩnh chỉ là đứng tại mạc hải phong bên cạnh biểu hiện rất là thong dong chấn định tự a hồ coi như cảm giác được sát khí này cũng vô pháp để hắn sinh ra cái gì gợn s ó n g như bất quá nhìn thật kỹ mắt hắn hiếp lại chất phát bất động nhưng kỳ thực dư quăng một mực đang quan sát b ố n phía tự quan sát kỹ còn có thể phát hiện lỗ thai của hắn ních tới nhích lui tự hồ tại bắt giữ lấy chung quanh nhỏ bé để người gần như nghe không rõ ràng thanh n m đến lâm hướng mặt trời nói có tiếng bước chân m ạ c hải phong nghe không được hắn có thể nghe được chu sâm đã xuống dưới mà nơi này là phòng ca múa lầu hai phòng đơn trừ chu sâm sẽ không có người đi lên như vậy lâm hướng mặt trời không có gấp đ ộ n g thủ hắn vẫn gánh vác lấy tay đột nhiên cửa sổ phịch một tiếng bị đập vỡ ra đến ngay sau đó lại là bốn năm người đột nhiên từ ngoài cửa sổ bên cạnh xông vào cái này bốn năm người cũng không phải là người trung quốc nhìn ăn mặc cùng lông tóc da thịt hơn phân nửa là đông nam á quốc gia khác người mấy người này xông lúc tiến vào nhìn thấy mặc hải phong bên người có một cái lôi thôi ăn mày đều là ngần người không biết cái này lôi thôi ăn mày đến tột cùng là người phương nào dù sao bọn hắn sớm nhận được tin tức biết mạc hải phong bên người có một vòng x â m nhưng tuần này x â m đồng thời vô uy hiếp bọn hắn thuận tay liền l i n giết cái này lôi thôi ăn mày quả thực là ngoài ý liệu sự tình bất quá cái này đồng thời không ảnh hưởng bọn hắn giết mạc hải phong kế hoạch mấy người chỉ là trong khoảnh khắc gật đầu một cái hiểu ý trong tay chính là n h a u n h a u xuất hiện một đầu xiềng xích nào cơ hồ cùng một thời gian hướng phía lôi thôi ăn mày cùng mạc hải phong vung đi qua có thể nhìn ra được bọn hắn phối hợp cực kỳ ăn ý xiềng này đến đồng thời xuất thủ Như, như lại lại mặc hải phong mặc dù bị đau nhưng lại biết đây là lâm hướng mặt trời bảo hộ cách làm của hắn lâm hướng mặt trời làm như thế là trước tiên đem hắn làm tới hậu phương khu vực an toàn sẽ không bị người tổn thương đến ngay sau đó lâm hướng mặt trời không có bảo hộ người trói buộc một tay nắm lên một bên cái bàn c h a n h c h a n h c h a n h k i a xiềng xích đao không gọi là đâm vào trên mặt bàn lúc này lâm hướng mặt trời lại xử suất c ự lực toàn bộ cái bàn lại bị nó ném ra ngoài ẩm ẩm cái bàn này hung hăng nện ở trong đó một tên xâm nhập trên thân người tiếng kêu thảm thiết vang lên người này sưng sờ xinh xinh bị nện ra ngoài cửa sổ từ lầu hai này đến rơi xuống không rõ s ố n g chết cái này nhưng làm mấy tên xâm nhập người kinh ngạc đến ngây người hai mắt đây hết hệ phát sinh nhìn như chậm chạp lâm hướng b mặt trời nghe không hiểu những người này ở đây nói cái gì lấy thế xét đánh không kịp bưng thai giải quyết một người trong đó về sau nó dưới chân nhẹ nhàng khéo động xuất quỷ nhập thần đi tới một người trong đó trước mặt ngay sau đó tay như thiểm điện bắt lấy người này cổ tốc độ nhanh chóng người này ngay cả kịp phản ứng đều không liền đã bị dơ lên lâm hướng mặt trời nhẹ tay nhẹ dùng lực cái này bị dơ lên sát thủ chính là đồng t ử một cái kịch liệt co vào hô hấp đột nhiên đình chỉ h i ệ n nhiên là bị lâm hướng mặt trời xinh xinh cho dùng cự lực cho nắm bắt cổ bóp chết rồi thấy cảnh này một bên người ít nhiều có chút sợ hãi lâm hướng mặt trời thì là nhẹ tay khẽ vấy động chỉ một thoáng cỗ thi thể này thẳng đến hai người khác mà đi tốc độ này nếu như, như thiểm điện lóe lên liền biến mất xoay một chút còn lại hai cái sát thủ bị thi thể đụng chúng không khỏi là ngã trên mặt đất vang lên tiếng kêu thảm thiết thời k h ắ c này phòng ca múa hiển nhiên cũng cảm thấy trên lầu đả động tiếng thét chói hai liên tục trong lúc nhất thời to lớn phòng ca múa trở nên rối loạn lên cái này khiến lâm hướng mặt trời chân mày hơi nhữ lại bởi vì thanh â m lộn xộn hắn rất khó thông qua thanh â m phân rõ rõ ràng bốn phía còn có hay không còn lại sát thủ nếu như chỉ là cái này bốn cái đơn giản mặt hàng hắn cũng không cần đi nghe cái gì những động tinh khác nhưng rất hiển nhiên nếu chỉ là cái này bốn cái đơn giản mặt hàng hắn nhưng không cảm thấy tiêu hàng hữu tất yếu để hắn tự mình canh g i ở mạc hải phong bên người bốn người này quá yếu ngay cả để hắn xuất ra ba thành thực lực ý nghĩ đều không có không cảm giác được mảy may áp lực lâm hướng mặt trời cũng không có ý định lưu còn lại hai tên sát thủ tính mệnh hắn từng bước một hướng phía hai tên sát thủ mà đi bất quá việc này từ vừa bước ra đi đột nhiên một thanh lanh quang lấp lóe phi đao đập vào mặt cái này phi đao tốc độ cũng không chậm lâm hướng mặt trời giống như là đã sớm phát giác được đồng dạng đầu nhẹ nhàng l ệ n h ra liền tránh thoát cái này phi đao cuối cùng là đến cái chịu đựng ra hỏa lâm hướng mặt trời dừng bước ước chừng hai g â y công phu trên cửa sổ nhảy vào đến một dáng người đại hán khôi ngô cái này trên mặt đại hắn có một đạo thật dài mặt sẹo hắn ánh mắt băng lãnh nhìn xem lâm hướng mặt trời không nghĩ tới tiêu hàng vậy mà tại mạc hải phong bên người an bài cao thủ có thể tránh thoát ta phi đao không sai phi đao của ngươi cùng tiêu hàng phi đao kém xa nhắm mắt lại ta đều có thể tránh quá khứ lâm hướng mặt trời mà không biểu tình nói ngươi cái này phi đao còn không có luyện đến nhà hắn nói ngược lại là câu câu đều là lời nói thật không sợ không biết hàng liền sợ hàng so sánh quả thực là không so được tiêu hàng ném kỹ xảo nhanh chuẩn hung ác trong nháy mắt ném ra cơ h ộ i không cho người ta cơ hội phản ứng trừ phi là sớm thông qua nó động tác phán đoán mới có thể tránh thoát nó phi đao nếu là tiêu hàng trong bóng tối s ử suất cái này phi đao vũ khí hắn sợ là cũng rất khó tránh quá khứ phải biết lúc trước hắn cùng tiêu hàng lúc giao thủ tên kia ném chính là lá khô thật đổi thành phi đao tốc độ kia nhưng là muốn gấp b ộ i mà lại tiêu hàng chân chính lợi hại địa phương là ở chỗ hắn kia phi đao sẽ còn chuyển biến so với tiêu hàng phi đao đao này sẹo đại hắn ném kỹ xảo xác thực vẫn là kém một cái cấp bậc tức sẽ không chuyển biến tốc độ lại chậm liền xem như trong bóng tối dùng đao tử cũng vẫn không gì hơn cái này thôi nếu như thích đô thị kiếm thánh chương bảy trăm bốn mươi sáu trong các tay lâm hướng mặt trời đọc đầy đủ không bất quá hắn nói như vậy mặt sẹo đại hắn lại không cho là như vậy nghe tới mình có thể tự hào ném phi đao lại bị lâm hướng mặt trời một cái lôi thôi ăn mày nói không đáng m ộ t đồng hắn h ừ lạnh lên tiếng lạnh giọng nói ra thật sự là rong dạc bất quá có như vậy mấy phần bản sự cũng dám ở trước mặt ta kêu g ạ o ta sẽ cho ngươi biết ta cái này phi đao lợi hại chỗ chỉ là một cái sơ lĩnh nộ không có kẽ hở cảnh giới con nít chưa mọc đ ồ n g dám nói với ta dõng dạc ha ha ngươi là nơi nào đến tự tin lâm hướng mặt trời trong giọng nói tràn ngập khinh thường hắn cũng xác thực có cái này lòng tự tin đây càng là kích thích mặt sẹo đại hắn nộ khí trên mặt hắn thịt dữ tợn n ú c đ í c h hung hăng quát xem ra ngươi là thật không biết ta là ai à vô danh tiểu tốt không hứng thú đi biết lâm hướng mặt trời nhất miệng bất cứ người nào hắn đều muốn đi ký danh chữ vậy hắn được nhiều mệt mỏi cái này khiến mặt sẹo đại hắn càng thêm phẫn nộ nghĩ hắn đã từng cũng là đại danh đỉnh đỉnh cao thủ chỉ bất quá về sau cùng vương chấn khoa mới mai danh nhận tích nhưng hắn tin tưởng trên thế giới này cao thủ khác hơn phân nửa cũng sẽ ghi nhớ tên của hắn không nghĩ tới cái này lôi thôi ăn mày vậy mà dạng này vũ nhục hắn hắn lạnh giọng nói ra ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết cũng sẽ cho ngươi biết là ai đem ngươi bức bách sống không bằng chết đợi đến lời này rơi xuống trong tay hắn lại đột nhiên cầm ra bốn năm thanh phi đao cái này bốn năm thanh phi đao bị nó nắm trong tay chỉ một thoáng hướng phía lôi thôi ăn mày bay tới lâm hướng mặt trời đồng thời không có để ở trong lòng nhìn xem cái này phi đao hắn nhẹ nhàng nâng lên tay lập tức chầm chập một nắm ngay sau đó t i ê u cấp tốc tiến lên một thanh phi đao vậy mà liền bị nó dạng này nắm trong tay đem cái này phi đao nắm trong tay lúc lâm hướng mặt trời khỏe miệng nít lên về phần còn lại mấy thanh phi đao hắn chỉ là thân thể nhẹ nhàng tránh ra bên cạnh liền m ư ờ i phần tùy ý tránh tránh đi liền p h ẳ n g phất đao này xẹo đại hắn động tác công kích đối với hắn không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì như cái này khiến lúc đầu dự định cầm một cây đao mượn cơ hội tiến công tới mặt xẹo đại hắn trận to hai mắt hắn phi đao lại bị lôi thôi ăn mày cứ như vậy một tay nắm ở trong tay d làm sao có thể mặt sẹo đại hán trong lòng nhấc lên kinh đào hái lãng đây quả thực là chuyện không thể nào hắn ném đi ra phi đao bị người như thế đoạn xuống dưới không nói còn đơn giản c h i cực nắm trong tay lâm hướng mặt trời vớt vớt trong tay phi đao trầm trầm nói ta đều nói qua kỹ xảo của ngươi còn kém chút muốn chết mặt sẹo đại hán mắt thấy phi đao đánh xa không thành nhất thời cầm đao hướng phía lâm hướng mặt trời đâm đi qua lâm hướng mặt trời nhìn cũng không nhìn một chút đối mặt mặt sẹo đại hán tiến công hắn thậm chí ngay cả mình am hiểu vũ khí đạn hoàng đao đều không có lấy ra hứng thú chỉ là dùng vừa rồi cái tia thanh c h ặ n lại đến đâu nhẹ nhàng n â n g lên tay liền đem mặt sẹo đại h á n tiến công cho chống cự x u ố n g dưới hắn lĩnh n g ộ thiên y vô phùng cộng thêm phản phát quy chân chi cực h ạ n mặt sẹo đại h á n không có kẽ hở ở trước mặt hắn không có bất kỳ chỗ dùng nào bởi vì hắn một chút liền có thể nhìn thấu mặt sẹo đại h á n tiến công bàn chất chỗ coi như đối phương hoa văn lại nhiều cũng không có cách nào hắn một chút là có thể đem đối phương chiêu tiếp theo nhìn ra trực tiếp liền có thể hạn chế lại đối phương sau một khắc làm bất kỳ động tác gì đối phương quá yếu ngươi chỉ những thứ này bản sự sao lôi thôi ăn mày v ề phải nói như vậy ta cái này lao khất cái thế nhưng là một điểm niềm vui thú đều không còn ngươi nhìn thấy mình toàn lực tiến công bị lôi thôi ăn mày như thế cho chống lại mặt sẹo đại hắn mặt đều nghẹn đỏ hắn bắt đầu điên cuồng tấn công hắn phải làm cho lôi thôi ăn mày biết biết sự lợi hại của mình thế nhưng là mỗi một lần ra chiêu hắn tiến công đều sẽ bị lâm hướng mặt trời hạn chế gắt gao lâm hướng mặt trời liền phẳng phất chơi hắn như vậy hắn ra chiêu lâm hướng mặt trời chống cự hắn tái xuất chiêu lâm hướng mặt trời lại chống cự mỗi một lần lâm hướng mặt trời tựa như là đánh rắn bắt bày tấp đồng dạng biểu hiện dễ như trở bàn tay liền hàng ở mình mà mình xững sở là không thể làm gì cái này khiến một bên m ặ c hải phong nhìn mắt sáng lên hắn cuối cùng là biết bảo hộ tại bên cạnh mình đến tột cùng là cái cỡ nào cao thủ lợi hại ngay từ đầu mặc dù lôi thôi ăn mày cũng lộ ra qua hai tay đem phòng ca múa những cái kia không có mắt chu xâm thủy hạ đánh khổ không thể tả nhưng kia cũng là thứ gì nhân vật đánh bại mấy cái tiểu lâu la tự nhiên không tính là gì nhưng bây giờ đâu lâm hướng mặt trời đánh bại chính là ai hắn biết rõ vương chấn khoa thủ hạ đến cùng có bao nhiêu lợi hại thông qua tiêu hàng đánh giá liền có thể nhìn ra được vương chấn khoa những cái kia thủ hạ mỗi một cái vai trò không phải đơn giản mỗi cái đều là tinh nhuệ mà những n à y tinh nhuệ tại lâm hướng mặt trời trong tay quả thực liền cùng tiểu hài đồng dạng ngay cả so chiêu đều làm không được liền xem như cái này xem ra thực lực càng mạnh một chút mặt xẹo đại h á n tại lâm hướng mặt trời trong tay cũng là một điểm tính tình đều không hoàn toàn bị hoàn ngược tư thế lâm hướng mặt trời rốt cục chơi chán hắn lúc giao thủ một mực là che miệng lại ngáp một cái nói ra tốt ta ta chơi chắn ngươi cũng có thể đi chết rồi đợi đến lời này rơi xuống lúc lâm hướng mặt trời trong ánh mắt lóe lên sắc khí chỉ một thoáng hắn ra chiêu trở nên lăng lệ tràn ngập tiếng công tính hắn phảng phất t ừ miên dương biến thành sói hoang một chiêu đậu thủ đao kia tử liền phảng phất không gì không phá đồng dạng tránh đi mặt sẹo đại hán tất cả tiến công thẳng đến mặt sẹo đại hán trái tim mà đi cây đao này sẹo đại hán kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người hoảng vội vàng lui về phía sau thế nhưng là lâm hướng mặt trời động sắc khí hắn còn có năng lực chạy thoát sao đương nhiên không có khả năng lâm hướng mặt trời lĩnh nộ thiên ý vô p ù n g lấy tốc độ của hắn đã khóa chặt mặt sẹo đại hán đối phương liền không có cái gì chạy trốn lý do phốc phốc lúc này mặt sẹo đại hán trận to hai mắt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin bởi vì lâm hướng mặt trời đ a u liền đâm vào trái tim của hắn bộ vị quỷ dị làm cho không người nào có thể lý giải lâm hướng mặt trời đến tột cùng l à như thế nào làm được máu tại chạy xuống mặt sẹo đại hán đầu ý thức dần dần trở nên cho tôi xuống mặt sẹo đại hán mặt mũi tràn đầy không c a m l ò n g chỉ đến giờ phút này hắn mới nhận biết đến mình cùng lâm hướng mặt trời tranh lệch kia là không thể vượt qua tranh lệch hắn không thể nào hiểu được cái này lôi thôi ăn mày làm sao lại mạnh như vậy mạnh hắn làm cảnh giới cao thủ liền chống cự đều làm không được ba mặt sẹo đại hán thi thể ngã trên mặt đất mà lâm hướng mặt trời thì là vỗ tay một cái tâm giết mặt sẹo đại hán hắn vốn nên biểu hiện nhẹ lòng một ít b ấ t quá lúc này hắn nhưng không có một tơ một hào vẻ mặt nhẹ nhõm chỉ gặp hắn cao mày xoay người lại trong lỗ thai nghe tới nhỏ xíu tiếng lên lầu toàn bộ giải quyết mạc hải phong hỏi không trò hay còn ở phía sau lâm hướng mặt trời chậm dai nói cao thủ chân chính hẳn là mới vừa vặt ra xem ra tiêu hàng là không có hảo tâm như vậy hảo ý an bài cho ta đơn giản như vậy việc cần làm điện ước chừng ba giây trên cầu thang dần dần đi tới một tên khác lão nhân lão nhân kia dùng vải c h e hai mắt hắn ôm một thanh chứa ở vỏ kiếm bên trong kiếm không nhanh không chậm đi lên lầu khi đi tới trên lầu lúc hắn dùng cái mũi ngửi ngửi lẩm bẩm nói máu hương vị người một nhà mùi vậy mà toàn chết rồi xem ra có cao thủ ở đây quả nhiên a tiêu hàng phát giác được chúng ta sẽ đối mặt hải phong đ ộ n thủ sớm an bài cao thủ ở đây lâm hướng mặt trời nhìn xem lão nhân kia chậm rãi nói ra đã lâu không gặp kiếm ma tần đông phương lao nhân kia chính là kia mù loà kiếm ma tần đông phương đích xác hắn là lười đi nhớ vết sẹo đao kia đại hắn loại hình vô danh tiểu tốt nhưng chân chính cao thủ lợi hại chi danh hắn vẫn nhớ ở tần đông phương nghe lâm hướng mặt trời thanh âm đầu lung lay âm thanh rất quen thuộc ngươi biết ta ngươi hẳn là không đến mức đem ta cấp q u y ề n đi lâm hướng mặt trời chắp tay nói tần đông phương thần sắc không thay đổi ngươi là trong các tay lâm hướng mặt trời lâu dài con mắt không nhìn thấy đồ vật khiến cho hắn luyện thành bén nhạy tính giác cùng cứu giác chỉ cần người khác hương vị hắn nghe một lần liền có thể nhớ được nhất thanh n h ị sở thậm chí cách xa nhau mười mấy năm cũng sẽ không quên mất mà lâm hướng mặt trời khí tức kia là mười mấy năm trước sự t ì n h hắn không nghĩ tới trải qua mười mấy năm còn có thể nghe đến đối phương ngủi khi nghĩ đến lúc này tần đông phương mặt không biểu tình nói ngươi tại sao lại ở chỗ này lời này cũng hẳn là là ta đối với ngươi nói lâm hướng mặt trời gánh vác lấy tay lập tức khỏe miệng n i t lên xem ra tiêu hàng đích thật là an bài cho hắn một cái khổ sai sự tỉnh kiếm ma tần đông p ư ơ n g đây chính là đại danh đỉnh đỉnh cao thủ lần này nhưng có đánh dù sao kiếm ma tần đông phương đích thật là cái tàn nhẫn nhân vật muốn đối phó cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng à. hôm nay có chút bận điệu chỉ có thể hai canh ngày mai khôi phục ba canh chương bảy trăm bốn mươi bảy chúng ta chỉ là muốn giết mạc hải phòng tần đông phương gánh vác lấy tay bình tĩnh dị t h ư ờ n g xem ra ngươi là tiêu hàng bên này thật sự là không thể tưởng tượng nổi nghĩ ngươi đường đường trong c á t tay vài thập niên trước liền dương giành thiên hạ nhân vật hôm nay vậy mà lại đi theo một cái mới xuất đạo tiểu lâu la nếu như ngươi hôm nay vương xuống việc này mặc kệ tổ chức chúng ta sẽ dành cho ngươi trọng kim thủ lao ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là một cái người thất thời ha ha buồn cười ngươi nói như vậy ta ngươi tần đông phương cũng giống vậy không phải như thế sống mấy chục năm cuối cùng lại còn đi theo người khác mặc dù ta không biết ngươi đi theo a i nhưng đều vì mình chủ ta lâm hướng mặt trời còn chưa bao giờ lâm trận phản chiến thói quen là muốn đánh còn là như thế nào ta lâm hướng mặt trời đều tùy thời phụng bồi đến cùng để ta lâm trận phản chiến h ừ ngươi là đang xem thường ta lâm hướng mặt trời sao lâm hướng mặt trời kêu dên ó i tần đông p ư ơ n g thần sắc dần dần trở nên đâm trầm chúng ta chỉ là muốn giết mạc hải phong m ạ thôi vì chỉ là một cái mạc hải p h o n g ngươi thật muốn cùng chúng ta không nể mặt mũi vậy mặt lại như thế nào các ngươi chẳng lẽ còn có thể đem ta lao khất cái như thế nào h ử mà lại các ngươi hiện tại giết mạc hải p h o n g bước kế tiếp chính là tiêu hàng đi lôi thôi ăn mày s ù y cười nói xem ra giữa chúng ta cũng đích sắc không có lời nào để nói đ ã bất đồng bất tương vi ê mưu l hôm nay mạc hải p h o n g ta không giết không được thần đông phương nói h a ha vậy hôm nay ngươi liền đem mệnh lưu tại nơi này đi lâm hướng mặt trời khoanh tay mạc hải phong mắt thấy hai người này rằng co tóc mày ngược lại là có thể cảm giác hai người khí thế bên trên là lộ vẻ lực lượng ngang nhau bất phân cao thấp cái này nếu là đánh lên chỉ sợ miễn không được một trận á c chiến xem ra vương trấn khoa đích xác cực kỳ trọng thị mình vậy mà phái nhiều cao thủ như vậy nghĩ muốn tìm cách thiết pháp đem mình cho giết hắn hiện tại chỉ lo lắng cái này lâm hướng mặt trời cùng tần đông phương đến cùng ai có thể chiếm thượng phong hai người này thật phân ra cái sinh tử đến hắn cũng không lo lắng dù sao lâm hướng mặt trời cùng cái này tần đông phương lực lượng ngang nhau muốn giết đối phương cũng không phải là chuyện dễ dàng hắn lo lắng chỉ là cái này tần đông phương còn có hay không chuẩn bị ở sau vạn nhất đối phương tại cùng lâm hướng mặt trời lúc giao thủ đột nhiên lại đụng tới cao thủ khác mình chẳng phải là thật s o n g dù sao lâm hướng mặt trời cũng không phải vật năng bây giờ lâm hướng mặt trời cũng cân nhắc đến những này hắn nhìn từ bề ngoài bình tĩnh nhưng trên thực tế ẩn ẩn có chút phát sầu hắn đã đáp ứng tiêu hàng liền sẽ không quên chức trách của mình chức trách của hắn là bảo vệ mạc hải phòng mà không phải đi cùng người khác so tài cho nên nói bảo hộ mạc hải phòng mới là mấu chốt nhất nhưng là bây giờ đối mặt tần đông p ư ơ n g h á n vạn nhất rút không ra công phu lại xuất hiện cái còn lại sát thủ tùy tiện là có thể đem mạc hải phong cho giết nghĩ đến nơi này lâm hướng mặt trời cùng mạc hải phong lẫn nhau nhìn thoáng qua lao r a tử rút lui trước đi mạc hải phong nói lâm hướng mặt trời nhẹ gật đầu cái này một da một trẻ quả thực là nghĩ đến cùng nhau đi lâm hướng mặt trời cũng nghĩ như vậy vì để tránh cho những cái kia không ổn định nhân tố dứt khoát hắn trực tiếp mang theo mạc hải phong chạy n g ư ơ i tần đông phương còn có biện pháp nào ừ tần đông phương ghi nhớ không phải ta lao khất cái sợ ngươi lần tiếp theo nhìn thấy ngươi ta nhất định phải để ngươi biết ta trong cắt tay lợi hại tần đông phương lạnh h ừ một tiếng ngay sau đó quay người liền tóm lấy mạc hải phong xe lăn một thanh sông ra cửa sổ tần đông phương tự nhiên cảm thấy lâm hướng mặt trời cùng mạc hải phong ý đồ mắt thấy lâm hướng mặt trời dự định trốn hắn liền xuất thủ đi cản đáng tiếc lâm hướng mặt trời l ĩ n h ngộ thiên ý vô cùng tốc độ quá nhanh hắn căn bản đuổi không kịp đáng tiếc tần đông phương thở dài tần tổ trưởng chẳng lẽ cứ như vậy để hai người bọn họ cho trốn cái này nếu là ngăn chặn cái này lao khất cái、hai、người chúng ta âm thầm sử xuất đao cái này mạc hải phong hẳn phải chết không nghi ngờ ngay tại lâm hướng mặt trời mang theo mạc hải phong lúc rời đi dưới bậc thang lại mỏ ra hai người hai người này nhìn thực lực đều là không như bình thường h i ệ n nhiên từ đầu đến cuối đều trốn ở trong tối chơi lệnh chuẩn bị tại thời cơ thích hợp đ ộ n g thủ nghe tới lời của hai người tần đông vương nhắm mắt trầm tư lập tức nói ra các ngươi thật coi là biện pháp này các ngươi muốn lấy được kia lâm hướng mặt trời cùng mạc hải phong sẽ không có phát ra sao mục đích của bọn hắn rất đơn giản từ tần đông phương kìm chân lâm hướng mặt trời tại để bọn hắn tại người trong bóng tối đối mạc hải phong tiến hành nhất kích tất sát đến lúc đó nhiệm vụ tự nhiên mà vậy liền song song rồi thế nhưng là cũng rất đạo lý đơn giản người ta mạc hải phong cùng lâm hướng mặt trời lại không phải là đ ồ n ố c há lại không biết người ít đối mặt người đã lâu đạo lý quay đầu rời đi cẳng đều ngăn không được cái này tần đông phương c h ậ m rãi nói ra cái này lâm hướng mặt trời lĩnh nộ thiên y vô phùng cảnh giới tốc độ nhanh chóng chúng ta căn bản đuổi không kịp lâm hướng mặt trời là có tiếng lòng bàn chân bôi dầu giắt n h ì muốn đối phó hắn khó như lên trời mà lại những n à y không nói coi như ta đuổi kịp hắn cũng chưa chắc liền thật có thể kìm chân、hắn. cái này lao khất cái tại rất nhiều năm trước thực lực liền thâm bất khả、chắc. sau đó ngày thứ hai núi võ đang tiêu hàng tự giác đã đáp ứng sảng khoái cái này nói rõ sư phó liền phải làm tốt cái này làm sư phụ chuyện nên làm hắn mặc dù không có ý định trường kỳ lời dạy mình nhưng nếu như chỉ là tùy tiện dạy một chút thì thôi kia tự nhiên cũng không thể nói phải chuyện đã qua hắn mấy ngày nay dạy cho nói rõ càng nhiều vẫn là nhuyễn kiếm kiếm thuật để tiêu hàng có chút hài lòng chính là cái này nói rõ học hiệu quả lại còn không sai đối phương rất dụng tâm đi học cũng rất nhanh liền đạt tới hắn muốn hiệu quả cũng là không bôi nhọ hắn cho đối phương cái kia thanh sương vân nhuyễn kiếm. nhuyễn kiếm chân lý là ở chỗ n u ngươi bởi vì thở n h ỏ tại núi võ đang đối thái cực chi đạo nghiên cứu mười phần thấu triệt cho nên mới đem nhuyễn kiếm học tập nhanh như vậy bất quá ngươi kiếm thuật này vẫn còn thiếu rất nhiều tiêu hàng nhìn xem k i a đang luyện kiếm nói rõ bình tĩnh nói vâng sư phó nói rõ cung kính trả lời tiêu hàng thì là gánh vác lấy tay nhìn kỹ một hồi lâu mới nói ngươi bây giờ nhuyễn kiếm duy nhất không đủ chính là không cách nào đem vừa cùng nhu rất tốt chuyển đổi nhuễn y kiếm đích thật là lấy nhu làm gốc nhưng nó hào rượu xa không phải như thế có thể trưởng khống nhuễn kiếm nhu là căn bản có vâng sư phó ngươi đây là muốn rời đi sao nói rõ nhịn không được hỏi mấy ngày qua tiêu hàng một mực t i ế p thân dạy bảo hắn k i a phần kinh nghiệm cùng chỉ điểm để trong lòng của hắn đối tiêu hàng lưu luyến không rời biết có thể có tiêu hàng dạng này một cái sư phụ thực tế là khó khăn sự tình t i ê chương à n miệng nói n g mở ra, i thích trong tay thanh kiếm này, liền kiếm bảy i s u nghĩ, trăm a dạy cho ngươi, chung ngươi, là ta dạy cho ngươi, như thế bốn mươi tám hắn quan hệ là thật cứng rắn đọc đầy đủ tiêu hàng cảm thấy hắn đối nói rõ làm ra đã không sai biệt lắm nếu như sẽ dạy xuống dưới sẽ để cho nói rõ quá mức ỉ lại tại chỉ điểm của hắn dạng này ngược lại sẽ biến khéo thành vụ hắn cùng sư phụ hắn giảng đều là một con đường đó chính là đi ra con đường của mình sư phó dẫn vào cửa còn lại liền cùng cái này làm sư phụ không có quan hệ gì hắn tin tưởng nói rõ hiện tại không hiểu nhưng đem tới vẫn là sẽ minh bạch hắn dụng tâm lương khổ thầm nghĩ tiêu hàng vốn là dự định rời đi núi v õ đang dù sao mấy ngày nay đến hắn ẩn ẩn phát giác được tựa hồ có người đang dình coi hắn luôn cảm thấy nếu như vương trấn khoa muốn đối mặt hải phong động thủ như vậy thời gian liền sẽ tại trong hai ngày này có lâm hướng mặt trời tại hắn mặc dù chưa hề lo lắng mặc hải phong có cái gì nguy hiểm tính mạng nhưng khó tránh có chút thiên lòng không hạ luôn luôn muốn trở về nhìn lên một cái thế nhưng là hắn còn không có rời đi núi v õ đang cái này mạc hải phong cùng lâm hướng mặt trời vậy mà liền không hiểu thấu xuất hiện tại núi v õ đang bên trong cái này khiến hắn rợ khóc rợ cười cùng một chỗ ngồi xuống đạo quán về sau chính là trong lòng tràn đầy kinh ngạc hỏi các ngươi làm sao tới núi v õ đang kia vương c h ấ n khoa thủ hạ đã đối với chúng ta động thủ một lần bây giờ mạc hải phong ngồi tại trên xe lăn cùng tiêu hàng thân ở núi v õ đang trong đạo quán nghe tới tiêu hàng tra hỏi hắn cũng không kéo dài trực tiếp bước vào chủ đề lâm hướng mặt trời thì là đứng tại mạc hải phong một bên bọn hắn vận dụng cao thủ có rất nhiều ta một người bảo hộ cường độ có hạn liền mang theo hắn trước trốn mạc hải phong nói ngươi tại núi võ đang ta liền mang theo hắn một đường đổi u tới núi võ đang cái này khiến tiêu hàng chừng lớn hai mắt hắn đi tới núi võ đang sự tình thế nhưng là không cho mạc hải phong nhắc qua mạc hải phong vậy mà liền như thế đón được quả thực không thể tưởng tượng nổi hắn trong lòng kinh hãi lúc cũng đem lời của hai người nghe vào trong t h a y thần s ắ c nghiêm túc hỏi ngươi nói vương trấn khoa đã ra tay với ngươi ân mà lại kế hoạch quy hoạch mười phần chú đáo ta nghĩ nếu không phải ngươi sớm an bài lận lao ra t ử ở đây che chở ta chỉ sợ ta hôm nay là khó thoát khỏi cái chết mạc hải phong cười khổ nói đối với hôm qua bị ám sát một màn cho tới nay vẫn rõ m ồ n một chớp mắt tiêu hàng sắc mặt dần dần trở nên đong trầm cái này vương c h ấ n khoa thật đúng là khinh người quả đáng hắn không chỉ có lợi dụng một chút người trong giang hồ không chịu bỏ qua đến nhằm vào núi v õ đ ă n g còn vận dụng dưới tay mình nghĩ đối ngươi động dao ừ thật đúng là cảm thấy ta tiêu hàng là dễ khi dễ phải không đối núi vo đang động thủ mạc hải phong neo mắt lại thì ra là thế người nói những cái k i a người trong giang hồ ta minh bạch vương trấn khoa xem ra là dự định mượn đao giết người dùng những cái k i a người trong giang hồ đến nhằm vào núi võ đ ă n g dạng này liền sẽ không cho người ta lưu lại tay cầm hắn mặc dù không rõ ràng những cái nào người trong giang hồ nhằm vào núi võ đ ă n g sự tình nhưng lấy trí tuệ của hắn chỉ cần nghe tiêu hàng như vậy n h ắ c lên đời miệng liền có thể đem sự tình trong đầu mô phỏng ra cái đại khái biết sự tình nguyên nhân gây ra là vì sao s á c thực như thế tiêu hàng thở dài cái này vương trấn khoa làm việc xác thực kín không kẽ hở để người tìm không thấy sơ hở mạc hải phong n u n u lông mày hắn hiện tại giết không được ta đoán chừng b ư ớ c kế tiếp liền nên nghĩ biện pháp đi nhằm vào ngươi nhằm vào ta tiêu hàng mày nhân lại hắn hít sâu một hơi chúng ta bây giờ nên làm gì mặc dù ta không sợ cái này vương trấn khoa nhằm vào ta nhưng là như thế bị hắn trong bóng tối đ ộ n giao thực tế là quá nén rận đích sắc nén rận cho nên chúng ta muốn phản kích mạc hải phong bình tĩnh nói đem quyền chủ động giao cho người khác thủy t r u n g là không lý trí lựa chọn chúng ta chỉ có đi phản kích mới có thể bước ra sơ hở của hắn phản kích làm sao phản kích tiêu hàng mặt tù mày chau Mạc hải phong nói ra vương trấn khoa sẽ không cho chúng ta sơ hở chúng ta liền phải nghĩ biện pháp từ trên người hắn chế tạo sơ hở kỳ thật hắn sở dĩ không có sơ hở nguyên nhân căn bản là bởi vì vương trấn khoa quá vô danh điệu thấp đến cơ hồ không ai nhận thức đến cũng chính là hắn điệu thấp cho nên hắn mới không có sơ hở muốn để hắn lộ ra sơ hở điều kiện tiên quyết là phải làm cho hắn cao đ i ệ u chúng ta còn có thể khống chế hắn cao điệu không cao điệu loại chuyện này sao tiêu hàng mắt t r n trọn hoàn toàn không thể nào hiểu được mạc hải phong tư duy lâm hướng mặt trời thì là nhắm mắt châm tư tinh tế tự hỏi mạc hải phong trong lời nói thầm ý m ạ c hải phong cười có rất nhiều người cùng vương chấn khoa một dạng muốn điệu thấp nhưng trên thế giới này có một loại gọi truyền thông đồ vật bọn hắn sẽ dùng hết tất cả biện pháp đem những quần chúng kia không nhìn thấy đồ vật khai quật ra bởi vì như vậy bọn hắn mới có tin tức giá trị bọn hắn mới có thể kiếm được tiền tiêu hàng lúc này thật sự nếu không minh bạch m ạ c hải phong ý tứ trong lời nói kia chỉ sợ sẽ là ngớ ngẩn hắn vô ý thức mà hỏi ý của ngươi là chế tạo lời đồn đúng hoa hạ quốc có câu chuyện xưa lời đồn dừng ở trí giả nhưng cũng tiếc trí giả đều ở số ít lời đồn loại chuyện này một chuyện vương trấn khoa có lẽ bản thân không có lời đồn truyền bá giá trị nhưng hắn cái này quân khu tư lệnh danh hiệu nhưng lại có một trăm vạn loại để người đi truyền bá cái này lời đồn giá trị mạc hải phong nói nhưng là chúng ta truyền bá lời đồn có ý nghĩa gì chỉ là truyền bá lời đồn liền sẽ để hắn lộ ra sơ hở tiêu hàng ngưng lông mày nói dĩ nhiên không phải chúng ta truyền bá lời đồn chỉ là vì để hắn đầu này trong biển sâu cá nổ ra mặt nước mà thôi chờ chúng ta đem hắn nổ ra đến tự nhiên sẽ có người ý nghĩ thiết pháp đi điều tra vương trấn khoa mạc hải phong ôn hòa nói có ý tứ gì tiêu hàng không biết rõ m ạ c hải phong hời hờn nói ngươi có thể nghĩ một hồi vương chấn khoa trước kia không bị người biết truyền thông cũng không biết hắn nhưng là chúng ta một khi lời đồn chuyển truyền ra truyền thông phóng viên tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp từ trên người hắn đ à o đến một chút có thể dùng tin tức vương chấn khoa nếu như thông minh một điểm hắn là sẽ không đi quản chúng ta tán t r u y ề n ra lời đồn nhưng là cái này không dùng hắn mặc kệ chắc chắn sẽ có người đi hiếu kỳ vương chấn khoa đến tột cùng là ai sẽ có người đi điều tra mà những ký giả kia truyền thông thân phận đều là công khai bọn hắn đi điều tra vương chấn khoa vương trấn khoa cũng không dám cầm những người này thế nào mạc hải phong nói ra dần dà vương trấn khoa càng ngày càng nổi danh như vậy sơ hở của hắn cuối cùng sẽ lộ ra ngoài tiêu hàng tinh tế một suy nghĩ cuối cùng là ý thức được mạc hải phong kế hoạch này nơi mấu chốt đây quả thực là một cái lời đồn liền có thể để vương trấn khoa đau đầu a tiêu hàng nhịn không được cười lên sự thật cũng đích thật là đơn giản như vậy có ít người, thích nổi danh, nhưng có ít người rất sợ hãi nổi danh vương trấn khoa liền vừa vặn đúng là như thế mạc hải phong nói lâm hướng mặt trời đứng chắp tay xen vào nói ngươi nói kế hoạch đích xác là rất không tệ thế nhưng là kia vương c h ấ n khoa nếu là quân khu tư lệnh nó lời đồn tản tự nhiên sẽ có quốc gia bảo hộ lấy t ạ i internet trên báo chí phạm là có bất lợi cho quân khu bất lương tin tức quốc gia đều sẽ tự động che đậy nếu như ngươi không thể trước giải quyết phương diện này như vậy kế hoạch này tại ngay từ đầu sẽ rất khó thi hành tiêu hàng nghe đến nơi này cũng không thể không thừa nhận lâm hướng mặt trời nói cái này đích xác là cái vấn đề cửa này làm gì minh tinh lời đồn còn tốt tản thế nhưng là vương trấn khoa đây này mặc hải phong không nhanh không chấm nói cái này kỳ thật liền phải theo dựa vào quan hệ mà thôi nếu như chúng ta quan hệ đủ cứng như vậy lan rộng ra ngoài lời đồn tự nhiên cũng có thể tàn ra nếu như chúng ta quan hệ không đủ cứng rắn vậy cái này lời đồn lan rộng ra ngoài ngay lập tức liền sẽ bị bóc chết quan hệ thế nhưng là ta giống như cũng không biết người nào a tiêu hàng có chút buồn b ự c ngươi người quen biết rất nhiều chỉ là ngươi từ đầu đến cuối không ý thức được tôi h mạng lưới quan hệ của ngươi vẫn là rất rộng mạc hải phong nói ta có quan hệ gì lưới tiêu hàng buồn b ự c mạc hải phong gõ gõ cái ghế bên cạnh thứ nhất bóng đen bọn hắn đại biểu là quốc gia bí ẩn nhất lính đặc trùng cơ cấu bọn hắn trong bộ đội mỗi người đều chức quan cao kinh người thứ hai bạn gái của ngươi hứa yên hồng phía sau là hứa già tài lực hùng hậu nghị đ ã thông quan hệ phát cái lời đồn quả thực lại nhẹ nhõm b ấ t quá thứ ba dương tuyết thế giới kia tội phạm truy nã nàng tại trên thế giới giao thiệp là số một số hai nàng muốn giúp người cái này lời đồn có lẽ tại hoa hạ quốc truyền bá ra nhưng tại quốc gia khác khả năng liền lưu truyền rộng rãi người ta quan hệ đều là trên thế giới nghe đến nơi này tiêu hàng ngần người đúng a tiểu nói này mình quan hệ tốt giống như là thật cứng rắn hôm qua kỳ thật liền cảm giác được thân thể có chút không đúng bất quá ta không có cảm giác có cái gì thói xấu lớn cảm thấy hôm nay liền tốt cũng không có coi thành chuyện gì to tát liền chỉ nói là có chút bận bịu thôi bất quá hôm nay vừa cảm giác d ậ y ngược lại nghiêm trọng hơn cảm mạo lợi hại đầu lỗ h a i cùng h ế t hầu đều đau thật thật có lỗi hai ngày này chỉ sợ muốn nuốt lời cũng không thể tăng thêm đổi mới hai t r ư ờ n g cũng là cắn răng viết ra hy vọng có thể thông cảm xuống đi không hy vọng xa vời cái gì phiếu loại hình chỉ câu có thể đạt được thông cảm chương bảy trăm bốn mươi chín ta là cho ngươi đi chết lúc đầu hắn suy nghĩ quan hệ này sự tình giống như không phải cỡ nào dễ giải quyết nhưng nghe mạc hải phong tiểu nói này mình quan hệ rất cứng a cứng như vậy quan hệ nếu là không biết v ậ n dụng vậy coi như quá đáng tiếc chỉ cần có thể đạt được trợ giúp của bọn hắn ta nghĩ chỉ là tản ra lời đồn vẫn là chuyện dễ như t r ở bàn tay đem lời đồn lan rộng ra ngoài đem vương chấn khoa nổ ra mặt nước chúng ta chưa chắc không thể chậm rãi chiếm cứ quyền chủ động chờ chiếm cứ quyền chủ động vương chấn khoa liền không có cách nào trở nên không chút kiếm k��ị mạc hải phong nói có đạo lý chúng ta bây giờ mấu chốt nhất là như thế nào chiếm cứ quyền chủ động tiêu hàng nhẹ gật đầu cái này tản lời đồn sự tình lúc nào đi làm mặc hải phong mở miệng nói ra giao cho ta xử lý là được hứa yên hồng dù sao cũng là thương nhân mặc dù nói nàng có năng lực như thế nhưng nếu để cho nàng đi nhúng tay quân đội sự tình đoán chừng nàng sẽ rất khó khăn cho nên vẫn là tìm bóng đen đi xử lý càng tốt hơn một chút ai đi tìm tiêu hàng hỏi mặc hải phong liếc nhìn tiêu hàng đương nhiên là ngươi ngươi không đi chẳng lẽ để ta đi sao tiêu hàng gãi gãi đầu giống như cũng là như thế cái đạo lý bất quá nói thực ra hắn cùng bóng đen quan hệ mặc dù tốt nhưng hắn cũng không phải là cỡ nào muốn cùng bóng đen n h ấ t lên quá gần quan hệ nó nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì mị ảnh hắn cùng mị ảnh quan hệ rất xấu hổ cái này lung túng trình độ mị ảnh lần trước còn rút qua ngươi ngươi luôn luôn phải đi h ả o h ả o cảm tạ cảm tạ hắn mặc hải phong không nóng không vội mà nói ngươi hiểu cái gì tiêu hàng trận trắng mắt nữ nhân kia ngay cả mình thái thái cũng dám làm hắn đi một lần bóng đen cái này thái thái mũ liền càng cách mị ảnh tiếp cận một điểm nhưng chính như mạc hải phong lời nói hắn không đi ai đi không có cách nào phía dưới hắn chỉ có thể kiên trì tiến về bóng đen một chuyến coi như trong lòng biết cùng mị ảnh quan hệ rất là xấu hổ nhưng cái này mị ảnh trước mặt hắn vẫn là phải gặp một lần nếu không đi bóng đen ngay cả mị ảnh một mặt đều không gặp sự tình xử lý xong liền v ắ t chân lên cổ chạy kia mới lộ vẻ có quỷ rất nhanh ngày thứ hai tiêu hàng liền đi tới trong bóng đen bóng đen bây giờ thấy tiêu hàng liền cùng nhìn thấy người một nhà đồng dạng vừa thấy mặt liền nao nhau, nhau chào hỏi thậm chí còn có không ít bóng đen thành viên biểu thị mười phần tưởng niệm tiêu hàng tiêu hàng đến nhanh đi hô đại tỷ đầu đi đích sắc phải đi hô ảnh tỷ gọi là một cái tưởng niệm hướng trên ghế như vậy một tòa trong tay nắm bắt hoa tách ra một mảnh hô một lần tên tiêu hàng tách ra một mảnh hô một lần tên tiêu hàng hồn đều câu đi nhanh đi hô ảnh tỷ thì nhân n h cũng đến tiêu hàng vừa cùng những bóng đen này thành viên chào hỏi liền nghe tới một bên bóng đen thành viên xì xào bàn tán nói cái gì nghe đến nơi này hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ vừa định nói chờ chút lại hô nhưng nghĩ là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi bóng đen so sánh trước kia lộ vẻ gió êm sóng lặng rất nhiều mà mị ảnh cũng bởi vì lần trước sự tình về sau trở nên an phận không ít nàng tự hồ cũng cảm thấy mình một nữ nhân không có tất muốn đi làm cái gì chém chém giết giết sự t ì n h trở lại bóng đen về sau nhiều nhất sự t ì n h chính là giáo bóng đen người mới c ũ n g giống như là như bây giờ tới tới hoa loại hình mị ảnh xuyên rất hiền hòa một thân màu trắng váy s o cái kêu màu đen áo d a h ù n g d a càng lộ vẻ có nữ nhân bị phảng phất một cái nhà ở thiếu phụ tràn ngập sức hấp dẫn nàng hiện tại cầm ấm nước nhẹ nhàng tới lây trong p h ò n g hoa đài truyền hình bên trên truyền bá lấy kịch nhiều tập loại hình đồ vật mà nét mặt của nàng lộ vẻ càng bình tĩnh chỉ là miệng bên trong lầu bầu tới một chậu hoa nàng trên miệng m i ệ n một lần đi tìm tiêu hàng lại tới một chậu hoa nàng lại nhắc tới vẫn là được rồi rất không có ý tứ có cái gì không có ý tứ ngươi không phải ngay cả người thái thái cũng dám làm sao nữ nhân phải thận trọng trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ tiêu hàng cũng không quá ưa thích chủ động nữ nhân thế nhưng là ta không chủ động chẳng phải là càng không có cơ hội mỹ ảnh biểu hiện rất xoắn suýt một hồi nàng nghĩ muốn đi tìm tiêu hàng một hồi vừa chuyển động ý nghĩ lại từ bỏ nàng thở dài đầu mỗi ngày đều bồi hồi cùng loại ý nghĩ nhưng cũng tiếc nàng một lần đều không có lấy dũng khí đi chủ động tìm tiêu hàng tìm được tiêu hàng lại có thể thế nào đi nói cái gì hai người từ khi bởi vì lần trước sự tình về sau liền trở nên xấu hổ rất nhiều nàng nguyên bản thích tiêu hàng chỉ là bởi vì tiêu hàng có thể trợ giúp bóng đen đi ra khốn cảnh thôi nhưng về sau tiêu hàng hỗ trợ giải quyết bóng trắng bóng đen không cần hỗ trợ trên lý luận để nói nàng đã không cần thiết lại đi dây dừa tiêu hàng chỉ là từ đó về sau nàng liền có dạng này xoắn suýt suy nghĩ là đi tìm tiêu hàng hay là không đi chỉ càng về sau nàng gặp dương tuyết một đường truy sát lại bị tiêu hàng cứu nàng tổn thương t ấ u tâm cuối cùng trở lại bóng đen thương tâm gần chết phía dưới thông qua điên cùng làm nhiệm vụ để phát tiết mình tức giận trong lòng cùng bà khí nàng m u ố n cho là nàng là trên thế giới này bị ném bỏ người chỉ càng về sau khi nàng bị bắt lại thời điểm đột nhiên tiêu hàng ra mặt cứu nàng khiến cho khi nàng từ nước mỹ trở về về sau nội tâm trở nên càng thêm xoắn suýt mãnh liệt muốn đi tìm tiêu hàng chỉ là lại không dám sợ tiêu hàng quá để ý mình lần trước b ư ớ c đồng sự tình trong lòng xoắn suýt thời điểm đột nhiên một bóng đen to con xâm nhập m ị ảnh gian phòng m ệ t đầu đầy mồ hôi vội vàng nói ảnh tỉ r a r a đại sự cái này to con xem ra đần độn làm người rất là ngay thẳng cái đại sự gì m ị ảnh lông mày n h u lên bóng đen thế nhưng là thật lâu không có đi ra cái đại sự gì bất quá cái này to con đầu là toàn cơ bắp đối phương đã nói ra lời này vậy liền tám chín phần mười là thật có đại sự xảy ra đối phương là sẽ không nói lời nói dối là thật đại sự tiêu hàng tiêu hàng đến tò con nói lắp bắp thật cái gì đợi đến lời này rơi lọt vào trong hai lúc bị ảnh đồng tử một cái co vào đợi đến kịp phản ứng lúc nàng thông bận bịu mở miệng nói ra ngươi nói nhưng đều là thật là thật ta nhìn rõ ràng tiêu hàng so trước kia dài lại tuấn mặt kia gọi một cái trắng nha ngài mau đi xem một chút đi vậy đi bộ tư thế khí thế ta mệt mọi cái trời ạ ảnh tỷ ngươi ngươi phải nắm lấy cho thật chắc cơ hội cái này to con gãi đầu một cái k h ở dậy vô cùng nói nghe cái này to con dừng lại lọt kéo cái gì tiêu hàng trở nên đẹp trai da thịt biên trắng m ị ảnh chính là khuôn mặt một trận đỏ bừng lại nghe cái này to con ngốc hết chỗ c h ê n ó i một câu gì n ắ m chắc cơ hội tốt liền khiến cho nàng têu lên một tiếng đau đớn đi chết cái này to con trong mắt chừng một cái có chút không có hiểu rõ tình trạng hỏi ai không đúng ảnh t ỷ tiêu hàng vừa tới ngươi liền để nàng đi chết không có đạo lý a ngươi bình thường không phải mỗi ngày lẩm bẩm tên của hắn sao làm sao hắn đến ngươi ngược lại để hắn đi chết ta ta là cho ngươi đi chết mỹ ảnh tức giận nói chương bảy trăm năm mươi bóng đen cũng không sợ vương trần khoa đọc đầy đủ đào mắt công phu vậy phân tại b mỹ ảnh.、So、ảnh đối với những bóng đen này thành viên biểu hiện thì là hết sức hài lòng xem ra những bóng đen này thành viên là càng ngày càng có ánh mắt không giống như là t r ư ớ c kia cao lớn thô k ạ n h hữu dũng b ô nghiêu biết sẽ nói láo đem tiêu hàng lừa gạt đến mình nơi này tới nếu như bọn hắn không lừa gạt nàng cảm thấy chỉ sợ tiêu hàng nhất định sẽ trở rời đi bóng đen thời điểm lại tìm đến mình lúc này tiêu hàng ngồi ở trên ghế salon biểu lộ ra khá là toàn thân khó chịu mị ảnh ngược lại là giống như trước đây đối với mình dịu dàng ngoan ngoan vô cùng cơ hồ có thể nói là ngoan ngoan phục tùng nàng đầu tiên là giúp mình ngược lại tốt một ly trả gấp họ tiếp đói không cái kia không đói tiêu hàng mỉm cười nói ta làm cho ngươi điểm bánh ngọt đi mị ảnh nhẹ nhàng nói không dùng ta không đói thật không đói tiêu hàng một mặt cười khổ lập tức hắn nghĩ thật lâu rốt cục cứng đầu nói ra cái kia ngươi ngươi không dùng đối ta tốt như vậy kỳ thật ta có bạn gái dạng n à y đột n g ộ t dứt lời nhập mị ảnh trong hai khiến cho mị ảnh thân thể mềm mại khẽ run lên qua một hồi lâu nàng vừa rồi vừa sửa sang lại đồ vật vừa nói nhà cái này khiến tiêu hàng hữu chút không biết làm sao hắn nhưng thật ra là có chút sợ hãi mị ảnh đối với mình như thế ngoan, ngoan phục tùng cho nên mới muốn nói lời này kích thích một chút m ị ảnh dù sao m ị ảnh lại không nợ mình luôn đối với mình tốt như vậy luôn luôn sẽ để cho hắn cảm thấy là lạ rất khó thích ứng thế nhưng là hắn không nghĩ tới hắn lời nói này ra m ị ảnh liền cùng một người không có chuyện gì đồng dạng ngươi liền như thế thờ ơ tiêu hàng hiếu kỳ hỏi bạn gái của ngươi chính là hứa yên hồng cái kêu phú bà ta biết nàng dài rất xinh đẹp m ị ảnh thấp giọng giảng đạo vô luận bất cứ người nào nhắc lên hứa yên hồng ấn tượng đầu tiên đều tránh không được phú bà hai cái này từ nhưng là lời này sửng sốt không có cách nào phản bác hứa yên hồng vẫn thật là là phú bà tiêu hàng hít sâu một hơi nguyên lai、like、ngươi đều biết không ai không biết bất quá cái này cùng ta không có quan hệ gì mỹ ảnh chậm dai nói dù sao lại không có kết hôn tiêu hàng ngay từ đầu không có quá minh bạch câu này lại không có kết hôn đến tột cùng là có ý gì bất quá cẩn thận n g h ĩ nghĩ vân vân cái gì gọi là lại không có kết hôn ý tứ này không phải liền là chỉ cần hắn cùng hứa yên hồng không có kết hôn liền có nàng chen chân t r i điện cái này cái này khiến hắn cảm thấy rất là dùng mình giống như là gây cái gì không nên dây vào đồ vật hắn nhàn rỗi không chuyện gì hỏi cái này chút làm gì mỹ ảnh rõ ràng cũng phát giác được bầu không khí xấu hổ nàng vội vang nói sang chuyện khác bởi vì nàng không nghĩ để tiêu hàng tại mình nơi này cảm thấy rất là phiền muộn không cách nào rất sáng tỏ đi nói chuyện dù sao tiêu hàng thật vất vả mới tới một lần nếu để cho tiêu hàng đối với nơi này ấn tượng đầu tiên không tốt như vậy tiêu hàng về sau chỉ sợ cũng sẽ không đến đến bóng đen nơi này vô luận như thế nào nàng đều phải nắm chắc tốt cơ hội lần này kiếm không dễ cơ hội thầm nghĩ mỹ ảnh nghi ngờ hỏi ngươi hôm nay tới nơi này làm gì đừng bảo là ngươi không có sự tình ngươi nhất định là có chuyện gì là cần bóng đen hỗ trợ nàng nhưng sẽ không cảm thấy tiêu hàng là cố ý đến tìm nàng cái này là chuyện không thể nào nàng điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có nghe lời này tiêu hàng dở khóc dở cười nói ta hôm nay tới đây là có một số việc muốn để bóng đen đến giúp đỡ sự tình gì nói đi chỉ cần là bóng đen có thể giúp sự tình ta đều có thể thay thế trần lão cùng ảnh vương quyết định mỹ ảnh hé miệng nói tiêu hàng biết mỹ ảnh tại trong bóng đen quyền lợi nghĩ hắn cũng không dây dưa dài dòng trực tiếp sảng khỏi nói vương chấn khoa sự t ì n h ngươi cũng biết hắn nhiều lần nhằm vào ta lại làm nhiều việc ác, chỉ bất quá làm người liệu thấp ai cũng không biết diện mục thật của hắn liền xem như hắn nhằm vào ta đối phó ta ta cũng bắt hắn không có biện pháp nào mỹ ảnh cùng vương chấn khoa cũng có tiếp xúc lại nghe qua trần thiên quân nói qua cái này vương chấn khoa đích sắc không phải vật gì tốt hiện tại tiêu hàng n h ắ c lên vương chấn khoa s vậy mà lại nhằm vào tiêu hàng mỹ ảnh lông mày nhữ lên lộ vẻ rất là không vui hắn là người thật là rất liệu thấp bất quá ngươi muốn cho bóng đen thế nào giúp ngươi dù sao bóng đen cũng không có gì có quan hệ vương chấn khoa tay cầm mỹ ảnh không hiểu hỏi nàng cũng đối với chuyện này có chút đau đầu dù sao vương chấn khoa xác thực làm người điệu thấp ai cũng không có thót của hắn là không có cách nào c h n g đúng kỳ thật không cần gì thót của hắn cũng không cần xuất ra cái gì một vạn cái chứng cứ đi hướng thế nhân chứng minh diện mục thật của hắn là cái gì ta chỉ muốn tản lời đồn có quan hệ vương chấn khoa lời đồn đem vương chấn khoa nổ ra mặt nước hắn điệu thấp ta liền để chính hắn đều khống chế không được cao điều tiêu hàng chậm rãi nói bất quá ngươi cũng biết tản quân khu thủ trưởng lời đồn là internet không cho phép cho nên ta phải cần bóng đen hỗ trợ nếu có bóng đen hỗ trợ như vậy cái này lời đồn liền có thể thành công lan rộng ra ngoài tản lời đồn mỹ ảnh không quá lý giải rất đạo lý đơn giản người sợ nổi danh heo sợ mập vương trấn khoa liền là phi thường sợ hãi nổi danh loại kia hắn không nổi danh không ai biết hắn hắn có tiếng tự nhiên mà vậy liền có người đi điều tra nàng chú ý hắn không sợ hắn không cách nào lộ ra sơ hở tiêu hàn nói mỹ ảnh trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ tiêu hàng tiểu nói này đích thật là rất có đạo lý vương chấn khoa khó chơi nhất chính là hắn quá vô danh không giống như là những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có nhược điểm nhưng vương chấn khoa t h ấ p điều khiến cho gia hỏa này hoàn toàn tìm không thấy cái gì nhược điểm ta minh bạch m ị ảnh khỏe miệng niết lên đây là cái biện pháp không tệ ta sẽ đại biểu bóng đen giúp ngươi xử lý chuyện này nếu như là lấy người bình thường danh nghĩa đi tuyên bố những này lời đồn đích xác khó như lên trời tin tức còn không có lan rộng ra ngoài liền sẽ bị bóc chết nhưng nếu như là bóng đen đi tản những này lời đồn không có bất cứ vấn đề gì coi như vương trấn khoa tự mình tìm tới trên đầu chúng ta chúng ta bóng đen cũng không sợ hắn vương trấn khoa đích thật là quân khu tư lệnh không giả nhưng bóng đen đó cũng là quốc gia tổ chức bí mật không nói trước ảnh vương liền xem như trần thiên quân quân hàm cái k i a cũng không thể so vương trấn khoa thấp đi nơi nào mà lại bóng đen rất nhiều phương diện là có đặc quyền những này vương trấn khoa cũng không sánh nổi như thế liền tốt tiêu hàng nói như vậy người nghĩ tản cái dạng gì lời đồn bóng đen hỏi tiêu hàng sơ sơ cái cảm liền cùng loại với internet những cái tia chuyện xấu một giặc ân tỉ như nói cái này vương chấn khoa bao nuôi tiểu tam sinh hoạt cực kỳ tối nát chương bảy trăm năm mươi mốt phương pháp trái ngược muốn vì bán cùng chửi bới một người biện pháp có rất nhiều loại sự thực là người là dễ dàng nhất bị l ừ a gạt một chuỗi văn tự một chương hình ảnh đều sẽ có rất nhiều người tin là thật tiêu hàng cũng không có ý định để người khác cho là hắn tán truyền bá lời đồn là thật mục đích của hắn muốn chỉ là để vương chấn khoa không thể không tiến vào ánh mắt của người khác bên trong khiến người khác biết trên đời này có vương chấn khoa như thế một cái sừng mặc dù thủ đoạn lộ vẻ có chút không coi là gì nhưng đối phó không coi là gì người tự nhiên cũng chỉ có thể dùng không coi là gì thủ đoạn bao nuôi tiểu tam m ị ảnh nghe tiêu hàng chấm tư một chút vậy ngươi có hứng thú hay không bao nuôi tiểu tam tiêu hàng bị mỹ ảnh dọa cứng họng ta chỉ đùa một chút mỹ ảnh dọn dẹp đồ vật giống như là lời nói mới rồi đích thật là vô tình trò đùa lời nói đồng dạng tiêu hàng một mặt dở khóc dở cười nơi nào có trò đùa như thế mở mỹ ảnh giống như là sợ hãi xấu hổ đồng dạng vội vàng nói sang chuyện khác ngươi nói cơ bản đạo lý ta đều hiểu tản lời đồn đơn giản chính là vương chấn khoa làm sao hỏng liền làm sao tản nhưng là ta cảm thấy không phải ta cảm thấy muốn để vương chấn khoa nổi lên mặt nước đi vào ánh mắt của người khác chưa hẳn nhất định phải chửi bới hắn có ý tứ gì tiêu hàng kinh ngạc hỏi n g ư ờ i có thể khen ngợi hắn m ỹ ảnh ôn hòa mà nói khen ngợi hắn tiêu hàng cho mày tinh tế suy nghĩ ý của ngươi là ân ngươi hẳn là đ o á n được nếu như chúng ta tản lời đồn tất cả đều là chửi bới như vậy quá bại lộ mục đích của chúng ta mà lại vương chấn khoa cũng không phải không quan hệ lưới đến lúc đó hắn chỉ cần tìm một chút quan hệ giút mình làm sáng tỏ liền không có vấn đề khác tản chửi bới hắn lời đồn có lẽ chưa hẳn có thể tạo được cái gì tốt hiệu quả mị ảnh mở miệng nói ra thà rằng như vậy chúng ta không bằng phương pháp trái ngược chúng ta không chửi đ ở i hắn mà là đại đại ca ngợi hắn chúng ta ca ngợi hắn là quan phụ mẫu vì nhân dân làm việc tốt thủ trưởng dạng này thật có thể đưa đến cái gì tốt hiệu quả sao tiêu hàng kinh ngạc hỏi vì cái gì không thể mị ảnh khoe miệng niết lên không có cái nào quân nhân sẽ cao điệu bởi vì chức trách của quân nhân chính là điệu thấp nếu truyền thông đối vương trấn bách khoa tứ ca ngợi như vậy người bình thường chỉ sẽ cảm thấy vương trấn khoa đây là làm ra vẻ đương nhiên chúng ta cũng ca Có không nhất định hoàn toàn ca ngợi hắn. Có ý tứ gì, tiêu hàng hiếu toàn ngợi nói? gì ta tứ tiêu kỳ ý mỗi ảnh quả. nói ra, tại ca ngợi hắn đen hắn nhiên liền đến nhất thoái thắt hạ, hơi chút. hiệu trầm tại một Tự tốt ra, mà m dãi lại bôi ca đưa lý do vậy người đều có tâm tư đố kỵ nhìn thấy vương chấn khoa nổi danh như vậy coi như vương chấn khoa một điểm điểm đen đều không tất cả mọi người cũng sẽ nghĩ biện pháp đi điều tra vương chấn khoa tiêu hàng n g là người ý của ngươi là mặt ngoài ca ngợi kỳ thực là kích thích sự phẫn nộ của dân chúng đúng là như thế không nên coi thường người khác lòng hiếu kỳ mỹ ảnh nói ra đã mục đích của ngươi là để vương chấn khoa nổi danh tốt như vậy tốt lợi dụng lòng người mới là mấu chốt không nhất định nhất định phải chửi bới hoặc là bôi đen vương chấn khoa mới có thể tạo được tốt nhất hiệu quả có đôi khi ca ngợi một người càng có thể gây nên những người khác phản cảm tiêu hàng cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy mỹ ảnh nói rất có lý ngươi đi chửi bới một người sẽ có rất nhiều người phù lấy ngươi nhưng là ngươi đi ca ngợi một người sợ liền có rất ít người phản bác ngươi mà là sẽ nhảy ra một đám người phản bác ngươi đây chính là nhân chi thường tình rất nhiều người chính là không nhìn nổi người khác tốt hơn hắn nhìn thấy người khác tốt hơn hắn hắn liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi tìm tới người này có thể bôi đen điểm đúng liền phải đi khen vương t r â n khoa đem hắn khen đến bầu trời khen hắn một điểm khuyết điểm đều không có tiêu hàng ôn hòa nói mỹ ảnh người ý nghĩ này quá tốt ta làm sao liền không nghĩ tới loại này phương pháp trái ngược biện pháp mỹ ảnh mỉm cười nghe tới tiêu hàng khích lệ trong lòng rất là vui vẻ nàng đôi mắt sáng lấp lóe đã như vậy ngày mai ta liền sẽ vận dụng bóng đen quan hệ bắt đầu trắng trận tuyên dương vương chân khoa ưu tú vậy hôm nay đâu tiêu hàng kinh ngạc hỏi mỹ ảnh bình tĩnh nhìn tiêu hàng hôm nay ngươi liền ở tại bóng đen đi một ngày này tiêu hàng hoàn toàn lưu tại bóng đen trong lúc đó hắn cũng mạc hải phong gọi qua điện thoại hướng đối phương nói qua mỹ ảnh ý nghĩ mặc hải phong đối này giống như là một chút ngoài ý muốn đều không có dáng vẻ không biểu hiện đồng ý cũng không biểu hiện phủ nhận cái này khiến tiêu hàng tràn đầy kinh ngạc không biết mạc hải phong trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì tại bóng đen một ngày mỹ ảnh có thể nói là đối với hắn một ngàn cái tốt để trong lòng của hắn luôn cảm thấy có chút áy náy dù sao mình lại không thua thiệt mỹ ảnh cái gì mỹ ảnh đối với mình tốt như vậy hắn lại không thể cho đối phương cái gì c a m đoan đương nhiên bị ảnh đồng thời không có đem tâm tư hoàn toàn đặt ở trên người hắn đến ngày thứ hai đối phương liền mười phần thủ tín vận dụng bóng đen quan hệ đầu tiên là đến đợt thứ nhất đối vương chấn khoa viên đạn bọc đường oanh tạc đôi này vương chấn khoa oanh tạc hoàn toàn là ca ngợi c h i ngôn cái gì vương chấn khoa tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm quân khu tư lệnh chức trách vương chấn khoa tuổi trẻ tài cao vương chấn khoa lãnh binh có phương chờ một c h ú t quả thực đem vương chấn khoa khen ra hoa những này ca ngợi tri tử lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cấp tốc truyền bá hướng internet cái này vừa truyền bá truyền thông đăng lại thể bạ diễn đàn đăng lại đã xảy ra là không thể ngăn cản rất nhiều đám f a n hâm mộ bắt đầu thông qua những n à y ca ngợi chi từ thích vương chấn khoa nhưng cũng cùng một thời gian thêm ra rất nhiều đen phấn nhớ thương cái này vương chấn khoa đây cũng là chuyện rất bình thường một minh tinh cuộc h ờ i tất nhiên gặp phải rất nhiều người thích rất nhiều người chán ghét một mặt cùng so sánh vương chấn khoa bởi vì bị bóng đen khen quá lợi hại mà dẫn đến chán ghét vương chấn khoa nhiều người hết sức lợi hại bởi vì vương chấn khoa xuất hiện hoàn toàn giống như là một cái nhà giàu mới nổi đồng thời một cái quân khu tư lệnh như thế lựa nói đùa cái gì đâu ngươi không nghĩ hảo hảo bảo vệ quốc gia nghĩ đến là như thế nào lẫn lộn mình cái này gây nên rất nhiều người phẫn nộ trên mạng phát biểu mỗi người mỗi ý cái này vương trấn khoa là cái gì cậu thí đồ chơi như vậy khen ta tựu bất tin hắn có như thế hoà n mỹ thuần túy là lẫn lộn cái này vương trấn khoa là suy nghĩ nhiều đỏ như thế lẫn lộn mình ta cũng cảm thấy là lẫn lộn trần t r ù i lẫn lộn ta trước kia căn bản không biết cái này cái gì chim đồ chơi vương trấn khoa lúc đầu ta còn không biết hắn hiện tại biết hắn ta là thật chán ghét hắn Khi thế ậ t rất nhiều truyền thông cũng rất Trấn trước đột xuất nhiều cũng buồn bực. Cái này Vương chấn khoa là cái gì trước kia chưa nghe nói qua, đột nhiên giống như là hoành không Khoa chưa h cái cái kia qua, gì bực, là là tạo i nhưng t t e e r ra n đã xảy ra là k ô không n ngăn cản, cản đều ngăn g thể đều đ ợ c c Mà lại, ũ không biết cái này tản biết cái là ờ i người đồn đến cùng l quan hệ như thế nào, hệ thế phải biết, cái ù n này nôn luật tản, nhưng g gia loại loại luật là là, với quốc cấm chỉ. c Thế nhưng là, cái này đều lan rộng ra ngoài vài ngày cũng không gặp người ra bình tức chuyện này cứ như vậy vương chấn khoa càng ngày càng lựa cũng biến thành càng ngày càng tiếng xấu lan xa chương bảy trăm năm mươi hai đồng dạng mượn đao giết người đọc đầy đủ lúc đầu là không ai nhận biết vương chấn khoa vương chấn khoa làm cái gì đều không ai đi chú ý nhưng bây giờ khác biệt vương chấn khoa bị người nhận biết ngay lập tức rất nhiều người liền bắt đầu thịt người vương chấn khoa lấy về phần hiện tại vương chấn khoa làm cái gì đều có người sẽ bắt đầu vương chấn khoa tỉ như nói ngươi minh cái đi đâu ngươi làm cái đại sự gì đều phải hỏi trước một chút chuyện này những người khác có biết hay không cứ như vậy ngươi vương chấn khoa còn thế nào làm nhiều việc khác muốn làm chuyện gì ngươi đều phải bó tay bó chân thậm chí một chút truyền thông đã bắt đầu dự định đối vương chấn khoa tiến hành phỏng vấn điều này cũng làm cho ngày gần đây vương trấn khoa không thể không từ bỏ mình dĩ vãng đủ loại kế hoạch bởi vì tiêu hàng cùng mạc hải phong một chiêu này hoàn toàn hạn chế lại hắn tất cả hành động liền phảng phất tại bên cạnh hắn theo một người cảnh sát thời thời khắc khắc nhìn xem hắn hành động đồng dạng để hắn một điểm đi làm việc biện pháp đều không có cái này cảnh sát chính là ngàn ngàn vạn vạn nhân dân thời khắc này vương trấn khoa thân ở phòng hầm bên trong sắc mặt tâm lãnh sau lưng của hắn tần đông phương tại hồi báo tình huống sự tình chính là như vậy t i ê mạc hải phong bên n g bảo hộ cường độ cũng không mạnh bất quá t i ê vương trấn khoa lạnh giọng nói hiện tại tình cảnh của chúng ta làm sao vậy chúng ta bây giờ rất tồi tệ sao tần đông phương tràn đầy không hiểu mấy ngày nay tin tức ngươi nghĩ đến cũng biết một chút có người đối ta trắng trợn tàn dương vương trấn khoa nói thần đông phương nhu nhu lông mày Tán chuyện tốt. Chuyện tốt, đầu, là tốt là tán dương ngươi cũng chuyện Chuyện đây là vương trấn khoa chậm rãi nói ra một chiêu này thật đúng là ngon độc sửng sốt ta đây nước sâu con mực cho nổ đến nước cạn khu vực chờ một chút ngươi ý tứ không phải là những cái kia tán dương ngôn ngữ của ngươi nhưng thật ra là có người cố ý tặng cái này tặng người hẳn là chính là mạc hải phong tần đông phương nhau mắt lại đúng là như thế vương trấn khoa lạnh giọng nói cái này tần đông phương trong lúc nhất thời trở nên tê cả ra đầu hắn là thế nào nghĩ ra biện pháp này vương trấn khoa thần sắc lạnh lùng cái này mạc hải phong xác thực quỷ kế đa đoan hắn ý nghĩ người bình thường rất khó lý giải liền ngay cả chính ta cũng không nghĩ đến còn có một chiêu như vậy là có thể để ta đưa vào hiểm điện không nghiêm trọng như vậy đi coi như ngươi nổi danh thế nhưng là chúng ta bình thường làm việc không lưu bất luận cái gì sơ hở coi như để bọn hắn điều tra bọn hắn lại có thể điều tra ra cái gì đến tầng đông phương ngược lại là lộ vẻ xem thường nghĩ như vậy lời nói ngươi liền mười phần sai vương trấn khoa gánh vác lấy tay t â y ngay không sợ chết đứng thế nhưng là chúng ta thân thể chính sao trên đời này không có khả năng tồn tại tuyệt đối trên ý nghĩa không có sơ hở chúng ta không nhìn thấy không có nghĩa là người khác không nhìn thấy ta chỉ là không nghĩ tới ta không đối tiêu hàng cùng mạc hải phong đối thủ bọn hắn ngược lại là nghĩ đối ta động lên tay tới chúng ta nguyên bản ưu thế lớn nhất Chính là chúng chúng cũng còn, cũng hiện nhất thế không phó hai khó như bí bí nơi gần nơi gần muốn người này, liền lên Tân Đông là lại ta từ một nơi bí mật gần đó. Hiện tại tốt, chúng ta từ một nơi bí mật trời. đối đó, đó duy ưu giết? Giết, vương nhiên i g trấn Vương t khoa nhắm mắt lại nếu như không giết kế tiếp còn sẽ có phiền bài càng lớn việc đã đến nước này cấp tốc đem lên thanh quyết lợi đồn lan rộng ra ngoài đi thời cơ cũng đã thành t h ủ đã bọn hắn muốn đối phó ta chúng ta cũng được cho hắn biết biết đạo sự lợi hại của chúng ta ta minh bạch trong n lúc nhất thời các nơi trên thế giới những cái kia tham gia qua thượng t h a n h cung đại hội luật võ cùng chờ này địa phương cao thủ toàn bộ đều phải biết thượng thành quyết lời đồn nghe tới thượng thanh quyết vậy mà có thể làm được kéo dài tuổi thọ có thể để người trọn vẹn sống lâu một trăm tuổi thậm chí còn có cái gì dung nhan bất lao chờ một chút kỳ hiệu lúc rất nhiều người cũng không lo được đi cân nhắc cái này thượng thanh quyết uy có thể đến cùng là thật là giả từng cái đỏ mắt như điên như đi tìm tìm thượng thanh quyết hiện tại nắm giữ chủ nhân thượng thanh cung bọn hắn không thể chơi vào bởi vì bên trong cao thủ nhiều như mây nhưng là tiêu hàng quan g can tư lệnh một cái bọn hắn không tin không thể chơi vào dạng này lời đồn không chỉ có nổ ra những cái kia đã hiện hình qua cao thủ thậm chí những cái kia lãnh n ộ thiên y vô phùng cao thủ cũng từng cái xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người mục đích chính là tiêu hàng cùng lúc đó tiêu hàng thân trong nhà bên cạnh hắn đứng chính là lâm hướng mặt trời cùng kia ngồi tại trên xe lăn mạc hải phong xem ra hiệu quả coi như không tệ ba người t r ê n tại máy vi tính nhìn xem cái này tản lời đồn hiệu quả biểu lộ không đồng nhất lâm hướng mặt trời chỉ c h ỉ h ép sai nơi hẻo lánh quảng cáo quảng cáo bên trên là một nữ tính phim hoạt hình nhân vật mặc hở hàng rất là gợi cảm ở nơi đó tao thủ lậu t ư chọc người và phần nhìn xem cái này quảng cáo lâm hướng mặt trời vui hèn mọn cười nói đây là cái gì tiêu hàng cùng mạc hải phong như hồ đã thành thói quen mình thảo luận mình xem ra tiểu quả đích sắc rất không tệ mạc hải phong nhẹ gật đầu mỹ ảnh sử dụng cái này phương pháp trái ngược biện pháp cũng đích sắc dùng đến điểm mấu chốt bên trên n à n g mươi phần xảo diệu lợi dụng người tâm tư đấu kỵ lý hiện tại vương trấn khoa thành người người đấu kỵ đối tượng ha ha lần này hắn có tiếng không biết bao nhiêu người nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nhìn hắn còn như thế nào làm cái gì tiểu động tác tiêu hàng ngược lại là cảm thấy hạ giận vô cùng mặc hải phong thì là cao mày không thể chủ quan hiện tại còn không phải luận thành bại thời điểm ngươi có thể mượn đao giết người vương trấn khoa cũng được đừng quên ngươi người mang thượng thanh quyết thế nhưng là hắn rất tốt nhằm vào ngươi một cái điểm Ta h i ệ nếu tại thậm thượng thanh hoài nghi, cái chí chấn khoa đã đem này vương y đã q u t tán phát t lời ngoài. i đồn ra ê h à như g g n e xem đến đích Nếu nơi này, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên. Mạc hải phong nói này, không nhẹ. n Hải tới cái trở túc thể h sắc Mạc hắn thật làm như vậy liền phải nhìn có bao nhiêu người sẽ tin tưởng nếu như tin tưởng cao thủ thật nhiều lắm như vậy giải quyết liền thật khói như lên trời lâm hướng mặt trời lúc này trở về đứng đắn bộ dáng mạc hải phong không thể phủ nhận nhẹ gật đầu nếu như sự tình không có làm lớn chuyện giải quyết như thế nào đều tốt nhưng nếu như sự tình làm lớn chuyện tình cảnh của chúng ta liền sẽ trở nên khóc ổn Dù sao, chương á c nơi trên t ế giới cao thủ n l hôn tạp, rất nhiều tạp, đạo bảy trăm năm mươi ba một chùm mặc triển đây cũng là khó khăn nhất giải quyết vấn đề mạc hải phong nói tiêu hàng trầm tư không nói hắn không cách nào phủ nhận thượng thanh quyết bị lực bởi vì lần trước lời đồn lan rộng ra ngoài liền ngay cả thượng thanh cung loại này thế lực những thế giới kia các nơi cao thủ cũng dám liên hợp lại là một nào hiện tại đổi lại là hắn những cao thủ kia chỉ sợ càng sẽ không từ bỏ ý đồ phải biết trước kia tàn hắn có thượng thanh quyết lời đồn sẽ còn có người nghi ngờ nhưng bây giờ hắn đạt được luận võ giải thi đấu quan quân lại đánh bại lâm bảo hoa là đường đường chính chính có thượng thanh quyết vương trấn khoa chỉ cần hơi thêm mắm thêm mối nói ngươi trẻ tuổi như vậy có vì trong đó hơn phân nửa nguyên nhân đều là thượng thanh quyết nguyên nhân đến lúc đó ai cũng sẽ không cân nhắc ngươi là lấy được trước thượng thanh quyết mới biến đến kịch liệt vẫn là biến đến kịch liệt lại được đến thượng thanh quyết mắt đ ỏ bọn hắn chỉ muốn lấy được thượng thanh quyết tìm tòi hư thực dù sao ngươi như vậy thế lực đối với rất nhiều người mà nói sức hấp dẫn độ thực tế là quá lớn mạc hải phong nói tiêu hàng trong lúc nhất thời trở nên ngưng lông mày không triển vậy chúng ta phải làm sao nếu là những thế giới kia các nơi cao thủ thật bỏ mắt chỉ sợ nghĩ giải quyết đều không phải chuyện dễ dàng gì hắn cũng không sợ những thế giới kia các nơi cao thủ nhằm vào hắn sợ chính là những cao thủ kia đi nhằm vào người đứng bên cạnh hắn hắn luôn luôn không cách nào một hơi bảo hộ một đám người đến lúc đó bên cạnh mình người bị cưỡ ép những người kia uy hiếp mình giao ra thượng thanh quyết mình muốn như thế nào cho phải càng là nghĩ đến cái này hắn trong lòng càng sợ hãi hắn đã hại viên thanh hai chân tàn tật không nghĩ lại để bên cạnh mình người thụ thương chỉ có ba loại biện pháp mặc hải phong nhu nhu lông mày chỉ bất quá hai loại biện pháp đều là không có cách nào biện pháp lâm hướng dương lông mày nhớ lên có thể có biện pháp nào hắn đối với chuyện này cũng là m ư ờ i phần để ý dù sao cái này liên lụy đến tiêu hàng an uy mà lại hắn cũng là một cái m ư ờ i phần có mưu lực người nhưng là trong mắt hắn cái này mưu kế hoàn toàn là từ cục căn bản không có cách nào phá giải m ạ c hải phong lại còn có thể nghĩ ra ba loại biện pháp thực tế là không thể tưởng tượng nổi sự tình loại thứ nhất biện pháp uy hiếp tại bọn hắn động thủ trước trước đem bọn hắn h ù sợ bị hù bọn hắn không dám động thủ đây cũng là thẳng thắn nhất lưu loát biện pháp bất quá so ra mà nói cũng là tương đối khó lấy thi hành biện pháp m ạ c hải phong tỉ mỹ giải thích trấn nhiếp tiêu hàng lắc đầu cái này rất khó làm được giết một người dân trăm người sự t ì n h cũng không khó làm thế nhưng là có chút cao thủ bọn hắn vì tăng cường thực lực là căn bản không muốn sống dù sao có thể lãnh nộ cảnh giới có mấy cái qua không phải trên mũi lao liếm máu thời gian bọn hắn nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị người hụ sợ loại thứ hai biện pháp chính là ngươi dứt khoát đem lên thanh quyết thả ra bọn hắn muốn thượng thanh quyết ngươi liền đem thượng thanh quyết cho bọn hắn hoặc là chỉ cấp một người trong đó hết thể tự nhiên là chấm dứt đến lúc đó tự nhiên sẽ không có người lại nghĩ biện pháp đi nhằm vào ngươi mà là nghĩ biện pháp nhằm vào đ ặ t được ngươi cho thượng thanh quyết người mặc hải phong bình tĩnh giảng đạo đây không có khả năng tiêu hàng từ chối mười phần quả quyết thượng thanh quyết vốn chính là thượng thanh cung bí mật bất truyền cũng là lâm bảo hoa cùng lâm thanh loan cộng đồng giao phó cho ta đồ vật ta tuyệt không có khả năng đem lên thanh quyết chuyển cho người thứ hai nghe đến nơi này mạc hải phong cười khổ nói kia loại thứ ba biện pháp cũng không cần thiết nói nói nghe một chút cũng tốt lâm hướng dương giản g đạo mạc hải phong gõ gõ cái ghế bên cạnh loại thứ ba biện pháp chính là đem thượng thanh quyết cho mấy cái có chút sáng suốt cao thủ tỷ như nói sư hoàng hắn đối với thượng thanh quyết công hiệu rõ ràng nhất không có khả năng bị lời đồn chỗ mê hoặc đến lúc đó ngươi chỉ phải đáp ứng đem lên thanh quyết để hắn nhìn một lần hắn tất nhiên sẽ ra tay giút ngươi sư hoàng tiêu hàng ngươi sư hoàng kỳ thật từ đầu đến cuối đều chỉ là muốn lấy được thượng thanh quyết l ĩ n h ngộ thiên y vô phùng m à thôi ngươi để hắn nhìn một lần thượng thanh quyết trong lòng của hắn liền vừa lòng thỏa ý mạc hải phong nói ra bất quá biện pháp này tiền đề đều phải xây dựng ở ngươi chịu đem lên thanh quyết chia sẻ đi ra tiền đề bên trên tiêu hàng hít sâu một hơi ta không có khả năng đem lên thanh quyết chia sẻ đi ra mạc hải phong n u nhu lông m ẩ y nhắm mắt lại khổ tư hắn đã sớm đoán ra vương chấn khoa khả năng sẽ còn từ thượng thanh quyết n ú n g tay vào đi nhằm vào tiêu hàng chỉ bất quá hắn vẫn nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp giải quyết dù sao thiên thời địa lợi nhân hòa đối bọn hắn đều bất lợi tiêu hàng bên người nhân thủ chờ toàn bộ đều có hạn kia vương c h ấ n khoa mượn dùng đại lượng nhân thủ đi nhằm vào tiêu hàng tiêu hàng như thế nào đi p h ò n g biện pháp duy nhất chính là đem lên thanh quyết chia sẻ ra ngoài thế nhưng là tiêu hàng lại không n g u y ệ n ý ngay tại hai người vô kế khả thi lúc lâm hướng dương đột nhiên nói ra kỳ thật ta cảm thấy không cần thiết đem thượng thanh quyết cùng hưởng ra ngoài có ý tứ gì mạc hải phong cùng tiêu hàng gần như trăm miệng một lời nói kia sư hoàng không phải liền là nghĩ lãnh nộ thiên y vô p ù n g sao trên đời này lãnh nộ thiên y vô p ù n g biện pháp lại không chỉ một loại chỉ cần có thể có biện pháp để hắn nhìn thấy lĩnh ngộ thiên ý vô phùng hy vọng là đủ cho hắn điều kiện này sẽ còn sợ sư hoàng không giúp chúng ta lâm hướng dương nói tiêu hàng mất vừa cười vừa nói tiền bối nói đích thật có đạo lý nhưng là tiền bối cũng biết cái này nội gia quyền toàn bộ đều phải là từ nhỏ phát họa một luyện mấy chục năm phương mới có thể lĩnh ngộ thiên ý vô phùng thành tựu tốt nhất thân thể đổi là trưởng thành người thân thể lại đi luyện nội gia quyền kia đã m u ộ n chỉ có thượng thanh quyết khác biệt tại bất cứ lúc nào học tập luyện tập đều có cơ hội lĩnh ngộ thiên ý vô phùng không có thượng thanh quyết tiền bối muốn làm sao để sư hoàng có lĩnh nộ thiên ý vô phùng cơ hội nhưng ngươi phải biết thượng thanh quyết là lâm biệt phong sáng tạo lao tổ tông hắn cũng không chỉ chỉ sáng tác thượng thanh quyết một loại nội gia quyền lâm hướng dương cười nhạt nói cái này khiến tiêu hàng thần sắc khẽ giật mình tiền bối là định dùng ngài tổ truyền sách ra dê đi lôi kéo sư hoàng cái này các cao thủ kia sách ra dê hắn là có bộ phận hiểu rõ năm đó lâm biệt phong tung hoành thiên hạ vô địch trở về về sau phát hiện thê tử đã chết đi liền một mình nhập cư lấy vợ sinh con vì chính mình hậu nhân lưu lại dạng này một bộ sách ra dê cái này sách ra dê bên trên nghị đến ghi lại hắn sáng tác một bộ khác nội gia quyền tiêu h à n g cũng nhìn qua s ắ c thực ảo diệu vô cùng cái này hiệu dụng mặc dù không bằng thượng thanh quyết như vậy tinh xảo hoàn mỹ là lâm biệt phong vì thiên hạ hậu nhân sáng tạo nhưng cũng là xuất từ lâm biệt phong t r i thủ lâm biệt phong có thể sáng tác một bộ không nhìn tuổi tác luyện tập nội gia quyền tự nhiên cũng có thể sáng tác ra thứ hai bộ thượng thanh quyết k ỳ hiệu chính là ở chỗ coi như bên trên tuổi tác luyện tập cũng có thể có lĩnh nộ g thiên y vô p ù n g cơ hội cái này sách ra dê cũng chưa hẳn là không thể tự nhiên là như thế chúng ta tổ tiên truyền thừa sách ra dê cùng thượng thanh quyết có dị khúc đồng công tri diệu mà lại tốt nhất hiệu quả chính là coi như tuổi tác lớn luyện tập một dạng có lĩnh ngộ thiên ý vô p h ủ n g cơ hội tựa như là ta đã sớm lĩnh ngộ thiên ý vô p h ủ n g lâm hướng dương gánh vác lấy tay đắc chí rất đắc ý Chương Cùng Đọc cao cái có còn Hoàng Phán. Nhưng hàng không không thể thừa Sư Đảng vàng nói, cái này không ổn, tuyệt đối không ổn, ta sao có thể dùng tiền bối ngại tổ tiên truyền sao kéo là mày, đầy đủ. đối đi tuyệt quyết tiêu ta tổ lại vội bối lôi bí khí dựng d â u trứng mắt ngươi mắng ai thất đức đâu lão tử trước kia thế nhưng là dùng qua ta cái này sách da dê đổi qua một kiện bà bối ngươi nhìn ta cái này đạn hoàng đao cái này làm công cái này tinh lương chất liệu chính là ta dùng nửa bản sách da dê lắc lư tới đương nhiên ta thế nhưng là thông minh đâu n g ư ơ i kia cầm tới nửa bản sách da dê hh ắ c ắ chẳng c có tác dụng gì ngược lại là cái này đạn hoàng đao dùng đến gọi là một cái thuật tay ngươi tiểu tử này đem chính mình nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị ngược lại lao tử thành thất đức tức chết ta tiêu hàng cùng mạc hải phong đều mắt trợn cái này lâm hữu dương người khác cái nào không phải đem nhà mình tổ truyền bí quyết xem như bảo b ố i đối đại giống nhau hắn lại l à khó đem nhà mình tổ truyền bảo b ố i xuất ra đi đổi những vật khác cái này nếu để cho lâm b i ệ t phong biết chỉ sợ dưới hoàng tuyền đều khó mà nhắm mắt thế nào hai người các ngươi còn một bộ gặp quỷ bộ dáng ta nói cho các ngươi biết các ngươi cái này kêu cái gì các ngươi cái này gọi thủ k i ự u cũng là bởi vì hoa hạ quốc quá nhiều giống như là các ngươi loại này cứng nhắc thủ k i ự u hiện tại hoa hạ quốc võ thuật mới có thể bị đừng người xưng là khoa chân mua tay mọi người cắt quét trước cửa tuyết ai cũng không muốn đem nhà mình đồ vật c h u y ể n thụ ra ngoài lâm hướng dương sờ sờ diễm mép ta lâm hướng dương cũng không đồng dạng ta cho tới bây giờ tựu i bất đem ta tổ truyền bí quyết coi thành chuyện gì to tát ta có thể đem cái đồ chơi này xuất ra đi đổi thứ càng tốt ta vì cái gì không đổi tiền bối n g à i cái này tư tưởng vãn bối thật sự là thuốc ngựa không kịp tiêu hàng một mặt dở khóc dở cười thật đúng là đừng nói lâm hướng dương ý tưởng này chưa nói tới chính xác nhưng cũng chưa nói tới sai lầm cái này lao tổ tông ai quy định qua tổ truyền đồ vật không thể tùy tiện luận truyền nhưng là Tuy cái ụ là là chết, c người sống. này tiêu ổ t n t r y ề n t hàng ừ a đồ vật, c trong h thứ ể đổi lòng âm thầm cảm kích đa tạ tiền bối nếu là cái này sách ra dê thật có thượng thanh quyết bộ phận kỳ hiệu có lẽ chưa chắc không phải có thể đi đà động kia sư hoàng sư hoàng tuy nói cũng không phải là vô địch nhân vật nhưng giàu gì cũng là l ĩ n h mộ một đỉnh một cao thủ mấu chốt nhất chính là hắn cùng tiêu hàng ngươi đồng thời không có cái gì cỡ nào nghiêm trọng thù hận mặc hải phong phân tích tiêu hàng nói ra ta cùng sư hoàng cũng không có thâm c ử u đại hận gì tuy nói hắn cũng từng nghĩ mưu đồ qua trên người ta thượng thanh quyết nhưng ít ra người này làm việc coi như quang minh lỗi lạc những cái kia nhỏ lồng gà vỏ tỏi sự tình ta cũng có thể không treo niệm ở trên người mấu chốt nhất chính là h ắ ngược n lại là không có đắp lên thanh quyết những cái k i a quá độ lời đồn cho mễ hoặc tuyển nó xem như lôi kéo đối tượng không thể nghi ngờ là chuyện tốt bất quá chỉ là một cái sư hoàng hẳn là chưa chắc sẽ đủ đi lâm hướng dương nói tiền bối chẳng lẽ còn có cái gì thích hợp hơn nhân vật sao tiêu hàng không khỏi hỏi lâm hướng dương sờ sờ cái cảm kỳ thật lần trước bại trong tay ta cái k i a châu âu lao đầu tử cũng là một cái không sai thí sinh thích hợp điện tiêu hàng đ ố n g dưng khẽ giật mình có đạo lý bất quá trước đó chúng ta trước tiên cần phải điều tra ra hai người bọn họ vị trí mặc hải phong nói hiện tại bởi ọ bọn họ n hắn ứng không như người hàng nhức Nếu phải Hoa Hạ hai hữu chút nhất đầu. Nếu là trước kia, có hoa sẽ sớm sớm kia, rời đi tiêu trước Tìm ư vậy vị trí r đầu. Quốc. quỳ t là có n g lão t ạ kỳ thật tìm hai muốn đến người này vì ị trí thời đồng không phải việc khó. việc Bởi v quý hoa trưởng lão mạng lưới quan hệ trải rộng quả thực có thể xương c h n g bố để nó hỗ trợ nghĩ tìm một người thực tế là chuyện dễ dàng nhưng bây giờ hắn cùng lâm bảo hoa quan hệ ác liệt làm sao đi tìm quý hoa trưởng lão hỗ trợ không sao chuyện tìm người giao cho ta là đủ lâm hướng dương gánh vác lấy tay tràn đầy tự tin giảng đạo giao cho tiền bối tiêu hàng là người không biết lâm hướng dương có cái gì đi phải thông biện pháp tiêu hàng trong lòng tràn ngập nghi hoặc dù sao lâm hướng dương có nhiều khi ngôn hành cử chỉ đều lộ vẻ rất là không đáng tin cậy thế nhưng là khi cái này lao khất cái thật thiết lập sự tình đến thời điểm lại là để tiêu hàng cứng họng trận mắt hốc mồm bởi vì hắn vẫn thật là tìm được sư hoàng vị trí nói đến hắn là làm sao tìm được lâm hướng dương thì là cười mà không nói một bộ sâu không thể thành cao thâm mặt chắc bộ dáng lâm hướng dương là trước điều tra ra sư hoàng vị trí mà căn cứ nó điều tra sư hoàng vị trí đồng dạng là tại yến kinh đối phương luận võ giải thi đấu về sau vẫn chưa sốt u ruột rời đi hoa hạ quốc mà là lựa chọn tại hoa hạ quốc cư ở một thời gian ngắn rời đi dù sao sư hoàng cùng tiêu hàng thù hận không sâu hắn không cảm thấy tiêu hàng sẽ hùng hổ dọa người tới giết hắn mà lại hắn cũng không sợ hai tiêu hàng coi như tiêu hàng đánh bại lâm hướng dương hắn cũng không thấy phải tiêu hàng hưu thực lực kia giết hắn đến lúc đó đánh không lại tiêu hàng hắn sư hoàng chạy chính là bây giờ sư hoàng cũng còn không biết vị trí của hắn đã bại lộ chỉ là tại biệt thự này bên trong thành thời sinh hoạt mà tiêu hàng cùng lâm hướng dương còn có mạc hải phong thì là đã đi tới biệt thự này dưới lầu đây chính là sư hoàng chỗ ở tiêu hàng kinh ngạc hỏi chính là nơi này lâm hướng dương nói ra thiên c h â n v ạ n s á c ta tự nhiên tin được tiền bối chỉ là lần này chúng ta tới làm ờ i sư hoàng hỗ trợ luôn luôn muốn khách khí một chút trước góc ử a giảng chút lễ nghi đi tiêu h à n g nói mặc hải phong lắc đầu ngươi thật sự là gõ cửa kia sư hoàng ngược lại cảm thấy có quỷ chẳng bằng trực tiếp chui vào đi vào khai môn kiến sơn nói chuyện lâm hướng dương không có dị nghị ta cảm thấy có đạo lý đã như vậy kia liền trực tiếp chui vào đi vào đi tiêu hàng nghe tới hai người đều nói như vậy tự nhiên cũng liền không có ý kiến mạc hải phong mặc dù là người tàn tật hành động không phương diện nhưng có như thế hai người cao thủ mang theo muốn chui vào đi vào giống nhau là dễ như t r ở bàn tay không có áp lực chút nào sự tỉnh dù cho là sư hoàng cũng là không có bất kỳ cái gì phát giác thời khắc này sư hoàng chỉ là ngồi tại máy chơi gần trước cầm điều khiển từ xa đang điên cuồng chơi lấy cái gì bắn súng cho chơi rất là hư phấn tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới trong biệt thự đã chui vào ba người bất quá rất nhanh sư hoàng chính là cho mày ai cút ra đây cho ta hắn dù sao khíu giác nhạy cảm đ ặ tới t không có kẽ hở chi cực hạn cao thủ cho dù tiêu hàng cùng lâm hướng dương thực lực cao cường thế nhưng là tiếp cận sư hoàng sư hoàng vẫn sẽ có phát giác bây giờ đã bị phát hiện tiêu hàng cùng sư hoàng tự nhiên cũng không cần thiết che giấu từ âm thầm đi ra không hổ là sư hoàng hắc hắc lợi hại lợi hại nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta lâm hướng dương cả lơ phất phơ bắt đầu cười hắc hắc tiêu hàng thì là gánh vác lấy tay sư hoàng chúng ta lại gặp mặt là các ngươi sư hoàng đột nhiên một cái lộ bộ tiêu hàng trong cắt tay lâm hướng dương hắn đột nhiên cảm thấy không lành bởi vì hai người này vậy mà liên thủ lại tìm đến mình làm cái gì vậy muốn đuổi tận giết tuyệt sao tiêu hàng ta và ngươi thù hận hẳn là không sâu đến muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt tình trạng đi ta không biết ngươi làm sao mua được lâm hương dương nhưng là ngươi thật muốn muốn bởi vì những cái k i a lông gà vỏ tỏi sự tình đem ta sư hoàng b ứ c đến tử lộ sao ta khuyên ngươi vẫn là phải suy nghĩ thật kỹ các ngươi hôm nay nếu là một cái thất thủ không có giết ta ngày khác sẽ phải đứng trước ta điên cuồng trả thù sư hoàng lạnh giọng nói ngay từ đầu liền khí thế hùng hồ dự định trước về mặt khí thế áp đảo hai người bất quá vô luận cái này sư hoàng khí thế tại hung tiêu hàng căn bản cũng không có coi ra gì bởi vì hắn tới đây vốn cũng không phải là dự định giết sư hoàng nghe tới sư hoàng tiêu hàng cùng lâm hướng dương nết miệng cười một tiếng vậy mà không nhanh không chậm ngồi tại trên ghế salon mà m ặ c hải phong thì là v i ệ n xe lăn ngồi tại một bên sư hoàng lão ca không dùng gấp gáp như vậy hạ định kết luận ta hôm nay tới đây không phải muốn cùng ngươi một ngày xưa ân đoán ta tiêu hàng cho tới bây giờ đều là ân đoán rõ ràng cũng sẽ không hẹp h ỏ i đến bởi vì vì một số lông gà vỏi vỏ sự tỉnh liền đem ngươi đưa vào chỗ chết tiêu hàng bình tĩnh nói ta hôm nay đến là muốn xin ngươi hỗ trợ có chút sự tình muốn ta hỗ trợ sư hoàng meo mắt lại vẫn tại cảnh giác đề phòng tiêu hàng chậm dai nói đích thật là có chuyện gì cần ngươi hỗ trợ dù sao nếu như ta thật nghĩ ra hại ngươi tổng không đến mức còn mang theo một cái ngồi tại trên xe lăn người tới gặp ngươi đúng không bệnh không sai biệt lắm tốt ngày mai ba canh chương bảy trăm năm mươi lăm chỉ cần thượng thanh quyết sư hoàng ngược lại là không cách nào phủ nhận tiêu hàng tiêu hàng thật nếu là nghĩ giết mình tổng không đến mức sẽ ở không đi gây sự dẫn một cái người tàn tật tới mới dù sao không có người tàn tật này tiêu hàng muốn giết mình thật đúng là không phải không khả năng sự tình có người tàn tật này ngược lại là sẽ để cho mình có đột phá khẩu nghĩ đến nơi này sư hoàng cũng liền trở nên dần dần tỉnh táo lại hắn cũng ngồi tại trên ghế salon vẫn m ặ t không biểu tình lòng mang cảnh giác mà hỏi nói đi có chuyện gì cần ta hỗ trợ nếu như là một chút việc nhỏ xem ở ngươi tiêu hàng trên mặt mũi chỉ cần ngươi mở miệng ta tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý hắn nói ngược lại là câu câu là thật lấy tiêu hàng thực lực bây giờ hắn không có lý do đi cùng đối phương trở mặt nếu như có thể thông qua cơ hội lần này cùng đối phương giao hảo cũng là hắn sư hoàng nghị muốn nhìn thấy sự tình tin tưởng khoảng thời gian này một ít đại sự ngươi hẳn là cũng hiểu rõ một chút có người cố ý thả ra thượng thanh quyết lời đồn nói lên thanh quyết ảo diệu vô cùng thậm chí có thể dung nhan bất lão kéo dài tuổi thọ đến mức ta như vậy trẻ tuổi liền có thực lực này toàn bộ đều là dựa vào thượng thanh quyết nguyên nhân tiêu h à n g nói sư hoàng nheo mắt lại việc này ta đích sắc có nghe thấy mặc dù ta ngày gần đây chân không bước ra khỏi nhà nhưng chuyện ngoại giới ta cũng có mạng lưới tình báo của mình nếu như ta nhớ không lầm Cái c lời đồn tại chúng ta trong hội này đồn hai ú n g t trong h ộ nếu à phàm là là y truyền mấy cơ cánh cao cái bản b điên, lĩnh ngộ cảnh giới cao thủ, hẳn là không mấy cái không đều đã thủ, giới i t t được việc i này. ê h như g c ậ m rãi ra, nói tiên s Hoàng Lao cái a ngươi đối c này lời đồn chân thượng ự c độ, lại tin t ở n phần. Ha ha, nếu như cái này g mấy Haha, h ư cái t thanh quyết hiệu quả thật như vậy thần hồ kỳ thần ngươi cũng không đến nỗi hiện tại ngay cả thiên y vô phùng cũng không có lĩnh ngộ sư hoàng không nóng không v ộ i nói bất luận cái gì ngoại vật đều chỉ là phụ tá tác dụng có thể hay không lĩnh ngộ hoàn toàn phải xem tự thân các ngươi trung quốc có câu nạn n ữ người ngu không cố gắng người lười trông mong định phong c ta, ta sư hoàng t n ngữ h n n khi cứng rắn muốn lợi dụng những cái kia lãnh nộ cảnh giới cao thủ đỏ trong mắt đến nhằm vào ngươi đúng là như thế tiêu hàng nói t i ế u g người này thật đúng là âm hiểm hẹn hạn sư hoàng ngữ bất quá lấy ngươi tiêu hàng thực lực lại thêm hiện tại ngươi có trong c á t tay dạng này một cái trợ lực ta nghĩ ngươi nên sẽ không sợ sợ những cao thủ kia đi bọn hắn tới một cái cơ bản liền phải trở về một cái tiêu hàng lắc đầu không người thật nếu là đỏ mắt chuyện gì đều có thể làm được ta tiêu hàng mặc dù có thể bảo toàn tự thân nhưng không có nghĩa là ta người bên cạnh cũng có thể bảo vệ tốt mình ta lo lắng nhất vẫn là những người kia đỏ mắt dùng bất cứ thủ đoạn nào đi nhằm vào ta người bên cạnh nghe đến nơi này sư hoàng dần dần trầm m ặ t xuống qua có một hồi hắn mới nói ngươi hôm nay tới tìm ta nên cũng có liên quan với đó đi hắn cũng không phải là đồn ốc nói đến nước này hắn cơ bản cũng đoán ra tiêu hàng mấy phần ý nghĩ tiêu hàng không nói gì mặc hải phong mở miệng nói ra rất đơn giản chúng ta muốn để ngươi bảo hộ tiêu hàng người bên cạnh sư hoàng nghe đến nơi này dùng ngón tay gõ đánh một cái mặt bàn các ngươi phải biết loại chuyện này ta không nhúng tay vào các ngươi đều hẳn là cảm kích ta hiện tại tới tìm ta hỗ trợ ha ha nói khó nghe chút không có điểm ta có thể động tâm điều kiện các ngươi cảm thấy ta sẽ giúp các ngươi sao thật sự là một chút chuyện nhỏ ta sư hoàng tự nhiên lông mày cũng sẽ không nháy một chút bất quá loại chuyện này cũng không là chuyện nhỏ để ta cùng các nơi trên thế giới cao thủ đối nghịch ta sư hoàng ăn no dội việc lấy nói đến đây sư hoàng nhắm mắt lại tựa hồ cũng không có lo lắng tiêu hàng cùng lâm hướng dương sẽ trở mặt không quen biết đồng dạng coi như hôm nay không có mạc hải phong cái này vương hữu hắn mặc dù khó mà từ tiêu hàng cùng lâm hướng dương trong tay chiếm được tiện nghi gì nhưng là đào thoát vẫn có niềm tin ngươi muốn cái gì tiêu h à n g nói sư hoàng quanh tay mở hai mắt ra chém đinh chặt sắt nói thượng thanh quyết ngươi hẳn phải biết ta trải qua đi tới hoa hạ quốc muốn lấy được nhất vẫn là thượng thanh quyết ta chỉ cần nhìn một chút liền đủ đủ rồi ngươi đem thượng thanh quyết cho ta nhìn một chút để ta giúp ngươi làm cái gì cũng không có vấn đề gì không ta đây không có cách nào đáp ứng tiêu hàng lắc đầu vậy liên không có thương lượng sư hoàng lạnh giọng nói sư hoàng lão ca trước đừng có gấp kết luận ta hôm nay tất nhiên sẽ tới đây t ì m ngươi tự nhiên sẽ có đả động ngươi đồ vật nếu là không có niềm tin chắc chắn ta sao lại lại tới đây tiêu hàng mỉm cười nói sư hoàng xem thường nói ta sư hoàng lĩnh ngộ không có kẽ hở chi cực hạn bốn đại cảnh giới thiên nhân hợp nhất ta không có khả năng nhung t m phản phát quy chân lĩnh ngộ càng là khó như lên trời ta vốn chính là cái bạo tính tình càng không thể nào lĩnh ngộ phản phát quy chân chỉ có thiên y vô phùng ta có hy vọng nhất thế nhưng là nghĩ muốn lĩnh ngộ thiên y vô phùng liền nhất định phải có nội gia quyền nội t ì n h mà ta t ử tiểu sinh tại nước mỹ có cái dám nội gia quyền đến ta ở độ tuổi này muốn học tập nội gia quyền lúc dĩ nhiên đã thì đã trễ chỉ có thượng thanh quyết chỉ có thượng thanh quyết có thể không nhìn t u ổ i tác lúc nào học tập đều có thể vì tự thân đánh xuống nội gia quyền nội tỉnh hh nói điểm không dễ nghe trừ thượng thanh quyết còn có đồ vật gì có thể giúp ta đánh tốt nội g i a quyền nội tình tiêu hàng s ờ s ờ cái c ằ m v ạ nhất n thật có đâu sư hoàng thần sắc khẽ giật mình ngươi có ý tứ h gì ngươi hẳn phải biết trên đời này không có tuyệt đối thượng thanh quyết ta không có khả năng để ngươi nhìn bởi vì cái này liên lụy đến rất nhiều nhân tố nhưng là ta có thể cho ngươi một loại khác nội g i a quyền cái này nội g i a quyền mặc dù không bằng thượng thanh quyết như vậy hảo diệu nhưng là lấy ngươi t u ổ i tác như vậy luyện tập đồng d ạ n g có thể đánh xuống nội ra quyền cơ sở nhưng là có thể hay không lĩnh ngộ thiên y vô phùng liền toàn phải nhìn ngươi bản lãnh của mình tiêu hàng ngữ khí ôn hòa sư hoàng ánh mắt bên trong vẫn tràn ngập chất vấn hắn nhưng không dễ dàng như vậy tin tưởng tiêu hàng cho dù tiêu hàng nói câu câu thành khẩn hắn vẫn trầm giọng nói ra ngươi chính là nói ra hoa ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng trừ phi ngươi nguyện ý đem vậy nội ra quyền lấy ra để ta trước nhìn lên một cái là thật là giả ta tự nhiên có phần phân biệt năng lực t ố t quyết định như vậy tiêu hàng chờ chính là sư hoàng lợi này lập tức con mắt nhìn thoáng qua lâm hướng dương lâm hướng dương tự nhiên minh bạch d í tứ chầm chập từ trong ngực móc ra nhà mình tổ truyền sách ra dê cái này sách ra dê lấy ra lâm hướng dương trực tiếp đưa cho sư hoàng cái này sách ra dê chính là chúng ta vừa rồi nói một loại khác nội gia quyền bất quá ta hiện tại đưa cho ngươi chỉ có b ả n thiếu mà thôi hh ắ c ắ c tin tưởng ngươi xem hết cái này b ả n thiếu tự nhiên có thể phân biệt ra được này nội gia quyền đến tột cùng có thể hay không trợ giúp ngươi đánh xuống nội gia quyền nội tình cùng cơ sở bất quá cái này cả bộ chương bảy trăm năm mươi sáu vương chấn khoa sơ hở lời nói lâm hướng dương chưa nói xong mới nhưng ý tứ lại rất rõ ràng muốn có được cả bộ tự nhiên phải đáp ứng trước bọn hắn mới được không đáp ứng bọn hắn bọn hắn lại không phải là đồn đốc làm sao lại hào tâm như vậy đem cả bộ trước hết để cho ngươi sư hoàng nhìn một lần chờ ngươi xem hết chạy trốn chúng ta có thể làm sao trên đời này hữu nghị quan hệ tiền đề đều phải thành lập trên lợi ích mới lộ vẻ mười phần kiên cố điện sư hoàng đương nhiên cũng không lại bởi vậy tức giận hắn cũng là người hiểu chuyện mắt thấy lâm hướng dương nói nói được nửa câu thần s ắ c hắn không thay đổi đạo lý ta tự nhiên minh bạch đợi đến lời này rơi xuống hắn bắt lấy sách ra dê tỉ mỉ nhìn lại cái này càng xem sư hoàng biểu lộ liền càng phát ra không cách nào kềm chế hưng phấn hắn đột nhiên phát hiện cái này s á c h ra dê bên trên văn tự hảo diệu vô cùng vượt xa quá hắn trước kia sưu tập bất luận một loại nào nội gia quyền mà lại phía trên này ghi chép đủ loại vậy mà đều là có thể không nhìn tuổi tác dù là hắn loại này t r ắ n g n i ê n đã thành hình thân thể cũng có thể luyện tập cái này khiến hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm lấy là thật vậy mà là thật trừ thượng thanh quyết trên đời lại còn thật sự có còn lại nội gia quyền có thể không nhìn tuổi tác luyện tập quá tốt thật sự là quá tốt hắn nghĩ muốn tiếp tục xem tiếp đem cái này bí quyết ghi tặc trong đầu nhưng là nhìn thấy chính hưng phấn lúc đột nhiên sách ra dê nội dung đoạn mất cái này khiến sư hoàng từ hưng phấn trạng thái bên trong đi tới một trận thất lạc hắn biết rõ cái này nội dung đoạn mất tự nhiên là bởi vì lâm hướng dương căn bản không có đem cả bộ cho hắn thế nào sư hoàng lão ca hẳn là đối cái này nội ra quyền là thật hay giả có biết được đi tiêu hàng ngược lại là lộ vẻ tràn đầy tự tin để ta suy nghĩ một chút sư hoàng meo mắt lại sờ lên cầm trầm tư tiêu hàng cùng lâm hướng dương cùng mạc hải phong cũng không sốt ruột để sư hoàng tỏ thái độ dù sao sư hoàng cũng không phải là đ ố n ố c một khi đáp ứng chuyện này liền phải cùng không biết bao nhiêu âm thầm cao thủ đối nghịch thiên hạ này đến cùng có bao nhiêu cao thủ ai nói rõ ràng lần trước vương c h ấ n khoa cứ như vậy nhẹ nhàng một nổ một đống lớn cao thủ liền nổi lên mặt nước lần này nổ á c hơn cao thủ kia số lượng chỉ sợ so với lần trước còn nhiều hơn thậm chí liền xem như thực lực của hắn cũng chưa chắc có thể làm được chủ đạo cục diện chỉ bất quá cái này sách ra dê bên trên nội dung thực tế là quá hấp dẫn người mà hắn muốn lấy được nhất cũng chính là nội gia quyền một khi lĩnh mộ thiên y vô phủng thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng gấp bội nghĩ đến nơi này hắn liền không cần nghĩ ngợi mà nói tốt ta đáp ứng ngươi bất quá điều kiện tiên quyết là chỉ có ba tháng ta chỉ bảo hộ người bên cạnh ngươi ba tháng sau ba tháng ngươi nhất định phải đem cả bộ giao cho ta ta sau khi xem xong sẽ còn lại giúp ngươi nửa năm tiêu hàng nghe đến nơi này hơi suy nghĩ một hồi liền không có gì nghị nói không có vấn đề đã như vậy vậy ta cũng được chúc mừng sư hoàng cùng ta đứng tại một cái đội ngũ về sau hai người chúng ta sẽ phải k ề vai chiến đấu ừ ta chỉ là sẽ không giống những cái kiêng ớ ngẩn nhóm đồng dạng bị n g ư hiện d tại tiêu hàng thành công lôi kéo đến sư hoàng trên mặt cũng rốt cục lộ ra một điểm vẽ nhẹ nhàng bên cạnh hắn cao thủ dù sao vẫn là quá ít một khi bị bảy người lên công t h i ngay cả cái hỗ trợ người đều không có bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn hắn hiện tại thật là cảm thụ sâu sắc mấu chốt nhất chính là có thể thành công lôi kéo đến sư hoàng cái kia cũng đại biểu cho hắn tiếp xuống lôi kéo châu âu lão nhân s á t suất nghĩ đến phải lớn rất nhiều đã như vậy phía dưới liền phải đi tìm vị kia châu âu lão nhân tiêu hàng đứng dậy đã ngươi vương c h ấ n khoa phải nghĩ biện pháp dùng nhân số nhằm vào ta ta tiêu hàng tự nhiên cũng có rất nhiều biện pháp lôi kéo đến càng nhiều cao thủ cùng lúc đó tiến kinh sóng ngầm phun trào một chút không biết tên khác biệt quốc tịch cao thủ không biết từ nơi nào xuất hiện lại không biết muốn đi hướng nơi nào mà một chỗ phổ thông cư dân trong lầu ở một nhất bất nhập lưu phóng viên người phóng viên này tên là lưu t â n an lưu t â n an cảm giác phải nhân sinh của mình rất kém cỏi hắn là một phóng viên một hết sức bình thường phóng viên hắn vì thường cố gắng muốn phỏng vấn đến cái gì k i n h bạo tin tức nhưng mỗi một lần đều bị người đoạt trước một bậc đến mức cấp trên của hắn liên tiếp đem hắn mắng thành đầu heo mà hắn một điểm phản kháng đảm lượng cùng thực lực đều không có hắn làm dòng này đã bảy tám năm đến bây giờ còn không cách nào duy trì mình sinh kế thậm chí ngay cả cái bạn gái đều không thời gian qua mười phần gian khổ nhưng là cái này bảy tám năm lưu tấn an cũng lĩnh ngộ ra một chút làm phóng viên đạo lý khi phóng viên đầu tiên phải dám mạo hiểm một chút người khác không dám mạo hiểm dạng này mới có thể lấy được tiên cơ tìm tới một chút người khác đều không có phát hiện tin tức phỏng vấn lần này lưu tân an liền định như thế từ khi vương chấn khoa lửa về sau rất nhiều phóng viên kỳ thật đều dự định phỏng vấn vương chấn khoa thế nhưng là vương chấn khoa là quân khu tư lệnh thật nhiều phóng viên còn không có ý định động thủ nghe tới cái này danh hiệu trực tiếp liền từ bỏ bỏ qua bởi vì cái gì không có can đảm a ai dám đi điều tra vương chấn khoa mà lại vương chấn khoa bản thân liền là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tìm không thấy đối phương người tồn tại dân ra liền dẫn đến coi như có một ít ký giả muốn đi điều tra vương chấn khoa nhưng cuối cùng đều từ bỏ đến mức hiện tại vương chấn khoa cố nhiên tại trên mạng vẫn lửa lợi hại nhưng có quan hệ vương chấn khoa cụ thể tư liệu vẫn là không có người biết được nhưng là hắn khác biệt lần này hắn hoàn toàn dự định cùng vương chấn khoa ngạnh cương bên trên không đem vương chấn khoa cụ thể tư liệu cùng nội tình cùng cuộc sống trước kia điều tra ra được hắn tuyệt đối không từ bỏ ý đồ thế nhưng là khi hắn quả thực điều tra lúc hắn mới phát hiện cái này vương chấn khoa là thật điệu thấp lợi hại quả thực có chút không hợp thói thường bởi vì vương chấn khoa tại trên mạng một điểm mừng rỡ đều không những này không nói hắn thông qua các lộ quan hệ nhiều nhất chỉ tìm tới một cái vương chấn khoa thân phận cơ sở ghi chép trước kia vương chấn khoa làm qua cái gì sự tình có cái gì quân công tất cả đều không có ghi chép cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi liền xem như lại cao cấp trưởng quan kia nói ít cũng phải có chút ghi chép thế nhưng là cái này vương chấn khoa một chút cũng không có cái này vương chấn khoa thật đúng là kỳ quái lưu tân an ngồi trước máy vi tính gõ lấy chữ vẫn đang điều tra tìm kiếm hắn biết nếu như hắn có thể điều tra ra cái gì lần này hắn liền thật phát cơ hội lần này hắn tuyệt đối không thể bỏ qua vương trấn khoa a vương trấn khoa ta tựu bất tin ngươi thật như trên mạng nói tới tốt như vậy làm quan có mấy cái không bao nuôi nhị n mãi có mấy cái không tham ô lưu tân an cắn răng tự nói ngay tại trong miệng hắn lẩm bẩm thời điểm đột nhiên tiếng điện thoại của hắn văng lên hắn tự động tiếp thông điện thoại uy một tiếng về sau đột nhiên giật mình tại nguyên chỗ cái gì ngươi nói cái gì có vương trấn khoa tin tức vẫn là nhất tình bạo tin tức chương bảy trăm năm mươi bảy vương trấn khoa là nhật bản người lưu tân an không biết cái này nhất kình bạo tin tức là cái gì nhưng là nghe tới kình bạo cái này hai chữ trong mắt của hắn đều t r ợ n trọn vội vàng nói nhanh nói nghe một chút phục chế địa chỉ internet viếng thăm điện thoại một bên khác người là lưu tân an lão hỏa kế chu bình chu bình là cái mập mạp đầy người thịt mỡ chung nhân nhân hắn cùng lưu tân an cộng tác thật lâu hai người tám lạng nửa cân thời gian qua đều bình thường chu bình phụ trách tìm hiểu tin tức mà lưu tân an phụ trách phỏng vấn hai người hợp tác chia đôi chu bình này sẽ thở h ồ n hộc tựa hồ rất khẩn trương nói ta cho ngươi biết tin tức này quả thực muốn mạng người a chuyện gì xảy ra liệu tân an mày nhăn lại đột nhiên có cái gì dự cảm không tốt chu bình hít sâu một hơi nhi tử ta tại nhật bản du học chuyện này ngươi cũng biết đúng ta đương nhiên biết liệu tân an giảng chu bình ngưng lông mày không triển ngay tại hai ngày trước nhi tử ta tại nhật bản đột nhiên lật một chút vài thập niên trước nhật bản lịch sử cái này vài thập niên trước nhật bản lịch sử lớn nhất mặt độ đương nhiên vẫn là nhật bản bốn ngươi cũng biết lúc ấy nhật bản có một cái bốn gọi lông hồ sẽ thế lực đó quả thực là một tay che trời chính phủ nhật bản đều phải cho bọn hắn mặt núi ngươi có thể hay không nói điểm chính sự lưu tân an có chút không kiên nhẫn giảng vương chấn khoa đâu cái này chu bình kéo tới cái gì long h ổ sẽ đi rồi ngày hôm đó vốn đ e n thế lực lợi hại sự t ì n h mọi người đều biết chu bình vừa nói liền thở hồng hộc hắn l a o mồ hôi chán ta nói chính là vương chấn khoa sự t ì n h cái này long h ổ sẽ làm năm giải tán trước lao đại gọi phụ d ì văn xuyên nhưng là về sau long h ổ sẽ không hiểu thấu giải tán ai cũng không biết xảy ra chuyện gì lớn như vậy một cái thế lực nói giải tán liền giải tán mà lao đại bọn họ phụ dị văn xuyên cũng biến mất đối ngoại tuyên bố phụ d ì văn xuyên chết rồi chuyện này lúc ấy còn nhắc lên một trận dậy sóng về phần phụ d ì văn xuyên người nhà cũng đều biến mất không có người biết đi nơi nào sau đó thì sao lưu tân an tràn đầy nghi hoặc chu bình trận to trong mắt sau đó ngươi đoán làm gì nhi tử ta trong lúc vô tình lật đến nhật bản internet đã từng một trường phụ d ì văn xuyên nhi tử ảnh đen trắng phụ d ì văn xuyên nhi tử kêu cái gì gọi phụ d ì dạ xì rồ cái này đều không phải mấu chốt nhưng ngươi đoán phụ dị dạ xì rồ dài giống ai giống ai lưu tân an không k h i hỏi dài tựa như là vương trân khoa chu bình nói đến đây đột nhiên lạ thường tỉnh táo lại cái gì lưu tân an trận to trong mắt d à i giống vương trấn khoa c h ờ một chút cái này d à i giống rất bình thường ngươi đừng vơ đũa cả nắm cái này chưa nói tới tin mới gì cái chụp tóc bên trên đoán chừng mọi người cũng liền cười một tiếng chi Không không không. chu bình vội vàng lắc đầu ngay từ đầu nhi tử ta cũng không có coi ra gì bởi vì k á i ảnh chụp quá giả hắn lại không biết bao lâu mới lật đến ảnh chụp nhưng là hắn càng xem cái này phụ dị dạ xì r ổ liền càng giống vương trấn khoa quả thực cùng vương trấn trưởng khoa rất giống khác biệt chính là vương trấn khoa hiện tại tuổi tắc càng lớn mà phụ d ì dạ xì r ô lúc ấy càng trẻ tuổi mà thôi lưu tân an không khỏi nói ra ý của ngươi là cái này vương trấn khoa là phụ d ì dạ xì r ô ngươi nói bậy đâu ta không có nói bậy ta muốn nói chính là cái này bởi vì chuyện này ta để cho nhi tử ta tận lực điều tra qua ngươi đoán làm gì long hồ sẽ tại bốn mươi lăm năm trước mai danh nhận tích mà vương trấn khoa thì là tại bốn mươi hai năm trước làm minh thời gian liền kém ba năm có trùng hợp như vậy sao đồng thời tại bốn mươi hai năm trước không có bất kỳ cái gì có quan hệ vương chấn khoa lai lịch tư liệu vương chấn khoa phụ mẫu tỉ m ộ i không có bất kỳ cái gì tư liệu ghi chép vương chấn khoa tựa như là c h ố n g rông xuất hiện đồng dạng hắn chỉ có một cái đệ đệ chu bình nói đến đây thất vọng ta để cho nhi tử ta điều tra đệ đệ của hắn cùng long hồ sẽ phụ dị văn xuyên nhị nhi tử phụ dị tảng đá lớn dài cũng rất giống nhau ngươi nói một người dài giống như là t r ù n g hợp kêu h u n h đệ bọn họ dài cũng giống như này làm sao nói ý của ngươi là cái này vương chấn khoa chính là phụ dị dạ xì rổ là năm đó long hồ sẽ nhật bản bốn đầu to p h ụ dị văn xuyên nhi tử lưu tân an kinh ngạc đến n g â y người tin tức này quá kinh bạo kinh bạo giống như là một đạo xét đánh ngang thai nện ở trên đầu đồng dạng một cái quân khu tư lệnh quân đội cao tầng vậy mà là cái người nhật bản cái này mẹ nó không phải nói nhảm sao ta cảm thấy có chín mươi chín phần trăm khả năng dù sao ta không tin đây là trùng hợp thế nào mới an tin tức này là không phải kinh bạo đến cùng lần này chúng ta là không phải kiếm lần rồi tin tức này nếu là hướng internet một phát chúng ta quả thực muốn bao nhiêu tiền có bao nhiêu tiền a vương trấn khoa vậy mà là nhật bản người ai có thể nghĩ tới chu bình cười lên ha hả ngừng lưu tân an đột nhiên tỉnh táo vô cùng nói chúng ta hẳn là tỉnh táo một chút vương trấn khoa là nhật bản người không tin tức này thật đáng sợ đã thoát ly kình bạo phạm chủ quân khu tư lệnh là nhật bản người đây cũng không phải là chúng ta phóng viên có thể quản đến sự tình nếu như chúng ta đem tin tức này thả ra chúng ta mệnh cũng đừng n g h i mớn cái này nghiêm trọng như vậy chu bình hoàn toàn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc so ngươi tưởng tượng trong mắt gấp trăm lần lưu tân an hít sâu một hơi tin tức này ngươi biết ta biết trời biết đất biết tạm thời không thể để cho người thứ ba biết chu bình lần này ngươi nhất định phải nghe ta chuyện này quá nghiêm trọng thế nhưng là chúng ta chẳng lẽ để một cái người nhật bản khi quân khu tư lệnh chu bình cho mày l ư u tân an thở dài quân khu tư lệnh là cái người nhật bản đích sắc để người thống hận nhưng là chuyện này chúng ta quản được không chỉ sợ chúng ta tin tức còn không có thả ra qua không được hai ngày chúng ta liền phải bị vương trấn khoa bắt lấy đến lúc đó chúng ta còn có thể sống sao nghĩ đem chuyện này thả ra có thể nhưng là phải tìm tới một cái có thể thả tin tức này người chúng ta không thể gấp vương trấn khoa là nhật bản người sự tình bọn hắn trong lúc vô tình phát hiện nhất định phải t r ư ớ c nuốt vào trong bụng cứ như vậy hai ngày sau tiến kinh một chỗ kiểu dáng châu âu phong cách biệt thự trong hoa viên một đoàn người s ó n g vai mà đi đoàn người này nhìn kỹ lại nhưng chẳng phải là tiêu hàng bọn người chỉ bất quá cùng trước kia khác biệt lần này tiêu hàng bên người nhiều sư hoàng cùng kia tại đại hội luận võ bên trên rực r ỡ hào quang châu âu lão nhân cái này chống gậy chống châu âu lão nhân nguyên danh gọi là tô z lúc này hắn cùng tiêu hàng bọn người cùng đi trong vườn hoa này bởi vì vườn hoa này đúng là hắn tại hoa hạ q u ố c nhà tô z lúc này chống gậy c h ố n g chậm rãi tiến lên điều kiện của ta giống như sư hoàng bảo hộ người bên cạnh ngươi ba tháng sau ba tháng ngươi phải đem sách ra dê toàn bộ giao cho ta sau đó ta lại bảo hộ người bên cạnh ngươi thời gian nửa năm ta nghĩ yêu cầu này cũng không tính quá phận ha ha tô z tiền bối yêu cầu đương nhiên không quá phận điều kiện này ta có thể đáp ứng tiêu hàng mỉm cười nói cũng tương tự hoan n ê n tô z tiền bối gia nhập đội ngũ của ta bên trong h -h -h tôi z không nghĩ tới chúng ta đại hội luận võ về sau còn có cơ hội gặp mặt lâm hướng dương nết miệng nợ nụ cười tôi z tự hồ đối với lâm hướng dương còn trong lòng còn có hoa khí kêu lên một tiếng đau đớn có cơ hội ta còn có thể cùng ngươi luận bàn một chút báo ngày đó mối thủ nghe đến nơi này tiêu hàng một đoàn người nhìn nhau một chút đều là ha ha phá lên cười tiêu hàng hiện tại cũng yên tâm rất nhiều bên cạnh mình cao thủ càng ngày càng nhiều đội ngũ cũng càng phát ra lớn mạnh lại chống lại vương trấn khoa liền càng phát ra không phải việc khó gì chương bảy trăm năm mươi tám vạn một cùng lâm bảo hoa có một chân đâu hứa yên hồng giống như ngày thường vì hứa ra sự tình ngày đêm vất vả tại trợ giúp của nàng cùng lãnh đạo hạng hứa yên hồng so sánh đã từng hứa lạc phong lãnh đạo lúc lại còn muốn lộ vẻ hương thịnh c h ỉ ít cùng so sánh hứa ra đã ẩn ẩn có cái đố ra khiêu chiến thực lực trước kia đố ra thực lực càng lộ vẻ cao hơn một bậc bởi vì đố ra nội t ì n h quá phong phú tại y ế n kinh hoàn toàn là nói một không hai tồn tại không có ai dám trêu chọc đố ra nhưng là bây giờ hứa ra len lén hương thịnh mạnh lên đố ra cũng vô pháp đem những này ngăn chặn lại khiến cho hứa ra tồn tại đã thành đố ra có đủ nhất uy hiếp tồ tại đây hết thể cuối cùng vẫn là hứa yên hồng nguyên nhân mặc dù nói cùng loại với hứa ngôn dạng này thành viên gia tộc vẫn nghĩ mưu đồ cái này vị trí gia chủ nhưng là càng nhiều hứa gia thành viên đã tán thành hứa yên hồng năng lực bọn hắn cảm thấy tại hứa yên hồng dẫn đầu h ạ hứa gia hoàn toàn có thể vượt qua an ổn ngày tốt lành nhưng là cùng so sánh hứa yên hồng lại lộ vẻ m ệ t m ệ t mỏi rất nhiều dù sao lớn như vậy l á n h song giao tất cả cho nàng trên người một nữ nhân nàng không có quá nhiều thời gian đi cân nhắc những lúc khác thì như nói hẹn họ yêu đương giống như là còn lại nàng dạng này tuổi tác nữ nhân càng nhiều vẫn là yêu đương đến mức kết hôn sinh con mà nàng bận rộn lại là một chút nữ nhân đều không chuyện nên làm hứa yên hồng ngồi trong phòng làm việc trên g h ế salon nhìn xem thuộc hạ đệ trình đến tư liệu hé miệng cười một tiếng bởi vì nàng nhìn một chút đầu bên trong đột nhiên nghĩ đến đã từng cùng tiêu hàng hẹn hò sự t ì n h nghĩ đến lúc này nàng chính là khoe miệng biết lên lộ ra nụ cười ngọt nào g lần trước cùng tiêu hàng hẹn hò thực tế rất có ý tứ mặc dù nói tiến độ cũng không lớn bất quá không biết lúc nào mới có lần nữa đâu nàng bây giờ cùng tiêu hàng tiếp xúc không coi là nhiều bất quá tình cảm của hai người lại rất thâm hậu đối với nàng mà nói tiêu hàng coi như không tới gặp nàng cũng không sao bởi vì ở trong mắt nàng tiêu hàng hoàn toàn thành tinh thần của nàng ký thác nàng lúc mệt mỏi chỉ cần nghĩ một hồi nam nhân kia trong lòng liền sẽ rất là thoải mái đây là một loại cảm giác mười phần cảm giác vi diệu dù sao không ai có thể giải thích rõ ràng giống nàng dạng này nữ nhân vì cái gì tại thời gian nhàn hạ nghĩ một hồi tiêu hàng liền thỏa mãn đương nhiên có thể nhìn thấy liền tốt hơn rồi h ứ a yên hồng nhẹ thở ra một hơi có chút thất lạc nghĩ đến dù sao chỉ là nghĩ một hồi tiêu hàng bộ dáng hơi có chút trông mơ giải khát ý tứ nơi nào lại tận mắt thấy tiêu hàng càng khiến người ta cảm thấy vừa lòng thỏa ý chỉ bất quá nàng từ đầu đến cuối đều là một cái thông tình đạt lý nữ nhân nàng rất rõ ràng tiêu hàng cũng không người rảnh d ỗ i đối phương không đến mình luôn luôn có đối phương lý do là một nữ nhân nàng rất rõ ràng cả ngày dây dưa bạn trai của mình là một cái mười phần lựa chọn ngu xuẩn cho lẫn nhau lưu một chút c h ố n g không thời gian đây là hai người đều thứ cần thiết mặc dù nàng rất không yên lòng tiêu hàng phải biết tiêu hàng thế nhưng là cái bánh trái thơ m ngon trừ lần trước nàng nhìn thấy qua lâm bào hoa nàng rất rõ ràng tiêu hàng mỹ nữ bên cạnh đồng thời không phải số ít nhất là cái kia lâm bảo hoa liền ngay cả trong nội tâm nàng cũng nhịn không được có chút đố kỵ lớn đến từng n à y nàng là lần đầu tiên gặp được để nàng cảm giác được áp lực nữ nhân trưởng thành như thế không có nam nhân kia sẽ không có cảm giác đi hứa yên hồng đại mi nhữ lên ta như thế bỏ mặc hắn đến cùng là đúng hay sai tâm tư của nữ nhân đều là rất xoan suýt lúc đầu hứa yên hồng cũng không xoan suýt thế nhưng là nghĩ đi nghĩ lại nàng l i ề n xoan suýt vạn nhất vạn nhất tiêu hàng thật cùng lâm bảo hoa có một chân đâu nàng làm sao bây giờ không thể đi ta đều là nàng bạn gái hắn ngay đến chạm vào cũng không dám ta một chút nữ nhân kia xem ra so ta không nhiều cái này tiêu hàng hữu đạo lý dây vào hứa yên hồng hiện tại cũng không cân nhắc lâm bảo hoa cùng nàng ai càng có mị lực bởi vì nàng thực tế tìm không thấy nàng nơi nào so lâm bảo hoa có mị lực cho nên nàng phải đổi cái góc độ đi cân nhắc thì như nói tiêu hàng có dám đi hay không làm chuyện này vừa nghĩ tới đó nàng đã cảm thấy hài lòng nhiều ngươi nhìn tiêu hàng cùng nàng đều yêu đương đổi nam nhân khác đã sớm không chút kiên kỵ không biết muốn đối bạn gái mình động thủ động ước người nhìn tiêu hàng nhăn nhó nửa ngày vậy mà sẽ chỉ kéo xuống tay nhỏ hắn có thể đối lâm bảo hoa làm gì có thể cơ bản phán định tiêu hàng là có sắc tâm có sắc đảm hứa yên hồng trên giấy viết xuống phân tích của mình ngay cả làm việc đều ném đi một bên hả nghĩ đi nghĩ lại hứa yên hồng lại cảm thấy rất khó chịu không có đạo lý nói mình như vậy bạn trai đi bất quá hắn còn giống như thật là như thế này nàng tại cái này trên giấy cụ thể phân tích ngược lại là mình chơi quên cả trời đất bất quá chơi lấy chơi lấy hứa yên hồng liền thở dài càng là chơi trong lòng liền càng nghĩ nhưng cũng đúng như nàng lời nói chuyện này liền cùng trông mơ giải khát là một cái đạo lý nghĩ đến nơi này trong nội tâm nàng luôn cảm thấy vắng vẻ chỉ có thể toàn thân tâm thả đang làm việc bên trên để cậu phải có thể chuyển di sự chú ý của mình không để mình tâm tư suy nghĩ đến không nên n g h ĩ phương diện đi dù sao nàng cũng quen thuộc mỗi ngày đều có như vậy một hai giờ đầu không tự chủ liền chuyển tới tiêu hàng nơi đó đi đúng lúc này tôi vẫn đột nhiên gõ cửa một cái tiểu thư tiêu hàng đến không phải nói không thể nghĩ tiêu hàng sao hứa yên hồng còn tưởng rằng là đầu mình dưa bên trong mớn bất quá cẩn thận nghe xong đột nhiên phát hiện đây là tô mẫn lại nói tiếp n g ầ n ngươi về sau nàng vội và nói g n ngươi nói cái gì tiêu hàng lúc này kết, cửa bị lấy ra hứa yên hồng nhìn thoáng qua mình vừa mới phân tích tiêu hàng hữu sắc t â m không có sắc đạm tràn giấy g vội vàng vào thành một cục v è o một cái ném vào thùng rác lại bình tĩnh lại lúc đến vừa hay nhìn thấy kia vào cửa một mặt kinh ngạc tiêu hàng cùng tô mẫn tiểu thư tô mẫn nhẹ nhàng nói nhanh đến giữa chưa thời gian muốn hay không g i lẩu phòng ăn cho các người định chỗ ngồi không dùng ta ứng sẽ không phải lưu thời gian quá dài tiêu hàn g nói t ô mẫn nghe tới tiêu hàng tự nhiên không có ý nghĩa mặc dù đây không phải hứa yên hồng phân phó bất quá tiêu hàng phân phó cũng không kém nhiều lắm về phần hứa yên hồng thì là thần sắc khẽ giật mình nghe tới tiêu hàng sẽ không lưu thời gian quá dài về sau tâm tình có chút thất lạc lúc đầu coi là ngàn trông mong vạn trông mong cuối cùng đem tiêu hàng trông mong tới thế nhưng là ai có thể nghĩ tiêu hàng căn bản không có ý định ở đây lưu lâu như vậy ý tứ nghĩ đến nơi này nàng nhẹ thở ra một hơi vô ý thức lộ ra mỉm cười nhìn thoáng qua, Tiêu Hàng cùng hắn nhân, lão cùng đứng bên người qua quốc dị kỹ h khỏi kinh ngạc hỏi, vị này là. Tiêu Hàng chống chống châu nhân. Nhìn ô n ngạc này bên người, còn đứng g chống gậy k Tiêu vị vị là. lấy lão một Âu l ã o nhân kia chính là kia châu âu lão nhân tô z tô z lộ vẻ rất có thân sĩ không đợi tiêu hàng giới thiệu chính là chủ động nói ra mỹ lệ nữ sĩ ta gọi tô z là tiêu hàng trợ thủ thật cao hứng có thể nhận b i ế t ngươi chương bảy trăm năm mươi chín tiêu hàng rất nhớ ngươi cái này khiến tiêu hàng biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ ngươi ngó ngó người tô z lại ngó ngó lâm h ư dương hai cái này lao đầu t ử quả thực là hai thái cực kia lâm hữu dương quả thực chính là một cái hèn mọn lôi thôi không có yên lòng đến cực hạn lao đầu điên điên k h ủ n g k h ủ n g một điểm hình tượng đều không chú ý nhìn nhìn lại tô z quả thực đem phương tây nam tử thân sĩ lễ nghi phát huy vô cùng nhuẩn n h u ễ n mà lại kia tiếng trung phát â m ngay cả hắn đều có chút mắt t r ợ n tròn nếu như không phải hắn biết rõ cái này tô z là cái người châu âu đơn nghe thanh âm ai cũng sẽ không nghĩ tới đối phương là cái người châu âu kia phát biểu cùng người nước hoa không có gì sai biệt tạ ơn ta cũng thật cao hứng có thể nhận biết ngơi hứa yên hồng chủ động đứng dậy cùng tô Z é p năm tay nếu là bạn của tiêu hàng nàng liền phải biểu hiện ra đầy đủ lễ nghi chỉ bất quá nàng có chút kỳ quái tiêu hàng lúc nào nhiều một cái dạng này chống gậy chống kỳ quái trợ thủ rồi tiêu hàng hiển nhiên nhìn ra hứa yên hồng nghĩ hoặc làm tư thế x i n mời tô Z é p ngồi tại trên ghế s a lon đối diện mà hứa yên hồng thì là cùng tiêu hàng ngồi cùng nhau hai người chỗ ngồi rất gần ngược lại là không có lộ vẻ có cái gì chỗ không tự nhiên ta nghĩ ngay hẳn là hứa yên hồng tiểu thư tiêu hàng tiên sinh đã từng rất nhiều lần hướng ta tán dương ngài mỹ lệ cùng hiền lành ta nghĩ hắn có được n g à i dạng này bạn gái là vinh hạnh tô z ôn hòa nói hứa yên hồng nghe đến nơi này nháy nháy mắt hắn thật đã nói như vậy tiêu hàng thật đúng là nghĩ không ra mình lúc nào đã nói như vậy hắn chỉ là nói cho tô z hứa yên hồng là bạn gái của mình bất quá tô z thật đúng là sẽ giúp trên mặt mình thích vàng quả thực là có cái gì tốt lời nói nói cái gì cho phải lời nói có cái này cộng tác quả thực quá tốt đây mới là thân sĩ chân chính thân sĩ a nếu là đổi lại lâm hướng dương kia trong mồm chó i nhà không ra ngả voi nhân vật nghĩ đến nơi này hắn cũng có chút cảm giác than mình mang tô Z é t tới là lựa chọn chính xác tô Z é t nghe tới hứa yên hồng tra hỏi mỉm cười nói kia là chuyện đương nhiên có thể nhìn ra được các ngươi quan hệ của hai người rất thân thiết tiêu hàng tiên sinh cũng thời khắc đem ngài để ở trong lòng tại tiếp xúc ta về sau cũng nhiều lần biểu thị mười phần tưởng nhiều ngươi chỉ bất quá từ đầu đến cuối không có cơ hội gì tới thăm ngươi đối đây hắn nhiều lần biểu thị ấ y náy hứa yên hồng nghe đến đó cười một tiếng nàng đương nhiên là có mình phân biệt năng lực nghe tô Z é t nói xinh đẹp như vậy căn bản đều nhanh thoát ly nàng nhận biết tiêu hàng biết việc này hơn phân nửa thật giả khó phân bất quá mặc kệ là thật hay giả trong nội tâm nàng đều rất vui vẻ chí ít nữ nhân đều thích nghe lời dễ nghe nàng nhẹ nhàng cười nói hán dạng này tại trước mặt ngài nói việc này giống như là không lớn được hải tử còn hy vọng tô Z é t tiên sinh ngài bỏ qua cho mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng nàng mỹ lệ đôi mắt nhìn thoáng qua tiêu hàng con mắt giống như là lại nói cho tiêu hàng đợi chút nữa muốn thưởng ngươi lồng dạng tiêu hàng s ờ s ờ cái múi cái này tô Z. é t tô Z é t bình tĩnh nói a không tại quốc gia của chúng ta các ngươi dạng này tỉnh lữ quan hệ là rất nhiều người tha thiết ước mơ khu khu tiêu hàng vội vàng dừng lại tô z hắn phải thừa nhận cái này người với người tính cách quả nhiên là hoàn toàn khác biệt tô z tại trong sinh hoạt không nghĩ tới vẫn là cái thân sĩ